trong ư Trường ờ n Phóng đại chiêu, thái hạ trực tiếp kêu một tiếng ngụ. 219, phóng đại chiêu, thái hạ trực tiếp kêu một tiếng ngụ. g tiếp tiếp Thái Hạ Thái Hạ Đại Đại Triêu, Triêu, trực một trực một t r kêu kêu lòng lăng tố mỹ bỗng nhiên giật mình toàn bộ võ thuật đạo t r ư ờ n g đều là lăng nhạc tiểu tử thối này cái này cần là bao lớn võ thuật đạo t r ư ờ n g a sẽ không phải là cùng loại với loại nhỏ câu lạc bộ bất quá trực giác nói cho nàng sự tình hình như không có đơn giản như vậy vì vậy nàng quay đầu nhìn hướng một bên mỹ tử cùng lê tử nghi hoặc dò hỏi mỹ tử lê tử các người đối tokyo võ thuật đạo trưởng có hiểu biết sao lê tử cùng ngội tử đều vội vàng nhẹ gật đầu lê tử dẫn đầu nói mỹ tử vẫn là người đến nói à, kỳ thật sự hiểu biết của ta đối với võ thuật đạo trường không tính rất kỹ càng nhưng nam nhân của ta phía trước ngược lại là võ thuật đạo trường hội viên nói xong lê tử chừng to mắt nói khoa chương nói ai nha chỗ kiếp nhưng rất khó lường nam nhân của ta mỗi lần trở về đều đem nó thổi đến vô cùng kỳ diệu nói cái gì đi vào tựa như vào võ lâm cao thủ căn cứ ta cũng hoài nghi hẳn có phải là tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều lấy vì chính mình có thể luyện thành cựu dương thần công đâu mỹ tử vi vi gật đầu ứng tiến nói tại tokyo có thể được chân chính gọi là võ thuật đạo trường vẹn vẹn có một nhà bất quá các loại võ thuật đạo trường ngược lại là có hàng trăm hàng ngàn nhà cho nên nguyệt hà tiểu thư ngài xác định nói là võ thuật đạo trường mà không phải võ thuật đạo trường sao mỹ tử một bên nói một bên dùng tay khoa tay lớn nhỏ cường điệu cả hai khác nhau còn t r e o g ẹ o nói cái này khác biệt cũng lớn đi tựa như con voi cùng kiến nhỏ nói không chừng những cái kia tiểu đạo quán chính là so tay một chút khoa chân múa tay giống quảng trường nhảy múa giống như nguyệt hà vội vàng trả lời mỹ tử tiểu thư ta nói chính là võ thuật đạo trường à bất quá ngài nâng lên võ thuật đạo trường đó là chúng ta trong võ thuật đạo trường một chút hội viên trải qua đồng ý của chúng ta phía sau tại khu vực khác nhau mở dù sao cũng là để cho tiện hội viên bọn họ hàng ngày rèn luyện nha mỹ tử nghe vậy trong mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn không được lại lần nữa nhìn hướng lăng nhạc ánh mắt k i a phảng phất tại nhìn một cái thần bí đại nhân vật tự lẩm bẩm tiểu tử này thế mà lợi hại như vậy thật là khiến người ta nghĩ không ra à chẳng lẽ hắn là bị cái nào võ lâm cao thủ nhìn chúng truyền thụ võ công t h ế t h ế vẫn là không cần thận tiến vào sơn động nhặt được bí tịch võ công sau khi luyện thành liền xưng bá võ lâm rồi Nếu biết rõ, võ thuật đạo trường tại toàn bộ anh hoa quốc đều rất có thực lực dù sao võ đạo tinh thần từ xưa liền tồn tại liền tính bây giờ anh hoa quốc trong bộ môn đại bộ phận người cũng đều trải qua võ đạo ma luyện có thể nói tại các nàng anh hoa quốc võ đạo thế lực trừ quan phương quân đội bên ngoài liền mấy ba đại võ đạo thế lực kinh khủng nhất mà cái này võ thuật đạo trường chính là trong đó lớn nhất một cái võ đạo thế lực không ít hắc đạo bạch đạo bên trên người đều đối võ đạo đạo tràng tôn sùng có thừa cho nên mỹ từ giờ phút này mới sẽ như thế ngoài ý muốn lăng nhạc vậy mà có thể leo lên vị trí kia trở thành võ thuật đạo trường người thứ nhất nàng có thể là nghe nói võ thuật đạo trường từ trước đến nay thực lực vi tôn muốn trèo lên trên chỉ có thể chiến thắng một tầng lại một tầng cừng giả mà muốn khống chế võ thuật đạo trường càng là cần đánh bại tất cả không phục người lăng tố mỹ nhìn mỹ từ cái k i a kinh ngạc đến không ngậm miệng được phản ứng liền minh bạch trước mắt cái này nữ nhân x i n h đẹp nói tới đều là sự thật trong lúc nhất thời nàng nhịn không được những mày ánh mắt sắc bén nhìn về phía l a n g nhạc trong lòng âm thầm phỏng đoán tiểu t ử này đến cùng từ đâu tới tư bản vậy mà có thể trở thành võ thuật đạo trường lắp bản là dựa vào từng tràng đánh đi lên còn là thông qua một loại nào đó đánh bạc hay là đối phương nữ nhi cũng là bạn gái của lăng nhạc sau đó nữ nhân này thối vị nhậu trước liền để lăng nhạc tiếp ban mỹ tử vì không cho lăng tố mỹ tiếp tục mậu bức vội vàng vừa cười vừa nói tố mỹ cái này võ thuật đạo trưởng có thể khó lường tại tokyo hội viên nhân số đoán chừng phải có mấy trăm vạn nhiều dựa theo các ngươi long quốc tệ đến chuyển đổi giá trị vốn hóa thị trường có lẽ có năm sáu ngàn ước mỹ tử vừa nói vừa khoa trương khoa tay ra một cái to lớn chữ số nói đây thật là cái con số trên trời a lăng nhạc tiểu tử này là không phải lén lút đi cấp ngân hẳng rồi vẫn là đi đầu đường mãi nghệ biểu diễn ngực nát tảng đá lớn kiếm được lợi hại như vậy sao lăng tố mỹ kinh ngạc đến miệng há đến lao đại đều có thể nhét vào một quả trứng gà nhịn không được nói lăng nhạc tiểu tử này chẳng lẽ là gặp vận may vẫn là nằm mơ thời điểm bị thần tiên truyền thụ bị tịch không phải là thần tiên nhìn hắn rất có thể ngủ tưởng rằng hắn là vua ngủ truyền thế a ân thật đúng là liền lợi hại như vậy dù sao lịch sử lâu đời nha mỹ tử gật đầu cười k h ắ p khuôn mặt là khẳng định còn nhịn không được giơ ngón tay cái lên nói tiếp tố mỹ ngài thật đúng là sinh cái có tiền đồ nhi tử nói không chừng hắn có cái gì ẩn tàng tiền giấy năng lực ví dụ như có thể để cho tiền tự động bay đến hắn trong túi lăng t ố mỹ hít sâu một hơi cố gắng để tâm tình của mình bình tĩnh trở lại chậm rãi nhẹ gật đầu nói ân ta đã biết trong lòng lại nghĩ đến hiện tại trước không truy hỏi lăng nhạc chờ ngày khác lại c ẩ n thận vận hỏi hắn không sai ta ngả bài ta hiện tại giá trị bản thân mấy n g à nước hai tay lăng nhạc ông ngực đột nhiên một mặt đắc ý nói vẻ mặt kia tựa như một cái tiêu ngạo không tước cho nên lăng nữ sĩ ngài có thể phải lần nữa đối lại ta ta hiện tại có thể là cái nhân sĩ thành công đi ngươi nhân sĩ thành công ta phía sau lại cùng ngươi từ từ nói lăng t ố mỹ bất đắc gì cười cười liếp mắt nói đ ừ nguyễn g vũ mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện bị sai bảo nhưng tại loại này nhiều người trường hợp vẫn là lựa chọn cho đủ lăng nhạc mặt mũi đành phải tức giận chừng lăng nhạc một cái nhỏ giọng nói lầm bầm liền biết sai bảo ta hừ chờ lúc không có người xem ta như thế nào thu thập ngươi đem ngươi biến thành một cái lớn xanh n g u y ệ t hà khẽ cười nói tố mỹ tiểu thư có gì cần ta hỗ trợ sao không cần ngài là khác h nhân ta đến là được rồi lăng tố mỹ vội vàng xua tay cự tuyệt mang trên mặt khách khí nụ cười không quan hệ ta mặc dù là khác h nhân nhưng ta trên thực tế là lăng nhạc tiên sinh thư ký cho nên ta vẫn là tìm một ít chuyện làm à. n g u y ệ t hà một mặt thành khẩn còn nhẹ nhàng vỗ b ả vai lăng tố mỹ một cái vậy được rồi nếu như ngài không ngại có thể cùng chúng ta trò chuyện sẽ ngài sao dù sao ta m u ố n biết lăng nhạc tiểu tử thối này làm sao lại lên làm các ngươi võ thuật đạo trường l ã o bản lăng tố mỹ tò mò hỏi trong mắt lóe ra hiếu kỳ quan mang nguyệt hà nhìn thoáng qua lăng nhạc gặp lăng nhạc gật đầu đồng ý cái này mới đáp lại nói không có vấn đề a đương nhiên mặc dù không có vấn đề nhưng nàng trong lòng vẫn là rõ ràng có chút có thể nói có chút không thể nói tựa như nàng chính mình là lăng nhạc tài sản riêng nói chắn g ra chính mình là hắn nữ nhân điểm này nàng liền không thể tùy tiện lộ ra lăng nhạc ngược lại là rất yên tâm nguyệt hà nữ nhân này liền xoay người lại ra bên ngoài lần lượn hắn mời người đều tới thân hộ thái tử cùng thần hộ thái hạ cùng với hoa phòng thiên tử xuân mục giai tử cung bùn ta y địa tử cùng với kỳ mỹ lâm tử thân hộ thái tử vẫn là như vậy đại tỷ đại phái đoàn mỹ lệ mà trói mắt nàng hai tay ôm ngực nhữ mày nhiều hứng thú hỏi lăng nhạc tiên sinh ngài để ta cũng tới thích hợp sao lăng nhạc cố ý t r e o chọc nói làm sao không thích hợp chẳng lẽ ngươi sợ h a i bị mụ ta hiểu là ngươi muốn làm con dâu nàng vẫn là sợ ta mụ để ngươi mỗi ngày làm việc nhà thân hộ thái tử cười nhạt một tiếng gắt giọng nói đùa chỉ là nghĩ hù dọa một chút ngươi vạn nhất chúng ta bị mụ, mụ ngươi hoài nghi là bạn gái、ngươi. ta nhìn ngươi giải thích thế nào chẳng lẽ nói ta là hộ vệ của ngươi vẫn là ngươi đầu bếp riêng khu khu ta làm sao sẽ bị hù dọa mụ ta bình thường sẽ không tại nhiều người thời điểm để ta xuống đài không được lăng nhạc h á g dọn g một cái d a vẻ chấn định t ỡ n g ự c đi thôi các ngươi nhanh tiến vào lăng nhạc thúc giục nói phất phất tay đúng thiên tử tiểu thư vết thương của ngài thế khá hơn chút nào không rơi ở phía sau lăng nhạc nhìn hướng hoa phòng thiên tử lo lắng mà hỏi thăm khắp khuôn mặt là lo lắng ân không sai biệt lắm tốt dù sao võ thuật đạo trường y thuật sát thực rất cao nhưng nếu không phải sự giúp đỡ của ngài Ta c ân cười cười, vậy, tới tới vậy, vậy cũng đúng hoa phòng tiến tử bản thân chính là cái sang sảng hào phóng người tốt so trước đó lăng nhạc nộ thương rồi nàng nhưng nàng trực tiếp lựa chọn tha thứ lăng nhạc còn giúp lăng nhạc an ủi chịu đà kích mỹ tử ta y tử tiểu thư đâu để ngài tới tham gia tụ hội không có để ngài khó xử a lăng nhạc mười phần tựa như q u e nói n trên mặt mang nụ cười thân thiết còn xích lại gần tà y h i ệ tử tà y h i ệ tử ngại ngùng mỉm cười t h ấ p giọng nói nói làm sao sẽ sự tình lần trước chúng ta xem như là không đánh nhau thì không quen biết trải qua hòa giải phía sau đều là bằng hữu không phải sao chỉ là bằng hữu sao chẳng lẽ ngài liền đối ta không có ý khác sao lăng nhạc cười xấu xa lúc này bọn họ đi ở phía sau đi ở phía trước mấy người có lẽ nghe không được ta ta không biết ngài đang nói cái gì tà y h ệ tử nháy mắt gò má đỏ bừng không nhịn được nhớ tới đoạn thời gián trước vì trợ giúp ca ca bận rộn nàng vì thế tại trước mặt lăng nhạc mất đi rất nhiều nhưng muốn nói bởi vậy sinh đã sinh cái gì ý khác cũng không phải là không có bởi vì nàng cảm thấy lăng nhạc quá đáng sợ dẫn đến nàng hoàn toàn không dám cùng lăng nhạc đi đến quá gần để tránh nhóm l ử a trên thân về sau liền xong đời lăng nhạc nghe đến trong lòng nàng lo lắng ở trong lòng âm thầm xấu hổ xem ra chính mình lần trước làm quá đáng cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý à. lăng nhạc quân có lỗi với ta tới chậm đột nhiên cựu tình mỹ đại từ phía sau xông ra vội vội vàng vàng liền hành lễ nói xin lỗi khắp khuôn mặt là hãy náy còn không ngừng không, lưng. không có việc gì lăng nhạc ôn nhu sờ lên đầu của t i ự u tỉnh mỹ đại giống xoa xoa một con mèo nhỏ ngươi nếu là lại không đến ta còn tưởng rằng ngươi bị ngoài hành tinh người bắt đi đi nghiên cứu làm sao loại ngoài hành tinh lúa nước rồi tốt cảm ơn mỹ đại vi vi cười một tiếng nụ cười kia mười phần đáng yêu tựa như xuân nhật nở rộ đói hoa con mắt đều c ò n thành trăng non mà liền tại lăng nhạc cùng t i ự u tỉnh mỹ đại cuối cùng trình d i ệ n lúc đột nhiên lăng nhạc nhìn thấy thái hạ hình như tại cùng lăng tố mỹ nói cái gì thì thầm còn vừa vặn kết thúc ngay sau đó còn không đợi lăng nhạc phản ứng liền nghe đến thái h ạ trực tiếp mở miệng đều lăng tố mỹ cả sản lăng tố mỹ tựa như là đối với cái này không thể không có chút lạnh nhạt đáp lại sau đó d ư ơ n g mắt ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn lăng nhạc cảm giác lúc này lăng tố mỹ là thật sự tức giận tiết tấu lăng nhạc thậm chí còn nghe được tiếng lòng của lăng tố mỹ ừ ngươi thật sự là cho ta một cái kinh hỷ lớn một tháng không đến ngươi liền hài tử đều có à mà còn ngươi cũng quá ước hiếp vị này kêu thái hạ nữ sinh lăng nhạc lập tức không dám nhìn thẳng ánh mắt của lăng tố mỹ mà là nhữ mày nhìn về phía thái hạ thầm nghị trong lòng ngươi cái này thao tác có thể à ta chỉ là không cẩn thận lạnh nhạt ngươi ngươi liền phóng đại chiêu chủ động kêu mẹ đúng không? Đương nhiên, một bên thần hộ thái tử đều sửng sốt chính mình nữ nhi này có phải là gọi sai c ạ s ả n a nàng gọi thế nào lăng nhạc c ạ s ả n là c ạ s ả n đâu thần hộ thái tử không nhịn được n h ữ n g m ả y trong lòng bắt đầu suy tư chẳng lẽ lăng nhạc cùng thái hạ có một ít quan hệ phức tạp chỉ là chính mình không biết thần hộ thái tử suy nghĩ một chút phía sau cảm thấy rất có thể a xem ra chính mình phía trước đem thái hạ cùng chuyện của lăng nhạc nghĩ quá đơn giản còn tưởng rằng thái hạ chỉ là tương tư đơn vương không nghĩ tới đều đã tại bí mật phát triển đến việc này đột nhiên đến tại cái gì trình tự hơi một nghĩ cũng biết đang ở tình huống nào thái hạ mới không thể không kêu lăng nhạc cả sàn là cả sàn đâu nghĩ đến hơn phân nửa là có đi ai trong lòng đột nhiên có loại không h i ể u mất mát t h ầ n hộ thái tử ở trong lòng thở dài một hơi đã như vậy mình mới là nhất không nên nhúng tay vào người cho nên về sau liền cùng lăng nhạc bảo trì hợp tác bên trên đơn giản bằng hữu quan hệ à. mỹ lại người trước đi tính hương bên kia cùng các nàng ngồi một hồi ta có chút việc qua bên kia xử lý một chút lăng nhạc cảm thấy lúc này khẳng định muốn hướng đi lăng nữ sĩ giải thích một chút bởi vì thái hạ đều vào đá mẹ không s ợ rơi chính mình nhất định phải ổn định một cái cục diện nếu không làm lớn chuyện để mỹ tử lê tử n g u y ệ t hà giai tử tiếng h ò reo khen ngợi thấy thế nào hẳn à. chính mình hôn đản chính mình biết là được rồi nhưng để các nàng biết chính mình là càng thêm hôn đản tồn tại có thể liền sẽ để các nàng một lần nữa đổi mới đối với chính mình tam quan nhận biết ân ta đã biết ngươi đi đi mỹ lại gò má hưởng đỏ nhẹ gật đầu bởi vì hôm nay người thật nhiều à, mà còn tất cả đều là nữ hài từ đâu thậm chí đều thật x i n h đẹp à, bởi vậy xem như lăng nhạc chính quy bạn gái cảm giác rất có áp lực à. mặc dù lăng nhạc cả sàn nàng đã thấy qua nhưng bên kia còn có mấy cái cùng cả sàn một cái tuổi đoạn đám a gì thoạt nhìn cũng đều thật có cảm giác á c m á c cao Bởi vì thật rất mỹ lệ lăng ệ nha. l nhạc đi tới lăng nữ sĩ bên này thời khắc này bên này ánh mắt mọi người đều nhìn về lăng nhạc tựa hồ muốn nói lăng nhạc vì cái gì nữ hải tử này để ngươi cả sàn là cả sàn đâu các ngươi quan hệ gì a dù sao liền tính ngươi công khai t h i ể u t ì n h mỹ đại là bạn gái ngươi cũng mới để ngươi cả sàn là a gì đâu mà còn càng kỳ quái hơn sự tình nữ hải tử này để ngươi cả sàn là cả sàn là ngươi cả sàn vậy mà còn mỉm cười đáp ứng lăng nhạc mặt mỉm cười không có bất kỳ cái gì xấu hổ dù sao có nắm chắc đến xử lý tốt tất cả những thứ này Cảm ơn các ả m ơn c nàng mặt mỉm cười trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm cùng hỗ trợ tựa hồ muốn nói tiểu nhạc ngươi không quản làm chuyện gì chúng ta đều sẽ tin tưởng ngươi cho nên ngươi có chuyện gì cứ việc đi xử lý à liền tính ngươi cả sản có cái gì muốn nói chúng ta chờ chút ở trước mặt nàng giúp ngươi nói chuyện đâu tốt ta tất cả nghe theo ngươi thái hạ đột nhiên biểu hiện mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận giống chỉ con n g h è o nhỏ chớp ngập nước mắt to âm thanh ngọt nào đáp sau khi nói xong thái hạ nhìn xem lăng tố mỹ nói cả sản ta trước hết cùng lăng nhạc quân đi một chuyến trong phòng ngươi không cần lo lắng h ắ n khẳng định là tìm ta có chuyện quan trọng gì nói lăng tố mỹ nghe vậy ở trong lòng mười phần đau lòng thái hạ như thế tốt nữ hai tử vậy mà còn bị lăng nhạc như thế ức hiếp quả thực quá đáng b ấ thứ quá tiểu tử t này n í c nhì chính là nàng nhìn ra thái hạ vẫn là rất thích lăng nhạc ân đi thôi nếu như nếu là hắn dám khi dễ ngươi liền quát to một tiếng ta lập tức vào tới thu thập hắn lăng tố mỹ mỉm cười vô vỗ thái hạ vai động tác nhu hòa đến giống như lông vũ phất quà lời nói ôn nhu giống dốc rách nước chạy thái hạ nhu thuận gật gật đầu giống con thỏ nhỏ giống như lún nhảy một cái theo ở sau lưng lăng nhạc lăng nhạc gặp cái này nên ngang đi ở phía trước hai tay nút túi cái tiêu tư thái rất giống cái tiêu ngạo không tước thái hạ thì bước nhỏ nhanh theo ở phía sau thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc trộm một cái lăng nhạc lăng nhạc cùng thái hạ rời đi phía sau mỹ tử cùng lê tử đám người tựa hồ cũng thần giao cách cảm không có hỏi thăm vì cái gì nữ hải tử này gọi nàng cả sản thân hộ thái tử cũng mí môi không nói gì thêm nàng vi vi cao mày trong lòng suy nghĩ không nghĩ n â n cùng lăng nhạc có liên quan sự tình liền tính n â n cũng chỉ có thể lén lút tìm l trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia phức tạp cảm xúc đi tới trong phòng lăng nhạc tùy tiện tùy ý ngồi tại trên ghế sofa n í t lên chân bắt chéo nhìn xem thái hạ giống như cười mà không phải cười nói có thể à thái hạ đ ồ n g học phía trước một mực ở trước mặt ta nhăn nhăn nho nhó hiện tại làm sao như vậy có dũng khí à, ngươi thành thật nói ngươi có phải là c u ố n g lên à. thái hạ ngồi trên ghế sofa đối diện lăng nhạc hai tay trùng điệp đặt ở trên chân ngón tay không an phận k h u ấ y động các áo nói ân đích thật là cúng lên bởi vì ngươi biết quá nhiều nữ hài tử ta lo lắng ngươi không cần ta nữa cho nên ta chỉ có thể ra hạ sách này trước các nàng mọi người một bước cầm tới thuộc về ta tất cả thái hạ nói xong cắn môi một cái một mặt kiên định bộ dáng kêu phảng phất muốn đi sông pha chiến đấu cầm về thuộc về ngươi tất cả lăng nhạc nhữ mày khoe môi nhết lên nhà nhạc n cười cho nên ngươi liền trực tiếp đem ta cùng ngươi sự tình lặng lẽ nói cho mụ ta sau đó ngươi liền trở thành n à n g cái thứ nhất tán thành con dâu a là nhưng ta cũng không có cách nào lại nói ta hướng ngươi cả sẵn nói sự tình đều là thật ta nghĩ lăng nhạc quân ngươi không lại bởi vậy s i n kỳ a thái hạ mang theo một vệ người thắng mỉm cười con mắt sáng lấp lánh giống hai viên lập loại ngôi sao k h ú k h làm sao lại thế nhưng loại này sự tình ta hy vọng chỉ cần phát sinh lần này lần sau ngươi lại dùng loại này thủ đoạn đến đồ nghịch tiểu thông minh ta liền sẽ không tha thứ ngươi hiểu chưa lăng nhạc sụ mặt biểu lộ nghiêm túc ngón tay nhẹ nhàng điểm ghế s o f a tay vịn muốn nói sinh thái hạ khí trong lòng thật đúng là không có sinh khí bởi vì hắn thấy thái hạ là hắn cái thứ nhất chính thức có được nữ nhân không sai liền là cái thứ nhất dù sao liền xem như cùng chính mình thanh mai trúc mã thiên vũ đại tử đều tại thái hạ phía sau yên tâm đi ta hiện tại đã rất thỏa mãn cho nên tuyệt đối sẽ không có lần sau thái hạ đột nhiên mặt bỏ bừng như cái quả tao chín còn tưởng rằng lăng nhạc sẽ vô cùng tức giận đâu không nghĩ tới vậy mà như thế lãng mạn đối nàng nói ra tha thứ nàng cũng chẳng khác nào là công nhận nàng dễ dàng tha thứ nàng vì thế thái hạ càng là nhịn không được là lăng nhạc cảm thấy động tâm sâu sắc hấp dẫn đến nàng phát phát hiện mình càng ngày càng thích hắn lăng nhạc quân thật quá tốt rồi lăng nhạc nghe đến tiếng lòng của thái hạ ở trong lòng ngược lại là có chút vui mừng coi như thái hạ có chút ánh mắt biết không ngừng ở trong lòng khen ngợi chính mình thái h ạ ngươi qua đây đến bên cạnh ta đến lăng n h ạ đột nhiên n ế c miệng cười một tiếng hướng thái hạ vây vây tay, bộ dáng như cái hài tử nghịch ngậm tại triệu hoán tiểu đồng tốt. chỉ á i h là mặc dù trong lòng minh bạch nhưng vẫn là nghe lời ngồi đến bên người của lăng nhạc hỏi người người muốn ta qua tới làm cái gì lăng nhạc ôm nàng nói, ta tốt, thái hạ. Mau nói cho ta biết ngươi là thế nào để mụ ta sảng khoái như vậy tán thành ngươi đừng tưởng rằng ta không có nghe được ca ngươi đều gọi ta mụ nhiều lần cả sàn nhà thái hạ nghe vậy càng căng thẳng hơn đầu đều nhanh thấp đến ngực hoàn toàn ngượng ngùng cùng dũng khí nhìn xem ánh mắt của lăng nhạc nói chuyện mà còn hiện đang nhớ tới phía trước khắc chính mình dũng khí hướng lăng nhạc cả sản nói những lời kia chính mình là làm sao có ý tứ mở miệng nói ra à cảm giác chính mình thật không biết xấu hổ à nói thôi lại có ngượng ngùng gì đâu húng chi ngươi đã thành công được đến kết quả ngươi m ớ n không phải sao lăng nhạc cười cổ vũ nàng nói ra trong mắt tràn đầy trờ mong thái hạ nghe vậy nghĩ thầm đúng vậy à chính mình nói đi ra có thể là được đến một cái kết quả vừa lòng hiện tại còn có cái gì rất lúng túng đây này lại nói lăng nhạc quân cũng không phải loại kia nói không giữ lời người vì vậy nhẹ gật đầu nói tốt ta kỳ thật ta là hướng ngươi cả săn nói ngươi là như thế nào ư ớ c hiếp ta sự tỉnh cùng với về sau ta có sự tỉnh lăng nhạc nghe xong trong lòng tự đ ủ quả nhiên là nguyên nhân này không phải vậy lăng tố mỹ mới sẽ không sảng khoái như vậy đâu ngươi nha thật đúng là để ta lau mắt mà nhìn a lăng nhạc dùng ngón tay nhẹ nhàng gậy gậy thái hạ chán có chút dở khóc dở cười thái hạ lập tức bị khuất đến miền mắt p h í m hồng điệu m ô i nói h ừ ai bảo ngươi thường xuyên lệnh nhạt ta à ta cũng là không có cách nào tốt ta mà còn nếu như ngươi vừa bắt đầu không trêu cho ta, ta cũng sẽ không nhịn không được thích ngươi Lăng nhạc nhìn thấy thái ấ y t h hạ cái suy nghĩ một chút cũng là trong lúc nhất thời bất lực phản bác chỉ có thể tùy hướng dập chân nói ta không quản mặc dù là ta không đối nhưng ngươi chính là quá đáng ngươi xác định ta quá đáng sao ý là ngươi hối hận có phải là lăng nhạc cười xấu xa con mắt hiếp lại trong lòng rõ ràng thái hạ sẽ không hối hận cố ý đ ù a nàng bị hỏi có phải là hối hận thái hạ lập tức nghiêm túc vội vàng giải thích nói ta ta mới không có hối hận dù sao ta đều thích ngươi ta hiện tại làm sao có thể hối hận đâu nói lúc này thái hạ còn hai tay ôm thật chặt lăng nhạc một cánh tay sợ lăng nhạc từ trong tay nàng chạy trốn bộ dáng kia tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng t ố t kỳ thật ta cũng không có hối hận qua nói thực ra ngươi là ta cái thứ nhất được đến nữ hai tử cho nên ở trong lòng ta đối ngươi là cảm giác trật quý hiểu không hiện tại ta đều đem lời nói như thế mở ngươi còn sẽ cảm thấy ta lạnh nhạt ngươi không muốn ngươi sao lăng nhạc đột nhiên ôn nhu an ủi trong ánh mắt tràn đầy tùy h mị p h ả n phất có thể c h ả y ra nước thái hạ đối với cái này rất cảm động nói t ố t ta đã biết vậy ta lần sau sẽ lại không cảm thấy ngươi lạnh nhạt ta có tốt hay không cho nên ngươi cũng không muốn giận ta mà còn ta cũng sẽ đối ngươi tốt ta biết thích là cần lẫn nhau trẻ con là dễ dạy không sai không hổ là ta thứ một cái nữ h a i tử lăng nhạc vô cùng tán thưởng s ờ đầu của thái hạ một cái động tác nhu hòa giống gió nhẹ lướt qua thái hạ đối với cái này vô cùng vui vẻ tựa hồ trong lòng tất cả lo lắng tại cái này khắc triệt để tan thành m â y khói bởi vì triệt để biết lăng nhạc đối tâm ý của mình n g u y ê n lai lăng nhạc ở trong lòng một mực đối với chính mình cảm giác chân quý à ngược lại là chính mình quá đa sầu đặc ả m quá không tự tin mà đúng lúc này lăng tố mỹ ở bên ngoài kêu một tiếng tiểu nhạc thái hạ các ngươi nói xong rồi sao có thể đi ra à thời gian đã không còn sớm đều buổi tối sáu giờ rồi tiến hội có thể chính thức bắt đầu à thái hạ lập tức nói lăng nhạc quân cả sàn đang bảo chúng ta ta chúng ta bây giờ muốn đi ra ngoài sao ân đương nhiên muốn đi ra ngoài a chẳng lẽ ngươi không muốn ra ngoài a lăng nhạc ôn nu mà h ỏ i t h ă m khoe môi nít lên cưng chiều cười đứng dậy chỉnh sửa lại một chút y phục thái hạ thẹn thùng muôn màu nói nếu để cho ta nói thật vậy ta khẳng định là không muốn ra ngoài đứng dậy chỉnh sửa lại một chút y phục thái hạ thẹn thùng muôn màu nói nếu để cho ta nói thật vậy ta khẳng định là không muốn ra ngoài bởi vì chỉ muốn cùng ngươi ở cùng một chỗ nhưng sau khi rời khỏi đây ngươi liền không phải là ta một người ăn dấm à? ân ta là nữ h ả i tử ta khẳng định ăn dấm a bất quá ta cũng chỉ dám ăn dấm không dám biểu hiện ra cho nên ngươi yên tâm đi sẽ không ảnh hưởng tâm tình của ngươi rồi thái hạ đột nhiên ôn n u nói n u thuận phải làm cho người nhịn không được muốn ôm lấy nàng hai tay níu lấy mép váy không sai ta liền thích n g ư ờ i loại này cô gái hiểu chuyện một là yêu cầu không cao hai là dễ dàng thỏa mãn bất quá ngươi thật giống như gọi ta mụ là cà sản rất tuân miệng sợ là tại trong nhà thời điểm liền đã tại trong lòng tập luyện rất nhiều lần đi lăng nhạc một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn c h ầ m c h ầ m thái hạ nhìn trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức thái hạ cảm thấy lăng nhạc vào giờ phút này tựa hồ triệt để nhìn rõ nội tâm của nàng tất cả đối với cái này khuôn mặt đỏ lên vi vi gật đầu nói ân đích thật là tập luyện rất nhiều、lần. coi như trung thực đi thôi cùng đi ra vui vẻ một điểm để các nàng biết ngươi không có bất kỳ cái gì sinh khí biết ta nếu không ngươi đi ra lúc không có bất kỳ cái gì biểu lộ các nàng còn tưởng rằng ta ước hiếp n g ư ơ i trên thực tế ta có thể là không có ước hiếp người một mực đang an ủi ngươi biết ta tốt ta cũng có thể giống như t i ể u tỉnh mỹ đại nghe lời ngươi bởi vì ta biết trong lòng ngươi có ta thái hạ hài lòng nói trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc rất là bản thân cảm động bộ dáng vui sướng theo ở sau lưng lăng nhạc vậy thì đi thôi lăng nhạc liền cùng thái hạ cùng đi, đi ra ở bên ngoài một mực thật lo lắng thái hạ lăng tố mỹ nhìn thấy thái hạ dáng vẻ cao hứng lập tức kinh ngạc k h ẽ nhất miệng con mắt chừng đến trò n t r ị a con tưởng rằng tiểu nhạc người này đem người ta kêu đi vào muốn c ở trách thái hạ dùng cái uy hiếp gì thủ đoạn hiện tại xem ra chính mình hoàn toàn là quá lo lắng a còn có tiểu nhạc tiểu từ tối này rất có bản lĩnh a vậy mà hoàn toàn nắm thái hạ nữ hài từ này một điểm sinh khí cùng không dáng vẻ cao hứng cũng không có nếu biết rõ phía trước thái hạ hướng nàng kiện lăng nhạc hình dáng lúc cùng xem như nữ nhân nàng cảm giác có thể cảm nhận được trong lòng thái h ạ không cao hứng thậm chí đôi lăng nhạ việc đã đến nước này lăng nhạc có khả năng xử lý tốt quan hệ với thái hạ nàng tự nhiên thở dài một hơi nếu không liền sợ xử lý không tốt đến ra bên ngoài tất cả mọi người chuẩn bị xong tiệc tối mà lăng nhạc không thể nghi ngờ là chúng tinh phùng nguyện đồng dạng tồn tại bởi vì tại cái này chẳng trong hiến hội chỉ có hắn một cái nam sinh còn lại đều là xinh đẹp nữ hải tử mà còn những nữ hải tử này trong mắt đều là có hắn đều là vây quanh hắn chuyển tiểu nhạc người đến nói hai câu à dù sao trận này hiến hội là tổ chức mọi người chúng ta mới lẫn nhau nhận biết t mỹ tử a di mỉm cười nhìn lăng nhạc trong mắt tràn đầy trờ mông lớn có một loại nhắc nhở lăng nhạc đối mặt t i ế n hội lúc nên làm như thế nào lăng nhạc rất cảm động không hổ làm ỹ tử a di đối hắn thật là quá tốt rồi để hắn cảm thấy có một loại hiền nội trợ cảm giác khu khu vậy ta liền nói hai câu a lăng nhạc bưng lên chân cao chén rượu bên trong rót rượu đỏ nhẹ nhàng lung lay đi tới tokyo phía sau rất hân hạnh được biết các ngươi nhiều như thế bạn mới cũng rất cảm tạ các ngươi đối chiếu cố cho ta cùng tha thứ nhưng các ngươi yên tâm ta sẽ không bạc đãi các ngươi các ngươi trong lòng ta đều là ta người trọng yếu ta hy nhìn các ngươi vẫn luôn là trong lòng ta người trọng yếu nhất về sau gặp phải cái bao nhiêu khó khăn đề cập với ta một cái ta nhất định sẽ giúp giúp đỡ các người đương nhiên ta cũng sẽ bảo hộ tốt chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó đến chúng ta dùng cái này cạn một chén a tối nay chúng ta không say không về lăng nhạc nói hết sức chân thành nói ánh mắt kia chân thành tha thiết mà nhiệt liệt trên mặt tràn đầy đủ cười tự tin mọi người nghe vậy trong lòng đều là khẽ động trong lúc nhất thời đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình ở trong lòng riêng phần mình thay vào phía sau đều cao hứng phi thường cùng ý động vì vậy tất cả mọi người ngọt ngào cười tiếng vang lên đến cả ly cả ly thoáng chốc trở thành ban đêm xinh đẹp nhất từng đạo phong cảnh lăng nhạc vì thế cảm thấy mười phần hăng hái cảm giác xem như hôn đản lời nói nắm giữ tất cả những thứ này thật đúng là quá đáng giá cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi mốt tụ hội lại uống say chương hai trăm hai mươi mốt tụ hội lại uống say cứ như vậy trận này hiến hội liền bắt đầu đại gia ăn uống chơi bời quên cả trời đất bên trong dù sao cùng để ý người thích người cùng một chỗ tụ hội là một kiện vô cùng chuyện vui trong thời gian này sẽ quên mất sạch phi não cùng không chuyện vui chỉ có trước mắt mỹ mãn đồng thời tụ hội mục đích lăng nhạc cũng đạt tới ít nhất các nàng mọi người tại uống rượu với nhau lúc lẫn nhau lẫn nhau hiểu rõ nhận biết sẽ không tồn tại xa lạ l i ê n giống như thần hộ thái tử quen biết xuân mục giai tử xuân mục giai tử là bộ môn người thần hộ thái tử là người trong hát đạo về sau hai người có thể hay không càng tốt đất là lăng nhạc như phúc lợi đâu lại ví dụ như cung bùn tà y tử cùng thiên kỷ mỹ tử đều là tại anh hoa quốc nắm giữ đại bối cảnh người hai người bọn họ có nhất định bằng hữu quan hệ liền càng có thể vì lăng nhạc khống chế toàn bộ anh hoa quốc bất chi bất giác một chàng vô cùng náo nhật tiến hội liền mở đến buổi tối mười giờ nhiều tất cả mọi người say đến ngã trái ngã phải không cuối ò n hình dáng. Lăng cùng c không có thể mắt a y m say lờ đờ mông lung lăng nhạc bước chân phủ phiếm giống dẫm tại trên đông lung la lung lay rất giống cái buồn cười hắn từ say chỉ có thể giang chống đỡ tinh thần phí sức từng cái đem các nàng an bài đến riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi để bảo đảm không có sơ hở nào lăng nhạc một ý niệm giống như chỉ huy thiên quân vạn mã tướng quân đồng dạng cấp tốc điều động đông đảo người hầu để bọn họ ở xung quanh trận địa sẵn sàng bảo hộ những này s a y đến bất tỉnh nhân sự nữ sinh dù sao cái kia giảo hoạt hạ vi trong tay liền có bên này biệt thự chìa khóa nếu như hắn nửa đêm lén lút chạy tới làm chút gì đó việc không thể lộ ra ngoài cái kia thật đúng là có thể đem hắn buồn nôn đến p h u n g ra cuối cùng lăng nhạc tại dịu đỡ lăng tố mỹ lúc trở về lăng tố mỹ nhìn như không có hoàn toàn x a y đến bất tỉnh nhân sự cái kia mê Tiểu nhà, ngươi h n cùng ta đến gian phòng đến đừng tưởng rằng ta liền dễ dàng như vậy b u ô n g thang ngươi cái kêu chuyện của thái hạ ngươi cho ta thật tốt nói rõ ràng không phải vậy ta cái này trong lòng nhà là càng nghĩ càng giận ngươi biết ta lúc ấy nghĩ như thế nào sao ta thật hận không thể lập tức đem ngươi đưa đi vào cải tạo cái mấy năm để ngươi thật tốt ghi nhớ thật lâu lăng nhạc giống con nhu thuận con cựu nhỏ bận rộn gật đầu không ngừng trong miệng không ngừng đáp ta biết ngài nói cái gì ta đều nghe đều nghe ngay sau đó lăng tố mỹ tựa như là thật say đến mơ hồ lại đem hắn trở thành hạ k u y nhan trong miệ hung hăng nói xong chút cổ q á i kỳ lạ để ngươi không nghĩ ra lời nói lăng nhạc nghĩ đến đây trong lòng tựa như nhét vào một đoàn tây đông b u ồ n đến sợ dù sao lấy phía trước hắn cùng lăng nữ sĩ có thể là sống nương tựa lẫn nhau thân mật vô gian hiện tại đột nhiên biết trong lòng nàng còn có cái hạ khuynh nhan chiêm cứ lấy vị trí trọng yếu cái này để hắn cảm giác địa vị của mình phản phất lập tức mất đi một nửa trong lòng đừng đề cập có nhiều phiền muộn bởi vì thành tích phương diện nguyên nhân tokyo quyển sách cố sự như vậy trước thời hạn kết thúc đến tiếp sau viết trở lại long quốc k ị bản đến mức trở về nguyên nhân l ậ bớt nhưng kỳ thật chính là đại gia có thể đoán được như thế sau một thời gian ngắn lăng nhạc tại tokyo cái kia thật đúng là lẫn vào phong sinh thủy khởi tài lực cùng thế lực giống thổi bóng hơi đồng dạng càng lúc càng lớn nhưng hắn ở chỗ này lại càng ngày càng để không nổi tinh thần cảm giác làm cái gì đều không có tí sức lực nào bởi vì một số khó mà mở miệng nguyên nhân lăng nữ sĩ một mực đối hắn lạnh nhạt hoàn toàn chính là đang tận lực trốn tránh hắn cái kia thái độ thậm chí mang theo vài phần c h ắ n ghét p h ả n phất hắn là cái chọc người ghét con rệm trong lòng lăng nhạc suy nghĩ có lẽ chính mình lần này thật là để nàng thất vọng nhưng dù vậy hắn cũng không muốn một mực dạng này không chiếm được sự tha t h ứ của nàng như cái không ai muốn thật đáng thương hắn dứt khoát quyết định chủ động trở lại long quốc lập trí muốn làm một cái trong mắt lăng tố mỹ hoàn mỹ vô khuyết hảo hải tử sau đó cầu được sự tha thứ của nàng vì vậy lăng nhạc ngồi máy bay về tới long quốc h ắ n t ự a như cái hải tử bướng bình muốn cho đại nhân một kinh hỷ đồng dạng cố ý không có nói cho tại long quốc thiên vũ đại tử cùng dư tiểu vũ càng không có nói cho lăng tố mỹ sợ nàng trước thời hạn biết sẽ cố ý trốn tránh mình húng chi trong lòng lăng nhạc còn đánh lấy tính toán nhỏ nhặt nghĩ đến cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng dù nói thế nào chính mình cũng là nàng thân nhi tự a cái này đều qua hơn một tháng nàng luôn không khả năng còn vô tình đến liền một điểm tha thứ chính mình ý nghĩ đều không có a phi cơ vừa đáp xuống đất lăng nhạc không kịp chờ đợi đi ra sân bay chỉ thấy mặc một thân quần jean cùng màu đỏ áo giả kít quần áo bó kỳ mỹ lâm tử b ư ớ c giống như nai con đi loạn vội vã bước loạn trọng trong tay gấp xiết chặt chìa khoa xe cái kia dáng vẻ khẩn trương tựa như cầm giá trị liên thành bà bối thần sắc cung kính đến giống như nhìn thấy hoàng đế đồng dạng lái một chiếc xa hoa dồn dơ sở phen tưởng đang bay bên ngoài phi trường trông mong nên đón lăng nhạc kỳ mỹ lâm tử cái kia tinh xảo đến giống như bút thiêu đốt ngọn lửa nóng bỏng. một đầu đen nhánh xinh đẹp như là thác nước mái tóc tại trong gió nhẹ tùy ý tung bay phảng phất tại nhảy vui sướng vũ đạo chủ nhân ngài có thể tính trở về kỳ mỹ lâm tử hưng phấn la lớn cái kia thanh âm thanh thúy dễ nghe giống như sáng sớm tiếng thứ nhất chim hót vui sướng mà dễ nghe lăng nhạc mặc một thân màu đen áo khoác cao lớn thẳng tắp xoáy khí bức người thân ảnh trong đám người đặc biệt làm người khác chú ý cái kia k h ó c sức lực mười phần răng r ớ p hiện nhiên chính là một vị thành công đại lão để người không nhịn được muốn nhìn nhiều vài lần hắn đ o kia gọi hình dáng rõ ràng khuôn mặt cơ nghị mà lạnh lạnh l dù sao tại tokyo hắn nhưng là phong quang vô hạn chỉ dựa vào cái kia thần kỳ nô dịch năng lực liền như là uy lực vô tận vi rút dòm bị đồng dạng cấp tốc đem toàn bộ tokyo đều khống chế tại lòng bàn tay của mình bên trong thậm chí không bao lâu h ộ p cải đ ồ các cái khác địa khu đoán chừng cũng đều sẽ thành vật trong túi của hắn chủ nhân hiện tại trước đi ăn cơm vẫn là đi nghỉ ngơi kỳ mỹ lâm tử vi vi không lưng khiêm tốn tư thái tựa như cái trung thực người hầu vô cùng cung kính cho lăng nhạc mở cửa xe cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn đầy trờ mong giám dấp tựa như một cái tội nghiệp chờ đợi chủ nhân nút đồ ăn con để người nhìn lòng sinh chịu mến trước tiên ta về nhà ta lăng nhạc vi vi n h ư mày thân xác hơi có vẻ bề n g o i tựa như vừa vặn đánh xong một tràng gian khổ chiến dịch đưa tay vớt vớt h u y ệ t thái dương tính toán làm dịu cái kia sắp bắn nổ đau đầu t ố t chủ nhân kỳ mỹ lâm tử liền vội vàng gật đầu giống con nghe lời con thỏ nhỏ sau đó liền một chân chân ga lái xe hướng về nhà của lăng nhạc vội v à đi nửa giờ sau xe vững vàng dừng ở lăng nhạc nhà cửa ra vào lăng nhạc mới vừa vừa xuống xe ở bên ngoài liền bắt đầu như cái không có đầu con ruồi đồng dạng bồi hồi mười mấy phút hai tay của hắn cắm ở áo khoác trong túi tới tới lui lui ra bước cái kia cháy xém bộ dáng gấp g ấ p giống một cái kiến b ò trên trào nóng gấp đến độ xoay quanh có thể lăng nhạc từ đầu đến cuối lên không nổi dũng khí đi vào cuộc sống k i a m ư ờ i mấy năm quen thuộc trong biệt thự chủ nhân làm sao vậy vì cái gì lại chậm chạp không đi vào kỳ mỹ lâm tử lệnh nghiêng cái đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi t h a m mày n h u lại giống hai cái xít sao quấn quanh sâu xóm là vì mụ, mụ ngươi còn tại đi làm không trở về nguyên nhân sao kỳ mụ ngươi còn tại đi làm không trở về nguyên nhân sao kỳ mụ dáng kia đáng yêu giống cái thiên trần vô tả hài tử lăng nhạc cười khổ lắc đầu bất đắc không phải à đúng n g ư ơ i đi về trước đi có việc ta sẽ gọi n g ư ơ i cái kia tốt h ta kỳ mỹ lâm tử mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn nhưng vẫn là vô cùng phục tùng gật gật đầu bất quá tại quay người rời đi lúc vẫn là không nhịn được nhút nhát hỏi một câu chủ nhân nếu như không muốn về nhà trước tiên có thể đến chỗ ở của ta liền ở phụ cận đây không phải rất xa kỳ mỹ lâm tử sau khi nói xong nguyên bản băng lanh trên mặt trong lúc lơ đãng vẫn là hiện ra một tia chỗ dạ ánh mắt lơ lửng không cố định như cái làm chuyện xấu sợ bị phát hiện tiểu hài hai tay không tự giác l a y h a y gốc áo cái tia dáng vẻ khẩn trương để người bật cười không có cách nào Ai đương nhiên kỳ mỹ lâm tử cũng không có hỏi nhiều chỉ là mơ hồ cảm thấy chủ nhân của mình tựa hồ có cái gì khó lấy nói tâm sự giấu ở trong lòng lăng nhạc đọc nghe đến nàng ý nghĩ trong lòng không nhịn được ở trong lòng bất đắc di thở dài một hơi trong lòng cũng rõ ràng chính mình đối nàng s á t thực quan tâm không đủ nhưng bây giờ hắn thật không có có tâm tư đi quan tâm những này như nữ tỉnh trường sự t ì n h ân ta đã biết ngươi trở về đi lăng nhạc ngữ khí bình thản nói hiện nay trong lòng của hắn duy nhất nghĩ chính là trước hết để cho lăng tố mỹ tha thứ hắn phía trước phạm vào sai lầm lớn mới được bất quá lăng nhạc bản thân chính là cái tâm mềm người tại là hướng về phía kỳ mỹ lâm tử vi vi cười một tiếng an ủi ân yên tâm ta sẽ tới tìm ngươi tuất ta đi trước kỳ mỹ lâm tử nhàn nhạt n h ẹ gật đầu mặc dù mặt ngoài vẫn như c ũ lạnh lùng như băng tránh xa người nàng h à m dặm phản phất đôi tất cả đều không thèm quan tâm nhưng thời khắc này ở trong lòng nghe đến lăng nhạc câu nói này trong lòng của nàng vẫn là giống đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ m ặ t hồ nổi lên tầng tầng vợ sóng khoe miệng nhịn không được trên vi vi dương giống một đoá ở trong góc lặng lẽ nở rộ hoa nhỏ mà còn lái xe rời đi lúc khoe miệng đã thật cao trên mặt đất dương trong mắt lõe lên một vẻ vui mừng chính mình cũng cảm thấy rất kỳ quái bởi vì vì tốt cho nàng giống tại vui vẻ bên trong cả người đều t ả ra một loại khó mà che giấu vui vẻ khí tức có lẽ nàng còn không biết là nàng viên kia nguyên bản băng lánh như sương tâm sương tâm sớm một tháng trước. liền bị lăng nhạc cho đốt lên từ đây cháy hương h ự c khó mà dập tắt bởi vậy liền tính nàng là cái lãnh khốc vô tình sát thủ cũng không thể tránh né sinh ra chân thành tha thiết tình cảm nếu như không thể kiên quyết tiến hành chống lại cũng chỉ có thể duy trì liên tục nhận đến phần tình cảm này ảnh hưởng tới lăng nhạc đứng tại chỗ đưa mắt nhìn kỳ mỹ lâm tử xe dần dần đi xa mãi đến biến mất tại cuối tầm mắt bây giờ hắn vậy mà học được h ú t thuốc ai còn không phải là bởi vì trong lòng sầu giống một đoàn bay dối a tại liên tiếp rút tận mấy cái thuốc lá phía sau lăng nhạc mới hít sâu một hơi phản phất cho chính mình lấy hết dũ khí sau đó sải bước hướng trong nhà đi đến Trong nhà chìa khóa, hắn phía trước đi Tokyo thời nhà hắn chìa khóa, phía đi đ i ể một liền lên biệt mang đặc m cái. Lăng tố Mỹ vào ậ y m không có đổi khóa, xem ra cũng không có để phòng hắn sẽ lén lút chạy h cũng lén đến, có có c đổi để ra xem sẽ lút về nên cái này liền để hắn cái để trong h u ậ n lợi tới về t nhà Một vào trong vào nhà, lăng nhạc liền phát hiện trong nhà bị quét dọn đến không nhiễm một hạt bụi hiển nhiên mỗi ngày đều có người tỉ mỉ xử lý ở người vết tích hết sức rõ ràng huyền quan chỗ trong tủ giày chỉnh t ề trưng bày lăng tố mỹ giày còn có thiên vũ đại tử giày mà còn một về nhà cái này tràn đầy nữ tính khí tức hoàn cảnh đặc biệt là không có nam sinh ở vết tích để hắn lập tức cảm thấy khác biệt、Và cả nhà bên trong đều tràn ngập thơm thơm điểm điểm hương vị lăng nhạc cái k i a bởi vì năng lực đặc thù mà thay đổi đến bén nhạy dị thường ngũ rác lúc này phát huy tác dụng hắn mười phân mất cảm thậm chí có khả năng rõ ràng nghe ra mùi thơm này bên trong phân biệt thuộc về trên người thiên vũ đại tử thanh nhã mùi thơm còn có trên người làng tố m ị ấm áp hương vị lăng nhạc lập tức liền tê liệt ngã xuống tại trên ghế sofa nhắm mắt lại cái gì đều không mớn giống một cái lười biếng đến cực điểm n è o to cực kỳ bông lỏng nghỉ ngơi một hồi nhưng sau đứng dậy chấm ung dung về tới trong phòng của mình phát hiện bên trong cũng là bị quét dọn phải sạ hơn mấy tháng đều không có ngủ ở trên giường của mình hắn lập tức liền nào h ngã xuống giường thỏa thích lăn lộn một hồi sau đó thích ý nằm nghỉ ngơi một hồi cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới buổi chiều ba điểm nhiều lăng nhạc mở cho mắt nhớ tới buổi chiều sáu điểm lăng nữ sĩ liền muốn tan tầm trở về tại là vì biểu hiện tốt một chút chính mình lăng nhạc quyết định đi siêu thị lớn mua sắm một phen đích thân cho nàng làm dừng lại phong phú c ơ p tối đến mức thiên vũ đại tử lúc này còn ở trường học đọc sách đâu trường học khoảng cách trong nhà khá xa bình thường chỉ có cuối tuần mới về nhà lăng nhạc hiện nay có thể không có ý định kêu đại tử về tới quái dày hắn đối lăng tố mỹ thâm tình biểu diễn vì vậy lăng nhạc k h ẽ hát mở ra phía trước lăng nữ sĩ tại hắn mười tám tuổi sinh nhật lúc đưa cho hắn một chiếc mới tinh bèn mì ra cửa đi tới siêu thị lăng nhạc đẩy d ò hàng ánh mắt giống đèn pha đồng d ạ n g tại kệ hàng bên trên không ngừng tìm kiếm phản phất tại tìm kiếm thất lạc bảo tàng cuối cùng mua mới mẻ rau xanh thơm ngọt trái cây thượng đẳng thịt bò nhảy nhót tương m ư n g tôn còn có mê người thịt kho tàu quá phức tạp nguyên liệu nâu nhưng nếu như là mình thích ă n đồ ăn hắn liền tuyệt đối có lòng tin làm tốt nếu biết rõ trước đây đều là lăng nữ sĩ thường xuyên cho hắn làm hắn thích ă n đồ ăn trải qua vô số lần quan sát hắn cảm giác chính mình nhìn đều nhìn biết tại s u n g đầy mong đợi lái xe sau khi về nhà lăng nhạc liền lập tức bắt đầu có chút luống cuống tay chân chuẩn bị nấu cơm cùng muốn xào đồ ăn bởi vì hắn nghĩ muốn vượt qua lăng nữ sĩ trở về liền có thể ăn đến nóng hầm hập thức ăn t h ơ m p h ứ c hắn đối với cái này không dám có chút l ử biếng bốn đồ ăn một bắc canh đối với hắn mà nói ít nhất cũng phải bận rộn hồ hơn một giờ cảm ăn lăng tố mị không cho hắn vào nhà chương hai trăm hai mươi hai lăng tố mị không cho hắn vào nhà tôm bự là phải cẩn thận chọn tôm dây còn muốn dùng nước sôi trừ bỏ nước cuối cùng mới có thể vào n ồ i là xào coi như thuận lợi là đến buổi chiều sáu điểm lăng nhạc liền thành công mà chuẩn bị tốt bốn đồ ăn một bát canh b ò xào ớt xanh một phần xào lăn rau xanh một phần xào tôm một phần thị t kho tẩu một phần tam t i ê n canh bất quá cái này b ò xào ớt xanh hình như xào đến có chút quá đầu thịt b ò thay đổi đến có chút không cắn nổi giống tại nhai cao su đồng dạng tốn sức nhưng xào đi ra rau xanh ngược lại là xanh mân mận như nước trong e o nhìn xem liền đặc biệt có con tôm cũng không có gì độ khó chính là xì dầu hơi thả nhiều một chút xíu nhan sắc có chút sâu bất quá hương vị có lẽ cũng không t ệ lắm đến mức thịt kho tẩu hình như xào đến thời gian quá lâu t h ị thay t đổi đến càng ngày càng nhỏ nhưng nhất định có thể ăn à chỉ là đem dư thừa mơ cho nổ đi ra mà thôi coi như là khỏe mạnh đồ ăn thức uống rồi tiếp xuống chính là lòng tràn đầy vui vẻ s u n g đầy mong đợi chờ lấy lăng nữ sĩ trở về lăng nhạc nhịn không được ở trong lòng đắc ý mà nghĩ đến làm trên lăng nữ sĩ ban bận rộn cả ngày kéo lấy vẻ vải thân thể về đến nhà ngay lập tức liền thấy chính mình như thế cẩn mẫn thậm chí khó phải chủ động làm dừng lại thoạt nhìn coi như ngon miệng đồ ăn vậy khẳng định sẽ cảm động đến rơi nước mắt ta đến lúc đó chỉ cần mình mặt dậy mày dạn vung làm lũng nàng liền sẽ không tiếp tục sinh chính mình khí nói không chừng sẽ còn cho chính mình một cái to lớn ông đâu nhưng mà lăng nhạc từ sáu điểm chờ đến buổi tối tám giờ lại từ tám giờ chờ đến chín giờ từ đầu đến cuối đều không có đợi đến lăng nữ sĩ trở về hắn như cái quả cầu da xì hơi đồng dạng thơ phạc mà ngồi tại trước bàn ăn tóc mày miệng vạnh lên đến có thể treo cái bình dầu trong lòng đừng đề cập có nhiều thất lạc chính mình mới mấy tháng không có tại trong nhà a lăng nữ sĩ vậy mà liền đêm không về ngủ cái này cũng quá không ra gì hừ khẳng định ở bên ngoài uống rượu đâu lăng nhạc lẩm bẩm đầy mặt không cao hứng thậm chí trong lòng âm thầm suy đoán làm không tốt chính là tại cùng hạ gì uống rượu với nhau uống đến vui đến quên cả trời đất đem chính mình cái này nhi t ử bảo bối đều quên đến ngoài chín tầng mây cuối cùng đến mười giờ nhiều lăng nhạc mới nghe phía bên ngoài truyền đến một trận xe âm thanh bất quá lại không phải hắn quen thuộc xe động cơ âm thanh lăng nhạc tò mò xuyên thấu qua cửa sổ hướng nhìn ra ngoài cái này xem xét nhưng làm hắn kinh hại đến chỉ thấy xuống xe vậy mà là tô sơ vi mà tay lái phụ nổi chính là say k h ứ lăng tô mỹ tô sơ vi mặc một thân trắng tinh như tuyết váy liền áo tóc dài phất phới giống như hạ phạm tiên nữ đồng dạng mỹ lại làm rung động lòng người trên mặt tràn đầy n g ọ t đến có thể đem người hầu chết nụ cười nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ lăng t ố mỹ động tác nhu hòa đến tựa như che chở một kiện giá trị lên i thành bảo vật quý giá l à n gì người tối nay uống một chút rượu muốn sớm nghỉ ngơi một chút ta tô sơ vi một mặt lo lắng nói âm thanh ôn nu giống gió xuân phất qua gò má có thể đem người tâm đều trò thổi hóa ân cảm ơn ngươi sơ vi lăng tô mỹ mỉm cười cảm tạ nói bước chân phù p h i m giống dấm ở trên đám mây lung la lung lay b ta k h ân g trên h ứ c r đường trở về chú ý an toàn lăng tố mỹ ôn nhu đối nàng nói phất phất tay giống tại tiễn đưa thân mật bà tốt lăng nhạc những mày trong lòng thâm giật mình không nghĩ tới tô sơ vi vậy mà cùng mụ ta biết nhau có thể là chính mình cũng không có cùng các nàng lẫn nhau để cập qua nhà xem ra nhất định là tô sơ vi lần trước trở lại long quốc phía sau liền chủ động tìm tới mụ ta ai thật đúng là giống như thái hạ không cùng ta thật tốt lôi kéo trực tiếp tìm tới mụ ta đúng không lăng nhạc bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng âm thầm l ầ m b ầ m nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ bởi vì trong tay tô sơ vi nói không chừng cũng có năm thủ đoạn của làng tố mỹ ví dụ như có thai loại hình sự t ì n h cũng không phải là không thể được rất nhanh tô sơ vi liền lái xe rời đi lăng tố mỹ đóng ký cửa lớn liền hướng về cửa nhà đi tới lăng nhạc cố y không có mở đèn một lòng nghĩ cho lăng tố mỹ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng Để nàng biết chìa í n h m n không những trở về, còn cho nàng chuẩn bị phong h cho phú trở về, bị tối, thả tới trong thêm rất thể thơm bốn ngồi, vi lại, lại hổi, mùi Chia mặc hâm có dù Vù vù. đồ đã ăn nhưng nếu như thả tới lò vi sóng bên nhanh nóng phía. lò vù vù. khóa tiếng mở cửa tại cái này yên lặng như tờ bầu không khí bên trong đột ngột văng lên phản phất là yên tĩnh trong đêm tối một tiếng sét hắc cám bên trong lăng nhạc cái kia sáng ngời có thần con mắt rất nhanh liền bắt được lăng tố mỹ cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi đến thân ảnh nàng mặc một thân màu trắng làm việc đồng phụ có lờ cái k i a tu thân váy giống như tầng thứ hai d a thịt đồng dạng chặt chẽ bao vây lấy nàng cái k i a u y ệ n chuyển thức tha dáng người trong tay xách theo một khoản vải màu xám túi bao động tác k i a quen thuộc đến giống như mỗi ngày làm theo thông lệ đưa tay liền muốn đi mở huyền quan chỗ đèn chỉ thấy tóc nàng hơi cuộn giống như tỉ mỉ chế tạo chỗ cô lết c u ố n đồng dạng m ê n g ư ờ i trang dung tinh x ả o đến không thể bắt bẻ có thể trong ánh mắt lại lộ ra một tia khó mà che giấu b ề b ả i dáng dấp b ề b ả i lăng nhạc lúc này đang ngồi tại trên ghế sofa trong lòng giống như cái xoắn suýt tê dại như hoa dầu dị đến cùng muốn hay không giấu đi nếu là liền bại lộ như vậy tại trong mắt của nàng, đây chẳng phải là một chút kinh hị cảm giác đều không có rồi nhưng lại tại hắn như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm hát cám bên trong lăng tố mỹ vừa vặn nhữ mày chân mày kia nhăn cùng bánh q u a i trèo giống như đều có thể kẹp chết một con rồi nàng mặc dù uống một chút rượu khuôn mặt thường đỏ như cái quả t á o chín nhưng cũng không có uống say ý thức vẫn là tương đối thanh tình đặc biệt là tại cảm giác được trong nhà tựa hồ có người xa lạ đi vào dưới tình huống đầu óc của nàng ý thức nháy mắt càng thêm thanh tình phản phất bị nước lạnh rót đ ồ n dạng bởi vậy ngay đến trong lòng lăng tố mỹ nghĩ tới những thứ này phía sau lăng nhạc cũng không có ý định hù đến nàng liền lập t mụ là ta lăng tố mỹ cái kia vừa mới chuẩn bị bật đèn tay liền giống bị làm định thân chú đồng dạng nháy mắt dừng lại nghe đến là âm thanh của lăng nhạc nàng nháy mắt liền hoảng hồn không biết làm sao vẻ mặt kia tựa như bị xét đánh trúng đồng dạng n gây ra như phóng nhưng rất nhanh nàng lại giống là cố giả bộ chấn định kịp phản ứng trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt quay người liền hướng về bên ngoài x à i bước đi tới bước chân kia nhanh đến mức giống đạp phong h ỏ a luân nhanh như chấp liền muốn chạy mất dạng lăng nhạc gặp cái này ở trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi như cái quả cầu g i xì hơi xem ra nàng vẫn là không có tha thứ chính mình. cái này lắc mụ t i n h tình so bướng bình con l ừ a còn bướng bình vì vậy vội vàng giống một trận gió giống như đuổi theo đi tới trong sân lăng nhạc cái tia chân dài một bước cuối cùng là đem nàng đuổi theo ô m đ nồm nàng một cánh tay nói lăng tố mỹ ngươi đây là ý gì sao ta thật xa từ tokyo ngàn dặm xa xôi chạy về đến cho ngươi chuẩn bị kinh h ỉ ngươi liền nhìn cũng không nhìn một cái liền muốn bỏ nhà trốn đi à. ngươi cái này cũng quá tuyệt tình đi lăng tố mỹ cho mày lông mày vặn phải cùng cái không giải được cụ cục giống như cắn một cái trắng tinh răng trắng bộ dáng tia tựa như một cái phẫn nộ sư t ử con ra sức hất tay của lăng ra tất giận quát lan n g ư ơ i buông ra cho ta ta không quen biết ngươi lăng nhạc một mặt bị khuất giống cái bị chọc tức t i ể u tức phụ nói mụ ngài đây là muốn cùng ta chơi mất trí nhớ ngay sao ta có thể là ngài thân nhi tự h chẳng lẽ ngài bị ngoài hành tinh người bắt đi tẩy nó rồi nói thật giờ phút này lăng tố mỹ bất thình lình lời nói đem lăng nhạc đều kém chút cho trình cười không quen b i ế ta t đây là lấy trước kia cái lăng tố mỹ trước đây lăng tố mỹ có thể là đem hắn làm cục cưng quý giá đồng dạng nâng ở lòng bàn tay sợ ngã thả ở trong miệng sợ hóa nhưng lăng nhạc vẫn là nhịn được không có cười hắn lòng tựa như gương sáng Biết l nhưng g tố mị c í n h phi h là tại t ờ phi h t ư ờ ngươi giận h loại này uống một chút say rượu khuôn mặt bỏ bừng trong bóng tối không biết có bao nhiêu người xấu thấy sẽ thèm chảy nước miếng lên ý đồ sâu a thật là ngươi càng ngày càng để ta quan tâm lăng nhạc nghiêm trang nói xong thậm chí vẫn là lấy dạy dỗ giọng điệu còn nàng dáng dấp rất giống cái cảm giảm lại nhải tiểu l ắ o đầu còn g ậ t gũ đắc ý tới câu ta chủ đánh chính là một cái quan tâm có lẽ là lăng nhạc nói có mấy phần đạo lý bởi vì xác thực đã rất muộn thật muốn chạy ra đi là có chút không an toàn gần nhất luôn cảm giác có người trong bóng tối theo dõi nàng lại nói nơi này là nhà mình chính mình vì cái gì muốn chạy nghĩ tới chỗ này phía sau lăng tố m ị hít sâu một hơi như cái nổi lên tức giận khí cầu sau đó khí thế hung hăng về tới trong nhà chỉ là phanh một tiếng đem lăng nhạc cho nhốt ở ngoài cửa cường độ to đến phất muốn cân nhắc phá hủ chấn động đến phòng ở đều lung lay đ ụ c chút lăng nhạc gấp gáp gõ cửa thanh âm kia gấp rút giống gõ chống đồng dạng hồ uy ta còn không có đi vào à, ngươi cái này cũng quá vô tình đi ta từ tokyo trở về ngươi bây giờ đều không cho ta vào nhà sao ta cái này đáng thương bé con nha mặc dù trên miệng nói như vậy thế nhưng lăng nhạc ở trong lòng cũng không có quá lo lắng bởi vì hắn biết lăng tố mỹ vô luận như thế nào đối hắn đều sẽ mềm l ò n g tựa như kẹo đường đồng dạng mềm đặc biệt là nhìn thấy thức ăn trên bàn nghĩ đến nhất định sẽ cảm động đến nào, nào bởi vì đây chính là hắn khó được dụng tâm làm một lần đồ ăn lăng nhạc đập một hồi cửa không có đạt được bất kỳ đáp lại nào cũng liền bất đắc dĩ như cái quả cầu da xì hơi đ ồ n g dạng ngồi tại cánh cửa trên đá lấy điện thoại ra cho lăng tố mỹ phát đi thông tin mụ đồ ăn đều tại trên bàn ngươi bao nhiêu ăn thêm chút nữa ta có thể là bận rộn cả một buổi chiều mệt mỏi giống con chó lúc đầu sáu điểm nhiều liền làm tốt nhưng một mực chờ ngươi trở về cho nên đồ ăn đều lạnh cho nên mỗi một dạng đồ ăn ngươi đều dùng lò vi sóng hâm lại a theo từng đoạn thông tin đều phát ra ngoài phía sau lăng nhạc biết lăng tố mỹ hiện tại không có thời gian nhìn bởi vì nàng đi rửa mặt đoán chừng chính đôi tấm gương rửa mặt đâu cũng không lâu lâu l ă đối với cái này nàng hít thở sâu khẩu khí cảm giác tâm tình của mình tựa như một đoàn n à i dối cảm giác lăng n h ạ một hôn đàn này thật là để người lại thích lại khiến người ta sinh khí biểu lộ tựa như ăn quả tranh chua ngũ quan đều nhăn ở cùng nhau cứ như vậy nhìn xem thông tin phát ở lại một hồi phía sau lăng tố mỹ mới ngầm miệng như cái xoắn suýt tiểu nữ sinh do dự đi ra phòng ngủ đi tới phòng khách nhìn xem phòng ăn khu bàn ăn đang xoắn suýt muốn hay không đi nhìn lăng nhạc làm cái nào đồ ăn hừ nhìn một chút cũng không có gì dù sao hắn ở bên ngoài lại không nhìn thấy ta đang làm cái gì hai tay lăng tố mỹ ôm ngực như cái nào kiểu tiểu công chúa khẽ hư một tiếng tại lòng hiếu k ỳ mãnh liệt thúc đẩy bên dưới nàng vẫn là giống tên trộm đồng dạng rón rén đi tới dùng cơm khu nàng nhìn trên bàn bốn đồ ăn một bát canh đều còn không có bị đ ậ qua không biết vì cái gì đột nhiên lại có chút không đành lòng cái này tên hỗn đạn khó được làm một lần cơm chính mình không ngăn lời nói hắn khẳng định sẽ phi thường tất lạc à nói không chừng sẽ trốn ở trong góc lén lút lao nước mắt đâu ai ta thật là rất khó khăn lăng tố mỹ bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác phải tự mình quá mềm lòng ta cái này t â m à thế nào cứ như vậy mềm đâu thật sự là cầm tiểu tử này không có cách nào bất quá nhìn xem lăng nhạc làm thị t kho tẩu đều nhanh thành b ã dầu lăng tố mỹ thật muốn d ở khóc d ở cười làm chính hắn thích gan đồ ăn không nghĩ tới cũng có thể làm thành dạng này đúng lúc này lăng nhạc đột nhiên ở ngoài cửa la lớn mụ cái kia thị kho tẩu ta là chiếu vào người phía trước giáo trình làm ta có thể hỏa hầu không có nắm giữ tốt ngài liền chấp và ăn đi lăng tố mỹ không nhịn được liếc mắt nói l ầ m b ầ m tiểu t ử thối này chẳng lẽ còn tại trong khe cửa nhìn lén không có khả năng khẳng định là đúng dịp nhưng cũng coi là có lòng a đặc biệt cho chính mình làm một bữa cơm theo tại nguyên chỗ xoắn suýt một hồi lăng tố mỹ vẫn là b ư n g đồ ăn như cái cần c ủ hóng mật từng cái đi lò vi sóng đánh nóng bọ x à o ớt xanh kia làm nóng hai phút xào lăn con tôm làm nóng một phút thịt kho tàu đều nhanh thành b á dầu lăng tố mỹ thực tế không nghĩ làm nóng nhưng không làm nóng liền không có cách nào ăn cho nên không thể không làm nóng hai phút rau xanh làm nóng một phút chén lớn tam tiên canh làm nóng bốn phút nồi cơm điện bên trong cơm một mực ở vào giữ ấm bên trong vẫn là nóng không cần làm nóng làm tốt tất cả những thứ này phía sau lăng tố mỹ từng cái mang về trên bàn cơm cho chính mình đánh một bát cơm sau đó ngụm nhỏ ngụm nhỏ bắt đầu ăn như cái y ê u nhã thuộc nữ mặc dù đồ ăn vẻ ngoài vô cùng thê thảm thế nhưng hương vị cũng không t ệ lắm cảm giác so bên ngoài những cái kia loẹt loẹ đồ ăn tốt ăn nhiều lăng nhạc ở bên ngoài toàn bộ hành trình nhìn xem thậm chí còn đều nghe được tiếng lỏng của nàng đối với cái này rốt cục là thở dài một hơi như cái bung xuống gánh nặng ngàn cân đại l chính mình liền nói đi mặc kệ chính mình phạm vào sai lầm ba o lớn lăng tố mỹ cũng sẽ không thật chán ghét chính mình nàng tha thứ chính mình chỉ là vấn đề thời gian mà thôi lăng tố mỹ không hề biết lăng nhạc ôm có những thứ này thần kỳ năng lực nếu như biết sợ rằng liền sẽ không ở trong lòng khen hắn càng sẽ không ăn hắn làm cơm nói không chừng sẽ còn đem hắn trở thành quái vật đâu cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ cụ thể chi tiết vẫn là viết tại chỗ cũ chương hai trăm hai mươi ba nàng vẫn là lòng mềm yếu chương hai trăm hai mươi ba nàng vẫn là lòng mềm yếu trong phòng lăng tố mỹ ăn một nửa đột nhiên thả xuống mắt đũa như cái quyết định chiến sĩ đi phòng bếp cầm một cái chén lớn. trang cơm cùng đồ ăn cho lăng nhạc thả ở ngoài cửa mặt ra vẻ lạnh lùng nói ăn chính mình đi tìm khách sạn ở đừng một mực tại chỗ này ảnh hưởng ta nghỉ ngơi còn có ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt n h ì n ta ngươi bây giờ giả bộ đáng thương ở trước mặt ta đã không dùng được lăng tố mỹ giả vợ như vô tình sau khi nói xong liền phanh một tiếng đem cửa cho đóng động tác khoa trương giống tại quay phim võ hiệp còn hư một câu như cái b ư ớ c đồng tiểu hải tử lăng nhạc bất đắc dĩ chỉ có thể trước tích cực ăn cơm bây giờ lăng tố mỹ đều cho hắn đưa cơm có thể thấy được trong lòng đối hắn có nhiều mềm lún cho nên nếu không được liền ở ngoài cửa ngủ một đêm ban ngày nàng rời giường đi làm nhìn thấy ngoài cửa chính mình phía sau khẳng định sẽ đau lòng đến triệt để tha thứ chính mình liền giống như trước đồng dạng sau khi cơm nước xong lăng nhạc cho lăng tố mỹ phát đi thông tin ta ăn xong rồi thả ta đi vào rửa bà ta lăng tố mỹ không có trả lời mà là rất nhanh liền đến mở cửa một mặt băng lanh giống khối ngàn năm hàn b ă n g nói đem bắt lấy ra đồng thời cửa không có toàn bộ mở ra thân thể ngăn tại cửa ra vào phòng ngừa lăng nhạc thừa cơ sông đi vào tư thế kia tựa như cái chuyên nghiệp thủ thành trận địa sẵn sàng lăng nhạc cười hì hì nói mụ ta ăn qua c h é n họng ta còn muốn uống c h é n canh lăng tố mỹ tiếp nhiệm bát bá một cái liền đóng cửa sau đó không có qua một phút liền cho lăng nhạc đánh một c h é n canh uống nhanh uống xong ta muốn lấy đi a lăng nhạc hiện tại là ở vào vô cùng nghe lời bé ngoan hình thức nhanh chóng uống xong đem bát đưa cho nàng lăng tố mỹ đóng cửa nhưng tại phía sau cửa không có đi do dự mấy giây sau lại lần nữa mở cửa cường điệu nói lan đi tìm khách sạn ở ta nói không cho ngươi vào cửa liền sẽ không để ngươi vào cửa thử nói xong lại đóng cửa thanh em kia chấn động đến lăng nhạc lỗ t a i vàng long, long. Lăng nhạc b ấ t đa dĩ. n hơi ì n không nhớ được tới suy nghĩ một chút lăng nhạc liền dựa vào ở trên tường yên tĩnh mà nhìn xem bên ngoài như cái đứng gác binh sĩ hắn hiện tại cũng không muốn vận dụng năng lực đi nghe lăng tố mỹ sẽ tiếp tục sinh ra ý nghĩ gì miễn cho bị nàng phát hiện lại muốn phát c á o trong phòng lăng tố mỹ thu thập xong nổi bắt cùng phòng bếp vệ sinh phía sau liền ngồi tại trên ghế s o f a ăn một chút nhỏ trái cây ai bảo là lăng nhạc hốn đản này mua lấy này không ăn lời nói nàng cảm giác sẽ để cho lăng nhạc thất lạc c tiểu tử kia nói không chừng lại muốn suy nghĩ lung tung cho nên cuối cùng vẫn là nàng mềm lòng lựa chọn lại ăn chút trái cây tốt thúng chi đồ ăn đều ăn cũng không kém cái này chút hoa quả cứ như vậy một bên ăn trái cây một bên ăn nho nàng đột nhiên cảm giác được loại này bị hầu hạ cảm giác còn giống như không sai dù sao lấy phía trước đều là mỗi ngày hầu hạ hắn bận tâm về hắn cái này quan tâm cái kia hiện tại chính mình có được sinh đại khí một lần cũng coi là hưởng thụ bị dỗ dành bị chiếu cố được quan tâm cảm giác trong lòng còn có chút tiểu đại ý nửa giờ sau lăng t ố mỹ đơn giản đi rửa mặt ví dụ như rửa mặt cùng đánh răng như cái hoàn thành nhiệ đi phòng ngủ trước khi ngủ nàng tính toán đi xem một chút hôn đản còn ở bên ngoài không có mở cửa xem xét không nghĩ tới hôn đản này còn không có đi tìm khách sạn mà là dựa vào ở một bên trên tường không biết còn đứng đó làm gì d á n g dấp tựa như cái lang thang chó con vô cùng đáng thương còn thỉnh thoảng rút sụt xịt cái mũi như cái bị hủy khuất tiểu h ả i tử lăng tố mỹ đối với cái này mặc dù có chút không đành lòng nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không để lăng nhạc vào ở đến hoặc là nói có chút không dám cho nên trở lại lăng nhạc phía trước trong phòng ngủ cầm một giường chăn mền đưa đến ngoài cửa nói đây là ngươi khổ nhục kế ta còn không biết sao ừ cho ngươi tối đa là đưa một giường chăn miền lăng tố mỹ ném câu nói tiếp theo liền đóng cửa cái tia đóng cửa âm thanh chấn động đến toàn bộ phòng ở đều chấn động phảng phất phát sinh một tràng địa phương nhỏ c h ấ n nàng cảm thấy lần này nhất định muốn quyết tâm để hắn hiểu được quyết tâm của mình nếu không tiếp tục phạm sai lầm phía sau lấy vì chính mình liền có thể tùy tiện tha thứ hắn nhưng mà dạng này sẽ chỉ càng ngày càng hại hắn cho nên nàng không thể không vô tình nhẫn tâm một chút lăng nhạc đối với cái này ở trong lòng nhưng là càng thêm lòng tin m ư ơ i phần như cái đã tính trước quân sư vừa vặn đưa cơm hiện tại đưa chăn m ề n hắn thật sự có lòng tin cực ngày mai bên trong liền có thể được đến lăng tố mỹ tha thứ không tại sinh chính mình khí khôi phục lại trước đây thần mật vô gian lăng nhạc cầm chăn mềm liền tại cửa ra vào ngả ra đất nghỉ cũng không có cảm thấy không ổn ngược lại cảm thấy còn thật thoải mái tại tokyo mỹ tử nhà thời điểm chính là ngủ chăn đệm nằm dưới đất bởi vậy đã thành thói quen điểm này khổ với hắn mà nói không tính là cái gì muốn nói thời tiết ta đối với giang thành mà nói tháng m ộ ư ơ i một vẫn còn chút lạnh buổi tối nhiệt độ chỉ có mười một hai độ nhưng lăng nhạc tự tin tự thân tố chất thân thể vững vàng liền hắc đạn đều nghĩ muốn thương tồn hắn thúng chi là những này nho nhọ hắn cảm thấy chính mình là cái siêu anh hùng không gì làm không được lăng tố mỹ trở lại phòng ngủ đi ngủ mặc dù trong lòng suy nghĩ nhẫn tâm một điểm trên miệng càng là giả vờ như vô tình nhưng làm thế nào cũng yên tâm ngủ không được như cái tại trên giường lật qua lật lại bành rán bởi vì đều là lăng nhạc cái này tên hôn đản ở bên ngoài để hắn đi khách sạn không phải là nếu không đi quá khinh người luôn là để người lo lắng cho nên nàng rất nhanh liền ở vào một loại tinh thần bên trong hao tổn bên trong là để hắn đi vào còn tiếp tục vô tình đi xuống vẫn như c ũ không cần phải để ý đến hắn cuối cùng có lẽ là tinh thần bên trong hao tổn lâu dài đi lăng tố mỹ bất chi bất giác vậy mà ngủ say như cái ngủ mỹ nhân đồng dạng làm nàng tỉnh lại sau giấc ngủ lúc đã là ngày hôm sau buổi sáng nàng mở mắt chuyện thứ nhất chính là chính mình ngủ bao lâu chính mình làm sao lại ngủ rồi lăng nhạc đâu hắn có phải là còn ở bên ngoài nàng lập tức nhìn đồng hồ đã là ngày hôm sau buổi sáng bảy giờ nhiều như cái bị đánh thức mai con xuyên tấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài sương mù nông lung ánh mặt trời có mấy sợi rơi vãi vào càng thêm xác định là mới đệ nhất sáng sớm bên trên theo cũng không lo được quần áo mặc hay không tốt m a dép liền chạy ra mở cửa nhìn thấy lăng nhạc ở bên ngoài cửa ra vào đánh lấy chăn đệm nằm dưới đất co do thân thể thật sự ở bên ngoài ngủ một đêm sau lăng t ố mỹ t r o n g mắt đỏ hoe trong lòng vừa tức vừa đau biểu lộ tựa như cái ủy khuất hải tử nước mắt đều tại trong hốc mắt đỏ quanh h ô n đ à n này thật muốn tức chết người a bởi vậy nàng lại vô cùng tức giận rất muốn m a n g hắn dừng lại ngươi có phải là ngốc có thể là lời đến khoe miệng lại không mắng được như cái bị ngăn chặn miệng loa vì vậy chỉ có thể giận đùng đùng trở lại trong phòng một bộ càng thêm tức giận bộ dạng không còn lăng nhạc tuy nói không còn a nhưng lần này nàng không đóng cửa như cái càng tre càng lộ tiểu hải tử tại rửa mặt phía sau thậm chí còn chuẩn bị cho lăng nhạc bữa sáng chỉ là không có gọi hắn ăn liền xem bản thân hắn có muốn ăn hay không ý tứ lăng nhạc cảnh giác năng lực quả thực so bất luận kẻ nào đều cao hơn một mạng lớn bởi vậy lăng tố mỹ nhẹ nhàng chuyển động chìa khóa mở cửa trong nháy mắt đó hắn tựa như trang siêu cấp linh mẫn hết sức căng thẳng còi báo động đồng dạng nháy mắt từ giấc mộng bên trong vừa tỉnh lại bất quá chỉ là có chút ngủ không ngon còn muốn lại lại một hồi giường bởi vậy tiếp tục trên mặt đất trải lên nằm thậm chí liền động cũng không có động một cái giống con lửa biếng dựa vào không chịu đứng dậy mèo to đồng thời ở trong lòng su nếu như chính mình một mực chưa đứng dậy ý tứ lăng tố mỹ đợi lát nữa khẳng định lấy vì chính mình ra cái gì tình hình nhất định sẽ vội vã cuống c ồ n g chạy tới lưu ý chính mình mặc dù dạng này tính toán nhỏ nhặt có chút cố ý hù dọa lăng tố mỹ hiềm nghi nhưng lăng nhạc cảm thấy vì có thể cùng lăng tố mỹ nói chuyện vẫn là đáng giá mạo hiểm thử một lần lăng tố mỹ chuẩn bị xong bữa sáng một mình sau khi ăn xong đơn giản thu thập một chút nàng mặc một bộ cắt xén vội vặn phản phất vì nàng lượm thân định chế màu xanh chế phục nổi bật lên nàng càng lão luyện ưu nhã như cái chỗ làm việc nữ tính anh đổi xong y phục phía sau li Nhìn lăng n thấy sau đó bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn lăng tố mỹ lập tức giống con kiến bỏ trên trào nóng gấp đến độ xoay quanh ngồi sổm người xuống sờ tại lăng nhạc trên đầu Cảm t càng càng dù sao cái này đồ quỷ sứ làm lên sự tính đến quả thực quá hốt đản chính mình có đôi khi vừa nghĩ tới chuyện này đó thậm chí muốn mang hắn cùng nhau nhảy lầu tính toán để tránh cho xã hội mang đến nguy hại lăng nhạc nghe đến tiếng lòng của lăng tô mỹ biết mình không thể tiếp tục nằm lấy dạ chết thờ ơ đi xuống nhất định phải chủ động xuất kích m u ta đầu thật là đau thật chó n g mặt cả người đều thật khó chịu toàn bộ đều không còn khí lực không đứng dậy nổi lăng nhạc nằm bất động thế nhưng hữu khí vô lực mở miệng thanh em kia suy yếu đến p h ả n g phất một giây sau liền muốn tắt thở bộ dáng kia rất giống cái ốm yếu tùy thời muốn quy thiên tiểu lao đầu luận diễn kỹ khẳng định không ai có thể hơn được hắn nếu không hắn tại tokyo bên kia cũng sẽ không trôi qua như vậy đặc sắc sống đến so bất luận kẻ nào đều hạnh phúc vui vẻ lăng tố mỹ là người trong lòng suy nghĩ tiểu tử này sẽ không phải là đang giả bộ a nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt răng trắng lựa chọn không mềm lòng âm thầm khuyên bảo chính mình không thể bị hắn lựa không thể mềm lòng tuyệt đối không thể trong lòng nàng cảm thấy đã không thể tùy tiện tin tưởng lăng nhạc một cái chuyện gì đều có thể làm được người còn có gì có thể để nàng tin cậy ừ cảm cúm liền tự mình đi bệnh viện làm thuốc người lớn như vậy chẳng lẽ chuyện gì còn muốn dựa vào người khác sao sau khi nói xong lăng tố mỹ liền đeo bao giống một trận gió giống như bước nhanh đi ra cuối cùng cũng không quay đầu lại lai xe kiên quyết ra ngoài đi làm cái kia tốc độ nhanh đến giống hỏa tiên phong ra nghe đến ô tô âm thanh dần dần đi xa tốt ta lăng nhạc không trăng b ư ớ c từ trên mặt đất trở mình một cái ngồi dậy một mặt không thể tin được trong miệng lẩm bẩm không hợp t h ó i thường liền chiêu này đều vô dụng xem ra chính mình phạm sai lầm đối với nàng đến nói đả kích phi thường lớn a tính toán vậy liền từ từ sẽ đến a dù sao trở lại long quốc thời gian ngắn ta là không có ý định đi tokyo bên kia có mỹ t ử a di nguyên hà thần hộ thái tử xuân mục giai tử t ứ c u n g hợp hương các nàng chính mình vô cùng yên tâm cầm chăn m ề n vào nhà gấp kỹ đặt ở phòng ngủ nhìn xem trên bàn ăn chuẩn bị bữa sáng có sáng quý dán tốt trứng gà còn có sữa tươi lăng nhạc ở trong lòng cảm động hết sức tự nhủ lão mụ vẫn là mạnh miệng mềm lòng a nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ một phen đánh răng rửa mặt phía sau lăng nhạc ăn xong rồi lăng tố mỹ để lại cho hắn bữa sáng sau đó gọi điện thoại cho kỳ mỹ lâm tử lâm tử tới đó ta ta muốn đi t à phía trước đại học tốt chủ nhân không đến năm phút l i ê n tại phụ cận ở kỳ mỹ lâm tử lái một chiếc lóe mù mắt người rồi sợ đi tới nhà của lăng nhạc cửa ra vào chủ nhân ta đến cửa nhà ngươi đi ta lập tức đi ra lăng nhạc đem đĩa thu thập sạch sẽ phía sau mới rời nhà ngồi đến chỗ ngồi kế bên tài xế chủ nhân ngươi phía trước trường học là đại học giang thành lăng nhạc lần này trở về cũng không phải là trở về đi học tiếp tục mà là thu thập một chút phía trước nhằm vào hắn đám người kia trong lòng của hắn có thể là kìm nén một hơi đâu kỳ mỹ lâm tử sau một tiếng lái xe tới đến đại học giang thành cửa ra vào dừng xe xong lăng nhạc xuống xe hướng về sân trường đại học bên trong đi đến bộ pháp tiêu sái giống cái tại oscar thảm đỏ bên trên tự tin cất bước siêu cấp đại lão kỳ mỹ lâm tử đi theo tại sau lưng tùy thời làm hắn thư ký cái kia tư thái cung kính giống cái tiểu tùy tùng mà ven đường tất cả nữ sinh nhìn thấy lăng nhạc phía sau đều bị lăng nhạc cái kia xoáy khí nhan trị c ũ n g không cách nào chống cự mị lực cho nháy mắt hấp dẫn từng cái con mắt đều nhìn thẳng trời ạ nam sinh kia rất đẹp trai a một cái nữ sinh con mắt trường giống t r u n g đồng miệng há đến có thể tác hạ một quả trứng cả nước bọt đều nhanh chạy ra đúng vậy a thật tốt xoáy a thật muốn đi tới hướng hắn thổ lộ a liền xem như ta cho không ta cũng nguyện ý a khác một cái nữ sinh hai tay nâng tâm một mặt hoa si cùng nhau phản phất chúng xoáy ca mê hồn chú ta cũng là thật không dám tưởng tượng nếu như cùng hắn nói câu nói trước ta cảm giác ta muốn thụ sùng nhược kinh chết còn có nữ sinh kích động đến thẳng d ầ m chân bộ d á n g kiệt như cái truy tinh phát cuồng đi chúng ta cùng đi lên xem một chút à nói không chừng là chúng ta trường học cái nào đó đồng học hoặc là đạo sư cũng có khả năng a ừ đi thôi nhìn nhiều cảm giác đều là kiếm vì vậy không ít bị lăng nhạc mị lực hấp dẫn nữ sinh giống một đám cái đuôi nhỏ giống như kích động theo ở phía sau liễu d i ễ u giống một đám chim sẻ nhỏ lăng nhạc lơ đễm bây giờ quá mức nông cạn không có một chút mị lực hấp dẫn nữ sinh hà nội với cái này không có chút nào hứng thú thậm chí liền tính cùng ở bên cạnh hắn cũng sẽ bị hắn tói quen trở thành không khí làm như không thấy một đường đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng trợ lý là cái nam nhìn xem đi tới lăng nhạc là cái đại xuất ca mà còn xem xét chính là cái nhân sĩ thành công a quá không được liền không dám trách cứ hắn liền cửa đều không có đập liền đi đến trong lòng còn đang lẩm bẩm người chủ nhân này nhìn xem không dễ cho ca ta vẫn là cẩn thận một chút kỳ mỹ lâm tử đứng ở ngoài cửa không có đi đi vào lăng nhạc sau khi đi vào tìm cái vị trí liền tùy ý ngồi xuống thậm chí mang lấy chân như cái nhàn nhã đại gia tư thái có chút làm、cắn. cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi b ố trở lại đại học trở thành danh dự hiệu trưởng chương hai trăm hai mươi bốn trở lại đại học trở thành danh dự hiệu trưởng vị tiên sinh này ngươi là hiệu trưởng trợ lý lập tức đi lên những m à y h ỏ i trong lòng lại tại nói thầm người chủ nhân này nhìn xem không dễ cho ca ngồi đang làm việc vị trí bên trên lý hiệu trưởng mang theo một cặp mắt kính còn tại đầu nhập nhìn xem một phần tư liệu báo cáo bởi vậy còn không có hướng lăng nhạc xem ra có lẽ biết có người đi vào rồi nhưng hắn tin tưởng trợ lý sẽ giúp hắn hiểu rõ tất cả cho nên không cần chuyện gì cũng phiền phức hắn tự thân đi làm thú n g chi vẫn là tại hắn công tác thời điểm ta gọi lăng nhạc lăng nhạc từ tồn ó i g ọ n nói, nói kia lôi kéo hai năm tám vạn giống như phản phất tại nói ta gọi lăng nhạc ngươi có thể không biết cái này、tốt. trợ ố t t lý cảm giác lăng nhạc không đơn giản cho nên hơi do dự một chút liền đi nhắc nhở lý hiệu trưởng hiệu trưởng có cái kêu người của lăng nhạc tìm ngươi hiệu trưởng nghe vậy rất bình tĩnh trong đầu suy nghĩ một chút đột nhiên một cái tên tại trong đầu của hắn t r ù n g hợp lăng nhạc lăng nhạc đây không phải là lăng tổng cái kia cái nhi từ sao mấy tháng trước còn ở trường học của mình đọc sách nhưng bởi vì phát sinh một điểm hiểu lầm cuối cùng lấy học sinh trao đổi thân phận trao đổi đến tokyo đi đọc sách bên dưới khác lý hiệu trưởng lập tức ngầm đầu nhìn xem ngồi đối diện lăng nhạc lập tức nhũ mày khá lắm cái này bất phàm khí chất xem xét chính là nhân sĩ thành công mới có a đây là con trai của lăng tổng sao không phải chỉ là để cùng tên người khác nhau a ngươi tốt ta là đại học giang thành hiệu trưởng xin hỏi ngươi là hiệu trưởng đứng vậy đi lên trước vươn tay bắt tay hỏi trên mặt chất đầy đủ cười trong lòng vẫn đang suy nghĩ trước dò xét thăm dò hư thực lăng nhạc vươn tay cùng hắn nắm chặt lại nói lý hiệu trưởng ngươi thật sự là người bận rộn nhanh như vậy liền chính mình trường học học sinh cũng không nhận ra sao người thật kêu lăng nhạc hiệu trưởng con mắt chừng đến lao đại tựa hồ không thể tin được ân ta gọi lăng nhạc nhĩ mày vẻ mặt kia phản g phất tại nói làm sao còn không tin không phải ý của ta là ngươi là tự nhiên sinh vật công ty cái kia con trai của làng tổng sao hiệu trưởng âm thanh có chút gấp ngừng thở nói một viên tim nhảy tới cổ rồi không phải vậy đâu lăng nhạc cười n h ạ t nói vẻ mặt kia phản g phất tại nói đây không phải là rõ ràng sự t ì nhà n h ngươi còn hỏi lý hiệu trưởng nghe vậy cảm giác thật bất khả t ư nghị không nghĩ tới con trai của làng tổng như vậy có khí chất cái này thoạt nhìn so làng tổng còn muốn nhân sĩ thành công a mà còn cái này quá đẹp trai đi liền hắn cái này lao nam nhân cũng nhịn không được có chút ghen g é t ha, ha. nguyên lai thật sự là con trai của lăng tổng thật đúng là tuấn tú lịch sự khí vũ hiên ngang không đơn giản a lý hiệu trưởng hiền hòa cười cười thật lòng tán dương vài câu phía sau liền tiếp tục nói lăng nhạc đồng học ngươi lần này trở về tìm ta có chuyện gì không cái kia lý thuyết ngươi tại tokyo bên kia học nghiệp trao đổi vẫn chưa hoàn thành a lăng nhạc biết lý hiệu trưởng hiện tại khách khí với hắn đó là nể mặt lăng tố mỹ nhưng lăng nhạc không n g h ĩ ỷ vào mặt m ũ i của nàng nói lý hiệu trưởng ta phê không nói nhiều ta nghị cho trường học chúng ta đầu tư hai trăm ư c ngươi nhìn ta có thể ngồi cái vị trí nào lăng nhạc hời hờ nói cái tiêu giọng nói nhẹ nhàng đến tựa như đang nói mua viên rau cải trắng lý hiệu t r ư ở n g nghe vậy s ứ n g sở con mắt trường giống trung đồng đầu tư hai trăm ức không có nói đ ù a c h ứ l i ê n tính lăng tổng cũng không có bản l ã n h này a bất quá lăng nhạc thật có thể cho trường học đầu tư hai trăm ức chính mình lén lút kêu ra ra hắn đều có thể một bên trợ lý liền càng thêm k i ế p sợ khá lắm hám i ệ n g chính là hai trăm ức cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần hào sao lăng nhạc đồng học ngươi không phải đang nói được h ứ cho chúng ta trường học đầu tư hai trăm ức lý hiệu trường mở to hai mắt nhìn ổn đặc biệt là tại tự nhiên sinh vật học bên trên có cái gì không sai kết quả đều có thể được đến nhất định tiền thưởng lý hiệu trưởng tao mày đôi mắt không chấp một cái mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào lăng nhạc chỉ thấy lăng nhạc nói đến đạo lý rõ ràng không giống như là nói đùa bộ dạng lập tức thu hồi khinh thị nghiêm túc thậm chí sửa lại xưng hô lăng nhạc tiên sinh ngươi thật không có nói đùa a lý hiệu trưởng ngươi còn coi thường người là không lăng nhạc n ế t miệng lên tiêu sái từ túi láo lấy ra một tấm thẻ đen lung lay nói trong này vừa vặn có hai trăm ứ c ngươi có thể đ ể nghiệm chứng thật giả đi vừa vặn phòng làm việc của ta có máy có thẻ lý hiệu trưởng ánh mắt sáng lên t ặ n không tiền đến nếu như là thật vậy hắn khẳng định muốn tiếp lấy một bên trợ lý liền vội vàng đem thẻ đen tiếp lấy cái k i a tốc độ nhanh đến giống con dành ăn hầu tử cầm đi quét thẻ nhìn xem bên trong có bao nhiêu tiền theo hữu một thanh âm vang lên nam trợ lý con ngươi nháy mắt phóng to phản phất tròng mắt đều muốn rơi ra tới nhìn xem thẻ bên trên số dư miệng hám i ệ n g run dày đếm lấy cái hàng chục hàng trăm ngàn v ạ n ba hai phía sau có mười một cái không ừng ụ c nam trợ lý hầu kết nhấp đô tay đều đang run giống run dày đồng dạng không nghĩ tới thật sự là hai trăm ư c hắn nhưng là từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế cảm giác chính mình giống đang nằm mơ lý hiệu trưởng trong thẻ xác thực có hai trăm ư c cái gì lý hiệu trưởng mặc dù ở trong lòng có chút chuẩn bị nhưng thời khắc này nghe đến thật sự là hai trăm ước nháy mắt liền khẩn trương cùng kinh hãi miệng há đến căn g tròn thế nào lý hiệu trưởng ta có thể tại đại học giang thành làm cái chức vụ gì đâu lăng nhạc bệ vệ ngồi xuống mang lấy chân như cái nhàn nhã đại gia c h ầ m rãi nói cái tia tư thái phách lối đến không b i ê n giới lý hiệu trưởng lấy lại tinh thần nơi nào còn dám khinh thường trước mắt lăng nhạc lập tức một mặt định hót khuôn mặt tươi cười nói lăng nhạc tiên sinh nếu không ngươi đến làm hiệu trưởng ta đi ngươi nghiêm túc sao lăng nhạc t r o mày kém chút liền bạo nói t ụ ta chỉ là nghị ở trường học có cái chức vị. không phải để ngươi đem trường học cho ta cái kia đã như vậy chúng ta trường học vừa vặn còn không có danh dự hiệu trưởng ngươi nhìn vị trí này thế nào so phó hiệu trưởng chức vị lớn sao lăng nhạc nhữ mày một mặt hoài nghi vậy khẳng định a thậm chí so ta cái này vị trí của hiệu trưởng đều lớn lý hiệu trưởng vũ bộ ngực bảo đàm nói bộ dáng kia lời thề s o n sắt đi cứ quyết định như vậy đi lăng nhạc đứng dậy chuẩn bị rời đi bước chân kia tiêu sái giống một trận gió bất quá lý hiệu trưởng cũng không dám trực tiếp lấy đi tiền này lập tức nói lăng nhạc tiên sinh chúng ta vẫn là đi cái hình thức a ta lập tức triệu tập trường học tất cả thầy trò toàn trường thông báo ngươi là đại học giang thành quyên tiền hai trăm ư c đi lăng nhạc núi bay nếu như ta không phối hợp nhìn ngươi bộ dạng này cũng không dám thật tiếp số tiền kia đó là khẳng định chúng ta trường học chịu phía trên giám sát vậy vậy liền tính tiếp thu quyên tiền đến tiền cũng muốn thông báo toàn trường thầy trò đồng thời làm tốt ghi chép lý hiệu trưởng xoa xoa mồ hôi chán ngươi nhanh lên chuẩn bị đi ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi bận rộn lăng nhạc phất phất tay bộ giáng t i ế không kiên nhẫn vô cùng trợ lý nghe được không nhanh đi thông báo toàn trường thầy trò tại thao trường tập hợp tốt hiệu trưởng theo không đến nửa giờ toàn trường hơn bốn vạn người theo lớp cấp tập hợp tại lớn như vậy trên tháo trường tại hiện trường không quản là lao sư vẫn là học sinh cũng giống như một đám l i ễ u d i ễ u c h i m nhỏ nghị luận ở mỹ không biết đột nhiên triệu tập tập hợp làm gì theo lý hiệu trưởng nói hôm nay triệu tập thầy trò tập hợp chủ nếu là bởi vì chúng ta trường học nhận đến một bút hai trăm ư c kết xù quyết tiền cái gì hai trăm ư c phía dưới thầy trò nghe xong toàn bộ đều giống bị châm lửa pháo đồng dạng s ô i trào từng cái chấn kinh đến miệng h á đến lao đại hai trăm ư c q u y t i ề n đây là cái gì thần hảo như vậy hào phóng hào phóng cương đại quả thực vượt quá tưởng tượng yên tĩnh hiện tại chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh trên lăng nhạc tiên sinh đài nói hai câu lần này chính là hắn cho chúng ta trường học quên y tiền hai trăm l c dùng cho trường học thiết bị đổi mới cùng học nghiệp tiền thưởng phương diện nâng đỡ phía dưới một trận như sấm ba ba tiếng vỗ tay v a n g lên đồng dạng có thể vì trường học quên y tiền hai trăm l c bọn họ thân là trường học một thành viên bất kể nói thế nào đều không thể không đối nó vô cùng bội phục cùng tôn kính mà tại năm nhất ban ba lăng nhạc tiên sinh trước hết sinh ta không biết nhưng cái tên này hình như có chút quen thuộc à sẽ không phải là giữa chúng ta bạn cùng phòng lăng nhạc c không có khả năng l hắn hắn ă bởi vì cái này lăng nhạc quá trẻ tuổi quá đẹp rồi quả thực chính là từ mạn gạ bên trong đi ra hoàn mỹ nam thần a có hoa si càng là lập tức hưng phấn đến giống chúng số đồng dạng khoa tay một chân lăng nhạc tiên sinh cầu ban đua có tiền hay không không quan trọng chủ yếu là ngươi quá đẹp trai người với này h làm n sao cùng bọn họ phía trước bạn học cùng lớp lăng nhạc rất giống đâu cảm giác liền là cùng một người a chỉ là hiện tại càng thêm xoáy khí bước người càng thêm bị lực bắn tung một phía thật thần kỳ phía trước tại sao không có phát hiện bạn học của chúng ta lăng nhạc mặc vào một thân chính thức trang phía sau vậy mà có thể có như thế đẹp trai mị lực đúng vậy à thật bất khả tư nghị người anh em này thời gian mấy tháng đến cùng kinh lịch cái gì chuyện thần kỳ có phải là bị ngoài hành tinh người cải tạo hẳn là trở về kế thừa g i a sàn a không phải vậy từ đâu tới nhiều tiền như thế nhưng phía trước cùng lăng nhạc phát sinh mâu thuẫn liêu như yên còn có mấy cái nam sinh cùng với cái nào đó thầy trò tăng thêm cái nào đó phó hiệu trưởng đều là sửng sốt trên mặt bọn họ không nhịn được thoạt đỏ thoạt trắng giống như bị người hung hăng quạt mấy bàn tay đánh đến đầu ó c t r o n váng Nguyên lai bởi ọ họ phía trước treo chọc n như thần không sơn, hận đến ruột đều xanh. Mà tại ban ba trước mắt thiên sáng lên, chàn nhanh từ trên chàn phản phất muốn biến thành một đầu vui sướng dòng nhỏ. phía phải thế hào thật thái hối hào phất cấp ba ra trước treo một mắt biết ruột tại trước mắt tử tự từ mặt tới, một cái có cảm siêu đại giác vui suối Mà sự đều đều đầu đầy à, là b vũ vì đây là bạn trai của nàng lăng nhạc nha không nghĩ tới lăng nhạc về long quốc nhưng đều không có gọi điện thoại cho mình có lẽ là quên đi lại hoặc là muốn cho chính mình một kinh hỷ a mà nàng hiện tại liền cảm thấy rất ngạc nhiên trên đài hiệu trưởng để lăng nhạc nói mấy câu lăng nhạc cầm micro nói đơn giản một câu các n g ư ờ i cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên trên là được rồi hiệu t r ư ở n g nghe vậy trực tiếp b ố i r ố i như cái người gỗ đồng dạng đâm tại nơi đó trong lòng suy nghĩ cái này liền xong rồi nhưng hắn cũng không tốt cưỡng ép để lăng nhạc lại nói chút gì đó có lẽ đây chính là siêu cấp thần hào tùy hương a ta cũng không dám hỏi ta cũng không dám nói khu khu yên tĩnh từ hôm nay trở đi lăng nhạc tiên sinh chính là chúng ta trường học danh dự hiệu t r ư ở n g phía dưới thầy trò bọn họ đều nhiệt liệt ủng hộ và tán thành trang diện kia á o nhiệt giống ăn tết đồng dạng theo rất nhanh liền giải tán lý hiệu trưởng muốn mời lăng nhạc ăn cơm lăng nhạc không có cự tuyệt bất quá hắn quyết định mang lên thiên vũ đại tử lăng nhạc ca ca không nghĩ tới thật chính là ngươi nhìn thấy ngươi xuất hiện ở trước mắt ngươi biết ta có nhiều vui vẻ sao thiên vũ đại tử mặc một thân màu vàng váy dài váy phảng phất là ánh mặt trời cắt chế mà thành đem nàng c h é n ép giống như xuân nhật bên trong nở rộ nhất xinh đẹp đóa hoa tiểu diễn tác nàng vội vàng vui sướng đi tới bên người lăng nhạc khuôn mặt bỏ bừng giống quả tao chín để người nhịn không được nghị cắt một cái mà đôi mắt to sáng ngời lóe ra vẻ hưng ấ n tay nhỏ còn đang nắm lăng nhạc áo khăn nhẹ nhàng lung lay đối lăng nhạc phi thường yêu rất giống một cái vui sướng chim nhỏ liệu dịu d é o lên không ngừng mặc dù lúc này trên thao trường không ít người đều tàn đi thế nhưng trên thao trường vẫn là có không ít người không ít đồng học thấy cảnh này tại chỗ liền trận tròn mắt con mắt trừng giống trung đồng các nam sinh từng cái mở to hai mắt nhìn miệng h á đến lao đại biểu lộ phảng phất bị sấm sét giữa trời quang bị lôi đến kinh ngạc các nữ sinh thì là che ngực một bộ tan nát c o i lòng răng dấp thật giống như chính mình yêu mến nhất bảo bối bị người đọc đi tâm đều vỡ thành mã hai chiều các nữ sinh tại nhìn đến lăng nhạc như vậy cao lớn đẹp trai tiền nhiều phía sau thêm nữa lăng nhạc bản thân cái k i a kinh khủng mị lực trên cơ bản là bất luận cái gì nữ sinh nhìn thấy hắn đều sẽ đối hắn có ấn tượng tốt bởi vậy các nàng không cách nào k h ô n g chế yêu thích thời khắc này cũng n h ị n không được thích l a g nhạc loại này yêu thích các nàng biết dưới tình huống bình thường là không chiếm được nhưng liền tính không chiếm được các nàng cũng có thể đang tưởng tượng bên trong cũng thích l a g nhạc tự nhiên cũng thì không muốn thấy có khác nữ sinh có thể khoảng cách gần tới gần trong lòng các nàng siêu cấp nam thần a nhất là bất đắc dĩ là không nghĩ tới còn lại như thế x i n h đẹp nữ sinh nam sinh phản ứng thì là cùng các nữ sinh ngược lại dù sao dài quá mức sinh đẹp đáng yêu nữ sinh liền dễ dàng thành vì bọn họ tình nhân trong n ộ n g bởi vậy giống thiên vũ đại tử loại này nữ sinh xinh đẹp căn bản là dấu không được mỹ mạo của nàng dù sao thiên vũ đại tử một đầu mái tóc đen nhánh như là thác nước rủ xuống tại hai bờ vai cọn tóc đều giống như tại chiếu lấp lánh da thịt như tuyết cái miệng anh đào nhỏ nhắn trên vi vi dương mang theo một vệt nụ cười ngọt nào g để người nhìn liền mắt lông l o g phảng phất bị làm định thân chú cho nên tại đi tới đại học giang thành đọc sách đệ nhất này nàng liền đã trở thành trường học danh nhân bị trường học một chút nhàm trắng người đánh giá là đại học giang thành tam đại mỹ nữ một trong cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi năm tô sơ vi chỉ dám lén lút nhìn xem. t r ư ơ n g hai trăm hai mươi lăm tô sơ vi chỉ dám lén lút nhìn xem đáng ghét ta không có nghĩ đến cái này hoa anh đào mỹ nữ vậy mà nhận biết cái này chết tiền xoay bức một cái nam sinh cắn răng nghiến lợi nói con mắt nhìn chằm chặp lăng nhạc cùng thiên vũ đại tử dáng dấp phảng phất muốn đem lăng nhạc ăn sống nốt u tươi trong ánh mắt tràn đầy ghen tị và không c a m lòng đúng vậy à đối phương không những dáng dấp đẹp trai còn vô cùng có tiền thậm chí thiên vũ đại tử đồng học thoạt nhìn phi thường yêu thích nàng cái này để chúng ta thành làm đối thủ cơ hội cũng không có một nam sinh khác ủ rũ túi lầu nói cả người giống quả cầu da xì hơi mềm nhún không có một chút tinh thần、Ai? nháy mắt thất tình từ đây nữ thần của ta mất đi một cái vô số các nam sinh tâm tình xa suốt không thể so các nữ sinh thất tình lúc sinh ra cảm xúc ít t ừ n g cái rũ cụp lấy đầu giống như x ư ơ n g đánh quả cả hiệu s u đi à nha bất quá đúng lúc này có người tự an ủi mình ai sinh không gặp thời à cái này đẹp nữ đồng học cũng chỉ có thể nhường cho cái này xoáy b ư ớ c ai bảo hắn cho chúng ta trường học quên tiền hai trăm ư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhìn các ngươi bộ dáng còn không biết chúng ta trường học kỳ thật còn có cái siêu cấp mỹ nữ cùng cái này thiên vũ đại tử đồng học mỹ mạo bất phân cao thấp mà còn cái này mỹ nữ trong nhà vô cùng có tiền là cái ổn thỏa thiên kim đại tiểu thư người nào nếu là có thể cua nàng vào tay h ừ đợi này đều không cần cố gắng ta đi lợi hại như vậy sao bất quá chúng ta trường học mỹ nữ ta đều biết rõ nhưng hình như không có cái gì thiên kim đại tiểu thư à. đó là ngươi quá cô lậu quá văn hơn một tháng trước từ địa phương khác quay lại một cái nữ sinh trong nhà siêu cấp có tiền dài đến còn vô cùng xinh đẹp thật sao tên gọi là gì trường học diễn đàn bên trên có sao hiện nay không có dù sao người có tiền bên người bằng hữu khẳng định cũng là siêu cấp có tiền liêm chó cho nên dùng tiền thanh lý những cái kia ngôn luận à, cho nên không có người nào biết còn có cái siêu cấp mỹ nữ cũng rất bình thường vậy là ngươi làm sao biết ta mẹ nó tận mắt thấy qua tốt à, húng chi m ộ i m ộ i ta chính là các nàng lớp học ta bởi vậy biết rất bình thường à. ân bình thường ngươi không nói ta đều kém chút cho rằng ngươi là l i ế m chó đừng nói nhảm vẫn là nói đối phương tên gọi là gì à. Đều tô sơ vi cái tên này e m hai à, có hay không một loại tên i nữ cảm giác e m hai n g h e danh tự liền biết là cái mỹ nữ vào giờ phút này lăng nhạc lôi kéo thiên vũ đại tử chuẩn bị đi ăn cơm trên mặt mang tơi ư cười đại ý như cái đánh thắng trận tướng quân nói đại tử xem ra ngươi ở trường học có rất nhiều nam sinh thích ngươi à. đại tử nghe xong nhất thời gấp đến độ thẳng dậm chân chân nhỏ dẫm đến mặt đất đều nhanh không chịu nổi vội vàng giải thích nói lăng nhạc ca ca chứ ngươi ta không có cò yêu mến qua cái khác bất kỳ nam sinh nào mà còn không có cùng những nam sinh khác nói chuyện qua nhiều nhất chính là gật đầu hoặc là lắc đầu yên tâm đi ta không có ý tứ gì khác ngược lại cao hứng dù sao như thế nhiều người thích nhưng ngươi nhưng là ta để ta có loại cảm giác kiêu ngạo bê ta lăng nhạc đem nàng ôm trong ngực cười đến như cái trộm mật hài tử nói biểu lộ dương dương đắc ý vô cùng l i ệ n tại lăng nhạc đắc ý đến cái đôi đều nhanh b n h đến bầu trời thời điểm thật tình không biết tại cái kia dần dần tàn đi rộn rộn ràng ràng đám người bên trong có cái mặc một bộ màu lam nhạc táo dài tô sơ vi duyên dáng yêu kiểu nàng bên dưới mặc màu đen q u ầ n d i n đem cái kia thon dài thẳng tắp hai chân hoàn mỹ phát h o a màu trắng mát tin dày ra càng là tăng thêm mấy phần thời thượng cùng hòa bác giờ phút này nàng chính lén, lén lút é n l lút nhìn lén lăng nhạc cùng thiên vũ đại tử hai người mắt đi mày lại cười cười nói, nói hạnh phúc ngọt nào đến phẳng có thể gạt ra mật đến bộ dạ một đôi nàng cái kia trắng nón cái kia mà ề m mại mới tại giống giờ đến như trứng n thịt, khắc vừa vỏ ra lột luộc y thoạt thật nhìn như h giống k ó còn vài vô ngày làm kia người đồng dạng,、bộ、dáng kia vô cùng đáng thương, làm người ta đau bộ ta l g không thôi. Mà còn Mà lông mi của nàng dài nhỏ như cảnh bướm nhẹ nhàng chấp ở giữa mỹ l ệ làm rung động lòng người đến tựa như một bức bức tranh tuyệt mỹ thời k h ắ c này nước mắt tại t r o n g con ngươi xoay một vòng hồi nhỏ tựa như hai viên lúc nào cũng có thể rơi xuống c h â n châu làm mí mắt cùng dài nhỏ lông mi nhịn không được chất động lộ ra càng thêm điềm đạm đáng yêu làm cho người thương tiếc phản phất tâm đều bị người dùng đau hung hăng liếc xéo mấy đau đương nhiên tại cái này lòng tràn đầy chua sót bên trong còn có như vậy một tia khó mà phát giác vui vẻ bởi vì nàng vậy mà tại cái này ngoài ý muốn thời khắc nhìn thấy tâm tâm nghiệm nghiệm lăng nhạc nếu biết rõ nguyên bản rời đi tokyo phía sau trở lại long quốc nàng dứt khoát kiên quyết không có lựa chọn đi phồn hoa vô cùng ma đô đọc sách mà là ngàn dặm xa x ô i đi tới giang thành đọc sách bởi vì cũng là bởi vì lăng nhạc đã từng tại cái này bên trong trường thành cho nên nàng lòng tràn đầy mong đợi tới chính là mong đợi một ngày nào đó chờ lăng nhạc trở lại giang thành lúc mình có thể cùng hắn đến một tràng lãng mạng ặ p gỡ bất ngờ chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới không chỉ nhìn thấy được lúc này h đi ở phía trước một cái nữ sinh dáng người mượt mà giống cái đáng yêu nhỏ viết thịt bất quá cái kia ngũ quan nhưng là tình xào đến giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật tiêu chuẩn đến không thể bắt bẻ Cho n g ư lúc này nàng dừng bước lại quay đầu mày nhữ i lại phải cùng bánh quay trèo giống như đầy mặt viết nghĩ hoặc trận to mắt nhìn tô sơ vi trong lòng lén lút tự đủ chính mình cái này biểu tỉ đến cùng đang làm gì à làm sao đột nhiên như bị làm định thân chú đồng dạng dừng lại đâu mà còn vì sao con mắt đỏ đến cùng tựa như thỏa a tân a c vũ đồng mày nhữ lại đến sâu hơn giống hai cái xít sao c u ấ n quanh sầu gióm nói thật sao nhưng ta nhìn thấy ngươi con mắt này đỏ đến cùng tựa như thỏ nước mắt rưng rưng ngươi sẽ không phải là tại lén lút lao nước mắt ta không có ngươi chớ suy nghĩ lung tùng vừa vặn chính là có bao cắt mê con mắt ta nhìn không được xoa xoa mà thôi thật không có cái gì tố sơ vi t h ộ t dạ đến âm thanh vi vi run dậy nàng có thể không muốn để cho người khác biết chính mình đấy lòng một chút kia t i ể u tâm tư nhất là liên quan tới thích sự tình của lăng nhạc hoặc là nói lăng nhạc đã từng đối nàng những cái kia đặc t h ù chiếu cố thế cho nên bây giờ nàng còn mong đợi có thể được đến lăng nhạc quan tâm cùng cưng c h i ề u đâu không thể nào có báo c á t sao hôm nay thời tiết này rất tốt một tia gió cũng không có chứ tân vũ đồng một bên bẹp bẹp nhai lấy q u ọ n khoai tây một bên vung v ẩ y trong tay q u ọ n khoai tây chỉ hướng cách đó không xa lăng nhạc cùng thiên vũ đại tử tiếp tục liễu lo không ngừng nói sơ vi ngươi sẽ không phải là cũng đối cái kia xoáy đến bỏ đi, nam sinh vừa thấy đã yêu đi. đối phương đích thật là dài đến nhân thần cậu phẫn chỉ là đáng tiếc nhân gia đã có bạn gái đâu vũ đồng ngươi cũng đừng ở cái này ăn nói linh tinh à, ta ta làm sao lại nghĩ những thứ này có không có à, vừa vặn thật là báo cắt vào con mắt tốt tốt chúng ta đi nhanh lên đi tô sơ vi gấp đến độ mặt đỏ tới mang thai t h ậ t tìm không được một cái lỗ để c h u i vào nàng cũng không muốn để chính mình quan hệ với lăng nhạc làm cho mọi người đều biết để tránh lăng nhạc càng đáng ghét hơn nàng lần trước tại trước mặt lăng nhạc liền không có biểu hiện tốt dẫn đến chính mình mất đi thật nhiều cơ hội bây giờ nàng chỉ muốn an an yên tĩnh cẩn thận từng ly từng tý thích lăng nhạc liền đủ hài lòng、à. cũng đối liền tính nam sinh kia s ắ c thực dáng rất đẹp trai phá chân trời nhưng ta cảm thấy ta biểu tỷ cũng là đẹp như thiên tiên đại mỹ nữ cho nên không nhất định cùng những cái kia hoa si đồng dạng đôi cái này lăng nhạt một cái liền l u ô n h ă n rồi vũ đồng hi hi ha ha cười cười nụ cười sán lạn giống đoá nở rộ hoa hương dương đầy mặt kiêu ngạo mà nói phản phất ông có như thế x i n h đẹp biểu tỷ là nàng đời này đắc ý nhất sự tình tô sơ vi xấu hổ đến ngón chân đều có thể móc ra ba phòng ngủ một phòng khách nhịn không được ở trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ chính mình đến cùng phải hay không đối lăng nhạc vừa thấy đã yêu nha nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại có chút nói không chính xác bởi vì chính mình cùng lăng nhạc lần đầu gặp nhau là tại cái kia chen trúc trên máy bay lúc đó lăng nhạc tuy nói cũng có một phen đặc biệt b ị lực nhưng còn giống như không có hiện tại như thế hoàn mỹ đến không có có thể bắt bẻ bởi vậy lúc ấy c h ỉ cảm thấy lăng nhạc cùng nam sinh khác không giống nhau lắm thế này mới đúng hắn sinh ra một loại hiếu kỳ hứng thú chỉ là đến cuối cùng phần này hiếu kỳ tựa như quả cầu tuyết đồng dạng trong lúc bất chi bất giác liền biến thành sâu s ắ c thích nàng bắt đầu thích lăng nhạc tràn đầy tự tin thích hắn cường thế bá đạo thậm chí thích hắn cái kia dám yêu dám hận tính tình thật thích hắn đối tự mình làm những cái kia ho sau đó tần vũ đồng liền không nói lời gì lôi kéo tô sơ vi rời đi chỉ là tô sơ vi vẫn là không nhịn được cẩn thận mỗi bước đi nhìn thoáng qua lăng nhạc mà liên tại lần này lăng nhạc cái kia nhạy cảm đến giống như dạ đã trực giác đột nhiên liền bắt được tô sơ vi cái kia lén lút ánh mắt chỉ là tô sơ vi bởi vì khẩn trương t h á i quá trong nháy mắt đó tim đều nhảy đến cổ rồi giống con con thỏ con bị giật mình đồng dạng đ ỗ n g nhiên quay đầu lại trong lòng phanh phanh phanh đánh lên trống phảng phất có một đám nai con ở bên trong mạnh mẽ đâm tới lăng nhạc gặp cái này nếp miệng lên một vệ ý vị thâm trường cười sâu xa hắn c á i kia hơn người nhãn lực còn không phải liếp mắt một cái liền nhận ra là tô sơ vi bất quá hắn ngược lại là một chút cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao tối hôm qua hắn liền tận mắt thấy tô sơ vi t i ệ n hắn mụ về nhà nghĩ đến tô sơ vi là đến giang thành đọc sách thuận tiện nghị trăm phương ngàn kế tiếp xúc lăng nữ sĩ sợ rằng hơn phân nửa là vì chính mình a lăng nhạc tiên sinh chúng ta đi giang thành đại khách sạn ăn một bữa a ta đã tại bên kia đặt trước vị trí tốt rồi lúc này lý hiệu trường hấp tấp chạy đến trước mặt lăng nhạc cười đến đầy mặt nếp nhăn, bộ dáng kia tựa như một đoá nợ ta lái xe đi lăng nhạc tùy tiện lôi kéo thiên vũ đại tử hướng về trường học đi ra ngoài tư thế kia tiêu sái vô cùng bởi vì xe của hắn chính ngoan ngoãn ngừng ở bên ngoài trường đúng lý hiệu trưởng sự tình của ta tạm thời cũng đừng làm cho mụ ta b i ế ta t tốt lý tiên sinh lý hiệu trưởng đầu tiên là x g sở bất quá nghĩ lại chắc hẳn lăng nhạc có chính mình tính toán cũng liền lập tức gật đầu như giã tỏi đồng ý nếu không phải lăng nhạc nhắc nhở hắn đoán chừng đợi lát nữa liền muốn không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho lăng tổng đi tranh công sau đó không lâu bọn họ đi tới giang thành đại khách sạn chỉ là lăng nhạc vừa mới bước vào khách sạn c liền có cái túi đầu không lưng đ ầ y mặt đ ị n h nọt người phục vụ cung cung kính kính trước đến hỏi thăm xin hỏi ngài là lăng nhạc tiên sinh sao ân ta chính là lăng nhạc hứng hở nhàn nhạt đáp lại nói thần thái kia nhàn nhã đến phảng phất khách sạn này là nhà hắn mở là như vậy lăng nhạc tiên sinh ta là quán rượu này giám đốc chúng ta biết người một tới chúng ta đã cho ngài lưu lại bao gian tốt nhất xin cho ta là ngài dẫn đường đi dẫn đường a rất nhanh lăng nhạc liền được đưa tới một gian xa hoa vô cùng bên trong phòng lăng nhạc tiên sinh xin ngài chờ một chút một lát chúng ta lập tức liền là ngài mang thức ăn lên có chút ý tứ đi thôi lăng nhạc từ đối phương cái k i a kinh sợ trong nội tâm dễ như chở bàn tay đọc nghe đến tiếng lòng của hắn nguyên lai、like、cái này còn không phải lý hiệu t r ư ở n g ă n bài mà là bọn họ khách sạn đại tiểu thư bố trí tỉ mỉ đến mức vị này đại tiểu thư chỉ là ai trong lòng lăng nhạc tựa như g ư ơ n sáng đoán chừng hơn phân nửa là tô sơ vi a dù sao nhà nàng chính là làm khách sạn sinh ý giống giang thành khách sạn dạng này sáu sao cấp xa hoa khách sạn là tô ra sản nghiệp đó là lại chuyện không quá bình thường trong chốc lát người phục vụ liền hùng hùng hổ, hổ đưa tới từng đạo tinh xào đồ ăn mà còn đều không ngoại lệ đều là lăng nhạc thức ăn lăng nhạc lần này càng thêm xác định đây là tô sơ vi ký tác ngược lại là rất tỉ mỉ liền ta thích ăn cái gì đều mò được rõ rõ r à n g r à n g xem ra nàng trở lại lòng quốc phía sau không ít cùng lăng nữ sĩ lôi kéo làm quen từ trong miệng lăng nữ sĩ hỏi thăm ta không ít chuyện lăng nhạc không nhịn được ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười nụ cười kia lộ ra mấy phần đặc ý một bên thiên vũ đại tử có thể là cái tâm tư tỉ mỉ nữ hải tử thậm chí xem như lăng nhạc thanh mai trúc mã nàng đối lăng nhạc yêu thích cái kia cũng rõ như lòng bàn tay Bởi vậy nhìn thấy thức ăn trên bản tuy nói không phải những cái k i a giá cả đắt đỏ làm cho người khác liễu l ơ i món ăn nổi tiếng nhưng mỗi một đạo đều là lăng nhạc quân thích nhất cái này có thể đem nàng cho trình mơ hồ cái này sẽ là trùng hợp sao vẫn là nói cái này nhà khách sạn bên trong có cái đối lăng nhạc ca ca rõ như lòng bàn tay người đâu có lẽ đối phương càng khả năng là cái nữ hài tử hơn nữa còn là cái đẹp như thiên tiên nữ hài tử theo thiên vũ đại tử lăng nhạc nhận biết hoặc kết giao nữ hài tử bên trong tất cả đều là siêu còn bạn tụy đại mỹ nữ lúc này lý hiệu trưởng cũng bị giám đốc lĩnh bảo lăng nhạc tiên sinh ngài nhìn một cái không sao ngài biết rõ giống ta loại này tiện tay vung lên liền có thể quên tiền hai trăm ước người tự nhiên không thiếu ngài tiền bữa cơm này bất quá nếu là có người bồi ta uống rượu mấy chén cảm giác kiết nhưng là rất khác nhau rồi lý hiệu trưởng nháy mắt ngài hiệu liên tục không ngừng nói tuất lăng nhạc tiên sinh ta bồi tiếp ngài uống can đoan để ngài uống đến tận hứng nói xong hắn gái kia hai con mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn bao đài đó cũng đều là bản số lượng có hạn chân tàng hào i ể u có thể nói là thiền kim có cầu bây giờ đều bị lăng nhạc tiên sinh lấy ra ngoài hắn thèm ăn cũng nhịn không được càng không ngừng l i ế môi m bởi vì hắn như n g là cái chính cống rượu loại sơ lót đặc biệt là gặp phải loại này hào i ể u vậy đơn giản là hai mắt tỏa ánh sáng chỉ là lăng nhạc tiếp xuống thao tác để lý hiệu trưởng như hòa thượng sở mãi không thấy tóc lấy t r à t h a y rượu lăng nhạc tiên sinh cái này hắt là cái nào một mặt a lăng nhạc tiên sinh ngài ngài thật không uống rượu sao lý hiệu trưởng mặc dù trong lòng có chút ít thất lạc nhưng trên mặt có thể một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại vẻ mặt tươi cười hắn cảm thấy giống lăng nhạc loại này tính tình trực sàng người không cần thiết cố ý trêu chọc hắn tiếp xuống ăn uống no đủ phía sau lăng nhạc liền chuẩn bị mang theo thiên vũ đại tử dẹp đường trở về phủ lý hiệu trưởng thì là uống đến say khướt đường đều đi bất ổn lăng nhạc chỉ an bài xong đối phương trợ lý đem hắn đưa trở về đại tử ta đưa ngươi về trường học ca tốt lăng nhạc ca ca bất quá lăng nhạc ca ca l à n gì g cho ta ở trường học phụ cận mua một bộ căn hộ hiện nay chỉ có một mình ta ở ngươi ngươi muốn cùng ta cùng nhau về đi xem một chút n h a thiên vũ đại tử đỏ mặt s o n g tay thật chặt xoắn g ó c áo âm thanh nhỏ phải cùng con muối hừ hừ giống như làm sao có phải là nghĩ tới ta rồi nếu là nói thật với ta ta liền theo ngươi nha lăng nhạc cười xấu xa nhẹ nhàng tạo cạo đại tử chót núi mặt của thiên vũ đại tử nháy mắt đỏ đến giống chín mùi cà chua vi vi gật đầu gật đầu tiếng như tơ m n g nói ân rất muốn rất muốn ngươi ha ha cái kia được tôi h ta trước đi chỗ ngươi ngóng nó sau đó ta lại đi lăng nữ sĩ công ty lăng nhạc cười khẽ đối với đại tử điểm này tỉnh cầu nho nhỏ h ắ n tự nhiên là vui lòng thỏa mãn cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi sáu lặng lẽ tới công ty tìm lăng tố mỹ chương hai trăm hai mươi sáu lặng lẽ tới công ty tìm lăng tố mỹ đi tới lăng nhạc ở bên trong một chợ chính là dòng ã ba giờ mới chờ ung dùng hài lòng trọn rời đi thiên vũ đại tử mắt t i ệ n hắn rời đi lúc đổi lại một đầu trắng tinh như tuyết viền gen váy liền áo váy giống như nhẹ nhàng đoá hoa mà đỏ bừng gương mặt bên trên thì là tràn đầy thỏa mãn đến cực điểm nụ cười dù sao lăng nhạc đến nàng nơi này bồi nàng ba giờ nàng không những tâm hoa nộp h ó n g còn giống tiến vào bình m ậ t bên trong rời đi phía sau lăng nhạc hứng hở g ơ tay nhìn một chút cổ tay ở giữa khối kia khảm đầy kim cương lấp lánh trói mắt cơ giới biểu kim giờ vô tình đã chỉ hướng buổi c r i ệ u ba điểm nhiều liền lập tức để kỷ mỹ lâm tử tiễn hắn đi tới trên lăng tố mỹ ban công ty sau khi xuống xe hắn đối với hôm nay vất vả ngươi ngươi trước lái xe trở về đi tốt chủ nhân kỳ mỹ lâm tử vi vi gật đầu hôm nay nàng mặc một bộ tu thân màu đen đồ công sở y phục tựa như t ầ n g thứ hai làn da đồng dạng hoàn mỹ phát họa ra nàng nguyện chuyển bê người dáng người nói xong liền nghe lời mở ra chiếc kia lóe mù mắt người r ồ n r ầ n sơ nhanh như chấp đi lăng nhạc tiếp xuống thì làng ê n ngang đi tới tự nhiên sinh vật công ty cửa chính hắn mặc một bộ cắt xén vừa vặn phản p h ấ t lượng thân định chế màu xanh đậm â p h ụ bên trong đi nông áo sơ mi màu xanh lam cổ áo buộc lên một đầu mang theo tinh xảo hoa văn có giá trị không nhỏ cả vạn cả người lộ ra thẳng tắp lại Quả thực vì vậy trong một ý nghĩ bất động thanh sắc vận dụng thời gian tính t h ị năng lực sau đó không coi ai ra gì nhanh chân đi vào công ty đi tới cửa thang máy hắn gái này mới giải trừ thời gian tính trị năng lực theo thang máy từ từ đi lên một đường đi tới lầu mười tám hắn nhớ tới lăng tố mỹ liền tại lầu mười tám một chỗ rộng rãi xa hoa giống cung điện đồng dạng văn phòng giám đốc bên trong làm việc khi còn bé hắn tựa như cái tiểu theo đôi giống như từng tới không ít lần chỉ là sau khi lớn lên dần dần liền lại không tới đoán chừng phía trước là cảm giác phải tự mình trưởng thành muốn làm sự t ì n h khác quá nhiều không có thời gian lại làm cái theo đôi thiên sinh xin hỏi ngài tìm ai mới vừa lên trên lầu liền gặp phải một vị dáng người thức tha tầng lầu nữ trợ lý đối phương cùng một trận g i giống như tiến lên đón trợ lý tiểu tỷ tỷ mặc g i ả n lược áo sơ mi trắng cùng màu đen dáng người váy váy đem dáng người của nàng hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nàng xem xét lăng nhạc không phải bản công ty người nhưng vẫn là lựa chọn cung cung kính kính hỏi lăng nhạc nết miệng lên lộ ra một cái tự cho là mê chết người không đền mạng nụ cười nói ta là đến tìm lăng tố mỹ lăng nữ sĩ trợ lý tiểu tỷ tỷ n g h e xong lập tức nhũ mày t ì m lăng tổng n g à i tốt thiên sinh xin hỏi ngài có hẹn trước không tiểu tỷ mặc mỉm cười nụ cười tựa như nghiêm trình huấn luyện tiếp viên hàng không đồng dạng tiêu chuẩn có thể ánh mắt lại lộ ra một tia cẩn phán phất tại lúc nói chuyện hai tay của nàng trung điệp trước người tư thả ưu nhã giống chỉ thiên nga trắng có ngươi nhìn điện thoại ta bên trên tối hôm qua còn cho lăng nữ sĩ đánh rất nhiều điện thoại lăng nhạc cấp tốc đưa điện thoại đem ra lật ra trò chuyện ghi chép đối phương tập trung nhìn vào quả nhiên là lăng tổng số điện thoại tuy nói b u ổ i tối hôm qua lăng tổng không có tiếp điện thoại nhưng nàng mắt sắc giống con diều hâu thuận tiện từ điện thoại ghi chép bên trên nhìn thấy phía trước người này cùng lăng tổng không ít trò chuyện ghi chép xem như tinh minh tiểu tỷ tỷ nàng nháy mắt minh bạch thứ gì trong lòng thầm nghị không là bạn của lăng tổng chính là lăng tổng quen thuộc người cái này cũng không thể lãnh tốt tiên sinh n g ư ơ i xin chờ một chút ta lập tức cho lăng tổng nói một tiếng không cần ta chính mình đi là được ta muốn cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng hiểu không lăng nhạc đối nàng vi vi cười một tiếng như gió xuân ôn hòa n g á y mắt để trợ lý tiểu t ỷ t ỷ g ò má c n g đỏ như cái quả tào chín nàng đối với cái này xấu hổ vi vi gật đầu hai tay khẩn trương đến giống hai cái không chỗ sắp đặt con thỏ nhỏ càng không ngừng lay hoay gấp áo tốt tốt ta hiểu được tiên sinh xin cứ tự nhiên trợ lý tiểu tỉ tỉ đổi vội cung kính nói thái độ khiêm tốn đến tựa như tiểu nha hoàn đương nhiên tại nàng xấu hổ đồng thời trong lòng không khỏi cảm thán nam sinh này thật tốt xoài à, còn nói muốn cho lăng tổng một kinh hỷ chẳng lẽ người này là lăng tổng bạn trai ý thức được nơi này phía sau trong lúc nhất thời ở trong lòng cảm giác ăn vào một cái kinh thiên lớn dưa trong lòng cái tiêu kêu một cái ước ao ghen tị à. quả nhiên ưu tú lăng tổng xinh đẹp lăng tổng chính là thâm tàng bất lộ à, còn tưởng rằng thật độc thân chủ nghĩa lại không nghĩ rằng đã có như thế đẹp trai bạn trai lăng nhạc nghe đến đối phương tiếng lòng không khỏi có chút r ở khóc rợi cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào a nhưng chẳng biết tại sao lại không có tận lực giải thích có lẽ cảm thấy giải thích quá mức phiền phức lại có lẽ là hưởng thụ loại này bị hiểu lầm cảm giác lăng nhạc đi theo liền xài bước đi tới văn phòng của lăng tố mỹ cửa phòng phía trước nhìn thấy bên trong trừ lăng tố mỹ ra còn có phụ tá của nàng phụ tá của nàng là cái rất xinh đẹp nữ sinh đại khái hai mươi tuổi r ă n g g ấ p thanh xuân rào rạt giống đoá mới vừa nở rộ đoá hoa mặc màu lam nhạt bộ đồ sóng vai tóc ngắn lộ ra hoạt bắt đ á n g yêu hiển nhiên một cái tiểu thanh t â n lúc này lăng tố mỹ chính hết sức chăm chú lật tới lật lui máy tính trên màn ảnh văn kiện tóc mày hình như tại xử lý cái gì trọng đại bí、mật. nàng hôm nay mặc một bộ màu hồng n h ạ t nữ sĩ âu phục bên trong trả lời sắc tơ lụa áo sơ mi cổ áo còn đừng một cái tinh xảo chân trâu chân ngực trang dung thiên nhiên tấm tinh xảo trong lòng lăng nhạc b g ừ n g thầm cảm thấy dạng này càng tốt có người ở bên trong chính mình đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng nàng khẳng định ngượng ngùng ở trước mặt người ngoài không k h á c h khí đem chính mình đuổi đi ra mà là sẽ trước hết để cho trợ lý đi ra vì vậy lăng nhạc cũng bất chấp tất cả liền cửa đều không có đập trực tiếp tựa như một trận gió lốc giống như đi vào ta không phải là nói vào trước khi đến nhất định muốn gõ cửa sao lăng tố mỹ một bên con mắt nhìn chằm chằm m một bên t h ở phì phò nghiêm túc nói lăng tổng đây không phải là người của công ty chúng ta tựa như là lăng tố mỹ trợ lý giống con con thỏ nhỏ đang sợ hãi liền vội vàng đứng dậy k h ắ p khuôn mặt là kinh ngạc tựa hồ là nhận biết lăng nhạc bởi vậy vừa nhìn thấy là lăng nhạc vào rất có nhãn lực gặp đứng lên vẫn không quên cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở lăng tố mỹ lăng tố mỹ cái này mới bất đắc dĩ chậm rãi ngầm đầu thấy là lăng nhạc hôn tiểu t ử này lập tức g ò má chầm xuống biểu lộ lạnh đến có thể rất xuống vụ băng nhưng mà nhìn băng lanh trong thần sắc lộ ra một chút bất đắc dĩ b ở theo trợ lý quay người rời đi đi qua bên người lăng nhạc lúc gương mặt của nàng nháy mắt giống như hỏa đồng dạng hầm tấu liền lỗ thai đều đỏ đến giống tôn luộc bởi vì nàng tim đập cấp tốc tăng nhanh bịch bịch giống tại bụng trồn ánh mắt nhịn không được tại trên người lăng nhạc dừng lại thêm mấy giây không có cách nào ai bảo nàng đột nhiên đối với hiện tại lăng nhạc vừa thấy đã yêu nha chỉ biết là con trai của lăng tổng cũng quá nam thần đi cái này chết tiệt mị lực chính mình hoàn toàn không cách nào c h ố n g tự nha cái này trợ lý rời đi phía sau văn phòng của lăng tô mỹ phỏng liền chỉ còn lại nàng cùng lăng nhạc lăng nhạc đối với cái này trên mặt đ ấ t ý tuy tiện đặt mông ngồi đến nàng trợ lý vị trí bên trên ghế tựa trực tiếp phát ra kết tiếng vang mới vừa cái kia trợ lý vị trí liền đối diện với lăng tô mỹ lăng nhạc thời khắc này phía bên phải một bông nhúc n í c h dưới thân ghế tựa phía sau liền không có máy tính cản trở h ắ n nhìn lăng nữ sĩ tố mỹ tiểu thư Ta đột nhiên tới tìm người, người hay A. đến nhiên ngươi, ngươi không kinh hỉ có bị lăng nhạc đối với cái này cố ý mặt dày cười đùa tý từng nói tố mỹ tiểu thư ngươi tại sao không nói chuyện đâu Lăng đối với lăng k h ô n tố h h n mỹ cái kia khẩu thị tâm vi trong lòng không đồng nhất giả vờ cường thế lăng nhạc căn bản liền không để trong lòng mảy may không có lo lắng nàng sẽ thật cùng chính mình đọc khí nếu biết rõ đơn giản còn là bởi vì sự kiện kia không nghĩ tha thứ chính mình tính toán một đầu ngượng ngùng mặt đối với chính mình lại là một đầu nhưng lăng nhạc người này bản thân chính là cái siêu cấp đại hỗn đản lại thêm đối đãi sự t ì n h ánh mắt có thể so với lăng tố mỹ chống c h ả y nhiều rồi bởi vậy lăng nhạc xoáy khí trên mặt giờ phút này mang theo một vệt lơ đánh n ụ cười trong ánh mắt còn lộ ra kiên định cùng tự tin p h ả n phất tất cả những thứ này đều tại hắn k h ố n g chế bên trong nói thật hắn lần này thật sự là mặt dày không hề lo lắng về tới long quốc còn tại trước mặt lăng tố mỹ bày ra một bộ cái gì vậy cũng chưa từng xảy ra rằng rớp mười phần mây trôi nước chảy mù ngươi cũng đừng c h ă n rồi ta còn có thể không hiểu rõ ngươi ngươi từ nhỏ đối ta đây chính là mềm lòng đến dối tinh dối mù cho nên ta cái này mặt dày chạy tới cùng ngươi nói chuyện chẳng phải mong đợi có thể sớm một chút để ngươi bất giận nha lăng nhạc một bên nói một bên hai tay ôm ở trước ngực bình tĩnh vô cùng bất quá trên mặt biểu lộ thì là muốn nhiều giảo hoạt có nhiều giảo hoạt đến mức sự kiện kia nói thật cũng không phải là ta một người sai lăng nhạc cố ý lôi kéo cuốn họng lớn mà nói cái này một cuốn họng phản phất muốn đem nóc phòng đều cho l ậ n ngược vào giờ phút này h ắ n chính là quyết tâm muốn cố ý khích giận lăng tố mỹ theo lăng nhạc nếu là một mực để lăng tố mỹ đem trong lòng không có cách nào phát tiết ra ngoài hoặc là căn bản liền không phát tiết cái này không những bất lợi cho để nàng sớm một chút tha thứ chính mình ngược lại sẽ để nàng một mực ở trong lòng phục vụ sẽ dẫn đến nàng chết sống không chịu cùng chính mình bình thường nói chuyện với nhau muốn là dạng này lăng nhạc có thể không lớn cho nên dứt khoát cố ý khích giận nàng buộc nàng đem trong lòng lời nói đều đổ ra liền sẽ sớm một chút ngôi giận quả nhiên tất cả chuyện tiếp theo thật cùng lăng nhạc tính toán lăng tố mỹ vừa nghe đến lăng nhạc nhấc lên chuyện này mặt kêu bá một cái liền thay đổi nháy mắt lạnh đến giống khối băng nàng nguyên bản coi như ôn nhu như nước ánh mắt giờ phút này thay đ trong miệng nghiêm nghị quát lớn đủ rồi ngươi cho ta đóng lại ngươi tấm k i ê m miệng tối h nàng cái này một cuốn họng rồng đến âm thanh lớn đến quá mức liền xem như ở bên ngoài trong đại sảnh vùi đầu làm việc nhân viên công tác đều rõ ràng nghe đến bọn họ l à g tổng văn phòng bên trong truyền ra cái này âm thanh quát trói thai cái kia động tĩnh chấn người lỗ thai và ngang lòng lăng nhạc hít sâu một hơi bày làm ra một bộ muốn làm một vô lớn tư thế mà không đỏ tim không đập tiếp tục nói ừ ai bảo ngươi suốt ngày cùng ta sinh khí còn cố ý không để ý tới ta cho nên ta hôm nay cái không thèm đếm sỉa ta lại muốn nói trừ phi ngươi đừng có lại đối ta làm cái gì lạnh bạo lực bằng không ta lăng tố mỹ vừa vừa nhìn i thấy lăng nhạc bộ này mặt dạy mày dạn bộ dáng thậm chí còn dám uy hiếp nàng quả thực là không đem nàng để vào mắt trong lúc nhất thời tức giận đến nàng cắn thật chặt một cái đẹp mắt răng ngà cái tia răng cắn đến khanh khách vang hai tay cũng nắm thành quần đầu ngón tay trắng non mấu chốt đều bởi vì dùng sức quá độ mà vi vi trở nên trắng h ắ n không thể lập tức đem lăng nhạc kéo về trong nhà sau đó cơ lấy giày hung hăng rút ở trên người hắn dù sao tokyo chuyện kia hôn tiểu tử này thế mà còn dám nhắc tới thật là hôn đ à n đến nhà nhưng trong lòng đầu cuối cùng vẫn không nỡ vạn nhất thật đem lăng nhạc tiểu tử này ép nếu là hắn l ấ y chính mình sinh mệnh đến uy hiếp hậu quả kia n à n g có thể là n g h ĩ cũng không dám nghĩ vô luận như thế nào cũng chịu đựng không nổi từ phía trước tại tokyo phát sinh sự kiện kia liền có thể nhìn ra bởi â y ờ vì nàng cảm giác phải tự mình đối mặt lăng nhạc cái này tiểu hướng đản thật sự là một chút biện pháp đều không có cũng không thể chân do hắn lại làm ra cái gì cực đoan sự tỉnh tới đi tốt tốt người đi về trước đi ta không sinh ngơi khí tha thứ n g ư ơ i tổng được chưa lăng tố mỹ cuối cùng bất đắc dĩ nói trong thanh âm của nàng lộ ra nồng đậm h ệ v ả i cúng bất đắc dĩ tựa như quả cầu ra xì hơi chỉ là để lăng nhạc nhìn thấy lăng tố mỹ hiện tại bộ dáng này trong lòng của hắn cái kia kêu, kêu một cái tự trách ra dù sao lăng tố mỹ thật vui vẻ hắn ở bên ngoài làm cái gì vậy mới có thể chân chính cảm thấy thông khoái thậm chí mới sẽ cảm thấy có ý nghĩa bằng không làm gì đều không có chút hứng thú nào nhưng trong thời gian ngắn lăng nhạc cũng không có cái gì tốt biện pháp có thể để cho lăng tố mỹ triệt để bình thường trở lại sinh hoạt đứng dây chỉ có thể suy nghĩ về sau chính mình càng nhu thuận một chút càng hiểu chuyện một chút để nàng nhìn một cái chính mình kinh lịch lần trước cái kia việc sự tình phía sau đã có không nhỏ thay đổi nói không chừng cho đến lúc đó nàng có thể nghĩ thông suốt một chút cảm thấy chỉ nếu là vì hắn thay đổi tốt phía trước những chuyện kia cũng liền đều đằng giá không thể không nói lăng nhạc ý tưởng này thật đúng là tự luyến đến không biên giới nhưng không có cách nào ai bảo hắn xác thực có tự luyến tư b ả n đâu là một người có năng lực k h ô n g chế tất cả thời điểm cái này chỗ nào còn có thể kêu tự luyến quả thực chính là đang trần thuật sự thật nha được không lăng nhạc không thể không tận tình khuyên bảo giải thích những mày trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng mà còn cái chuyện lần trước nếu không phải ngươi cùng hạ gì bí mật bị ta đã biết ta cũng không đến mức nghĩ q u a n a đủ rồi đủ rồi ngươi đ ừ n g dài dòng nữa ta minh bạch ngươi ý tứ lăng tố mỹ tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn lại lần trước cái kia việc sự t ì n h n à n g làm một chút đều không muốn lại nhớ tới đến càng không muốn bị người nhấc lên bất quá lăng nhạc muốn nói những cái này ý tứ kỳ thật nàng một tháng qua ở trong lòng đã lặp đi lặp lại suy nghĩ vô số hồi cũng cảm thấy chuyện này thật đúng là không thể chỉ trách lăng nhạc chủ yếu t lăng nhạc, nhạc chân chân i đối với cái này nhẹ nhẹ cười cười nụ cười kia bên trong lộ ra một tia thoải mái cùng nhẹ nhõm trong, trong mà t n còn lăng tố mỹ lo lắng những chuyện kia hắn đã sớm lòng dạ biết rõ chỉ là lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan đều còn tưởng rằng hắn đối thân thế của mình hoàn toàn không biết gì cả đâu nói xong lời này lăng nhạc liền tùy tiện đặt mông ngồi ở một bên ghế làm việc bên trên ghế tựa bị hắn ép tới cách vang tiếp xuống hắn liền định chờ lấy lăng tố mỹ tan tầm sau đó cùng nhau về nhà lăng tố mỹ đầy mặt đau buồn liếp nhìn lăng nhạc vẫn là không nhịn được lạnh lùng nói ngươi còn tính toán tiếp tục ở ta nơi này hao tổn nàng mặc trên người một bộ cắt xén vừa vặn đồ công sở cái kia nhan sắc nổi bật lên nàng càng thêm l á o luyện có thể lúc này trên mặt biểu lộ lại lạnh lùng như băng ân ta chờ ngươi tan tầm cùng nhau trở về gần nhất ta cũng không biết đụng cái gì tả luôn cảm giác mỹ mắt không ngừng ngày cho nên đối ngươi thuận miệng nói một bên nói còn một bên nhét lên chân bắt chéo cái kia chân bắt chéo lắc lư phải làm cho mắt người n g ấ t lăng tố mỹ nghe xong lời này trong lòng lộ n bộ một cái mỹ mắt nhảy chẳng lẽ là gần nhất có người theo dõi công việc mình làm bị hắn phát hiện cho nên ảnh hưởng hắn mỹ mắt nhảy cùng trong lòng bất an nếu là thật dạng này xem ra đại gia thường nói mẫu tử đồng lòng thật đúng là không phải vô ích nghĩ tới những thứ này lăng tố mỹ đột nhiên nhịn không được đối lăng nhạc càng thêm mềm lòng trong lòng suy nghĩ không quản thế nào nói liền tính tiểu tử này lại h ố đản đó cũng là trên người mình rơi xuống thịt là chính mình tay phân tay nước tiểu nuôi lớn chính mình nếu là một mực cùng hắn lệnh tiếp tục đánh lại có ai sẽ chân tâm quan tâm hắn đâu bây giờ hắn về tới long quốc cũng không phải tại tokyo lúc ấy tại tokyo còn có một đống thích hắn nữ hải tử vây quanh hắn c h u y ể n quan tâm hắn chiếu cố hắn có thể ở chỗ này liền không có nhiều người như vậy hừ ngươi cứ tự nhiên bất quá cho ta đàng hoàng sống ở đó đừng có chạy lung tung cũng chớ q u ấ y dày ta công tác bằng không ta một hồi chính mình đi cũng không chờ ngươi lăng tố mỹ sụ mặt lạnh h ừ một tiếng hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt kia giống như là tại cảnh cáo lăng nhạc nếu là dám không nghe lời có hắn đẹp mắt được rồi ta cam đoan nghe lời tuyệt đối không chạy loạn cũng không dày ngại công tác. không ngại quấy dày lăng nhạc lập tức nhu thuận giống chỉ con cựu nhỏ trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười lăng tố mỹ nhìn xem lăng nhạc đột nhiên thay đổi đến như thế nghe lời ngoan đến quả thực khắc thưởng trong lúc nhất thời đều có chút không thích đứng được nhìn không được vớt vớt h u y ệ t thái dương sau đó ngồi xuống chuẩn bị tiếp tục công việc lăng nhạc gặp cái này nghĩ nóng lòng biểu hiện à, nói gấp mụ ngươi n g á ngáo ngươi gần nhất khẳng định là suy nghĩ nhiều quá đầu xác định đau a ta tới cho ngươi đâm bốc lưng xoa xoa huyện thái dương nói xong lăng nhạc liền vụt một cái đứng dậy làm bộ liền muốn hướng lăng tố mỹ bên kia gót lăng tố mỹ nghe xong lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn chừng lăng nhạc quát lớn ngươi cho ta đứng chỗ ấy đừng n ú c đ í c h đừng tới đây nàng vẽ mặt k i a nghiêm túc đến dọa người trong ánh mắt tràn đầy đều là cự tuyệt ách lăng nhạc lập tức giống xương đánh quả cả một mặt thất lạc cùng khó chịu p h ở phạc mà lại ngồi về tại chỗ bộ dáng k i a muốn đáng thương biết bao có đáng thương biết bao liền kém không có khóc nhẹ lăng tố mỹ nhìn thấy lăng nhạc bộ này tội nghiệp bộ dạng trong lòng cái k i a kêu một cái không đành lòng có thể cuối cùng vẫn là khe tán n ô i giả vỡ như không nhìn thấy tiếp tục vùi đầu công tác nửa đ ư ờ n g trợ lý đi vào một chuyến cho lăng nhạc cùng lăng tố mỹ đều rót một chén mùi thơm nước mũi cà phê cái này trợ lý tên là điềm kha mặc trên người một đầu giản lược màu xanh chế phục tóc đơn giản nhói một cái gọn gàng xinh đẹp trên mặt tràn đầy sức sống thanh xuân nụ cười tựa như ánh nắng sáng sớm đồng dạng sán lạn lăng nhạc một nhìn thấy cô nương này dung mạo xinh đẹp trong lòng một chút tí tưởng nói tiểu tỷ giúp ta đâm bóc một chút bả vai thôi tựa vào các ngươi cái này trên ghế làm việc bả vai đều nhanh đau chết mất trợ lý tiểu tỷ tỷ nghe xong lời này trong lòng lộ một cái xem như đối lăng nhạc vừa thấy vậy dĩ nhiên là vừa mừng vừa sợ trong lòng vui mừng n ở hoa thận không thể ngựa lên thì lên tay chỉ là nàng lại không dám quá làm cản dù sao vẫn là có chỗ cố kỵ vì vậy cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn lang tổ mỹ gặp lăng tổng không có lên tiếng âm thanh lại suy nghĩ một chút lăng nhạc có thể là con trai của lăng tổng chính mình đây cũng là vì giúp nhi t ử hắn đoán chừng lăng tổng sẽ không trách tội chính mình a nghĩ như vậy một giây sau liền đỏ mặt nhẹ gật đầu t h ố t lăng thiếu cảm ơn phiền phức n g ư ơ i rồi lăng nhạc quét miệng cười nói nụ cười kia muốn nhiều sán l ạ n có nhiều sán l ạ n lăng thiếu cường độ thích hơn ân vừa vặn cực kỳ thoải mái đúng ngươi kêu cái gì tên a đi theo các người lăng tổng bao lâu rồi về lăng thiếu ta gọi đ i ể m kha đi theo lăng tổng đã hai năm d ư ớ i rồi nhà a thời gian này có thể không ngắn nha còn tốt rồi sau khi tốt nghiệp nhờ có lăng tổng thưởng thức ta mới có như thế một phần công việc tốt cứ như vậy lăng nhạc cùng lăng tố mỹ trợ lý điểm kha ngươi một lời ta một câu trò chuyện có thể ở một bên làm việc lăng tố mỹ cũng không biết thế nào nghe đến lăng nhạc hốn đ ả n này đang tại mặt của mình vậy phụ tá của mình trong lòng gỗ này vô danh hòa vụt v vụ ư t hướng bên trên b ư ớ lên các loại phức tạp cảm xúc ở trong lòng rời sông lấp biển điềm kha ngươi đi ra ngoài trước làm việc của ngươi công tác a lăng tố mỹ lập tức sụt mặt nghiêm túc nói sắc mặt kia âm chầm đến có thể chạy ra nước trong ánh mắt lộ ra tràn đầy bất mãn xem như lăng tố mỹ trợ lý điềm kha nghe xong lời này lập tức liền ý thức được lăng tố mỹ hình như đối với chính mình không cao hứng trong lòng lộn b ộ một cái tối kêu không tốt chẳng lẽ là mình làm sai gì một giây sau liền ngoan ngoan rời đi văn phòng m g ụ ngươi thế nào đem nàng cho điều đi nha ta cái này bả vai là thật đau à hôm qua cái buổi tối ta ở bên ngoài ngủ lại lạnh lại ngủ không ngon hôm nay buổi sáng toàn thân đều đau lưng lăng nhạc lập tức giả trang ra một bộ vô cùng đáng thương bộ dạng vẻ mặt kia khoa trương đến tựa như tại diễn khổ tình hy kịch lăng tố mỹ yếu ớt chừng mắt liếc lăng nhạc tức giận nói nơi này là phòng làm việc của ta điềm kha là trợ lý của ta cũng không phải là nha hoàn của ngươi ngươi làm rõ ràng một chút được không lăng nhạc giả vợ như chẳng hề để ý bộ dạng cười hy hy nói có phải là a mụ ngươi nên không phải là gan chứ lan ngươi cút r a ngoài cho ta trong lòng lăng tố mỹ xích chặt tức giận đến nắm lên một sắp tài liệu liền hướng lăng nhạc ném tới lăng nhạc xem xét đ i ệ bộ này dọa phải tranh thủ thời gian tranh né nghị thầm không thể trêu vào không thể trêu Mà cảm ò n n c h í ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi tám hạ khuynh nhan sợ hái quạt một bàn tay chương hai trăm hai mươi tám hạ k h u y ê n nhan sợ hái quạt một bàn tay lăng nhạc ưu ưu thành thơi đến ra bên ngoài phía sau một cái liền thoáng nhìn cách đó không xa giống như một gốc tiểu d i ễ m thủy tiên trợ lý tiểu tỷ tỷ tuyết kha nàng dáng người thất tha duyên dáng yêu k i ể u dáng dấp phảng phất là từ trong tranh đi ra đến người lăng nhạc gặp sau đó trên mặt lập tức tách ra như xuân nhật nắng ấm ôn hòa nụ cười xán lạ nụ cười vóng ánh đến tựa như có thể đem ngàn năm sông băng đều cho nháy mắt hòa tan mà nụ cười này lập tức liền để gò má của tuyết kha nháy mắt giống chín m ù i táo đỏ đỏ đến đều có thể chảy ra máu nàng tim đập càng la bịch bịch cấp tốc này lên giống như giày đặc kịch liệt chống trận g ó vang chấn động đến nàng cả người đều trong mặt lăng ở trong lòng dương dương đại ý chính mình cái này càng ngày càng tăng mỹ lực quả thật là uy lực vô biên siêu cấp đại sát khi à dễ dàng là có thể đem những này chừng hai mươi tuổi tiểu mỹ nữ mê đến đầu góc cho váng tìm không ra đông tây nam bắc bất quá đối với ba mươi tuổi thành thục a di tới nói hắn hiện tại phó xoáy này khí mê người gián g dấp còn không đến mức đem các nàng tùy tiện cho triệt để mê hoặc điểm này trong lòng lăng nhạc vẫn là tựa như gương sáng lăng thiếu ngài đây là muốn chuẩn bị rời đi sao hai tay tuyết kha xít sao quấn quít lấy nhau ngón tay đều nhanh xoắn thành bánh quai trẹo thần xác khẩn trương đến giống con con thỏ nhỏ đang sợ hãi nhưng lại đặc biệt cung kính. lăng nhạc cười xấu xa xích lại gần nàng như cái giảo hạc hồ ly tại bên thai nàng nhẹ nhàng nói tuyết kha t i ể u tỉ tỉ ta nếu là nói ngươi như thế như hoa như ngọc ta thực sự là không nỡ đi còn muốn cùng ngươi nhiều dính nhau một hồi ngươi nguyện ý bồi ta tâm sự sao a tuyết kha thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh kêu lên một tiếng sợ hãi con mắt chừng giống t r u n g đồng cảm giác cái này tiến triển giống như h ỏ a t i ễ n phóng ra cấp tốc chính mình nếu là hiện tại liền gật đầu đáp ứng có thể hay không lộ ra quá không thận trọng quá không hợp chăng rồi còn có lăng tổng bên kia đúng lăng tổng vừa rồi cái kia nghiêm túc đến có thể đem người đông thành bằng côn g i dấp nghĩ đến đây tuyết kha đến bây giờ cũng còn lòng còn sợ hãi nhớ tới phía trước khắc lăng tổng cái kia uy nghiêm đến giống như mánh hổ xuống núi khuôn mặt cũng cảm giác mình nếu như cùng lăng thiếu đi đến quá gần liền như là chạm đến vảy ngược của nàng cần phải bị nàng lột một lớp ra không thể nghĩ tới những thứ này phía sau tuyết kha nháy mắt thanh tình không ít phản phất bị quay đầu rót một chậu nước lạnh h i ệ n nhiên lăng tố mỹ uy nghiêm nàng cũng là sợ phải cẩn thận gan đều tại run giày run r u à y vì vậy nàng tranh thủ thời gian giống con bị hoảng sợ mai con lui về phía sau mấy bước đầy mặt tay náy sắp khóc đi ra giống như nói lăng thiếu ngài cũng đừng cầm ta làm trò cười nếu như là có cái gì sự tình khác. ngài chỉ cần phân phó ta liền tính lên núi đao xuống biển lửa cũng nhất định giúp ngài làm được thỏa đáng lăng nhạc đứng thẳng người tiêu sái vẩy tóc cười nhạt một tiếng trong lòng suy nghĩ không nghĩ tới tuyết kha tiểu tỉ tỉ như thế e ngại lăng tố mỹ uy nghiêm xem ra lăng tố mỹ tại công ty các nàng uy áp thật đúng là không phải thổi bất quá mặt khác xem ra bình thường lăng tố mỹ quản chính mình kia thật là đủ ôn nhu đủ khách khí rồi mà chính mình còn chưa biết thế nào là đủ thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc được thôi ta cũng liền không miễn cưỡng ngươi cái này nhát như chuột nhát đầu đúng ngươi đến đàng hoàng nói cho ta các ngươi hạ đều ở cái t i ê một gian phòng làm việc cái kia làng thiếu ngài tìm chúng ta hạ luôn là có chuyện gì khẩn yếu sao tuyết kha nháy ngập nước mắt to hỏi trong ánh mắt viết đầy nghiêm túc cùng cẩn thận h i ệ n nhiên nàng cũng không phải loại kia chỉ nhìn mặt liền tùy tiện đem người dẫn tiến cho cấp trên hoa si ngốc n ế t m g ộ i làm việc phía trước nhất định phải lên tiếng hỏi nguyên nhân làm rõ ràng tình hình đủ để thấy nàng là một cái đối công tác cực kỳ phụ trách cẩn thận tỉ mỉ người bất quá nàng có thể có biểu hiện như vậy cũng rất bình thường nếu biết rõ nàng có thể là lăng tố mỹ trợ lý nếu như các phương diện đều qua loa dối tinh dối mù lăng tố mỹ làm sao có thể con mắt tinh đời tuyển chọn nàng đến làm phụ tạ hai tay lăng nhạc ôm ở trước ngực như cái nhàn nhã đại gia vân đạm phong k h i n h nói yên tâm ta chính là đơn thuần ta nghĩ hạ gì cho nên muốn đi xem nàng cùng nàng l à m nhảm t á n gấu dù sao ta phía trước một mực tại tokyo bên kia đọc sách rất lâu không thấy nàng trong lòng rất nhớ đọc hạ hạ gì sao tuyết kha nghe đến lăng nhạc kêu đến như thế có thứ tự như thế lẽ thẳng khí hùng thậm chí còn dùng tới nghĩ loại này tình ý giả dích tử nghĩ đến thật sự là hai nhà quan hệ s ắ t đến không được thường xuyên ngươi tới ta đi cái chủng loại kia nàng gà con mổ thóc giống như nhẹ gật đầu â tốt lăng t i ế u hạ tổng tòa nhà văn phòng tại tầng hai mươi mốt ngài đi lên tùy tiện tìm người hỏi một chút liền do rõ r à n g r à n g đi cảm ơn ngươi a trợ lý tiểu t ỷ t ỷ lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn ngon uống say lăng nhạc lúc gần đi còn đặc biệt bá đạo dùng tay nhẹ nhàng nâng lên nàng c ằ m động tác tiêu sai đến không được tuyết kha bởi vậy khẩn trương đến hô hấp đều nhanh dừng lại cả n g ư ờ i như bị làm định thân chú trái tim đều nhanh tung ra cổ họng cảm giác muốn triệt để bị đối phương cho nắm đến x í c sao bởi vì thực tế cự tuyệt không dứt được như thế soái khí mê người nam nhân đối nàng như vậy nhẹ nhàng vậy lên thế cho nên trong lúc nhất thời đầu chống g i n g như cái không có đầu con rồi liền lăng nhạc đã n g ê n ngang khẽ hát đi ra nàng chính mình cũng còn chưa có lấy lại tinh thần đến lăng nhạc huýt sáo đi thang máy đi tới lầu hai mươi mốt không nghĩ tới vừa ra thang máy liền đối diện đụng phải mặc một thân hoa hồng đỏ sắc thời thượng chế phục như cùng một con diễm lệ hồ điệp hạ khuynh an chỉ thấy nàng giữ lại một đầu như hải tảo hơi cuộn tóc dài theo nàng đi lại khẽ đung đ ư a dáng người dáng vẻ thức tham ề m mại phong tình và trùng còn ngửi thấy đập vào mặt cao cấp nước hoa hư ơ n g hoa cái kia mùi thơm thấm vào ruột gan để người say mê đến giống như tiến vào bình mật a hạ gì đã lâu không gặp a hạ khuynh g i nhan g n ậ g n lại tại chỗ sửng sốt ánh mắt lại là nhìn chừng chừng hắn hơn nửa ngày đều chưa có lấy lại tinh thần đến cuối cùng vẫn là lăng nhạc vươn tay ở trước mắt nàng như cái đồng hồ quả lắp đồng dạng lúc cần lúc hiện người dân nói hạ gì chẳng lẽ ngài đây là bị ta soái khí cho mê đến thất hồn lạc phép sao không sai hạ khuynh nhan không chút do dự lập tức cho lăng nhạc hung hăng một bàn tay một tắc này rất vang dội tại trong hành lang đều chuyển ra từng trận tiếng vọng lăng nhạc kỳ thật hoàn toàn có thể như cái võ lâm cao thủ đồng dạng nhẹ nhõm tranh né nhưng hắn lại như cái ngốc đầu ngỗng đồng dạng không có lựa chọn tranh n ẽ bởi vì hạ k h u y ê n nhan đánh hắn hắn ngược lại ở trong lòng được đến một tia giải thoát tựa như ép ở trong lòng tảng đá lớn bị rời không phải vậy phía trước những chuyện kia trong lòng của hắn còn một mực giống đ ẻ lên khối c h i ế u nặng tảng đá lớn đâu nhưng bây giờ nha cảm giác trong lòng thoải mái nhiều cuối cùng không cần lại có cái gì ấ y n ấ y song lại chính mình đã hôn đản thành dạng này cho nên phía trước có lỗi với hạ gì sự t ì n h cứ tính như vậy thôi ngược lại là hạ k h u y ê n nhan đánh lăng nhạc một bàn tay phía sau ngay bởi vì nàng cũng không muốn lại nâng lên chuyện lúc trước nhưng theo nàng như thế một tá phía sau rõ ràng chính là nói cho lăng nhạc phía trước tại chuyện của tokyo ta không để yên cho người thôi a cái nhỏ tiểu nhạc ta ta không phải c ố ý ngươi ngươi vẫn tốt chứ hạ k h u y ê n nhan lắp bắp nói một câu khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng bắn văn đột nhiên biểu lộ tựa như phạm vào sai lầm lớn h ạ i tử nàng nguyên bản có thể là cái khí tràng cường đại vô cùng cường thế nữ nhân dù sao cũng là một cái công ty đưa ra thị trường bá đạo t ổ n tài cho người cảm giác gáp bách từ trước đến nay đều là siêu cấp kinh khủng có thể khiến người ta nhìn mà phát khiếp thế nhưng thời khắc này tại đối mặt lăng nhạc lúc nàng lại như cái quả cầu ra xì hơi trực tiếp hoàng hồn liền ngay cả nói chuyện cũng không có sức mạnh cùng dũng khí lăng nhạc lại như cái không có chuyện gì người đồng dạng mỉm c ư ờ i sờ lên bị q u ả khuôn mặt nói hạ gì ngài yên tâm ta không có việc gì một chút đều không đau thật bất quá hạ gì ta tới tìm ngươi có chút việc ngươi không mang ta đi ngươi văn phòng ngồi một chút sao lăng nhạc hít mắt cho người cảm giác nhìn không thấu hắn đến cùng là tâm tư gì cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm hai mươi chín tìm đường chết hạ khuy nhan chương hai trăm hai mươi chín tìm đường chết hạ khuy nhan hạ khuynh nhan vừa rồi một cái trong lúc lơ đãng lại thất thủ quạt lăng nhạc một bàn tay nhưng mà để nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là thời khắc này lăng nhạc không những không có biểu lộ ra mảy may tức giận ngược lại trên mặt của hắn ngược lại hiện ra một bộ dịu dàng ngoan ngoan thật thả chất phác rắn g rớp cái này để hạ khuynh nhan nháy mắt cảm giác phải tự mình phản g phất lâm vào một loại không cách nào cự tuyệt hắn hoàn cảnh nguyên nhân chính là như vậy tuy nói lăng nhạc cái k i a treo ở nụ cười trên mặt cho nàng mang đến một loại khó nói lên lời dùng mình cảm giác nhưng nàng vẫn là tại sâu trong nội tâm âm thầm hít sâu mờ hơi cố gắng bình phục chính mình quẩn quẩn tâm tư tr cuối cùng vẫn là lựa chọn gật đầu đáp ứng đi tất nhiên ngươi tìm ta có việc cái kia liền đi theo tà văn phòng a hạ k h u y ê n nhan cố giả bộ ra chấn định tự nhiên dáng dẫn nói nhưng trên thực tế nội tâm của nàng sớm đã như một đoàn gây dối khẩn trương cực độ để nàng tim đập cấp tốc tăng nhanh mỗi một cái đều phảng phất trọng truy đánh trống bởi vì nàng vô cùng e ngại lăng nhạc sẽ lại lần nữa đối nàng đột nhiên mất lý trí nội trận lôi đỉnh nếu như thật lại lần nữa p ố i t n h i n m t l nội t r n lôi đỉnh nàng quả thực không dám tưởng tượng chính mình đến tột cùng nên ứng đối ra sao loại kia tuyệt vọng cùng bất lực để nàng thậm chí sinh ra muốn chết hoặc là dứt khoát giết chết lăng xem như một vị tại giới kinh doanh lôi kéo khắp nơi nữ cường nhân hạ khuynh nhan biết rõ nội tâm của mình quyết không thể lặp đi lặp lại nhiều lần chính là biểu hiện ra mềm yếu cho nên nếu như lăng nhạc dám can đảm lại lần nữa đối nàng làm ra vô lễ cử động nàng tuyệt đối sẽ lại không lựa chọn tha thứ cùng tha thứ nếu không vạn nhất cái này tên hôn đả ngày sau tổn thương lăng tố mỹ hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi mang đến cho lăng tố mỹ đà kích nhất định giống như vô tận ác mộng của thân để nàng khó mà thoát khỏi lăng nhạc đang nghe nội tâm hạ k u y n nhan những ý nghĩ này phía sau đầu tiên là ở trong lòng lạnh lùng cười một tiếng sau đó lại nhịn không được thật sâu thở dài một hơi. không thể không nói hạ gì đầu góc s ắ c thực vô cùng rõ ràng thậm chí phảng phất đã đem chính mình nhìn đến toàn bộ thấu thấu chỉ tiếc nàng còn là coi thường chính mình hoặc là nói nàng coi thường trong minh minh ăn bài dù sao hắn đã phạm vào sai lầm chỉ là hạ khuynh nhan đối với cái này không biết chút nào mà thôi nhưng cái này cũng là chuyện đương nhiên dù sao không có người hướng nàng lộ ra nửa phần nàng lại làm sao có thể biết trong đó ẩn tình đâu luôn không khả năng trông chờ lăng tố mỹ đem hắn tại tokyo làm những cái kia không muốn nhìn người chuyện xấu không giữ lại chút nào toàn bộ báo cho hạ khuynh nhan a tuy nói lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan quan hệ trong đó thân mật vô gian tốt đến không phân khác biệt tình cảm so kim tiên có thể c á i k i ế t thì phải làm thế nào đây đâu theo lăng nhạc chính mình tồn tại tuyệt không phải hạ khuynh nhan một người có khả năng tùy ý tả hữu dù sao lăng tố mỹ mãi mãi đều sẽ kiên định đứng ở bên phía hắn thậm chí sẽ vì giữ gìn hắn mà ca nguyện để hạ khuynh nhan chịu chút t h ì khuất lăng nhạc đối với điểm này tràn đầy tự tin bởi vì hắn đối lăng tố mỹ thực sự là hiểu sâu tận xương thủy hắn biết rõ chính mình là nội tâm lăng tố mỹ sâu uy hiếp nhưng cũng chính là bởi vì lăng tố mỹ cho tới nay quan ái đối với hắn có thừa cùng vô cùng tự ái cho nên lăng nhạc tại nội tâm âm thầm thể nhất định muốn bảo hộ tốt tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào từ bên cạnh hắn ức hiếp nàng cho dù người này là hạ khuynh a n cũng tuyệt đối không được lần này trở về thời điểm lăng nhạc đã ở trong lòng làm ra vô cùng kiên định lựa chọn tại trong thế giới của hắn hắn chỉ nhận lăng tố mỹ cái này một người thân người còn lại liền xem như hạ khuynh a n hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho tán thành bởi vậy hắn cảm thấy không bằng dùng chút thủ đoạn đến khống chế hạ khuynh a n để nàng không muốn mưu toan từ bên cạnh mình cướp đi tính mạng của mình bên trong trọng yếu nhất người kia lăng nhạc k h ỏ miệ trên vi vi dương bước ung dung bộ pháp đi sát đằng sau hạ k u y n h a n đi tới nàng cái kia xa hoa vô cùng văn phòng tổng giám đốc. chỉ thấy trong phòng làm việc bố trí tinh xảo lộng lấy tới cực điểm không hổ là thế giới top năm trăm công ty l á o tổng làm việc chỗ tiểu nhạc ngươi ngươi tùy ý ngồi hạ k h u y ê n nhan cứ việc tại mặt ngoài vẫn như cũ đối lăng nhạc thể hiện ra hữu hảo tư thái nhưng trên thực tế tại sâu trong nội tâm của nàng lại nhịn không được đối lăng nhạc sinh ra sâu sắc khúc mắc nàng tại mọi thời khắc đều đang nghĩ muốn cùng lăng nhạc bảo trì nhất định khoảng cách an toàn căn bản không muốn cùng hắn quá nhiều giao lưu các loại cho nên tại giờ k h ắ c này nàng lòng tràn đầy chỉ nghĩ đến mau chóng đem lăng nhạc đổi đi để cho mình có thể một lần nữa thu hoạch được một lát tiến tĩnh đúng tiểu nhạc ngươi nghĩ uống chút gì không? đến ly cà phê a tối hôm qua ngủ không ngon cả ngày hôm nay tinh thần đều không tốt lăng nhạc ngữ khí bình thản như nước trên mặt không có chút nào biểu lộ Tốt. hạ khuynh nhan lập tức đích thân động thủ là lăng nhạc tỉ mỉ ngâm chế một ly mùi thơm nước mũi cà phê sau đó cẩn thận từng ly từng tí đưa tới trước mặt lăng nhạc cảm ơn lăng nhạc mỉm cười tiếp nhận ly tia cà phê nóng hổi nhưng hắn ánh mắt bắt đầu nhàn nhạt đánh giá đến trước mặt hạ khuynh nhan không thể không thừa nhận hạ k h u y n nhan mỹ lệ đơn giản làm cho người ta nhìn má than thở dáng vẻ thức tham ề m mại dáng người có thể nói hoặc mỹ dù cho bây giờ đã ba mươi tuổi nhưng vẫn là nữ thần cấp bậc tồn tại tản ra làm cho không người nào có thể kháng cự mị lực bất quá cái này cũng tại tình lý bên trong dù sao thân là tự nhiên sinh vật công ty t ồ n t ạ i nàng tất nhiên tại dưỡng sinh phương diện khá có tâm đắc lại trả giá rất nhiều cố gắng nếu biết rõ tự nhiên sinh vật công ty không những tại thẩm mỹ phương diện nhãn hiệu nghiên cứu phát minh bên trên đầu nhập vào đại lượng tinh lực cùng tài nguyên lấy được rõ diệt kết quả càng tại dưỡng sinh cùng bảo vệ sức khỏe sản phẩm khai phá bên trên đường nét độc đáo cho thấy trát tuyển sáng tạo năng lực mới thậm chí tại rất nhiều những sinh vật khác nghiên cứu lĩnh vực cũng đều có thâm nhập thăm dò cùng đ mà còn vô luận loại nào sinh vật sản phẩm nghiên cứu phát minh đều trải qua nghiêm khắc khoa học luận chứng cùng lâm sàng thí nghiệm bảo đảm đối thân thể người có khả năng sinh ra thiết thực hữu hiệu tích cực tác dụng cũng chính bởi vì vậy hạ khuynh nhan lãnh đạo công ty này mới có thể tại kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng thành công đưa thân thế giới top năm trăm hàng ngũ thậm chí công ty giá trị vốn hóa thị trường cao tới mấy vạn đức khoảng cách càng đáng nhắc tới chính là công ty c ấ p nàng một số có khai sáng tính sinh vật thành quả nghiên cứu còn thu được quốc gia bộ ngành liên quan độ cao tán thành cùng đại lực hỗ trợ cho nên may mắn được đến quốc gia tại chính sách cùng tài nguyên bên trên đại lực năm đỡ vào giờ phút này hạ khuynh nhan bén n h ạ y phát giác lăng nhạc cái kia không che giấu chút nào ánh mắt lông mày của nàng không tự chủ được vi vi n h ă n lại trong lòng lập tức dâng lên một cỗ khó mà ngăn chặn tức giận c h i tình đối lăng nhạc loại này không chút kiên kỵ ánh mắt chán ghét tới cực điểm lăng nhạc ngươi đây là ánh mắt gì vì vậy hạ khuynh nhan cuối cùng vẫn là không thể thành công k h ô n g chế lại trên mặt mình biểu lộ cùng cảm xúc đối với lăng nhạc phát động sung hài lòng hay không cùng chất vấn lời nói còn nữa, tại nàng nhìn lại nàng hoàn toàn có đầy đủ lý do đối lăng nhạc tiến hành i m khắc dạy dỗ cùng dốc lòng dạy bảo cho nên nàng đối lăng nhạc phát động dạ lăng nhạc nhẹ khẽ nhóc một miếng thuần hậu dư vị vô tận cà phê sau đó dùng một loại mây trôi nước chảy ngựa khi nói hạ gì ngài đừng khẩn trương như vậy cùng phản cảm ta dù sao cũng là cái bình thường nam sinh nhìn thấy x i n h đẹp như vậy nữ sinh tự nhiên sẽ nhịn không được mang theo thưởng thức và tán thưởng ánh mắt ta cho nên ta vừa vặn chỉ là xuất phát từ nội tâm cảm thấy hạ gì ngài đẹp như thiên tiên ở trong lòng từ đáy lòng khâm phục các ngươi tự nhiên sinh vật công ty tại dưỡng sinh khối này kiệt ra sản phẩm nghiên cứu phát minh quả thật có thể khiến người ta càng sống càng trẻ mỹ lệ rắng người càng ngày càng t h ư tha khỏe đẹp cân đối đâu lăng nhạc phần này bình tĩnh thong rong để cả người hắn đều tỏa ra một loại không giống bình thường khí chất phi phạm nhưng ở trong mắt hạ khuynh nhan lăng nhạc không thể nghi ngờ chính là một cái không có thuốc chữa người lần trước phát sinh những cái kia không thoải mái chính mình rộng lượng lựa chọn không truy cứu nữa không ngờ bây giờ hắn vậy mà còn có tiến thêm ý đồ của t h u ố c h ừ lăng nhạc đang nói ra những lời này phía trước ngươi liền không có thật tốt suy nghĩ một chút ta đến tột cùng là ai chăng hai tay hạ khuynh nhan ôm ngực trên mặt thần sắc thay đổi đến cực kỳ nghiêm túc mắt sáng như lúc nhìn chằm chằm lăng nhạc lăng nhạc lại đối với cái này lơ lơ m ở trong lòng thầm nghĩ. Ta đ ư ơ nhưng g n i biết ê n n g ơ i ai, là h ư n ta c h í nếu h không thừa nhận,、ngươi、thì ra mình chính là ngươi miệng nói Ta ra ra sao. i b t tự nhiên sinh vật công ty tổng tài、nhà. Bất ngài nhiên sinh công nha. là q á l u ậ như đến quan bí mật ệ ngài n gì. là lại hạ ta h n nếu như g ta kiên quyết không thừa nhận không đồng ý ngài cũng chính là so ta lớn tuổi mười mấy tuổi hạ khuy nhan một nữ nhân bình thường mà thôi tính toán ta không muốn cùng ngài tại vấn đề này dây dưa không nớt nhưng ngài nếu là còn không an phận thủ thường l a n g tố mỹ liền ở dưới lầu ta sẽ không chút do dự lập tức gọi điện thoại cho nàng để nàng tới thu thập ngài trong lòng ta rất rõ ràng ngài đối nàng nhiều ít vẫn là sẽ nghe vào một chút đồng thời ngài cũng là để ý nhất nàng cảm xúc người kia cho nên ngài nếu là không muốn để cho nàng sinh khí nổi giận tốt nhất vẫn là thu hồi ngài những cái kia hoang đường hôn t r ư ớ n g ý nghĩ lăng nhạc nghe nói như thế đột nhiên lông mày n í u chặt lại hắn nhất không thể chịu đựng được chính là có người cầm lăng tố mỹ đến uy hiếp hắn vô luận là người nào đều tuyệt đối không thể lấy cho nên đối với như vậy không biết sống chết hạ khuy nhan lăng nhạc giờ phút này càng thêm kiên định muốn nhằm vào nàng ý nghĩ sau một khắc lăng nhạc trong một ý nghĩ liền không chút do dự phát động năng lực của thời gian tính trị cảm ơn các n g ư ờ i lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi đối hạ khuynh nhan uy hiếp thành công chương hai trăm ba mươi đối hạ khuynh nhan uy hiếp thành công lăng nhạc ngươi thật là hết có thuốc chữa hạ khuynh nhan mắt thấy đến lăng nhạc đối nàng sở tác sở vi nàng cả người nháy mắt ngây ra như phóng trong đầu chống rỗng p h ả n phất tư duy vào thời khắc ấy đình trệ hoàn toàn không nhớ do phía trước một khắc còn phát sinh loại này không thể tưởng tượng sự tình bất quá bây giờ nàng thật vất vả lấy lại tinh thần liền ngay lập tức làm ra phản kháng chỉ tiếp đối mặt lăng nhạc các loại thủ đoạn tầng tầng lớp, lớp uy hiếp nàng càng thêm cảm nếu biết rõ nàng có thể là một nhà công ty đưa ra thị trường tổng tài lăng nhạc có thể không để ý mặt mũi tùy ý làm bậy uy hiếp nàng thế nhưng nàng còn cần giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng hình tượng à ta có hay không thuốc chữa không phải ngươi nói tính toán cái này cái thế giới từ trước đến nay là cường g i ả định đoạt lăng nhạc trên vi vi dương khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười ý vị thâm trường việc đã đến nước này hắn không có chút nào tội ác cảm giác dù sao dù nói thế nào hắn sớm thành thói quen làm chuyện xấu ngược lại là hạ gì ngươi à nếu là ngoan, ngoan nghe lời như vậy ta liền không sẽ để cho lăng tố mỹ biết những chuyện này nếu không ta không những sẽ để cho lăng tố mỹ biết sẽ còn để ngươi gia tộc n g ư ơ i biết thậm chí là bên cạnh ngươi càng nhiều bằng hữu biết ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng loại này sự t ì n h phát sinh a mà còn ta có những vật này tại trong điện thoại các nàng như nhìn phía sau chỉ sẽ tin tưởng ta giải thích đồng thời sẽ không tin tưởng ngươi cho nên ngươi tốt nhất đừng mưu toàn nghĩ đến làm sao phản kích ta lăng nhạc dương dương c ắ c y đưa điện thoại để nhẹ vào trong túi quần hạ k h u y ê n n h a n nghe lời ấy thân thể mềm mại chấn động mạnh một cái cắm chặt một cái chỉnh tề đẹp mắt ra ngà lòng tràn đầy khuất lục nhưng lại không thể nào hiểu được mà họ t h ă n thật sự là tâm tư kỳ náo bất quá ta rất muốn biết ngươi vừa vặn là làm được bằng cách nào vì cái gì ta không có chút nào nhớ tới ngươi là đối đãi ta như thế nào hạ thủ lăng nhạc đối với cái này đã sớm chuẩn bị xong một bộ giải thích dưới tình huống bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không lộ ra chính mình nắm giữ thời gian tĩnh chỉ thủ đoạn bí mật vì vậy liền giả bộ vân đạm phong khinh lắc lư nói bất quá là ta tại tokyo bên kia học tập một điểm bé nhỏ không đáng kể thôi miên thủ đoạn mà thôi hạ k h u y ê n nhan nghe xong thật sâu làm một lần hít sâu nhưng ở trong lòng làm thế nào cũng nghĩ không thông chính mình đến tột cùng là vào lúc nào bên trong hắn thuật thôi miên đâu nếu như chính mình không có chúng hắn thuật thôi miên liền tuyệt đối sẽ không bị hắn chế tạo ra đủ để uy hiếp nàng thủ đoạn nhưng việc đã đến nước này nàng chỉ có thể lần thứ hai lựa chọn chịu đựng lăng nhạc đối nàng tùy ý tổn thương dù sao nàng xác thực không thể để lăng tố mỹ biết cái này hết thể tất cả lăng nhạc n g ư ơ i thật học xấu ta đối ngươi triệt để thất vọng ngươi đã hỏng đến khiến người dùng mình sợ h a i vô cùng trình độ ta thậm chí bắt đầu hoài nghi ngươi đến cùng có còn hay không là chân chính lăng nhạc hạ khuynh nhan một mặt trịnh trọng ngữ khí nghiêm túc nói ta khẳng định vẫn là ta rồi bất quá hạ gì yên tâm đi ngươi với ta mà nói vẫn là tương đối trọng yếu cho nên ta chân tâm hy vọng ngươi có thể thật tốt đừng nghĩ đến thông qua bản thân kết thúc để trốn tránh hiện thực bằng không mà nói không có ngươi cũng chỉ còn lại có lăng tô mỹ ngươi hiểu ta ý tứ a lăng nhạc nhét miệng cười một tiếng tại bên thai hạ q u y n h nhan hạ giọng lặng lẽ nói hạ q u y n h nhan nghe xong lập tức con ngươi trở to khó có thể tin mà nhìn xem lăng nhạc đột nhiên cảm thấy lăng nhạc thật là hỏng đến tận x ư ơ n g thủy cũng dám như vậy trắng trận uy hiếp nàng mà lăng nhạc dụ ý nàng cũng hiểu cho nên mới khó có thể tin rất tốt lăng nhạc ngươi nghe kỹ cho ta ngươi nếu là dám tổn thương lăng tô mỹ ta nhất định cùng ngươi không chết không thôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi ánh mắt hạ khuynh nhan bên trong tràn đầy nồng đậm s á t ý nói k h á n h khách hạ gì đừng khẩn trương như vậy ta khẳng định sẽ nghe nàng à, chỉ là hiện tại nhiều một tầng điều kiện điều kiện tiên quyết là ngươi không thể làm trái ý chí của ta hiểu không lăng nhạc lơ đ ế n nhẹ cười nhẹ thứ không dám dầu dếm ta tại tokyo bên kia học được khống chế tự thân tuyệt đối ý chí bởi vậy cực kỳ không thích có người làm trái ý chí của ta hạ khuynh nhan đối với cái này không nói gì trong lòng chị cảm thấy lăng nhạc đã triệt để biến thành một cái tội ác tại trời hữu đản đã không thể dùng bình thường tư duy cùng lẽ thường đến đối đã trong lúc nhất thời nàng không dám đánh cực cho nên không dám tại mặt ngoài làm trái ý chí của lăng nhạc mà là nói đi ngươi tỉnh táo một điểm ta minh bạch ngươi ý tứ ta có thể tuân theo ý chí của ngươi nhưng ngươi nhất định không thể thương tổn lăng tô mỹ hiểu chưa hạ khuynh nhan nội tâm tràn đầy sợ hãi sợ hãi lăng nhạc thật là phương diện tinh thần xuất hiện cái gì khó mà dự liệu vấn đề cho nên không dám tùy tiện kích thích lăng n h ạ t chỉ có thể trước tạm thời thuận theo hắn ý tứ lăng nhạc nghe đến trong lòng nghĩ của n à n g pháp không nhịn được ở trong lòng âm thầm cười trộm thật là một cái tự cho là thông minh nữ nhân bất quá dạng này cũng tốt tránh khỏi phiền phức chính mình vắt hết vóc tìm các loại lý do để đền bù chính mình bây giờ nhân thiết lớn biến h o a lớn dù sao hắn đã không cách nào quay đầu lại một bước sai đã sớm dẫn đến từng bước sai nhưng hắn cũng không hối hận xem như tự nhận là cứng giả hắn có khả năng tùy tiện không chế tất cả những thứ này hướng đi bởi vậy hắn không e ngại bất luận cái gì hậu quả cho nên liền muốn nhìn hạ gì tôn không tuân theo ý chí của ta lăng nhạc vẫn như c ta nói ta sẽ tuân theo cái kia tốt ta cũng sẽ nói được thì làm được hai tay lăng nhạc ôm ngực sau đó nhìn như tùy ý nói sang chuyện khác đúng ta nghĩ đến n g ư ờ i công ty đi làm n g ư ờ i an bài cho ta cái chức vị thôi đến lúc đó ta có cái gì không hiểu cũng tốt tìm hạ gì hỗ trợ giảng giải giảng giải lăng nhạc cười như không cười nhìn xem hạ khuynh nhan hiện tại hoàn toàn đem nàng nắm đến xích sao trong lòng hạ khuynh nhan mười phần cảnh giác nét cười của lăng nhạc tại nàng nhìn lại thực tế quá đáng sợ nàng cảm giác phảng phất đã thấy do đến trong đầu hắn đang tính toán làm sao tính toán nàng vì vậy nói có thể công ty chúng ta gần nhất vừa vặn sáng lập một cái mới từ thiện bộ môn ngươi có thể trở thành từ thiện bộ môn giám đốc không biết ngươi có hứng thú hay không đúng lăng tố mỹ đối với cái ngành này cũng vô cùng coi trọng nếu như ngươi có thể làm tốt nàng chắc hẳn sẽ cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi trưởng thành hạ khuynh nhan m ặ t không chút thay đổi nói bản ý của nàng chính là không muốn để cho lăng nhạc một mực lưu tại công ty bản bộ bởi vậy chỉ muốn đem hắn a n bài đi ra ngoài làm việc từ thiện sao lăng nhạc như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút cảm giác tựa hồ cũng không t h lắm bây giờ hắn tiền thật là nhiều đến vô số kể cũng không biết nên như thế nào tiêu phí vừa vặn cái này từ thiện công tác cũng rất không tệ đến lúc đó đại gia biết chính mình làm rất nhiều chuyện tốt sẽ chỉ đối với chính mình càng có lợi hơn bởi vậy liền tính cuộc sống của mình có nhiều hỗn loạn không chịu nổi cũng vô pháp lao đi hắn là xã hội vì nhân dân làm ra rất nhiều công hiến đi tất nhiên là mỹ lệ hạ gì đề cử ta liền đón lấy công việc này bất quá ta lúc nào có thể tới đi làm đâu sáng ngày mai là có thể hạ khuynh nhan âm thầm thở dài một hơi không nghĩ tới sự tình tiến triển đến thuận lợi như vậy vậy được rồi đúng hạ gì tối nay tới nhà chúng ta ăn cầm đi ta phải hảo hảo cảm tạ ngươi an bài cho ta công việc tốt như vậy đúng không Lăng lòng nhạc nhàn nhạt nói. khinh nhan như tràn Hạ cười mày, mỉm đối ầ y lấy hoài nghi, không biết lăng nhạc lại tại đánh lấy ý định quái gì, nhưng nàng cũng rõ ràng chính mình đi liền như là dê vào miệng cọ, có thể lại không thể không theo ý chí của lăng nhạc. vào nàng ràng là biết lại tại quái đi liền miệng lăng cũng tuân lăng gì, t lại cọ, có của ý ý quỷ rõ dê t đ ố với cái này nàng chỉ có thể cắn chặt trắng tinh răng trắng bất đắc dĩ gật gật đầu cảm ơn các ngươi lễ vật chương 231, người một nhà liền nên các loại hòa thuận chương 231, người một nhà liền nên các loại hòa thuận ha ha hạ gì thật đúng là nghe lời thật sự là càng ngày càng để ta thích hạ gì lăng nhạc nếp miệng lên phát ra một tiếng cười khẽ nhìn như k h ỏ e miệng mang theo một vẻ ôn nhu độ cong nhưng trong lòng vẫn không khỏi đến một trận khó chịu bởi vì hạ khuynh nhan như vậy sợ hai hắn hoàn toàn là xuất phát từ đối lăng tố mỹ cân nhắc cái này đủ để có thể thấy được nàng đối lăng tố mỹ tình cảm cỡ nào thâm hậu mặc dù hắn không lại bởi vậy mà diệt trừ hạ khuynh nhan thế nhưng hắn có thể nghĩ biện pháp để nàng đối lăng tố mỹ tình cảm dần dần rời đi ví dụ như để nàng toàn tâm toàn ý chuyển rời đến trên người mình đến chẳng phải mọi việc thuận lợi cứ như vậy lời nói về sau liền rốt cuộc không ai có thể từ bên cạnh hắn cướp đi trong lòng hắn trọng yếu nhất người kia ừ còn không phải ngươi uy ta bất quá ngươi nếu không ta cùng ngươi liều cho cá chết lưới rách hạ khuynh nhan sâu kín t r ừ n g lăng nhạc khẽ cắn cái kia đôi môi đỏ thám mười phần thanh thúy hừ một tiếng trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không t â m lòng yên tâm đi hạ gì ta cũng không phải là cái gì không dành thế sự tiểu h ả i tử chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi còn không biết năng lực của ta sao mà còn ta nhìn hạ gì ngươi mặc dù nói chuyện không thang người nhưng bản thân vẫn là rất thành thật lựa chọn thuận theo a không phải sao lăng nhạc cười như không cười trên giới quan sát một cái hạ k u y n h nhan ánh mắt kia mang theo vài phần ngã lớn cùng khiêu khích hạ k u y n h nhan nhìn xem lăng nhạc bộ dáng này nội tâm lựa d có thể sinh khí thì phải làm thế nào đây nàng căn bản cầm lăng nhạc không có biện pháp tối đa cũng chính là muốn cùng hắn bảo trì càng khoảng cách xa ừ ta không hiểu ngươi đang nói cái gì ta hiện tại phải làm việc ngươi không có việc gì liền ra ngoài đi lập tức hạ k h u y ê n nhan một mặt lệnh lùng hạ lệnh c h ụ c khách đối mặt hạ k h u y ê n nhan cái này không lưu tình chút nào lệnh đuổi khách lăng nhạc lại không thèm để ý chút nào ngược lại nên ngang ngồi ở một bên trên ghế sofa hai chân tùy ý gác ở trên bàn ta cùng ngươi cùng nhau tan tầm à mà còn ta còn muốn chờ chút muốn ngồi xe của ngươi cùng nhau về nhà đương nhiên không phải về nhà ngươi mà là về nhà ta t h ự c không dám dâu dếm ta đây lần này trở về hình như chọc tới lăng tố mỹ tức giận cho nên đến lúc đó ngươi phải hào hào ở trước mặt nàng giúp ta nói chút lời hữu í c h để tránh nàng tối nay lại không cho ta vào nhà hạ k h u y ê n nhan nghe vậy cái tiết như liếu đôi mi thanh tú vi vi nhan lại trong lòng tràn đầy hoài nghi lăng tố mỹ tại sinh lăng nhạc cái này tên hôn đản khí cho nên cái này tên hôn đản lại đến tột cùng làm ra chuyện gì xấu mới để cho lăng tố mỹ tức giận như vậy nhưng bất kể nói thế nào thật là tên hôn đản a mỗi ngày chọc tố mỹ sinh khí sớm biết liền không cho hắn đi tới trên thế giới này quả thực hỏng đến tận sức t ủ y đến mức càng lời quả đáng nàng không có trong lòng bên trong nói ra dù nói thế nào lăng nhạc cũng là con trai của lăng tô mỹ còn có đến mức còn có cái gì nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy phẫn nộ dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa dù sao nàng cảm giác phải tự mình đã mặt mũi mất hết ngươi là thế nào chọc tới nàng sinh khí bên dưới k h á c hạ khuynh nhan biểu lộ lạnh lùng hỏi bây giờ tại không có những người khác ở đây dưới tình huống nàng đối lăng nhạc không có bất kỳ vẻ mặt ôn hòa lăng nhạc đối với cái này ngược lại là lộ ra không quan trọng dù sao cái gọi là khuôn mặt tươi cười ở lấy hắn căn bản liền không cần nhưng vẫn hắn mớn có rất n hạ i ề u xử lý pháp có thể dễ như có được c trở tay Ta dễ bàn đến. n ũ khuynh ô n lén g rõ lắm, có lẽ là ta lén lút chạy về đến, không có c ta, ta h nhan nghe phía sau cảm thấy lăng nhạc nói nhất loại sau không phải nguyên nhân chủ yếu bởi vì lần trước lăng tố mỹ trở về thời điểm mặc dù tâm tình không tươi đẹp lắm nhưng lần trước chính mình cùng lăng nhạc ở giữa sự tỉnh nàng đã an ủi chính mình bởi vậy chính mình ở trong lòng đã đem sự tình lần trước thật sâu t r ô n giấu đi ở trước mặt nàng đã sớm tạm thời xem như là tại mặt ngoài nguyên tắc tính tha thứ lăng nhạc lăng tố mỹ khẳng định là tin tưởng nàng lúc ấy nói được thì làm được cho nên lần này lăng tố mỹ sinh khí mới không phải lăng nhạc nói không cùng mình nói xin lỗi nguyên nhân mà là lăng nhạc trộm đi về long quốc thật chính là không có đem học nghiệp coi là chuyện đáng kể từ đó làm cho lăng tố mỹ tức giận à. cho nên ngươi vì cái gì chạy về long quốc theo ta được biết tokyo bên kia thả nghỉ đồng còn có hai tháng a thân xác của hạ k h u n h nhan nhàn nhạc hỏi lăng nhạc cười cười ta nếu là nói ta nghĩ hạ gì、ngươi? cho nên ta mới không để ý lăng tố m ị sẽ tức giận hậu quả đâu hạ k h u y ê n nhan nghe xong lập tức lên cơn giận dữ trực tiếp lạnh dọc mắng cút đi ngươi đừng tới buồn nôn ta tốt ta ha ha ngươi không tin coi như xong nhưng hạ gì ngươi phải tin tưởng m ị lực của ngươi à, đặc biệt là đối với ta mà nói không phải sao lăng nhạc hỏng vừa cười vừa nói vẻ mặt kia tràn đầy treo tức hạ k h u y ê n nhan hít sâu một hơi lạnh l ù g nói đừng nói nữa ta không muốn nghe ngươi nói những này khiến người buồn nôn lời nói ta phải làm việc ngươi nhất định muốn lưu tại ta chỗ này ngươi cũng không cần tới quấy g ầ y ta nếu không nếu không như thế nào lăng nhạc cười lạnh một tiếng trong ánh mắt để lộ ra một k i a khiêu khích hạ k h u y ê n nhan nhìn xem lăng nhạc cái kia khinh miệt cười khẽ không nhịn được trong lòng căng thẳng nhịn không được cảm thấy sợ hãi dù sao lăng nhạc hốn đ ả n này bây giờ thật là không cố kỵ gì chuyện gì đều làm ra được tóm lại chẳng ra sao cả sẽ chỉ ở trong lòng càng thêm hạ ngươi càng thêm sẽ không tha thứ ngươi mà thôi ha ha ta liền biết hạ gì đối ta cũng là mềm lòng bất quá ngươi yên tâm hạ gì ngươi sớm muộn cũng sẽ biết ta đối ngươi tốt bao nhiêu chỉ là hiện tại sự xuất hiện của ta quá đột ngột ngươi còn không thể tiếp thu cùng thích ứ n g mà thôi thế nhưng ta dám căn đoan chỉ cần ngươi thích đứng bây giờ sinh hoạt tiết ấu ngươi liền sẽ không cảm thấy ta là h ữ n đản mà là sẽ cảm thấy ta nhưng thật ra là một cái rất có mị lực nam sinh lăng nhạc mặt d à y vô xỉ nói nhưng trên thực tế thật sự là hắn có phần tự tin này cùng tư bản hạ khuynh nhan nghe lấy cảm giác mỗi một câu đều để nàng buồn nôn đối với cái này cũng không muốn nói thêm gì nữa chỉ là không nói một lời bắt đầu vùi đầu b ể bộn nhiều việc công tác lăng nhạc cũng không có để ý bắt đầu nhàn nhã mở ra bài đủ lục x o á t hắn chỗ tại cái này trong tỉnh còn có bao nhiêu nghèo địa phương nghèo đến lúc đó làm từ thiện hắn mới sẽ không tin tưởng cái gì sư tử sẽ ái tâm hội ngân sách loại hình tổ chức mà là quyết định tự mình đến hiện trường đi hỗ trợ giải quyết vấn đề mặt khác đơn thuần phát tiền cũng không có ý nghĩa thực tế gì cuối cùng hắn tìm được hắn vị trí cái này trong tỉnh có cái sáu giây thành thị một năm gdp m ớ i mấy trăm ứ c nói thật thật đúng là nghèo đến đáng thương a n ắ m trong tay mình anh hoa cốt hơn phân nửa t à i phú một năm thu vào ít nhất cũng có mấy hơn trăm vạn ứ c tùy tiện lấy ra mấy chục ứ c phản hồi quốc gia của mình hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó cuối cùng lăng n h ạ quyết định đến tiếp sau liền đi cái này sáu g â y thành thị nhìn xem nhưng chủ yếu nhất là đi xem một chút nông thôn những địa phương kia a bất chi bất giác đã đến xế chiều sáu điểm hạ khuynh nhan đúng giờ tan s ở lăng nhạc gặp cái này vội vàng đi theo một đường theo nàng đi tới nhà để xe hạ gì ngươi cho mụ ta nói không có ngươi tối nay đi nhà chúng ta ăn cơm muốn trước thời hạn nói sao ta cảm thấy ngươi vẫn là nói một chút tương đối tốt được tôi h hạ khuynh nhan hít sâu một hơi liền gọi điện thoại cho lăng tố mỹ khuynh nhan ngươi gọi điện thoại có chuyện gì ách là như vậy ta tính toán tối nay đi nhà ngươi ăn cơm đây không phải là tiểu nhạc trở về rồi sao cho nên lăng nhạc đi tìm ngươi sao lăng tố mỹ hỏi ân, bây giờ theo ạ i ta trên t xe. Được ô không không i nói tiểu thối tới binh, liền Lăng lòng là lăng nhưng trong khẳng định là lang nhạc tiểu thối này dọn tới cứu binh, cho rằng dạng này chính mình không có giận hắn gì, Tố thêm thấy, tử t Mỹ cảm cho h có ở sao. cứu cúp điện thoại lăng tố mỹ suy nghĩ một chút vẫn là đi siêu thị mua ít thức ăn à, trong nhà tủ lạnh cũng không có gì thức ăn vì vậy trên đường về nhà thuận liền đi một chuyến siêu thị mua một chút tối nay ăn đồ ăn lúc về đến nhà lăng nhạc cùng hạ k h u y ê n nhan đã tại cửa ra vào chờ nàng lâu ngày lăng tố mỹ sau khi xuống xe tức giận nhìn xem lăng nhạc biểu lộ ôn hòa nói trên người, người không có chìa khóa sao ngươi hạ gì tới nhà làm khách lăng nhạc, nhạc bày làm ra một bộ dáng vẻ rất bị khuất lăng tố mỹ không nói gì mở ra bùng xe đem mua sắm mua đồ ăn sách ra lăng nhạc gặp cái này lập tức bước nhanh về phía trước hỗ trợ sách theo nói mụ ta đến ngươi đi mở cửa lăng tố mỹ liền quay người xem như là đồng ý lăng nhạc hỗ trợ trong lòng rõ ràng tiểu tử thối này đem khuynh nhan chuyển tới liền làm muốn để chính mình không tiếp tục giận hắn nhưng chính mình hiện tại có thể không có giận hắn chỉ là chờ hạ k h u y ê n ngăn đi chính mình còn là sẽ tiếp tục giận hắn tối hôm qua đều để hắn ở bên ngoài ngủ một đêm chính mình cũng không có đau lòng như vậy lại để cho hắn ngủ một đêm cũng không phải là không thể tóm lại hiện tại không đối lăng nhạc vô tình một điểm nghiêm túc nghiêm túc một chút tiểu tử thối này thật lấy vì chính mình sẽ tiếp tục cưng chiều hắn không quản phạm phải sai lầm gì đều sẽ tha thứ hắn cái này loại ý nghĩ về sau tuyệt đối sẽ không để hắn lại có cho nên nàng chính mình muốn tiếp tục nhận tâm đi xuống tiếp tục bảo trì sinh khí không thể đồng tình hắn không thể tùy tiện tha thứ、hắn. trừ phi để chính mình nhìn thấy hắn thật nhận thức đến sai lầm của mình chỉ để có thay đổi còn tạm được mở cửa về tới trong nhà lăng nhạc xách theo đồ vật tự nhiên t h u ậ n thế đi theo vào lăng tố mỹ đổi g i à y liền đi phòng ngủ đổi một thân thoải mái dễ chịu đồ mặc ở nhà sau đó liền chuẩn bị đi phòng bếp làm bữa tối hạ k h u y ê n nhan không nghĩ trở ở phòng khách cùng lăng nhạc cùng nhau liền đi đến phòng bếp giúp lăng tố mỹ làm bữa tối lăng nhạc vì biểu hiện mình cũng đi tới phòng bếp hỏi mụ có muốn hay không ta đến giúp đỡ rửa dao loại hình a không cần lăng nhạc đối với cái này bất đắc dĩ nhìn một chút hạ k h u y n nhan dù sao đến thời điểm liền đã cho nàng đánh tốt nhắc nhở để nàng giúp chính mình nói chuyện hạ khuynh nhan đối với cái này cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể nói nói tố mỹ để lăng nhạc hỗ trợ tôi h nhắc tới còn chưa từng có nhìn thấy hắn làm những này việc nhà đâu chờ chút nếu có thể lại để cho hắn xào cái đồ ăn nhìn xem được thôi xem tại ngươi trên mặt mũi của hạ gì ngươi liền tạm thời đến giúp đỡ rửa r a u a lăng tố mỹ không có cự tuyệt cũng không có nhiều lời dù sao bởi vì một số nguyên nhân cảm thấy hạ k h u y n nhan yêu cầu không thể tùy tiện không nhìn lăng nhạc đắc ý cười một tiếng tình cảm người một nhà chính là muốn dạng này các loại hòa thuật mới tốt nha cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi hai các nàng rất sợ hai uống rượu chương hai trăm ba mươi hai các nàng rất sợ hai uống rượu ba người đưa thân vào rộng rãi sáng tỏ trong p h ò n g bếp r i ê n g phần mình bận rộn bốn mươi nhiều phút lặng lẽ trôi qua một bàn phong phú vô cùng bữa tối liền h ò a sắc sinh hương m à hiện lên ở trước mắt năm đồ ăn một bát canh còn có một phần màu sắc mê người r a u dưa xa lắt cùng một phần tinh xào trái cây các bản trong đó có lăng nhạc tâm tâm n i ệ m n i ệ m nhọn tiêu xào lăn hương c â y thịt bò đinh cùng tê cay luộc thịt mảnh ngồi xuống về sau nhìn xem trên bàn ăn cái kia rực rỡ muôn màu phong phú bữa tối l tại nội tâm hắn chốt sâu chỉ có lăng tố mỹ xào nấu thức ăn mới càng có thể tỏa ra nhà ấm áp hương vị tại tokyo bên kia tuy nói mỹ tử a j i là hắn một ngày ba bữa thường thường không chối từ vất vả từ lưới lên học tập long quốc món ăn làm cho hắn ăn hương vị tuy nói biết tròn biết méo nhưng cùng lăng tố mỹ tự mình làm sở trường thức ăn ngon khách quan mà nói như cũ có khác nhau một trời một vực ta trước nếm thử nhọn tiêu xào lăn hương cay thịt bò đinh lăng nhạc không kịp chờ đợi cầm lên đũa cấp tốc kẹp một đũa bỏ vào trong miệm nhọn tiêu nóng bỏng cùng thịt bò đinh nhai sức lực hoàn mỹ rung hợp nháy mắt chỉ cảm thấy cái kia hương cực kỳ khai vị quả thực là một đạo tuyệt giai đồ nhắm lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan hai người nhìn qua lăng nhạc bộ kia mèo thèm ăn giống như răng dấp đều không có mở miệng nói cái gì ngược lại là lẫn nhau ăn ý lẫn nhau vi vi c ư ờ i một tiếng phía sau mới ưu nhã k h á c h khí tại vị đưa bên trên ngồi xuống khuynh nhan cảm ơn ngươi cũng tới phòng bếp giúp đỡ ta nếu không chỉ có một mình ta có thể phải bận rộn một thời gian thật dài đến bây giờ sợ rằng cũng còn không làm tốt đâu giữa chúng ta không cần khắc khí như vậy à bất quá nói thật thật là rất lâu không có thưởng thức được ngươi đích thân làm đồ ăn tối nay ta đến dự định ăn hai bát lớn hạ khuynh nhan không chớp mắt nhìn xem trên bàn ăn cái tia s ắ c hương vị đều đủ đồ ăn cảm giác cái này so khách sạn bên trong những cái tia xa hoa sơn chân h ả i vị càng có thể làm người thèm chảy nước miếng có lẽ là bị lăng nhạc cái tia ăn như hổ đói tướng ăn mang theo động hạ khuynh nhan cũng không nhịn được kích động nghĩ phải nhanh động đ u a nhấm nháp mỹ vị khanh khách đích thật là có một thời gian thật dài lăng tố mỹ nét mặt vui cười như hoa nói xong ánh mắt lại cẩn thận từng ly từng tí lén lút liếc nhìn lăng nhạc lòng tràn đầy lo lắng sợ tiểu tử này lại bởi vì nàng cùng hạ k u y n nhan thân mật mà ăn dấm tiểu tử tối này đem nàng nhìn đến vô cùng trọng yếu trọng yếu đến không muốn để nàng cùng hạ huynh nhan quá mức thân cận giờ phút này nhìn thấy lăng nhạc không thèm để ý chút nào chỉ là tập trung tinh thần vùi đầu tích cực ăn cơm trong lòng lăng tố mỹ âm thầm thở dài m ộ t hơi nhưng mà nàng không biết là từ khi tháng mười vừa đi tokyo kinh lịch những chuyện kia về sau nàng tâm tình hỏng bét tới cực điểm đồng thời tâm tình của hạ huynh nhan cũng đồng d ạ n g lâm vào thung lũng dù sao hạ huynh nhan cũng không phải là mặt ngoài chỉ là bị lăng nhạc say thức đánh một bàn tay đơn giản như vậy cho nên nàng trở về, về sau tâm tình cũng một mực sầu não ức thậm chí cố ý tránh né lấy lăng t ố mỹ chỉ sợ bị nàng nhìn ra trong đó máy khỏe trước mắt nếu không phải lăng nhạc cái này tên hôn đản hôm nay chạy tới uy hiếp nàng sợ rằng còn chưa làm tốt chuẩn bị tâm tư đầy đủ đến đối mặt lăng t ố mỹ dù sao bởi vì lăng nhạc bị tổn thương cùng bị khuất cũng không phải là ngắn ngủi một hai tháng liền có thể bản thân liệu càng cùng điều chỉnh tốt làm không tốt chính là cả một đời đều sẽ tại đ ấ y lòng lưu lại khó mà ma diệt bóng tối tự nhiên còn không cách nào làm đến thản nhiên đối mặt lăng tô mỹ chỉ sợ bị phát giác sâu trong nội tâm những cái tia khó mà mở miệng bí mật cùng nghĩ lại mà kinh quá khứ Mù, hạ gì? tối nay đồ ăn phong phú như vậy các người muốn hay không uống chút rượu a lăng nhạc nhìn xem hai người bọn họ trong lúc nhất thời có chút rơi vào lúng túng nói chuyện cục diện mặt mỉm cười nhẹ g i ọ n g đề nghị chỉ là lời này vừa nói ra lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan đều là giống như bị kinh sợ đồng dạng lập tức nghĩ đến uống rượu hại người rất nặng các nàng bây giờ có thể là có đau đứng người có thể nói chỉ cần lăng nhạc ở đây các nàng kiên quyết không dám uống rượu chỉ sợ lại phát sinh những cái kia không cách nào vãn hồi đáng sợ sự tình lăng nhạc nhìn thấy phản ứng của các nàng nghe đến các nàng nội tâm ý nghĩ không khỏi ở trong lòng âm thầm xấu hổ Các nếu à này làm vào là là n phản ứng quá kích động, làm phải tự mình tựa như phạm vào tội lớn ngập trời. Lại nói lần trước sự tình, cũng không phải là chính mình say rượu gây nên, cuối cùng, là chính mình trước nhận lấy thương tổn cực lớn cùng kích nặng nghề. n g gây cái kích trước cuối trước cực kích quá phải tội trời. Lại phải say lấy phạm rượu đà tự tựa sự không có giữa các nàng những cái kia rắc rối phức tạp xích mích chính mình cũng sẽ không kiềm h ô n g k chế được nỗi lòng phạm phải như thế sai lầm không thể tha thứ chỉ là bây giờ lăng nhạc không chút nào hối hận phản lại cảm thấy phạm phải sai lầm lớn phía sau hiệu quả ngoài ý liệu không sai để hắn chân thành cảm giác khống chế cực kỳ trọng yếu tất cả mù hạ gì các ngươi yên tâm ta là sẽ lại không uống rượu ta đã tại trong lòng phát qua thể đ ộ n đời này đều không uống rượu các ngươi nếu không tin có thể tại mọi thời khắc giám sát ta nếu ta lại uống ta liền thật không phải là người lăng nhạc phối hợp vừa cười vừa nói trên mặt biểu lộ lộ ra đến vô cùng nghiêm túc lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan nghe lấy lăng nhạc lời nói này trong lòng căn bản cũng không tin thậm chí không hẹn mà cùng nghĩ đến ngươi tiểu tử thối này còn thật không phải là người sao còn có mặt mũi phát loại này thể nhưng không q u ả n như thế nào lăng nhạc cũng liền phạm vào như thế một lần sai lầm lớn các nàng nhất định phải lại cho hắn một lần sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời không thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ hắn cũng không thể đem lăng nhạc đưa vào ngục giam nếu đúng như cái này các nàng định sẽ đau lòng đến ruột gan đ ứ t t ừ n g khúc ta cùng ngươi hạ gì đều không uống rượu đã triệt để kiên g rượu tốt ta lăng tố mỹ đột nhiên sắc mặt bình tĩnh nhàn nhạt mở miệng đúng ta cũng thay hạ khuynh nhan liền vội vàng đi theo tỏ thái độ ngữ khí cấp thiết cái này các ngươi đột nhiên để ta cảm thấy chính mình thật là nghiệp chướng nặng nề vậy mà đạo đưa các ngươi cũng không dám uống rượu ai lăng nhạc ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc thở dài khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc đi ăn cơm liền hào hào ăn cơm than thở làm cái gì lăng tố mỹ lập tức một mặt nghiêm túc nghiêm mặt giáo dục nói t ố ta ta đã biết lăng nhạc lập tức khéo léo đáp sau đó động tác nhanh nhẹn kẹp một cái màu mỡ lớn xanh cua cho lăng tố mỹ mua nhân lúc còn nóng ăn cua lạnh hương vị sẽ không tốt hạ gì ngươi cũng là nhân lúc còn nóng ăn lăng nhạc mỉm cười cho hạ huynh nhan cũng kẹp một cái lăng tố mỹ cùng hạ huynh nhan không có cự tuyệt nhưng cái trước là cho lăng nhạc lưu lại mặt mũi mà cái sau thì là e ngại lăng nhạc uy hiếp miễn cưỡng vui cười tiếp nhận nói tiểu nhạc cảm ơn a lăng nhạc nói hạ gì giữa chúng ta còn cần khách khí như vậy chuyện lúc trước ngươi đều rộng lượng tha thứ ta ta thật cảm thấy ngươi đối ta quá tốt rồi cho nên ta cũng phải hào hào ở trước mặt ngươi biểu hiện biểu hiện a thứ nhì là ta lần này trở về ngươi còn để ta tại ngươi công ty đi làm cho ta tốt như vậy cương vị để ta đột nhiên có loại sắp muốn thực hiện nhân sinh giá trị cảm giác tuyệt vời hạ k h u y ê n nhan đối với cái này nghe đến khoẻ miệng co quắp một trận dù sao nhìn xem lăng nhạc cái k i a dối trá giá dấp trong lòng liền không nhịn được không còn gì để nói tiểu t ử này ra mặt cũng quá dày quá tiện nếu có thể một lần nữa tới qua thật có lẽ đối hắn chặt chẽ giáo dục không quan hệ ta và mụ ngươi tình như tỉ mụi có thể giúp ngươi tự nhiên sẽ toàn lực chiếu c ấ ngươi hạ k u y n nhan nhưng là trái lương tâm nói tất cả những thứ này đều là lăng nhạc uy hiếp gây nên nếu không như thế nào để hắn không kiêng nể gì như thế muốn làm gì thì làm lăng tố mỹ lòng tràn đầy hoài nghi nói các ngươi đang nói cái gì ta làm sao có chút nghe không hiểu lăng nhạc ngươi hỏi ngươi hạ gì muốn cái gì công tác cương vị mụ ta đây không phải là trở lại về sau không có việc gì sao hiện nay lại không nghĩ về trường học đến trường cho nên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi liền nghĩ tìm một chút chuyện làm vừa vạn hạ gì nói nàng công ty có cái từ thiện bộ môn ngay tại khua chiên gõ chống tổ kiến cho nên ta liền nghĩ thử một chút lăng nhạc một bên say sưa ngon lành ăn uống một bên không nhanh không chầm nói sau đó ta tại tokyo bên kia góp nhạc không ít tài phú chuẩn bị lấy ra một bộ phận là công ty làm chút hiện thực nói không chừng ta cũng có thể từ trong thu hoạch được trưởng thành cùng tiến bộ lăng tố mỹ nghe cảm thấy lăng nhạc ý nghĩ coi như không tệ chỉ nói là không đọc sách liền không đọc sách cái này tính tình cũng quá tùy tâm s ở dụng nhưng cân nhắc lợi hại phía dưới cùng hắn để hắn về trường học không lý tưởng chẳng bằng để hắn tham gia công tác có lẽ thật có thể để hắn cấp tốc trưởng thành đi ngươi tất nhiên đối với mấy cái này có hứng thú đi làm vậy ngươi có thể thử nhìn một chút nhưng nếu để cho ta biết ngươi tại qua loa cho xong ta sẽ để cho khuynh nhan đình chỉ ngươi công tác lăng tố mỹ nhàn nhạt bày tỏ hỗ trợ nói ân nhận đến lăng nhạc gật đầu lập tức nhìn hướng hạ khuynh nhàn trong lòng không khỏi đắc ý nghĩ nàng hiện tại nhưng không cách nào cầm ta như thế nào ngược lại là bị ta nắm đến xích sao cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi ba thân là hôn đản vui vẻ chương hai trăm ba mươi ba thân là hôn đản vui vẻ sau khi cơm nước xong lăng nhạc yên tâm thoải mái không có đi rửa bát k h a n hai tự đắc ngồi liệt tại trên ghế sofa c o ở, ở một nhìn h c mức chằm TV, thời độ nào đó lăng tố mỹ vẫn có chút hiểu rõ lăng nhạc lo lắng chính mình ở đây lăng nhạc sẽ bởi vì ngượng ngùng mà khó mà hướng hạ huynh nhan xin lỗi tố mỹ cái chuyện lần trước liền không cần nói xin lỗi hạ k h u y ê n nhan nhưng là trong lòng đ ỗ n g nhiên x i ế t chặt lông mày nháy mắt nhăn lại không nghĩ tới lại đề cập sự tình l ầ n trước lập tức những thống khổ kia hồi ức giống như thủy triều vào tới chính mình thật là muốn quên đều không thể quên được đúng không nguyên bản nàng là tính toán triệt để lãng quên tính toán không nghĩ tới lăng nhạc hốn đả này lại trở về nhiễu loạn suy nghĩ của nàng sau đó hôm nay quyết định lại cố gắng không suy nghĩ không nghĩ tới tố mỹ lại nhắc lên chuyện này trong lúc nhất thời nàng ở trong lòng thật là khóc không ra nước mắt lòng tràn đầy bị khuất không chỗ kể ra không được à ngươi như không chăm chú đối đãi về sau sớm muộn cũng sẽ để hắn thay đổi đến càng thêm không kiêng nể gì cả. được một tấc lại muốn tiến một thước lăng tố mỹ thần sắc vô cùng nghiêm túc dọn kiên định nói ánh mắt bên trong lộ ra không thể nghi ngờ thần sắc hạ k h u y ê n nhan nghe xong tôi ta đích thật là có chút đạo lý chỉ là tố mỹ không hề biết chuyện này còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy mà thôi thế nhưng nàng có thể làm sao a luôn không khả năng nói cho lăng tố mỹ cái kia tất cả a nàng đối với cái này chỉ có thể ở trong lòng ủy khuất vô cùng cố nén thống khổ tiếp tục hồi ức đoạn kia không chịu nổi quá khứ chuẩn bị tiếp thu lăng nhạc xin lỗi thôi ai tôi ta ngươi nói cũng không phải không có lý hạ k u y n nhan ngụy trang đến vô cùng tốt giờ khác này giả vợ như vân đạm phong khinh k h ẽ cười một tiếng đồng ý có thể nàng đột nhiên nắm chắc quả đấm lại bại lộ nội tâm của nàng khẩn trương lăng tố mỹ liền nhìn hướng lăng nhạc cường điệu cường điệu nói n g ư ơ i biết nên làm như thế nào đi lăng nhạc đối với cái này vội vàng dùng sức gật đầu như cái nghe lời hải tử tiếp xuống lăng tố mỹ đi phòng bếp r ử a bát lăng nhạc liền cười yếu ớt nhìn xem hạ khuynh nhan cố ý đem âm thanh tăng lên không ít vì chính là để nhà bếp trong phòng lăng tố mỹ có khả năng nghe đến hạ gì người ngồi bên này hạ k u y n h nhan hít thở sâu một hơi tức giận hung hăng trừng lăng nhạc trong lòng rất muốn nói ta không nghĩ được nghe lại chuyện này. bất quá vẫn là rất xứng đôi hợp ngồi tới hai tay ôm ngực bày làm ra một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thái đồng thời bị tức giận đến thân thể vi vi run r u dậy lăng nhạc lại lơ đẽn ở một bên bình yên ngồi xuống lập tức nhẹ ho hai tiếng liền nghiêm trang nói hạ gì sự tình lần trước thật rất xin lỗi ta không nên động thủ đánh ngươi hạ k h u y ê n nhang nghe vậy căn chặt một cái chỉnh tề đẹp mắt răng trắng răng đều nhanh khanh khách rung động nói thật lăng nhạc không nói động thủ đánh nàng nàng hiện tại vẫn thật là kém chút quên đi lăng nhạc còn động thủ đánh nàng chủ yếu là lăng nhạc đối nàng sợ tác sợ vi còn có so động thủ đánh nàng càng thêm ác liệt đáng ghét bởi vậy vừa nghĩ tới sự tình lần trước liền nhịn không được hai tay nắm thật chặt bắt đùi cái kia dùng sức trình độ hận không thể ngón tay giữa giáp khảm vào trong máu thịt dùng cái này để chính mình cưỡng ép tỉnh táo lại ừ ngươi còn không biết xấu hổ nói lần trước ngươi một cái t ắ t kia biết đem ta đánh đến có nhiều đau không nói thật ta thực tế không nghĩ ra ta liền nói ngươi vài câu không dễ nghe lời nói nhưng đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi vậy mà động thủ đánh ta ngươi thật là đủ tâm ngoan thủ lạc đối ta đều hạ thủ được hạ k u y n nhan lớn có một loại không đem trái tim bên trong phất lất phun một cái là nhanh liền thể không bỏ qua ý tứ viên mắt p h i m hồng âm thanh cũng mang theo vẻ run dày lăng nhạc đột nhiên tràn ngập xin lỗi nói hạ gì lúc ấy ta cũng không muốn à, nhưng thực sự là uống một chút rượu nao nóng lên liền động thủ thật đánh ngài ừ ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi điểm này t r ẳ n g dám giải thích sao ta nhìn ngươi chính là cố ý động thủ đánh ta có phải là hạ k h u y ê n nhan lông mày vi vi n h ă n lại ánh mắt nhìn chằm chằm lăng nhạc tính toán từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra hắn đến cùng là đang nói lời thật hay là lời nói dối hoặc là nói trong mắt đến cùng có hay không một k i a hối hận cùng đối nàng ấ y n ấ y lăng nhạc nói thật đúng là không phải cố ý chính là ngài nói ta vài câu trong lòng ta không tào hứng trong cơn tức giận mới động thủ có đúng không ý của ngươi là ta lúc ấy nếu như không có nói ngươi liền sẽ không gặp phải độc thủ của ngươi sao ân khẳng định a điểm này ta tuyệt đối có thể c a m đoan lăng nhạc một mặt đứng đắn nói mặt không đỏ tim không n g ả y phảng phất nói đến giống như ha ha nói so hát thêm hay hạ k h u y ê n n h ă n cười lạnh một tiếng lớn có một loại không thèm đếm xỉa tư thế tiếp tục nói vậy ngươi về sau đối ta làm sự tình lại giải thích thế nào cũng là bởi vì sinh khí mới xúc động vì đó vẫn là đối ta tận lực tiến hành trả thù nói ra lời này phía sau sắc mặt của hạ k h u y n nhan nháy mắt thay đổi đến có chút ảm đạm giống như một tờ giấy trắng có thể lập tức lại nhịn không được gương mặt xinh đẹp đỏ nhạt vậy mà nhịn không được cảm thấy xấu hổ trong đó còn kèm theo một chút ngượng ngùng vì vậy nàng lập tức đem đầu nghiêng qua một bên nhìn hướng ngoài cửa sổ t i ê n tĩnh chờ lấy lăng nhạc trả lời ngoài cửa sổ gió thổi lên sợi tóc của nàng có vẻ hơi lộn xộn lăng nhạc suy nghĩ một chút nói nói thực ra là có nhất định tận lực trả thù thành phần nhưng cũng có nguyên nhân khác nếu không ta cũng sẽ không đem ngài tổn thương đến như thế sâu ngài nói đúng không thời khắc này âm thanh của lăng nhạc ép tới rất thấp cẩn thận từng ly từng tí lo lắng bị lăng tố mỹ nghe đến nếu như bị nàng nghe đến lấy n k h ẳ nàng g định h sẽ o ở trong lòng vẫn nghĩ không thông lúc ấy nàng đều nói như vậy lăng nhạc cái này tên hút đản vậy mà một điểm không tự biết ngược lại làm trầm trọng thêm tổn thương nàng cái khác nguyên nhân rất đơn giản à bởi vì ta vẫn cảm thấy hạ gì là kiểu mà ta yêu thích lại thêm ta lúc ấy uống say càng thêm cảm thấy hạ gì mỹ l ệ làm rung động lòng người cho nên nao nóng lên cũng liền không có nghe luật này ngược lại khư khư cố t r ư ớ nhưng về sau ta khẳng định hối hận à cho nên để ta xin lỗi ta vào giờ phút này vẫn thật là chân tâm thành ý lăng nhạc vẻ mặt thành thật nói trong ánh mắt lại hiện lên một tia g i o hoạt hạ khuynh nhan nghe xong cảm giác tâm đều muốn vỡ thành đầy đất làm sao như vậy hời h ậ n lẽ thẳng khí hùng mây trôi nước chảy à lăng nhạc hốn đản này ra hỏa thật không phải là một món đồ còn nói cái gì hối hận quỷ mới sẽ tin hôm nay còn uy hiếp nàng tới càng tiếp tục tổn thương nàng ừ nói cái gì hối hận ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao hạ khuynh nhan biểu lộ lạnh lùng bất quá tại trong mắt lăng nhạc ngược lại là cảm thấy nàng dạng này rất có lực hấp dẫn lăng nhạc liền nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay đặt ở nàng trên v a i nhẹ nhàng vô vô nói hạ gì nói thật ngài vẫn là m u ố n mở một điểm a dù sao đều như vậy không phải sao còn không bằng tiếp thu hiện thực chúng ta đều nhìn về phía trước lăng nhạc tiện hề hề khai đạo vẫn thật là mặt d à y vô s ỉ tới cực điểm hạ k h u y ê n nhan nghe vậy bị tức giận đến lập tức đứng dậy đứng lên h ừ ngươi liền tính uy hiếp ta đối với việc này ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp ngươi cũng đã biết ta phía trước nói với ngươi lời nói đều là phát ra từ thật lòng cho nên ngươi không muốn mặt ta còn muốn mặt hiểu chưa lăng nhạc tự nhiên biết nàng phía trước nói là chân tâm thật ý nhưng hắn sớm đã nghĩ thông suốt đ ề u việc đã đến nước này hình như cũng không có cái gì không thể lấy dù sao cũng không có người ngoài bê i ta nếu quả thật có ngoại nhân biết tất cả những thứ này hắn có một vạn loại biện pháp làm cho đối phương ngậm miệng hoặc là từ trên thế giới này hoàn toàn biến mất húng chi xem như hốn đản tiểu tử hắn là thật thể nghiệm được thân là hốn đản vui vẻ có thể nói nhất thời hốn đản nhất thời thoải mái một mực hốn đản một mực thoải mái mà còn thân là hốn đản có thể không cần nhìn bất luận người nào sắp mặt càng sẽ không bị bất luận cái gì k u ô n sáo cho gò bó trói buộc hoàn toàn có thể lẽ thẳng khí hùng muốn làm gì thì làm sau đó đạt tới phương diện tinh thần chân chính hương thụ cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương 234, hạ khuynh nhan ngủ lại nhưng chỉ muốn ngủ ghế sofa chương 234, hạ khuynh nhan ngủ lại nhưng chỉ muốn ngủ ghế sofa ta biết nhưng ta đã không quay đầu lại được ta mới vừa nói với ngươi lời nói cũng đều là thật bởi vì thích ngươi này chủng loại loại hình nữ nhân cho nên ta chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống lăng nhạc niết miệng cười một tiếng hai mắt trừng trừng lại không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm hạ khuynh nhan ánh mắt bên trong còn lộ ra một cỗ gần như điên quần b ư ớ n g mình phảng phất muốn đem thân ảnh của nàng in dấu thật sâu khắc tại đáy lỏng lăng nhạc đột nhiên không kiên nhẫn xua tay nói trên mặt có chút không vừa ý mặt khác chờ chút đừng quên tại mụ ta trước mặt khen ta vài câu thời khắc này nhìn thấy lăng nhạc cái tia một bộ trở mặt phía sau bộ dáng nghiêm túc hạ khuynh nhan chỉ có thể sâu kín nhìn xem lăng nhạc cắn một cái chỉnh tê đẹp mắt răng trắng lòng tràn đầy khó chịu giống như nước thủy triệu mãnh liệt nói ừ n g ư ơ i bây giờ liền tố mỹ đều lừa gạt n g ư ơ i dạng này nhậm tính hổ vi đi xuống thật tốt sao n g ư ơ i đây liền không hiểu được a ta cái này gọi là lời nói dối có thiện ý để ngươi giúp ta ở trước mặt nàng nói tốt cũng là vì nàng tốt nếu không nàng một mực không c a o hứng rất ảnh hưởng nàng vui vẻ tâm tình sau khi nói xong lăng nhạc từ đĩa trái cây bên trong tiện tay cầm một khối dưa hấu miệng lớn ăn hai ba ngụm nước theo khỏe miệng chạy xuống sau đó mặt mỉm cười đưa cho hạ khuy nhan đến đem còn lại dưa hấu ăn xong không cho phép tự tuyện nếu không ta sẽ đối ngươi xuất thủ a lăng nhạc khoe miệng mang theo một k i a x ấ u xa làm cho người ta chán ghét tiểu ý nhưng nụ cười kia ở trong mắt hạ khuynh nhan lại l ạ i như thế đáng ghét hạ khuynh nhan cảm giác trong lòng mười phần nổi nóng người nào nghĩ luôn là bị dạng này uy hiếp à để chính mình ăn hắn nếm qua dưa hấu thực sự là quá đáng ghét nếu biết rõ người này trong lòng n g h ĩ sự tình cái quả thực rất bẩn t i ể u h nhưng hạ khuynh nhan sợ hãi lăng nhạc điên cuồng trả thù chỉ có thể lòng tràn đầy không tình nguyện tiếp nhận dưa hấu cái k i a cầm dưa hấu tay rất dùng sức cho thấy nội tâm của nàng cực độ khó chịu đúng à cứ như vậy nhanh ăn đi ta cảm giác nhìn ngươi ăn ngon giống cũng là một loại thưởng thức. hạ k h u y ê n nhan cảm giác chính mình thật chịu đủ một chút cũng không muốn nhìn thấy lăng nhạc cái này một bộ để người chán ghét tiểu ý liền mấy ngụm lớn thần tốc ă n xong sau đó đem còn lại vỏ dưa hấu hung hăng ném vào trong thùng rác phanh một tiếng phản phất là nội tâm của nàng phẫn nộ phát tiết lăng nhạc đối với nàng cực độ khó chịu hoàn toàn không có để ở trong lòng ngược lại cố ý càng thêm tùy ý địa sứ hô nàng hạ gì ta còn muốn ăn trái cây ngươi giúp ta lột nho a lăng nhạc dễ chịu thích trí l ư n g tựa tại trên ghế sofa tư thế kia liền lộ ra rất là hưởng thụ bộ dạng như cùng một cái tiêu căng đại gia lăng nhạc ngươi liền không có thể tự mình lột sao. ngươi đều đã trưởng thành có tốt hay không hạ huynh nhan tâm tiến nói không thể không lòng tràn đầy kỳ vọng lăng nhạc có khả năng đột nhiên h i ể u chuyện nói không chừng liền sẽ không như vậy đối đãi nàng có thể trong nội tâm nàng cũng rõ ràng đây chỉ là chính mình một tia hy vọng xa vời hẹp hoi mọi nhà cho ta lột trái cây ăn làm sao vậy nha chờ chút lăng tố mỹ từ phòng bếp đi ra nhìn thấy chúng ta quan hệ đã tốt như vậy nàng khẳng định sẽ cho rằng chúng ta đã triệt để tiêu tan hiểm khích lúc trước sau đó cũng đều vì chúng ta cảm thấy cao hứng không phải sao lăng nhạc có hắn cái tia lung tung nói m ọ lý do nhưng dạo biện dáng dấp để hạ h u y n nhan hận đến n g h i răng tóm lại chính là ạ i chính l n g hạ ĩ hết các l o i biện pháp bắt bí pháp hạ lấy khuynh ê n nhan t ậ t tốt, t thật là cầm g không ngươi ngươi ngươi ư ơ i biện thiếu liền pháp, cho cho nằm có bị ta lột tốt, ra, ta để à. Dù là hạ Khuyên nhan dạng ù là h k h u y ê nhan n d ạ này một cái cường thế nữ cường nhân giờ khác này cũng là khóc không ra nước mắt đối lăng nhạc không biết như thế nào cho phải mặc dù nói có thể cá chết lưới rách thế nhưng nàng lại không thể làm như vậy bởi vì nàng giống như lăng t ố mỹ đối lăng nhạc là vừa yêu vừa hận à. vô cùng tàn t ạ lăng nhạc dương dương đắc ý nói tiếp xuống chính là hạ k h u y n nhan dùng nàng cái kia trắng non thon dài bàn tay trắng non mang theo một chút hờn rỗi cảm xúc cho lăng nhạc lột n o ăn bất quá nói thật lăng nhạc vẫn cảm thấy càng mỹ lệ nữ nhân hỗ trợ lột trái cây đều đặc biệt thơm ngọn tán ngon không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng nhưng không q u ả n như thế nào tất cả đều để hắn cảm giác rất hưởng thụ chính là hắn đối với cái này t hít mắt thỏa thích hưởng thụ lấy giờ khắp này chiều cố trong chốc lát lăng tố mỹ liền từ trong phòng bếp thu thập xong bộ đồ ăn từ bên h ô n gỡ g xuống tạp rể chậm rãi đi ra bất quá phòng bếp hơi nóng để khuôn mặt của nàng đường đỏ trên trán cũng mang theo mồ hôi mịt bởi vậy thoạt nhìn có chút nặng nề phía sau bộ dạng thời khắc này nàng một cái liền nhìn thấy hạ khuynh nhan cho lăng nhạc lột nho ăn vẫn là đích thân nút tới trong m i ệ n g hắn lăng tố mỹ đối với cái này cảm thấy mười phần im lặng lăng nhạc tên tiểu t ử tối này thật đúng là không khách khi a thế mà để hạ khuynh nhan giúp hắn làm những này nhưng rất nhanh lại cảm thấy có lẽ hạ khuynh nhan là vui ở trong đó a bởi vì lăng nhạc đối với hạ khuynh nhan mà nói thật đúng là không là người ngoài đồng dạng giống như người nhà của mình đồng dạng tiểu nhạc xem ra ngươi hạ gì tha thứ người a đều cho ngươi lột n o ăn phúc phận sâu a theo ta được biết ngươi hạ gì có thể là còn không có cho ai như thế phục vụ qua đây lăng tố mỹ trên mặt dáng tươi cười ngồi đi qua đồng thời đưa tay vỗ nhẹ lăng nhạc thân thể yêu cầu nói n g ồ i thẳng người như cái c ấ p đại lao da cho a i nhìn a chúng ta phải xem ngư i loại này c ấ p đại lao da liền tính lăng nhạc bây giờ tại tokyo vận chuyển mở công ty các loại đã kiếm được không ít tiền nhưng liền tính như vậy cũng không thể tại các nàng những n à y trước mặt đại nhân quá mức tùy tiện cùng khoa trương có ngay lăng nhạc tại trước mặt lăng tố mỹ hiện tại vẫn tương đối nghe lời lập tức ngồi ngay ngắn tiếp tục nói ân ta mới vừa cùng hạ gì nói xin lỗi nàng đã triệt để tha thứ ta sau đó còn rất vui vẻ cho ta lột nho ăn trong lòng hạ khuynh nhan xững sờ lăng nhạc người xấu này bây giờ tại trước mặt tố mỹ nói dối thật là tin cửa ra vào nhạc r a à. mặt không đỏ t i m không nhảy cũng quá mặt dày vô s ỉ đi khuynh nhan ngươi thật triệt để tha thứ hắn à. lăng tố mỹ vui vẻ ra mặt nhìn đối phương hỏi trong ánh mắt cũng là tràn đầy mừng rỡ ân không phải vậy có thể làm sao à, đều chính miệng cho ta nói xin lỗi ta chỉ có tha thứ hắn à. hạ khuynh nhan cố gắng tại cái kia trắng non trên mặt gạt ra một vẻ ôn nhu mỉm cười đối với cái này tâm khẩu bất nhất nói bởi vì ở trong lòng thì là nghĩ đến ta mãi mãi đều sẽ không tha thứ hắn là như thế nào tổn thương hại ta. vậy liền tốt nhìn thấy các ngươi như chút được gánh nặng tiêu tan h i ể m khích lúc trước trong lòng ta lo lắng cuối cùng là triệt để tan thành mấy khói lăng tố mỹ nghiêm túc nói cái kêu bưng lòng thần sắc p h ả n g phất v ô n g xuống một khối đá lớn lúc này lăng nhạc nhìn xem hạ khuynh nhan cho nàng nháy mắt ám thị nàng nhanh k h á i ta hạ khuynh nhan ở trong lòng im lặng đến cực điểm nhưng trên miệng thì là cười nhẹ nhàng nói kỳ thật tiểu nhạc không đem chính mình uống say vẫn là rất không tệ cho nên về sau chúng ta phải hỗ trợ giám sát chính hắn không thể để hắn uống rượu câu nói này xem như là nói đến lăng tố mỹ trong lòng bởi vậy nàng vô cùng tán đồng nói không sai về sau kiên quyết không thể để hắn uống rượu tiểu tử tối h này vừa uống rượu liền dễ dàng kinh xuất thật muốn tức chết người lăng tố mỹ nói lên việc này ở trong lòng đối lăng nhạc liền vô cùng tức giận dù sao nàng có thể là thấm sâu trong người a lăng nhạc xấu hổ vô cùng lập tức bảo đảm nói yên tâm đi ta đều đã biết sai cho nên ta nói sẽ lại không uống rượu thật liền sẽ không lại uống rượu vậy ta cùng ngươi hạ gì đều nhìn ngươi tuyệt đối không cần lại để cho chúng ta đối ngươi thất vọng hiểu chưa minh bạch nhưng ngươi cũng muốn nói lời giữ lời a lăng nhạc nhìn xem lăng tố mỹ trong lòng lăng tố mỹ siết chặt biết lăng nhạc nói là có ý gì chính là để chính mình cùng hạ khuynh nhan giữ một khoảng cách không có cách nào chỉ có thể dựa vào hắn không phải vậy hôn đản này tâm nhắn nhỏ nếu như lại để cho hắn nhìn thấy cái gì đoán chừng lại muốn nổi điên đến lúc đó chạy đi đả thương hạ khuynh nhan lời nói hôn đản này thật sự là nghiệp chướng nặng nề đương nhiên nói một cách khác lại như là chính mình cùng hạ khuynh nhan đem hắn hại hừ ta đáp ứng ngươi sự tình khẳng định sẽ làm đến l a n g tố mỹ h ừ một tiếng nói hạ khuynh nhan không hiểu nghĩ hoặc không biết giữa hai người này lại tồn tại cái gì bí mật giao dịch t tóm lại chính mình hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì ám ngữ cái kia hạ gì tối nay liền ở tại trong nhà của chúng ta thôi đột nhiên lăng nhạc cười như không cười nhìn xem lăng tố mỹ trong ánh mắt lộ ra một tia g à o hạn lăng tố mỹ nghe vậy liếc một cái lăng nhạc nghĩ thầm tiểu t ử thối này cái này là không tin chính mình đang khảo nghiệm chính mình sao hừ cái gì đều để ngươi an bài ngươi cũng không hỏi trước một chút ngươi hạ gì muốn hay không lưu lại đâu hạ gì đối ta như thế tốt chỉ cần ta yêu cầu nàng chịu chắc chắn lúc nhà chúng ta ngủ lại một đêm đúng không hạ gì lăng nhạc cười nhìn hướng hạ k u y nhan hoàn toàn không sợ nàng không đồng ý bởi vì tại công ty thời điểm liền cùng nàng nói tốt hạ khuynh nhan vẫn như c ũ là gạt ra một vệt mỉm cười không quan hệ ta cảm thấy đi về nghỉ cùng tại chỗ này nghỉ ngơi đều như thế cho nên tất nhiên tiểu nhạc nghĩ tới ta lưu lại vậy ta tối nay liền ở nhà các ngươi cái kia đi vừa vặn đại tử gian phòng chống không ngươi tối nay nghỉ ngơi thời điểm liền đi phòng đại tử bên trong nghỉ ngơi có thể a nhưng ta hình như càng muốn ngủ hơn ghế sofa a hạ khuynh nhan tại trong lòng vẫn là đề phòng lăng nhạc cho nên không muốn đi gian phòng nghỉ ngơi chỉ muốn tại trên ghế sofa như vậy lăng nhạc cái này tên hôn đản cũng không dám đối nàng làm cái gì a dù sao ghế sofa ở phòng khách nếu là hắn lén lén lút lút làm ra động tinh gì tại gian phòng nghỉ ngơi tố mỹ khẳng định sẽ nghe đến đến lúc đó chạy ra xem xét chẳng phải là bắt hắn vội v ạ n cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi năm tình cảm chậm rãi liền bồi dưỡng được tới chương hai trăm ba mươi năm tình cảm chậm rãi liền bồi dưỡng được tới làm sao có thể để ngươi ngủ ghế s o f a đâu gian phòng lại không phải là không có ngươi cũng biết đại tử ở trường học đọc sách khoảng cách trong nhà có một chút xa đều là ở trường học bên kia cư trú l ă n g tố mỹ hoàn toàn không hiểu rõ nội tâm hạ k u y nhan ý tưởng chân thật bởi vậy còn đơn thuần cho rằng hạ k u y nhan là nhận dưỡng. Đương nhiên, nếu là lăng nhạc phía trước không biết nàng cùng hạ khuynh nhan ở giữa những chuyện kia ngược lại là có thể để hạ khuynh nhan cùng nàng ngủ một cái phòng đúng a hạ gì đi tới trong nhà của chúng ta tuyệt đối không cần khách khí lại nói mụ ta thường xuyên quét dọn gian phòng ngươi là không biết ta tại tokyo đi đọc sách mấy tháng này khi trở về gian phòng của ta sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi thậm chí còn tràn ngập dễ người mùi thơm lăng nhạc lập tức gương mặt lấy lòng đi theo lăng tố m ị phụ h ò a nói trong tươi c ư ờ i tràn đầy ân cần hạ k u y n nhan không nguyện ý nhất nghe đến lăng nhạc nói chuyện cảm giác hắn nói mỗi một câu lời nói tựa hô cũng giấu dếm một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. nhưng tất nhiên lăng nhạc cái này tên hôn đản g đều mở miệng hiển nhiên là khăng khăng muốn để chính mình ngủ ở đại tử gian phòng bất quá nàng cảm giác phải tự mình vẫn là phải chống lại một cái hạ khuynh nhan đối với cái này nhẹ nhàng cười một tiếng các ngươi đa tâm ta mới không phải là các ngươi nghĩ những ý tư kia ta chính là đơn thuần cảm thấy ngủ tại trên ghế sofa dễ dàng hơn chút không có gì không thiện tóm lại liền phòng ngủ ở giữa a lăng tố mỹ không chút do dự một cái quyết định nói trong ánh mắt lộ ra kiên định c ũ n g không thể nghi ngờ cái kia tốt ta hạ khuynh nhan do dự mãi cuối cùng vẫn là đồng ý vất quá nhưng là tiếp lấy nói bổ sung thế nhưng ta nghĩ đổi với người một cái phòng không có vấn đề à. lăng tố mỹ lập tức xứng sở trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ thầm nói thầm hạ khuynh nhan cái này rốt cuộc là ý gì nhưng nếu là lúc trước loại kia ý tứ nhưng bây giờ tuyệt đối không được lăng nhạc tên tiểu tử thối này không biết từ nơi nào biết được giữa chúng ta ẩn tàng một số bí mật cho nên hiện tại đã không thể như dĩ vãng như thế tùy ý hạ khuynh nhan nhìn xem lăng tố mỹ sửng sốt thậm chí cái kia trong đôi mắt mỹ lệ còn có chút vẻ mặt không được tự nhiên mặc dù nàng cực lực che giấu nhưng, nhưng vẫn bị nàng bén ngậy bắt được chỉ là trong lòng của nàng cũng không phải là loại kia ý tứ bởi vì lăng nhạc cái này tên hôn đảng biết không ít cho nên nàng cũng tại cùng lăng tố mỹ tận lực kéo ra ngày trước loại kia thân mật khoảng cách tố mỹ ý của ta là ngươi ngủ đại tử gian phòng ta ngủ gian phòng của ngươi à dù sao đại tử thân cận ngươi lại không thân cận ta cho nên nếu như ngươi ngủ gian phòng của nàng nàng chắc chắn sẽ không có bất cứ ý kiến gì nhưng nếu đổi lại là ta lời nói liền nói không chắc hạ khuynh nhan nhẹ khẽ cười nói mang trên mặt một tia hoạt bát thân sắc lăng tố mỹ mới chọn hiểu ra ngươi lai là ý tứ này à liền nói â vậy được rồi bất quá đại tử rất ôn nhu thiện lương liền xem như ngơi ư ngủ gian phòng của nàng đ o á n chừng cũng sẽ không nói gì đó vì vậy đại gia dùng để nghỉ ngơi gian phòng liền an bài như vậy tốt lăng nhạc ở một bên c ư ờ i yếu ớt nhìn xem hai người trong lòng âm thầm cân nhắc tâm tư của hạ khuy nhan chính mình như thế nào lại không rõ ràng đâu nhưng nàng cũng quá coi thường chính mình cho rằng dạng này liền có thể chấn nhiếp chính mình sao thật sự là không biết ta có lợi hại gì bản lĩnh a nếu biết rõ chính mình có thời gian tĩnh chỉ tại bất luận cái gì chướng ngại đều không làm nên chuyện gì trừ phi khóa trái tiếp xuống khoảng cách nghỉ ngơi thời gian còn sớm lăng tố mỹ liền cùng lăng nhạc nói bàn về chuyện công tác lăng nhạc đều nghiêm túc nghe nàng căn dặn ánh mắt chuyên chú mà nghiêm túc thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ tán đồng hạ khuynh nhan thỉnh thoảng cũng sẽ cắm vào vài câu chủ yếu là lăng tố mỹ tại nếu như không tại nàng hiện tại cũng không thèm để ý lăng nhạc nửa giờ trôi qua phía sau hạ khuynh nhan đứng dậy đi rửa mặt sau khi ra ngoài lăng tố mỹ lại đi rửa mặt rất nhanh các nàng đều cắt từ trở lại gian phòng của mình lăng nhạc tối nay cuối cùng không cần đi bên ngoài ngủ bởi vì lăng tố mỹ không có đuổi hắn đi ra rõ ràng cái này một phần trong đó là hạ k u y n nhan công lao một bộ ph Nhìn xem các nàng đều đã nghỉ ngơi, xem các đều đã lăng Nhạc cũng đi tố mỹ tự về sau l i nhiên là hy vọng lăng nhạc có thể nghiêm túc làm chút đáng tin cậy sự tình cứ như vậy cũng có thể để hắn hiểu được long quốc hiện thực xã hội có thể so với tại tokyo bên kia càng thêm cạnh tranh kịch liệt công tác cũng không phải tốt như vậy làm thứ nhì cũng là để tránh hắn một rảnh rỗi liền dễ dàng suy nghĩ lung tung suốt ngày suy nghĩ chút nói chuyện không đâu nói thật khí trời bên ngoài không sai biệt lắm mười một hai độ bởi vì đã đến mùa đông cho nên tại mùa này buổi sáng lăng nhạc chân tâm không muốn từ trong c h ă n ấm áp bỏ dậy còn muốn tại trên giường lại lại một hồi dù sao trong c h ă n ấm áp để hắn lưu l u y ế n không thôi vì vậy hắn trở mình tính toán giả giả không nghe thấy lăng tố mỹ la lên nhưng lăng tố mỹ đứng tại cửa ra vào cũng không có đi tới liền yên tĩnh mà nhìn xem hắn đến cùng có dậy hay không đến lăng nhạc rơi vào đường cùng chỉ có thể ngoắn nghe lời bỏ dậy mặc quần áo hắn ngày hôm qua có thể là mới hứa hẹn qua phải nghe lời hôm nay nếu là làm không được sợ rằng tại trong lòng lăng tố mỹ độ tín nhiệm liền muốn xuống làm không mặc quần áo tử tế phía sau lăng nhạc còn buồn ngủ chạy đi đánh răng rửa mặt sau đó toàn bộ buổi sáng đều mặt thù mày trao như cái bị s ư ơ n g đánh quả cả i ể u xịu i ể u xịu để không nổi tinh thần lăng tố mỹ gặp cái này nhưng là nhịn không được đắc ý trong lòng suy nghĩ chính là muốn dạng này cho hắn biết chính mình trước đây vì nuôi dưỡng hắn tên tiểu tử thối này là có cỡ nào vất vả không dễ bởi vậy khỏe miệng của nàng trên vi vi dương trong mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đ hạ k h u y ê n nhan ngồi tại bên kia t i ê n lặng ăn bữa sáng cũng không nói thêm gì lời nói bất quá ở trong lòng nhưng là đang suy tư một việc lăng nhạc cái này tên h ố n đản buổi tối hôm qua vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì đâu còn tưởng rằng hắn muốn chạy đến mở gian phòng của mình cửa mặc dù chính mình quá trái nhưng m ã i cho đến d ạ n g sáng ba điểm cũng không có gặp mở cửa động tĩnh cuối cùng bởi vì thực tế buồn ngủ đến không được mới bất chi bất giác ngủ rồi nhưng tại thời gian này phía trước vẫn thật là chưa từng xuất hiện chính mình lo lắng những tình huống kia mà còn hắn cũng không có phát tin tức gì hoặc là gọi điện thoại gì uy hiếp chính mình làm cái này làm cái kia chẳng lẽ hốn đản này thật sự là sợ hãi lăng t ố mỹ cho nên mới không dám giống hôn qua như thế đối với chính mình tùy ý làm vậy sao giờ phút này liền có lăng nhạc ăn cơm sáng còn một bên lắng nghe tiếng lòng của hạ khuynh nhan hắn trong lòng suy nghĩ ăn cơm đều còn như thế nhiều tâm tư thậm chí còn nói chính mình là hốn đản thật là quá làm cho người tức giận sau một khắc tại dưới mặt bàn lăng nhạc cố ý dùng chân nhẹ nhàng dẫm tại hạ khuynh nhan trên chân hạ khuynh nhan đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần ngẩu đầu tránh thoát ánh mắt của lăng tổ mỹ trứng mắt liếc lăng nhạc lăng nhạc lại phối hợp ăn bữa sáng giả vợ như chuyện gì đ hạ k h u y ê n nhan giận lập tức dùng cái chân còn lại dùng sức giấm tại lăng nhạc trên chân lăng nhạc đối với cái này không thèm để ý chút nào chỉ cần chân của hai người giấm cùng một chỗ chính mình mục đích liền phải xính dù sao tình cảm nha thường thường chính là như vậy chậm rãi bồi dưỡng ra được bắt đầu là chán ghét sau đó chính là từ t ừ thích ăn điểm tâm xong phía sau lăng nhạc lần này khéo léo giúp đỡ cùng nhau thu thập phong bếp bởi vì bữa sáng chỉ là đơn giản mỹ sợi cho nên bộ đồ ăn cũng không có bao nhiêu nhưng đây cũng không phải là vì cái khác chính là vì tại trước mặt lăng tố mỹ biểu hiện tốt một chút một phen lúc ăn cơm lăng tố mỹ nhìn xem hắn bộ kia mặt đủ mày còn tại trong lòng suy nghĩ cho hắn biết chính mình một ngày đi làm là bao nhiêu vất vả mệt n h ọ c tất nhiên vất vả khẳng định như vậy là hy vọng có người có thể giúp nàng chia sẻ một chút việc nhà hoặc là chuyện công tác nói đến rộng rãi một điểm chính là hỗ trợ xử lý một chút trên sinh hoạt việc vặt sau khi ra cửa lăng tố mỹ cùng hạ khuynh nhan diên phần mình lái xe hướng về công ty tiến đến lăng nhạc còn muốn c ọ n một cái cắp nàng xe đâu thế nhưng lăng tố mỹ nói để hắn tự mình lái xe đi tránh khỏi đến lúc đó dùng xe lúc phiền phức người khác nhưng lăng nhạc biết nàng trong lòng nghĩ là mua cho hắn một chiếc xe đều không thấy mợ đây là ý gì là ghét bỏ ta mua cho ngươi xe không tốt sao lưu tại trong nhà mỗi ngày hít bụi a nghe đến trong lòng lăng tố mỹ là như thế nghĩ lăng nhạc cũng liền t h ố n g thống khoái khoái đáp ứng mở lên xe của mình đi công ty đi làm bởi vì lăng nhạc suy nghĩ một chút hình như đích thật là d ạ n g này trong nhà chiếc này bẹn n h ỉ là chính mình sinh nhật thời điểm lăng tố mỹ mua cho mình lại không có gặp chính mình mở mấy lần đây quả thật là rất khó để lăng tố mỹ hài lòng a mở ra bẹn n h ỉ xe tới đến công ty lăng nhạc trước đi văn phòng của lăng tố mỹ phòng trào hỏi một tiếng lăng tố mỹ liền để chính hắn đi ra đừng làm trở ngại nàng công tác sau đó lăng nhạc liền đi tới văn phòng của hạ khuynh nhan phòng bất quá hôm nay hạ khuynh nhan ngược lại là học thông minh bởi vì xử lý trong văn phòng có mấy cái đồng sự lấy tên đẹp là trợ thủ của nàng cùng hộ khách nhưng trên thực tế liền là dùng để phòng bị hắn lăng nhạc phòng ngừa hắn ở chỗ này tùy ý làm vậy lăng nhạc đối với cái này khoe miệng trên vi vi dương kỳ thật đối phó hạ khuynh nhan có rất nhiều biện pháp chỉ là nhìn chính mình có muốn hay không đi thực hiện là hiện tại nghĩ còn là lúc sau ngày nào đó nghĩ hạ đồng ta làm việc bất quá chúng ta từ thiện bộ môn người đâu sẽ không cũng chỉ có ta một người a ân người nào đúng hiện nay xác thực chỉ có người một người cho nên mất vả ngươi chính mình đi tìm chút người thích hợp a đến mức cần phí tổn thông qua công ty phê chuẩn cũng có thể thanh toán nhưng đến cầm đi để l à n g tổng phê chuẩn t h ầ n s ắ c của hạ khuynh nhan bình tĩnh nói lăng nhạc biết đây là phòng ngừa hắn làm ở a bởi vậy đều không thông qua tài vụ trực tiếp trải qua tay của làng t ố mỹ hạ khuynh nhan không biết lăng nhạc có thể ở tâm bởi vậy còn đặc biệt cường điệu nói việc này làm ụ ngươi nói với ta cho nên đừng trách ta an bài như vậy hiểu không lăng nhạc cười như không cười nhẹ gật đầu hiểu vậy ta đi tìm mấy người a lăng nhạc vừa vặn có mấy cá nhân tuyển bồi tiếp chính mình đi làm từ thiện ví dụ như kỳ mỹ lâm tử tô sơ vi thiên vũ đại tử thậm chí còn có dư tiểu vũ vừa vặn các nàng đều tại long quốc cho nên còn thật không cần công ty sắp xếp người cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương 236, l i ễ u như yên tỷ tỷ liễu như tuyết chương 236, l i ễ u như yên tỷ tỷ liễu như tuyết rời đi công ty lăng nhạc chậm rãi ngồi vào trong xe thân thể dựa vào phía sau một chút lông mày vi vi nhăn lại suy tư một lát sau quyết định trước đi tìm kỳ mỹ lâm tử hắn nhẹ hít một hơi lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của kỳ mỹ lâm tử lâm tử người ở đâu đâu âm thanh của lăng nhạc bên trong mang theo một tia con thai chủ nhân ta tại ngài mụ mụ công ty dưới lầu phụ cận trong quán cà phê đầu bên kia điện thoại âm thanh của kỳ mỹ lâm tử nhu hòa chuyển đến lăng nhạc nghe vậy cấp tốc mở ra cửa sổ xe ánh mắt vội vàng hướng ngoài xe phóng tầm mắt tới chỉ thấy công ty đối diện một nhà trang trí đến trang nhãm mà lại tình xảo quán cà phê yên tĩnh đứng sừng sừng lấy cái k i a quán cà phê chiêu bài tại ánh mặt trời chiếu rọi l ó e ra mê người quan mang lâm tử ngươi mỗi ngày đều tại cái này quán cà phê lợi sao lăng nhạc trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ ân dạng này thuận tiện bảo vệ ngài mụ mụ nha bất quá ta không là đơn thuần ở tại trong quán cà phê mà là tại chỗ này mở một nhà quán cà phê đâu âm thanh của kỳ mỹ lâm tử bên trong lộ ra mấy phần tự hào thì ra là thế ngươi chờ ta tới tìm ngươi lăng nhạc khỏe miệng trên vi vi dương trong mắt lóe lên vẻ mong đợi ân tốt chủ nhân ta ở bên ngoài nên đón ngại âm thanh của kỳ mỹ lâm tử bên trong tràn đầy không nén được vui sướng cái kia vui sướng ngữ điệu phảng phất có thể để cho lăng nhạc nhìn thấy nàng giờ phút này kích động gián dấp vì vậy lăng nhạc không chút do dự đẩy cửa xe ra bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về đối diện quán cà phê đi đến Kỳ Mỹ lâm t những, tất tất những người này m đều là nghiêm trình huấn luyện lợi hại tay chân toàn bộ đều nghe lệnh của hắn bây giờ từng cái âu phục d à i ra t a y trang sợi tổng hợp thượng thừa cắt xén tinh xảo nổi bật lên bọn họ càng thêm tinh thần phân chấn tư thế hiên ngang lăng đồng tốt lăng nhạc đi tới lúc hai hơn một mươi cái chế phục nhân viên cùng kêu lên c u n g kính hành lễ chào hỏi âm thanh c h ỉ n h t ề to giống như hồng trung đồng dạng trong không khí q u a n quẩn cùng lúc đó kỳ mỹ lâm tử bước nhanh đi lên phía trước trên mặt tách ra như hoa mìm cười khỏe miệng đường còn vừa đúng chủ nhân ta mang ngài đi vào ngài nghĩ uống chút gì không trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng lo lắng lăng nhạc nhìn xem nàng nếp miệng lên một vệ tiêu ý nói ta hiện tại không muốn uống cái gì chỉ là muốn cùng ngươi đơn độc ở c h u n g cho nên ngươi chuẩn bị một chút ta kỳ mỹ lâm tử nghe vậy gò má nháy mắt như quả táo chín nổi lên đỏ hửng cái kia đỏ hửng từ gò má một mực lan tràn đến bên hai nàng ngượng ngùng ma tú nhẹ nói Tốt. dù sao nàng sớm đã là người của lăng nhạc lần trước lúc ở tokyo lăng nhạc liền cùng nàng từng có thân mật vô gian ở chung tại nàng nhìn lại những cái k i a trung đụng nháy mắt giống như hóng ánh tinh quang trong lòng của nàng lưu lại khắc sâu ấ n ký cho nên hiện tại lại lần nữa cùng lăng nhạc cùng tồn tại tuy nói có chút thèm t h ù n g nhưng sâu trong nội tâm của nàng tràn đầy vui vẻ tuyệt sẽ không cảm thấy lăng nhạc mạo phạm nàng ngược lại lăng nhạc đến tìm nàng để ý nàng để sâu trong nội tâm của nàng giống như một đoán ụ hoa chấm nợ đoá hoa tại gió xuân quét bên dưới nàng h n đối ư như ợ c âm thầm mừng rỡ với cái này không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ là êm ái nói một tiếng tốt ôn u ngữ khi phạm phất có thể chạy ra nước trong ánh mắt tràn đầy thuận theo cùng vui vẻ lăng nhạc cùng nàng tiến vào quán cà phê phía sau đi tới phòng làm việc của nàng ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên người bọn họ tạo thành từng mảnh từng mảnh loang lộ quang ảnh hai người một bên nói thoải mái trò chuyện vui vẻ lăng nhạc cùng nàng giải thích chính mình kế hoạch cùng ý nghĩ kỳ mỹ lâm tử thì nghiêm túc lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý trong mắt tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm một bên bất chi bất giác thời gian l ạ g yên trôi qua cuối cùng đồng hồ trên tường kim đồng hồ đã chỉ hướng buổi chiều hai điểm nhiều lăng nhạc mới rời khỏi quán cà phê lăng nhạc đã cùng nàng thỏa đàm đến lúc đó cùng hắn cùng nhau đi dấn thân vào từ thiện giút đỡ người nghè hắn cũng không muốn chịu xã hội hiện nay thông thường giúp đỡ người nghèo phương thức gò bó mà là có chính mình có một phong cách riêng một bộ ý nghĩ hài lòng đưa mắt nhìn lăng nhạc lái xe rời đi kỳ mỹ lâm tử đứng tại quán cà phê cửa ra vào thật lâu không muốn quay người khoe miệng của nàng cuối cùng là mang theo như nụ hoa chấm nợ thẹn thùng mỉm cười tựa như băng thiên tuyết điệu bên trong nở rộ tuyết liên hoa đồng dạng mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu diễn đát cái thêm ỉ m cười trung gian kiếm lời ngậm lấy đối lăng nhạc thích cùng hạnh phúc lăng nhạc rời đi phía sau một chân ga xe như, như mũi tên rời cùng hướng về đại học giang thành chạy đi. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, lăng nhạc ngồi tại một tấm mềm dẻo thoải mái dễ chịu trên ghế sofa thân thể trước vi vi nghiêng ánh mắt nhìn chằm chằm lý hiệu trưởng thần tình nghiêm túc hướng lý hiệu trưởng kỹ càng hiểu rõ mấy tháng trước liệu như yên cùng đ á m kia nhằm vào hắn người tình huống cụ thể bây giờ lăng nhạc có thể là đại học giang thành đại cổ đông đồng dạng tồn tại dù sao hôm qua mới hào khí góp hai trăm ước đi vào cái k i a bút quên tiền giống như cự thạch đầu nhập trong hồ trong trường học đưa tới m à n h động c ự lớn bởi vậy lý hiệu trưởng đối lăng nhạc có thể nói là cung kính có thừa chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu hắn đều sẽ dốc hết toàn lực đi th giờ phút này lý hiệu trưởng ngồi tại phía sau bàn làm việc hai tay trùng điệp đặt lên bàn biểu lộ nghiêm túc trước mắt nghe đến lăng nhạc hỏi thăm mấy tháng trước sự tình hắn liền minh bạch lăng nhạc đây là muốn có thủ t ậ t báo chuẩn bị đối với đối phương xuất thủ lý hiệu trưởng không có thay đối phương nói chuyện mà là một ngày mùng một tháng năm thập địa đúng sự thực nói có người nào lý hiệu trưởng l i ế u như yên những học sinh kia ta liền không nói thêm cái gì thế nhưng cái kia phó hiệu trưởng còn có bọn họ ban phụ đạo viên ngươi nghĩ biện pháp cho ta mở thôi lăng nhạc trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ cái này lăng tiên sinh ta cũng rất muốn giút ngài đem bọn họ khai trừ chỉ là đối phương phía trên có người liền xem như ta cũng khó có thể tùy ý đem khai trừ cho nên lý hiệu trưởng một mặt vẻ làm khó trao mày thành một cái x u y ê n chữ nhưng vẫn là nói rõ sự thật a phía trên có người có thể nói cho ta phía trên là người nào không lăng nhạc vi vi n h a o mắt lại ánh mắt bên trong lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu lăng nhạc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì tại long quốc đạo lý đối nhân xử thế từ trước đến nay rắc rối khó gỡ có đôi khi thật đúng là không phải mấy đồng tiền liền có thể muốn làm gì thì làm bởi vì người có tiền cùng có quyền lực người so sánh thân phận địa vị vẫn là tồn tại nhất định tranh lệ điểm này lăng nhạc thân ở t à i phú cao vị tự nhiên là lòng dạ biết rõ cho nên lần này về long quốc tiền hắn đã n ắ m giữ nhưng nếu có thể lời nói hắn cũng kỳ vọng có thể có một ít chân chính quyền thế không vì cái khác liền vì không ai có thể tùy ý tìm hắn gây phiền phức dù sao trở lại long quốc liền muốn nhập ra tùy tục xã hội không phải chém chém g i ế t g i ế t mà là đạo lý đối nhân xử thế nhà l à vương thị âm thanh của lý hiệu trưởng dám thấp xuống mấy phần nghe nói là kinh thành bên k i a t tới cùng phó hiệu trưởng nhi tử là đồng học quan hệ nghe nói bọn họ quan hệ còn coi như không tệ lý hiệu trưởng trong giọng nói mang theo một chút bất đắc dĩ Cái này vương thị lý à nữ nhân, vậy thì dễ làm rồi. Lăng sao? hiệu trưởng hiện đích tại h t là nữ, còn không rõ ràng lắm lăng nhạc đến cùng theo nương đến loại nào bối cảnh đối với cái này cũng không dám hỏi nhiều tại không hiểu rõ dưới tình huống lựa chọn tốt nhất chính là giữ yên lặng dạng này mới không đến mức không cẩn thận cho đối phương mang đến phiền phước đúng lý hiệu trưởng cái này l i ễ u như yên có người tỷ tỷ à, vậy mà cũng tại chúng ta trường học đọc sách ngươi có thể hay không để nàng cùng ta cùng nhau đi làm một đoạn thời gian từ thiện à. lăng nhạc nhìn xem máy tính tài liệu bên trong cung bức ảnh ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn nhìn trong hình cái này l i ễ u như tuyết s o l i ễ u như yên xinh đẹp không ít trong lòng hắn âm thầm tính toán chính mình cái này còn không đem nàng nhẹ nhau nắm cũng coi là trả thù một cái liệu như yên đương nhiên có thể bất quá lăng nhạc tiên sinh ngươi có thể không cần làm sàng làm vậy lý hiệu trưởng mang theo một mặt tiêu ý nói yên tâm ta có thể là đại biểu tự nhiên sinh vật công ty làm sao sẽ làm l o ạ n đâu hai tay lăng nhạc ố n ngực một mặt nhẹ nhõm người cũng biết mụ ta liền tại công ty này thân là cổ đông một chóng mà còn lần này từ thiện cũng là nàng ý tứ cho nên ta liền tính hấu người khác cũng sẽ không hấu người nhà mình đúng không lăng nhạc thẳng như nói thì ra là thế vậy ta liền yên tâm lý hiệu trưởng nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ cuối cùng đã thả lỏng một chút tiếp lấy lăng nhạc lại bổ sung mặt khác ta còn cần mấy người một cái là thiên vũ đại tử một cái khác là tô sơ vi tô sơ vi lý hiệu trưởng nghe xong lập tức kinh ngạc đến mở to hai mắt nhìn miệng cũng vi vi mở ra lăng nhạc tiên sinh ngài còn nhận biết tô sơ vi sao âm thanh của lý hiệu trưởng đề cao mấy phần tràn đầy bất khả tư nghị đương nhiên nhận biết dù sao nàng là nữ nhân của ta lăng nhạc nết miệng lên một mặt kiêu ngạo ách tốt h ta lý hiệu trưởng một mặt không thể tin nếu biết rõ tô sơ vi cũng là đến từ kinh thành bên kia bối cảnh tâm hậu vậy mà đều là đàn bà của lăng nhạc thật là chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn đã như vậy khẳng định không có vấn đề ta lập tức để người thông báo bọn họ tới gặp ngài đến lúc đó ngài liền tại phòng làm việc của ta cho bọn họ đích thân bàn giao a lý hiệu trưởng vội vàng nói có thể lăng nhạc nhẹ gật đầu khoan hai tự đắc ngồi tại trên ghế sofa hai chân t r ù n g đ i ệ p ngồi đ ợ i các nàng tới cảm ơn các ngươi thi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi bảy lăng tố mỹ vì hắn ích kỷ chương hai trăm ba mươi bảy lăng tố mỹ vì hắn ích kỷ lăng nhạc cái này thao tác liền kêu có tiền có thể sai khiến quỷ thần a bởi vậy không có không lâu sau lý hiệu trưởng liền lấy thế xét đánh không kịp bưng thai an bài nhân thủ từ các lớp đem hắn cần thiết người cho cấp tốc kêu đi qua Thiên vũ đại tử mặc một đầu phiêu giật phấn hồng liên y váy váy giống như nhẹ nhàng rắn g lây theo gió nhẹ nhàng đ ô n g đưa tựa như một đoá tại trong gió nhẹ thẹn thùng nở rộ hoa đảo tiểu diễn bất át tản ra mê người mùi thơm ngát tô sơ vi thì một đầu hoạt bắt vàng nhạt váy ngắn váy ngắn giống như là sáng sớm k i a nắng đầu tiên vẩy vào trên người nàng thanh xuân sức sống bốn phía phản phất có thể đem không khí xung quanh đều đốt liệu như tuyết mặc một bộ đoan trang xanh biết bộ đồ tinh xào cắt xén cùng thuận hoạt sợi tổng hợp hoàn mỹ rắn vào thân hình của nàng lộ ra ưu nhã hào phóng đúng như từ cổ điện trong bức đều có được chân đẹp thon dài t h ẳ n g tắp càng là giống như thon dài ngọc trụ t h ẳ n g tắp mà đều đặn đồng thời tinh xảo mê người khuôn mặt phảng phất là thợ khéo tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật mỗi một cái đường cong đều vừa đúng tản ra mê người mị lực mà tinh tế như liếu vòng e o yêu kiều nắm chặt tựa như gió xuân phất qua non mềm c á n h liễu khe đung đưa r á n g người có thể nói nhất lưu không thể nghi ngờ là trong trường học hoàn toàn xứng đáng diễm áp quần phương giáo h ò a chỉ là tô sơ vi mới vừa một bước vào phòng làm việc của hiệu trường nhìn thấy một bên bình yên ngồi lăng nhạc nàng tâm nháy mắt giống như bị một cái bàn tay vô được khẩn cố hấp thay đổi đ ế nàng gấp trông đập rút, tim đập như n trầu.、Nàng、đang suy nghĩ để chính mình đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng nhất định là ý của lăng nhạc khẳng định là dạng này dù sao thiên vũ đại tử cũng ở nơi này bất quá để nàng lòng sinh nghi ngờ là cái này liệu như tuyết làm sao cũng tới liệu như tuyết mặc dù không rõ ràng lần này trước đến đến tột cùng vì chuyện gì nhưng nàng trực giác bén nhạy giống như một cái bén nhạy xúc giác lặng lẽ nói cho chính mình hẳn không phải là lý hiệu trưởng tìm nàng mà là ngồi trên ghế vị này rất có uy nghiêm danh dự phó hiệu trưởng tìm các nàng lý hiệu trưởng tốt lăng hiệu trưởng tốt lấy lại tinh thần nàng vẫn còn cung kính chào hỏi âm thanh thanh thúy mà lễ độ h u y ể n như trong ngọn núi trong suốt dòng suối d ó c rách c h ả y xuôi dễ nghe em t h a i lý hiệu trưởng vi vi gật đầu động tác y ê u nhãm mà thông dòng ân để các ngươi tới là danh dự của chúng ta phó hiệu trưởng có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ đây cũng là trải qua trường học hy vọng hợp tác sự t ì n h không sai đúng như lý hiệu trưởng nói ta có việc an b à i các ngươi làm không biết ba vị ý như thế nào lăng nhạc đứng dậy bộ pháp vững vàng có lực tựa như một vị uy phong lẫm liệt tướng quân đi tới ba người các nàng trước mặt đồng thời hắn ánh mắt tại trên người các nàng chậm rãi lưu chuyển mang theo dò xét cùng thưởng thức ánh mắt lộ ra thâm thúy mà nóng bỏng phảng phất có thể thấy rõ tất cả dù sao ba người này đều là cực phẩm mỹ nữ giờ phút này sóng vai đứng chung một chỗ thật đúng là đừng nói thật là mỗi người mỗi vẻ đẹp đến nỗi có một phong cách riêng Thiên tử Tô tuyết trang bật, tâm mắt, tâm tình tùy tì theo giống như xuân nhật ta Thiên t như linh như như như nhau hắn như phồn hoa vui vẻ. Ừ, ta nguyện ý. Thiên vũ đại kiểu diễm vi Liêu núi. người nổi giống vui đại động nước. đoan lẫn rộng cũng xuân nở nguyện vũ vẻ. vũ để lửa. làm mở Ba sơ rộ Ừ, ý. tô h sơ vi thì là trầm mặc không nói nhưng trong lúc nhất thời suy nghĩ hỗn loạn như tê dại không biết nên đáp lại ra sao nàng lại đang nghĩ giờ phút này lăng nhạc kêu để nàng làm sự tình cuối cùng mang ý nghĩa cùng chính mình hòa thuận rồi sao vẫn là còn chưa hòa thuận đối với cái này nội tâm của nàng giống như sôi trào mãnh liệt b i ệ n cả sóng lớn chập trùng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an liệu như tuyết ngược lại là cung kính hỏi lăng hiệu t r ư ở n g không biết muốn giúp ngài cái gì bận rộn à. nàng âm thanh ngược lại là ôn nhu mà huyện c h u y ể n hãm xúc mang theo vài phần cẩn thận từng ly từng tý giống như nhẹ nhàng bay xuống cánh hoa rất đơn giản chúng ta trường học cùng tự nhiên sinh vật công ty cho tới nay đều là thân mật vô g i a n h ợ p tác đồng bạn lần này ta không những đại biểu tự nhiên sinh vật công ty càng là đại biểu chúng ta giam đại đi mở rộng một tràng ý nghĩa trọng đại ảnh hưởng sâu xa từ thiện giúp đỡ người nghèo hoạt động cho nên cần một chút đắc lực nhân viên đây đối với các ngươi đến nói cũng là một tràng khó được lịch luyện đương nhiên nếu như các ngươi không tình nguyện là hoàn toàn có thể cự tuyệt lăng nhạc nhạt vừa cười vừa nói ánh mắt ôn hòa mà kiên định để người khó mà cự tuyệt giống như xuân nhật gió nhẹ ấm áp khiến người ta yên tâm ánh mắt liễu như tuyết nhìn hướng lăng nhạc đột nhiên nhịn không được gương mặt xinh đẹp phiếm h ồ n g giống như chân trời rực rỡ g á n g chiều cấp tốc lan tràn g ra dù sao thân là nữ sinh lại thêm lăng nhạc cùng nàng tuổi tác tương tự cho nên giờ phút này khoảng cách gần nhìn c h ầ m c h ầ m lăng nhạc cái kia thâm thúy mà sáng tỏ ánh mắt nhìn không đến ba giây nàng liền không nhịn được ở trong lòng giống như mai con đi loạn đồng dạng cảm giác trước mắt lăng hiệu trưởng anh tuấn tiêu sái x o á y khí bức người lập thể ngũ q u a n giống như cổ hy lạp điêu khắc ở mỹ quả thực chính là nam thần bên trong nam thần thậm chí để người sợ hai thán phục vì sao lại có như vậy xoái khí mê người bị lực phi phạm nam sinh tuồn ở Mà còn, hắn vừa vặn đối với chính mình mỉm cảm mình còn, chính cười, chẳng giác hắn vặn phải vừa với đối lẽ là cảm giác phải tự dù u quá, có lẽ chẳng qua dung tuyệt n xinh chẳng chính mình dung mạo xinh đẹp, nhưng có lẽ tuyệt đối không g mạo cảm mạo đối cái khác ý đồ đặc biệt đi. thấy khác đẹp. đẹp, đồ đặc Bất có có có lẽ là lẽ d ý sao ai không biết ta bên cạnh thiên vũ đại tử đ ồ n g học chính là bạn gái hắn đâu ngày hôm qua tại trên thao trường đại hội kết thúc phía sau rất nhiều người đều thấy được thế nào tô sơ vi liếu như tuyết hai người các ngươi là ý nghĩ gì lăng nhạc vẫn như c ũ là cười n h ạ t hỏi trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi còn như ngôi sao lập lụa mà ánh mắt mong chờ phản phất có thể xuyên thấu nhân tâm tìm kiếm đến các nàng nội tâm ý tưởng chân thật nhất ánh mắt tô sơ vi né tránh mà nhìn xem lăng nhạc nhưng rất nhanh hốc mắt của nàng phiếm hồng có loại s u n g động m u ố n khóc chỉ là đột nhiên phiếm hồng viền mắt giống như hai viên chín m ù i anh đào làm người chịu mến làm cho người đau lòng nàng mặc dù lại lần nữa nhìn thấy lăng nhạc vẫn là khoảng cách gần như vậy nhưng vì sao cho nàng một loại lạ lẫm mà xa lánh cảm giác quả nhiên còn đang bởi vì sự tình lần trước cùng ta sinh phí sao vì cái gì muốn đối với ta như vậy ôn hòa ta là như vậy thích n g ư ờ i lớn như vậy chỉ chung tình cho ngươi một cái nam sinh, nam sinh khác ta liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một cái không nghĩ tới chính mình lại bị ủ y khuất đến tình cảnh như vậy thậm chí chính mình có thể là có n g ư ờ i hỉ lăng nhạc đối với cái này không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý m u ố n chỉ là giờ phút này thân ở phòng làm việc của hiệu trưởng hắn tự nhiên không có khả năng lập tức liền cùng tô sơ vi h ẩn ý đưa tình an ủi nàng tô sơ vi nhìn thấy lăng nhạc nhìn xem nàng đợi chờ đáp lại nàng lập tức cố gắng gạt ra mỉm cười nói ân ta nguyện ý thời k h ắ c này nụ cười của nàng mang theo vài phần miễn cưỡng nhưng lại tràn đầy c h ờ mong lăng nhạc đối với cái này có chút hài lòng muốn chính là loại này hiệu quả thích chính là loại này nô thuận không lại bởi vì thời gian trôi qua liên bắt đầu tùy hứng không nghe lời bên kia nếu như tuyết nhìn thấy tô sơ vi cũng đáp ứng nàng cũng gấp nói tiếp lăng hiệu trưởng ta cũng nguyện ý cùng các ngươi cùng nhau đi tham gia lần này hoạt động lộ ra kiên định mà quả quyết đồng thời mang theo một tia kích động phảng phất sắp bước lên một tràng tràn đầy ngạc nhiên mạo hiểm hành trình Tốt, như vậy các ngươi hiện tại liền đi theo ta đi lăng nhạc cũng không dài dòng dứt khoát trực tiếp mang theo ba người các nàng rời đi trường học đi tới trường học bên ngoài trước để các nàng ngồi trên xe sau đó hắn đích thân lái xe xe ổn định tiến lên lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát phảng phất là một bài n u hòa trưng nhạc rất nhanh liền đem các nàng đưa đến tự nhiên sinh vật công ty các người theo ta lên đến ta mang các người đi cùng chúng ta hạ đồng chào hỏi một tiếng đúng thuận tiện lại cùng mụ ta chào hỏi một tiếng thiên vũ đại tử cùng tô sơ vi hai người giờ phút này ngược lại là lộ ra bình tĩnh phong p o n g tất cả đều tập mãi thành thói quen bởi vậy mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nhưng liệu như tuyết thì là bên trong lòng thấp t h ỏ g không tại bình tĩnh nàng tim đập giống như giày đặc nhiệm trống khẩn trương không thôi vậy mà còn muốn gặp lăng hiệu trưởng mụ mụ, cái này có thể hay không có chút kỳ quái đi tới văn phòng của hạ k h u n h n g ă phòng nàng không nghĩ tới lăng nhạc nhanh như vậy liền trở về công ty còn tưởng rằng hôm nay hắn sẽ không trở về hạ đồng đây là ta tìm nhân viên thế nào còn không thể a ta cái này đội hình có phải là siêu lợi hại hạ khuynh nhan gặp cái này nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải trong lòng âm thầm cân nhắc thiên vũ đại tử coi như xong nhưng mặt khác hai cái cô nương sợ rằng phải gặp cái này tên hôn đản độc thủ lăng nhạc lập tức khoe miệng co giật cái gì gọi là bị độc thủ à? nếu như đến tiếp sau sự tình bên trong tồn tại ngươi tình ta nguyện đó chính là không thể bình thường hơn được sinh hoạt một bộ phận mà thôi bất quá lăng nhạc không có để ý hạ k u y n nhan làm sao đối lại hắn nói ngươi tất nhiên không có cái gì muốn nói vậy ta đi cùng mụ ta nói một tiếng sau đó ta liền mang theo bọn họ xuất phát đúng ta đến lúc đó sẽ mở ra phát sóng trực tiếp ngươi như muốn cùng vào tìm hiểu tình huống có thể mở ra phát sóng trực tiếp quan sát một một chút ta đem tài khoản của ta cho ngươi đi ngươi cũng không nhỏ có thể có chủ kiến của mình cùng ý nghĩ tự nhiên là chuyện tốt cho nên ngươi chính mình nhìn xem an bài liền được hạ k h u y ê n nhan không nói thêm gì chỉ có thể ở sau lưng yên lặng hỗ trợ hắn dù sao lăng tố m í t đều không quản được lăng nhạc nàng hiện tại càng không có năng lực đi tải hưu hắn quyết định ngăn cản hắn đi làm muốn làm sự tỉnh Vậy ta người như các n n thế tên hôn đản tiểu tử có thể khiến người ta yên tâm mới là lạ bất quá ánh mắt ngược lại là coi như không tệ tìm đến tất cả đều là tiểu mỹ nữ này chỗ nào giống như là đi làm từ thiện người không biết còn tưởng rằng là đi du lịch đâu rất nhanh lăng nhạc đi tới văn phòng của lăng tố mỹ phỏng a di thiên vũ đại tử lập tức điểm điểm tiêu lên âm thanh thanh thuy êm thai giống như hoàng anh xuất g ố c t u y ể n chuyển dễ nghe để cho lòng người vui vẻ lăng a di tốt tô sơ vi thì là gò má h n g đỏ hô trong ánh mắt mang theo một chút ngượng ngủng hai tay không tự giác l a y hay góc áo cảm giác góc áo đều sắp bị nàng nào nằm ngữ có vẻ hơi bứt rứt b ấ t a n l i ế u như tuyết lấy lại tinh thần lập tức hơi có vẻ khẩn trương kêu lên a di tốt nàng âm thanh vi vi run rẩy mang theo vài phần công nghệ thậm chí đột nhiên cảm giác gian phòng nằm quá đại tử sơ vi các ngươi sao lại tới đây a đúng cái này vị mỹ nữ là đại tử lập tức trở về nói a di là lăng nhạc ca mang chúng ta tới nhà vị này là bạn học của chúng ta tê l i ế u như tuyết tô sơ vi nói theo lăng nhạc muốn làm từ thiện chúng ta đều là trường học an bài đến giúp hắn thì ra là thế lăng tố mỹ nháy mắt liền hiểu tình cảm lăng nhạc không phải đi chịu khổ mà là đi hưởng thụ à. nhưng nàng trong lúc nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào luôn không khả năng nói ba vị mỹ nữ không muốn đi theo lăng nhạc đi người này sợ là không có ý tốt chỉ có thể nhìn thoáng qua lăng nhạc nói người cùng ta đi ra đi đại tử các ngươi an bài các nàng ngồi một hồi lăng tố mỹ nói ừ ta biết đại tử gật đầu sau đó liền nhiệt tình t r o hỏi lên tô sơ vi cùng liễu như tuyết các ngươi ngồi chờ chút liền tốt ở bên ngoài lăng tố mỹ đem lăng nhạc kéo đến không có người đương tắt lông mày xít sao nhăn lại khắp khuôn mặt là lo lắng có loại mây đen răng kín cảm giác ép tới người không t h ở nổi lăng nhạc ngươi đem các nàng ba cái mang lên muốn làm cái gì mụ ta dẫn các nàng là vì ta cần các nàng trợ giúp à, không phải vậy ta một người làm sao đi làm từ thiện à. ta biết ngơi ư ý tứ nhưng ta là không có chút nào sẽ yên tâm liền sợ ngươi nhân cơ hội này ức hiếp phụ các nàng lại gây ra chuyện gì bưng tới mụ ngươi nhìn ngơi lời nói này thiên vũ đại tử tôi sơ v ì ngươi rõ ràng đều biết rõ các nàng cùng ta quan hệ à, cho nên còn có cái gì dễ nói ước hiếp không ước hiếp à. đến mức khác một cái nữ sinh nàng kêu liễu như tuyết bởi vì là liễu như yên t ỷ t ỷ ta chính là muốn nhằm vào liễu như yên để nàng ước ao cái tị cho nên ta muốn đem liễu như tuyết nâng lên đến mà còn chuyện này ngươi liền không nên lo lắng lúc trước ta bị trường học nhóm người kia nhằm vào khai trừ ngươi không có giúp ta tìm các nàng nói rõ lý lẽ chẳng lẽ ta hiện tại chính mình còn không thể cùng với các nàng lại tính sổ sách a mà còn ta hiện tại trả thù thủ đoạn vẫn là rất ôn hòa lăng nhạc lần này nói đến đặc biện nghiêm túc trong ánh mắt lộ ra kiên định cùng cọc tường để người không thể nghi ngờ lăng tố mỹ nghe vậy s ữ n g sở hiện đang hồi tưởng lại đến còn giống như thật sự là chuyện như thế ta ta lúc đó xác thực không có càng nhiều quan tâm ngươi c h ị u ủ y khuất cảm thụ nhưng người nào để ngươi lúc đó ở trong lòng ta độ tín nhiệm đã rất thấp rất thấp dù sao ba ngày hai đầu đều đang gặp rắc rối lăng tố mỹ khe khẽ thở dài trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cùng hối hận giống như đ a n g chắc nước thuốc để nàng khó màn ướt tóm lại lần trước là mụ lúc ấy sơ sót không có cân nhắc đến cảm thụ của ngươi mụ ngươi yên tâm ta lại không có có ý trách ngươi nhưng chuyện lần này ngươi thật không cần lo ta trưởng thành ta phải học được có ý nghĩ của mình cái kia tốt ta nhưng ngươi đ ừ n g đối nhân ra làm khó hiểu chưa lăng tố mỹ lời nói thấm thiền nói nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở lăng nhạc bên này ai bảo là nhi tử của nàng đâu mặc dù nàng dạng này cũng rất thế kỷ nhưng không có cách nào thật không ngăn cản được dù sao hôn đản này hiện tại truy nữ hải là thật quá biết đó là tự nhiên ta từ trước đến nay đều là ngươi tình ta nguyện à còn ngươi tình ta nguyện ngươi để tay lên n g ư c tự hỏi lời này từ trong miệng ngươi đi ra thích hợp sao lăng tố mỹ liếc một cái lăng nhạc đồng thời gò má có chút đỏ nhạc tựa như giận dữ lại như là ngượng ngủng giống như chân trời một vệ ánh bình minh mỹ lệ mà động lòng người lăng nhạc lập tức xấu hổ nói dưới tình huống bình thường là như vậy nhưng trừ tốn say cùng với có người chọc tới ta nổi điên được rồi một chút đều không muốn nghe ngươi giải thích những thứ này nghe xong ta lại cảm thấy phiền người chết lăng tố mỹ không nghĩ lại nhớ lại lên chuyện lúc trước cho nên không kiên nhẫn đi ra chỉ để lại lăng nhạc một người đứng tại chỗ nhìn qua bóng lưng nàng rời đi như có điều suy nghĩ sau đó có loại cảm giác kỳ quái càng lúc càng xa bóng lưng phản p h ấ tuy nói g thiên n vũ đại tử cùng tô sơ vi nàng đều đã có chút quen thuộc nhưng vẫn là mỉm cười cùng các nàng cùng nhau nói nhà ta tiểu nhà ca bản thân chủ nghĩa rất mạnh tính tình cũng không thế nào tốt cho nên các ngươi nếu là gặp gỡ chút sự tình hy vọng có thể nhiều tha thứ hắn tính xấu ta ở chỗ này chân tâm cảm tạ các ngươi rồi lăng tố mỹ một mặt thành khẩn trong giọng nói tràn đầy từ đáy lòng tình h cầu thần s á c phảng phất một vị từ h ái trưởng bối tại giao phó trọng yếu sự tình không có cách nào lấy nàng đối lăng nhạc hiểu rõ hôn tiểu tử này nếu là không nghe k h u y ê n bảo người bên cạnh chuẩn phải cùng gặp nạn chịu hạn khí bởi vì loại này sự tình ở bên người phát sinh qua ví dụ nàng biết rõ cũng không chỉ một hai cái nói không chừng còn có càng nhiều không muốn người biết đây này liền nói lúc ở tokyo cô gái kêu thái hạ kia lúc ấy hai mắt đỏ lên đem tất cả ủ y khuất toàn bộ đều nói cho nàng cô nương kia thật sự là đáng thương tới cực điểm tốt tại cô nương kia đối lăng nhạc là vừa yêu vừa hận đương nhiên chủ yếu vẫn là thích chiếm thượng phong tuy nói cái này cũng thể hiện lăng nhạc mị lực vị trí nhưng loại này mị lực cũng không phải hắn tùy hứng làm v ậ y tư bản người và người lẫn nhau tôn trọng đây là tối thiểu nhất chuẩn tắc ca thứ nhì chính là tô sơ vi cái cô nương này nàng phía trước đi tokyo thời điểm không có nhìn thấy thế nhưng trở lại long quốc không lâu sau liền gặp được nhân gia có thể là chủ động tìm tới cửa nhận nàng cái này mụ mụ bởi vậy đừng nhìn nàng hiện đang gọi mình lăng a di kỳ thật trong lòng đã sớm đem nàng đích thân mẹ lúc ấy nhân gia nữ hải tử chạy tới khóc đến cái k ê u kêu một cái ruột gan đ ứ t từng khúc nói thật nhiều bị khuất sự tình đặc biệt là lăng nhạc như thế nào đi nữa tổn thương nàng tiếng khóc k ê u phảng phất có thể xuyên thấu nhân tâm lăng tố mỹ lúc ấy mềm lòng đến rối tinh rối mụ lại thêm còn có lăng nhạc hỉ bởi vậy nàng nghe xong càng là lòng tràn đầy đồng tình hận không thể lập tức liền là cô nương này ra mặt việc đã đến nước này nàng chỉ có thể nhận đối phương người con dâu này còn hướng nàng cam đoan chờ lăng nhạc trở lại về sau nhất định để hắn tới cho nàng chịu nhận lỗi các loại tóm lại để nàng không cần lo lắng húng chi lăng nhạc tiểu tử kia có tài đức gì có thể có như thế xinh đẹp lại khăng khăng một mực bạn gái nói cái gì cũng không thể để hắn phụ lòng nhân gia nữ h ả i tử chỉ là lăng tố mỹ bây giờ còn chưa có cùng lăng nhạc nói lên chuyện này dù sao nàng chính mình cùng lăng nhạc ở giữa cũng ồn ào chút không thoải mái từ tokyo trở lại về sau v ẫ n t ạ i sinh lăng nhạc khí cũng liền không có ngay lập tức là tô sơ vi làm chủ mà lăng nhạc lần này trở về mặt d à y các loại nhận lỗi trong nội tâm nàng mới hơi có chút tha thứ hắn ý tứ nhưng điểm này tha thứ còn xa xa không đủ còn cần một chút thời gian đến triệt để bất giận cho nên lăng tố mỹ tính toán chờ lăng nhạc công tác một đoạn thời gian nhìn thấy hắn làm ra điểm hiệu quả nhìn thấy hắn cố gắng tiến tới bộ dạng chính mình mới sẽ chân chính tha thứ hắn đến lúc đó cũng mới sẽ giúp tô sơ vi nữ hài tử này chủ trì công đạo chỉ là hiện tại lăng nhạc đem tô sơ vi cũng kêu lên đi làm từ thiện công tác xóa đói giảm nghèo cũng không biết hai người có phải là đã cùng tốt a di yên tâm đi ta cùng sơ vi tỷ tỷ khẳng định sẽ bao dung lăng nhạc ca tính tình mà còn chúng ta sẽ còn giúp ngài nhìn xem hắn đâu đúng không sơ vi tỷ tỷ thiên vũ đại tử niết miệng lên lộ ra một cái nét cười của điểm điểm nụ cười giống như xuân nhật nở rộ đói hoa âm thanh thanh thuy êm hai mang theo vài phần hoa bát sau đó mang theo chân thành ánh mắt nhìn hướng tô sơ vi trong lòng tô sơ vi bỗng nhiên xếp chặt thiên vũ đại tử vậy mà kêu tỉ tỉ mình nói như vậy thiên vũ đại tử là tán thành chính mình thật tốt à vì cái gì thích lăng nhạc nữ h à i tử đều như thế tốt mà chính mình trước đây thật quá tùy hứng quá có đại tiểu thư tinh khí nghĩ như vậy chính mình bị lăng nhạc lạnh nhạt cũng là có nguyên nhân bất quá bây giờ có thể một lần nữa bắt đầu chính mình nhất định sẽ cô mà c h â n quý tranh thủ trở thành lăng nhạc thích nữ hải tử một trong ân đúng à, lang a lăng a di chúng ta cùng lăng nhạc cũng nhận biết một đoạn thời gian rất dài đ ố i hắn vẫn là hiểu rất rõ mặc dù tính tình là có chút bản thân nhưng cũng là tình có thể hiểu dù sao lăng nhạc hắn thật rất ưu tú có thể làm đến rất nhiều người đều làm không được sự t ì n h đồng thời lăng nhạc mặc dù làm việc xúc động một điểm nhưng trong lòng là tốt cũng xưa nay sẽ không đánh nữ h à i tử cho nên chúng ta mới không sợ rồi tô sơ vi thật sự nói g ò má bất chi bất giác hầm tấu giống quả t á o chín nói xong mới hồi phục tinh thần lại ý thức được chính mình tựa hồ dông dài quá không nhịn được ngượng ngùng túi đầu lăng tố mỹ mỉm cười gật đầu nụ cười của nàng như gió xuân ấm áp đối với tô sơ vi cùng thiên vũ đại tử hai cái nữ hai tử nàng là trong lòng thích thật là lại ôn nhu lại nhu thuận đều là chân chính cô gái t ố t ta đến mức l i ê u như tuyết lăng tố mỹ cảm thấy cũng không thể không kịp thời thích phía trước một khắc ý của lăng nhạc là hắn muốn đem đối phương nâng lên đến dùng loại này biện pháp đến báo thủ mội mội nàng l i ê u như yên đồng dạng loại này thao tác thủ đoạn liền rất đơn giản ví dụ như cho nữ nhân này rất tốt công tác muốn cái gì cho cái gì xe phòng ở y phục các loại sau đó để l i ê u như yên loại kia ái mộ hư vinh nữ nhân đ ố i tỷ tỷ l i ê u như tuyết sinh ra ước ao ghét t vào giờ phút này liễu như tuyết xem như là thấy rõ thiên vũ đại tử thích lăng nhạc tô sơ vi cũng thích lăng nhạc càng kỳ quái hơn chính là thiên vũ đại tử tựa hồ biết tô sơ vi thích lăng nhạc có thể nàng không những không tức giận ngược lại còn muốn cùng tô sơ vi giữ gìn mối quan hệ mà chính bởi vì các nàng hữu hảo như vậy liệu như tuyết đã cảm thấy thật kỳ quái các nàng đều thích lăng nhạc cho nên lăng nhạc cần muốn trợ giúp liền tìm được các nàng nhưng mình mặc dù nhìn thấy lăng nhạc lần đầu tiên liền đối lăng nhạc có hào cảm có thể là chính mình trước đây căn bản là chưa từng thấy lăng nhạc à. thân kỳ là mà lại chính mình cũng tới chẳng lẽ lăng nhạc thích ta nghĩ đến cái này không biết do tình hình liệu như tuyết trực tiếp khẩn trưng lên tâm phanh c h ự nhầy hai tay không tự giáp níu lấy gốc á o bất quá nàng nếu là biết lăng nhạc muốn đem nàng nâng thành vượng hoàng chỉ là vì buồn nôn mội mội nàng liễu như yên không biết có thể hay không vì mội mội mà từ bỏ cơ hội này đâu nhưng nàng hiện tại không hề biết vì vậy đối với lăng tố mỹ xin nhờ nàng vội vàng đáp lại nói a di n g ư ơ i yên tâm đi ta sẽ bao dung ân vậy liền tốt nếu như thực tế không có cách nào có thể gọi điện thoại cho ta đây là danh thiếp của ta phía trên có ta phương thức liên lạc lăng tố mỹ lấy ra một tờ danh thiếp mỹ mười đưa cho liễu như tuyết tên tiêu mảnh phản phất mang theo một phần chữ nặng tín nhiệm tốt cảm ơn a di liễu như tuyết ra cảnh đồng dạng giờ phút này tiếp vào t ố p năm trăm công ty đưa ra thị trường đại nhân vật danh t i ế p trong lòng ước chừng như con thỏ nhỏ phanh phanh n à y loạn thụ sủng nhược kinh đến không được lúc này lăng nhạc căn giờ nên ngang đi đến trong lòng suy nghĩ các ngươi nói xong vậy ta liền dẫn người đi mụ ta liền định dẫn các nàng đi đến lúc đó các ngươi liền nhìn thành công của chúng ta a ta nhất định sẽ trở thành giang thành nhân vật hết sức quan trọng lăng nhạc ngầm đầu đỡ ngực c h à n đầy tự tin nói dáng dấp phản phất đã đứng ở thành công đ ỉ n h phong lý tưởng là tốt nhưng ta càng hy vọng ngươi cước đạp thực địa một điểm dù sao càng là hết sức quan trọng người càng là không phải là nhiều hiểu chưa lăng tố mỹ biểu lộ nghiêm túc lông mày vi vi nhăn lại ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng nghiêm túc nhắc nhở ân ta minh bạch lăng nhạc ngoài miệng đ á p lời trong lòng lại nghĩ đến chính mình hiểu thì hiểu nhưng nếu thật là có người dám làm hắn hắn không ngại làm cho đối phương biến mất hoặc là khống chế tất cả trước mắt hắn là xuất phát từ đối t ổ quốc yêu quý mới không có tùy ý vận dụng năng lực nhiễu loạn thị trường nếu không giang thành sớm đã bị hắn t r n g khống hắn trực tiếp trở thành giang thành phía sau màn chố tệ bất quá mục tiêu của hắn lần này còn có giang thành phía trên nhất nữ nhân kia cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm ba mươi chín không quản ngươi nhiều hữu đản g nhưng ta chính là thích ngươi đi ra công ty đ ạ i lâu đi tới dưới l ầ u lăng nhạc thân sĩ mở cửa xe ra hiệu các nàng lên xe sau đó đích thân lái xe mang theo các nàng đi tới đối diện quán cà phê chờ chút giới thiệu một người cho các ngươi quen biết một chút tốt thiên vũ đại tử mấy người n ộ n nhịp đáp lại nói t h a n h âm bên trong đều mang theo vài phần hiếu kỳ cùng chờ mong lăng tổng tốt nhìn thấy lăng nhạc đi tới tại trong quán cà phê các bảo tiêu cấp tốc mà động ngay ngắn trật tự nhỏ chạy ra bọn họ bộ pháp đều n h ị đứng tại hai hàng tiến hành nên đón thân xác vô cùng cung kính phảng phất lăng nhạc chính là trong lòng bọn họ trí cao vô thượng tồn tại thiên vũ đại tử cùng tô sơ vi đều là vi vi trong lúc kinh ngạc trong đôi mắt mỹ lệ hiện lên một tia ngoài ý mớn các nàng chưa từng nghĩ liền đối diện với tự nhiên sinh vật công ty còn có như thế một nhà điệu thấp xa hoa quán cà phê cùng với trong này báo tiêu vậy mà như thế nhiều cũng đều là thủ hạ của lăng nhạc liệu như tuyết thì là bị cái này phô trương cho kinh ngạc đến nàng mở ra miệng anh đỏi nhỏ mắt mở thật to tinh xảo khuôn mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin thân xác bất quá lại nhìn về phía lăng nhạc bóng lưng lúc cảm giác lăng nhạc đẹp trai hơn càng có mị lực đây chính là nhân sĩ thành công nội tình sao có thể có nhiều như vậy bảo tiêu cam tâm tình nguyện đi theo đối h ắ n như vậy tôn kính sao bất chi bất giác nàng bắt đầu như cái tiểu mê mội đồng dạng nhịn không được ở trong lòng đối lăng nhạc bắt đầu sùng bái đi tới trong quán cà phê eo nhỏ chân dài dáng người vô cùng gợi cảm kỳ mỹ lâm tử b ư ớ c ưu nhã bộ pháp đích thân cho lăng nhạc bọn họ bưng tới cà phê chén cà phê tại ngón tay nhỏ bé của nàng ở giữa lộ g a đặc biệt tinh xảo phản phất trong tay nàng cầm không phải bình thường chén mà là một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật giới thiệu cho các ngươi một chút lăng nhạc cười nhặt nói vị này là ta tại toky ô tư nhân bảo tiêu. tiêu kỷ mỹ lâm tử lần này nàng cũng sẽ cùng theo chúng ta đi phía sau ta sẽ còn cho các ngươi một người an bài hai cái bảo tiêu có chuyện gì đều có thể phân phó bảo tiêu nơi này bảo tiêu đều là thân thủ bất phàm người chỉ là trong người tay bất phàm phía sau bọn họ đều từng bị thủ hạ của lăng nhạc rèn luyện qua bởi vì chỉ cần trong chiến đấu đánh đến đối phương không có sức phản kháng liền sẽ bị lăng nhạc nô dịch cho nên trong này bảo tiêu đều là nô b ộ c của lăng nhạc lăng nhạc cũng yên tâm đem bọn họ an bài cho thiên vũ đại t ử đám người làm bảo tiêu cái này phía sau nguyên nhân kỳ thật cũng là lăng nhạc để bảo đảm người bên cạnh an toàn đồng thời cũng là hãn trưởng không thế cục một loại thủ đoạn ân lâm tử tỷ tỷ ngươi tốt ba người lập tức c h a m miệng một lời nói khoan hay nói mấy mị nữ âm thanh thanh thúy mà trình tề giống như sáng sớm c h i m h ó t dễ nghe em hay các ngươi cũng tốt về sau chúng ta cùng nhau là lăng nhạc tiên sinh làm việc a kỳ mỹ lâm tử khó được mỉm cười nói bây giờ nàng cái kia trên khuôn mặt mỹ lệ tách ra nụ cười giống như băng sơn hòa tan trước đây nàng đều là rất lạnh lùng để người khó mà tiếp xúc cho người cảm giác có thể là cự người ngàn dặm bên ngoài mà giờ khắc này nàng tựa hồ cũng bị cái này hài hòa bầu không khí lây nhiễm bung xuống ngày xưa lạnh lùng kỳ thật chính là bị lăng nhạc cho một lần s、so、a một lần sau một l n tôi ố t chúng sơ vi túc là ta ta nghe làm i ê vậy trong lòng căng thẳng giống như nai con đi loạn có chút không biết làm sao trong đôi mắt thật to tràn đầy nghĩ hoặc không biết lăng nhạc đến tột cùng có cái gì trọng yếu lời nói muốn đối nàng nói nhưng chỉ là hơi do dự một lát nàng vẫn là lập tức đứng lên như cùng một con dịu giảng ngoan ngoãn nhỏ con đi theo lăng nhạc đi tới chỉ là người sáng suốt xem xét bước chân của nàng mặc dù nhẹ nhàng nhưng lại rõ ràng mang theo một ít tác p h n g lăng nhạc mang theo nàng đi tới buổi sáng cùng kỳ mỹ lâm t ử ở qua gian phòng sau đó nhẹ nhàng đóng cửa âm thanh ôn lu nói sơ vi như thế mấy tháng không có để ý n g ư ơ i ngươi ở trong lòng có thể hay không rất x i n h t a khi à tô chỗ ấy lập tức khéo léo lắc đầu nàng hiện tại cũng không dám nói lung tung ngược lại rất khẩn trường bởi vậy trắng non song tay thật chặt nắm chặt gấp áo lo lắng không c ẩ n t h ậ n liền để lăng nhạc không vui giờ phút này nàng tim đập cấp tốc tăng nhanh phản phất có thể nghe đến tiếng tim đập của mình chỉ lắc đầu sao lăng nhạc khẽ cười nói trong đ ư i cười mang theo một tia g à o hoạt trong ánh mắt lại lộ ra đối nàng ý tưởng chân thật tìm kiếm ta không có sinh khí a hai tay tô sơ vi nắm cùng một chỗ đỏ mặt giống quả t á o chín thanh âm nhỏ như rồi u môi vội và nói g n lần trước thật là ta không đối cho nên ngươi để ta về long quốc ta nghĩ là để ta tỉnh táo một đoạn thời gian cũng là vì tốt cho ta xem ra ngươi thật suy nghĩ minh bạch trên lăng nhạc phía trước động tác game ai giúp nàng thuận thuận t hai một bên một sợi tơ tơ nói kỳ thật lần trước để ngươi về long quốc không chỉ là để ngươi tỉnh táo còn có chính là muốn nhìn xem ngươi đối ta tình cảm đến cùng có thể hay không trải qua được thử thách tựa như ta lạnh nhạt ngươi mấy tháng phía sau ngươi hôm nay là có hay không còn thích ta h h í c t vẫn yêu ta đây đối mặt lăng nhạc hỏi thăm tô sơ vi càng thêm đỏ mặt tuyệt đối không nghĩ tới lăng nhạc sẽ như vậy ngay thẳng hỏi nàng trong lúc nhất thời nàng tim đập càng thêm kịch liệt phản phất muốn nhảy ra cổ họng bất quá nàng biết đây là nàng về sau có thể chân chính lưu tại bên người lăng nhạc bị lăng nhạc triệt để một lần nữa tiếp thu cùng tán thành một lần lương cơ hội tốt vì vậy con mắt đỏ rực dù sao trong lòng nghỉ khuất nhà nghiêm túc nói ngươi lạnh nhạt ta mấy tháng này bên trong ta càng ngày càng thích ngươi càng ngày càng thích ngươi tốt ta bởi vì ta căn bản là không thể quên được ngươi ta cái gì đều cho người không phải sao thống chi ta cả đời này chỉ yêu một người người bởi vậy chỉ có thể là ngươi người âm thanh của tô sơ vi có chút run rẩy trong đó bao hàm thâm tình bởi vậy rất chữ tình cho nên không phải lắc ă lư mà là thật tâm lời nói nếu như nói lời nói dối lăng nhạc cũng có thể nhẹ nhom p â n b i ra có thể như vậy ngươi bây giờ một lần nữa trở lại bên cạnh ta tới đi từ nay về sau ta sẽ đối ngươi phụ trách lăng nhạc đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực tay nhẹ nhàng u ố t ve phía sau lưng nàng động tác ôn nu h mà tràn đầy an ủi nói thật giờ phút này không khí trong phòng ấm áp mà ngọt ngào ồ ồ chỉ thấy tô sơ vi hạnh phúc tựa sát tại trong ngực lăng nhạc hai tay ôm thật chặt lăng nhạc phảng phất sợ bông lòng tay lăng nhạc liền sẽ biến mất không thấy gì nữa sau đó nước mắt chảy ra không ngừng thấm ư ớt lăng nhạc quần áo tại sao khóc ca lăng nhạc biết mà còn hỏi thanh â m bên trong lại tràn đầy thương yêu tô sơ vi nói ta đây là vui vẻ khóc ta thật rất vui vẻ nghe ngươi nói câu nói này ta cảm giác chờ mấy cái thế kỷ hiện tại có、người. thời a toàn t bộ ế i khắc này nàng phản g phất đã đem chính mình toàn bộ thể xác tinh thần đều giao giao cho lam nhạc lam nhạc hài lòng đến cực điểm cái này là được rồi a ngươi những lời này ta liền thích nghe bất quá ta người này từ trước đến nay không thích đánh rông cửa ra vào chi phiếu đều là thực sự sủng người nói xong lăng nhạc nhẹ nhàng trên c h á n tô sơ vi rơi xuống hôn một cái tô sơ vi thì là hai mắt nhắm lại hưởng thụ lấy cái này khó được ôn u cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương 240, m ộ t tháng dùng xong mười vạn ước tiến hành từ thiện giúp đỡ người nghèo chương 240, m ộ t tháng dùng xong mười vạn ước tiến hành từ thiện giúp đỡ người nghèo ở bên ngoài quán cà phê bên trong phòng thiên vũ đại tử đám người dòng g ã uống hơn ba cái giờ cà phê cảm giác bụng đều sắp bị cà phê cho lấp kín các nàng một bên buồn bực ngắn ngẩm k h u ấ đều trong chén còn dư lại không có mấy cà phê một bên trong lòng tự nhủ cái này đều nhanh uống no cuối cùng cuối cùng là mong đợi lăng nhạc cùng tô sơ vi xuất hiện tại trước mặt của các nàng thiên vũ đại tử cùng kỳ mỹ lâm tử không cần bất luận cái gì hoài nghi b ằ n g vào đối lăng nhạc hiểu rõ các nàng lòng tựa như gương sáng biết lăng nhạc cùng tô sơ vi hai người biến mất mấy giờ này đi làm cái gì thiên vũ đại tử chỉ là mí môi cờ t r ộ n kỳ mỹ lâm tử thì là một mặt bình tĩnh đến mức l i ê u như tuyết thì là có chút lúng túng âm thầm phỏng đoán bọn họ không phải là đi làm chuyện quan trọng đi sao có thể cái này cũng quá lâu đi xin lỗi để các ngươi lợi lâu lăng nhạc hồng quang đầy mặt trên mặt mang nụ cười nhàn nhặt nói trên nét mặt thì là lộ ra một tia thỏa mãn cùng vui vẻ p h ả n phất vừa vặn kinh lịch một c h à n g mỹ diệu sự tình tại phía sau hắn tô sơ vi đối với cái này hết sức khó xử cùng chỗ dạ nàng g n ngượng ngùng đến cũng không dám nhìn thẳng đi nhìn mọi người trên mặt giống như là nhiễm một tầng hường hạ bởi vì quá rõ ràng chính mình cùng lăng nhạc vậy mà vắng mặt mấy giờ liền để các nàng ngồi ở chỗ này làm chờ mấy giờ nghĩ đến các nàng đều không cần suy nghĩ nhiều liền biết nàng cùng lăng nhạc đi làm chuyện gì đi nhắc tới thật sự là quá xấu hổ giữa ban ngày liền chơi biến mất cái này cũng quá tùy hứng bất quá duy nhất để nàng cảm thấy an tâm là có lăng nhạc ở bên n g cho nên nàng cảm thấy rất có cảm giác an toàn đến mức người khác thấy thế nào nàng cảm thấy cũng còn t ố t à. lăng nhạc ca chúng ta mới không có đợi lâu à, hh á t á thiên t vũ đại tử lập tức cười vui nói nụ cười của nàng vẫn như c ũ g i ố n g như xuân nhật ánh mặt trời sán g lạ trong ánh mắt đầy là chân thành cùng lý giải đồng thời xem như người h i ể u lăng nhạc nhất không q u ả n lăng nhạc làm bất cứ chuyện gì nàng đều sẽ không chút do dự hỗ trợ bởi vậy đối với chuyện của tô sơ vi nàng không có ghen ghét chỉ có sâu sắc ghen tị vậy liên tốt lâm tử ta giữa chưa giao phó ngươi sự tình sắp xếp xong xuôi sao ánh mắt lăng nhạc chuyển hướng kỳ mỹ lâm tử hỏi trong ánh mắt mang theo vẻ mong đợi ân sắp xếp xong sôi vậy thì đi thôi chúng ta trong đêm xuất phát trực tiếp tiến về s ơ n thành đi tới quán cà phê bên ngoài chuẩn bị ba chiếc xe thương vụ thân xe tại đèn đường chiếu dọi loé ánh sáng nhạc để cho bảo tiêu l á i xe lăng nhạc đ á m người thì là ngồi trên xe xuất phát phía trước lăng nhạc cho lăng tố mỹ nói chuyện điện thoại bày tỏ hắn xuất phát sau năm tiếng đội xe đi tới s ơ n thành lúc này đã là buổi tối mười giờ nhiều thành thị đèn đuốc sáng trưng rực rỡ ánh đèn nhưng bọn hắn không có tiếp tục đi đường mà là tại một nhà khách sạn bên trong trình đốn thứ hai ngày lại mới xuất phát đi tới một cái trên trấn gọi là cao s ơ n trấn danh xứng với thực đây là tại trên một ngọn núi cao thành lập một cái thị trấn bốn phía dây núi vân quanh phong cảnh hợp lòng người trong trấn kiến trúc cao thấp không đều khu phố chật hẹp mà hối lượn bất quá tràn đầy nồng đậm sinh hoạt khí tước t h i ê n vũ đại tử tô sơ vi cùng liễu như tuyết đều mở ra phát sóng trực tiếp phòng trực tiếp tiêu đề đặc biệt rõ ràng làm sao trong vòng một tháng dùng xong mười vạn ước tiến hành từ thiện giúp đỡ người nghèo không sai chính là mười vạn ước lăng nhạc tính toán trong vòng một tháng dùng xong mười vạn ước dù sao hắn tiền đều là đến từ anh hoa quốc dựa theo anh hoa quốc gdp mỗi năm có bốn vạn ức thật đẹp nguyên mà hắn trưởng k h ố n g hơn phân nửa anh hoa quốc cho nên nắm giữ tài phú kỳ thật xa so với trước mắt gdp nhiều hơn hiện nay liền hắn có thể trực tiếp chi phối liền có ba mươi vạn hơn ức cho nên lấy ra mười vạn ức đến giúp đỡ người nghèo người nào có thể cùng hắn so cường độ lão bản chúng ta phòng trực tiếp nhân khí hào thật là ít xem ra chỉ có mánh lưới không phải rất có tác dụng đâu liệu như yên nhìn một chút tô sơ vi cùng thiên vũ đại tử phòng trực tiếp phát sóng năm phút để mới mấy, mấy chục người bất quá cái này mười mấy cái khán giả đều ở trên màn ảnh càng không ngừng nổ nước bọt phát sóng trực tiếp mỹ nữ ngược lại là xinh đẹp bất quá cái này tiêu đề là nghiêm túc sao đúng thế từ thiện giúp đỡ người nghèo người và nữ xem xét chính là giả dối a cái này nếu là thật ta lập tức dựng ngược được cưa thích các ngươi cái này liền không hiểu được xem xét chính là cái này mấy mỹ nữ muốn dùng cái này h ò a một cái dù sao các nàng bản thân liền cực kỳ đẹp đẽ cho nên chỉ cần một cơ hội liền có thể nháy mắt tại trên giờ hui n nắm giữ mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn fan s hâm mộ a đi tại hương chân trên đường phố lăng nhạc cùng kỳ mỹ lâm tử xuất hiện tại phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong một cái tài khoản hướng một ngàn vạn mua chút nhiệt độ để giờ h o ui in cho chúng ta để chạy nếu như không góp sức ta liền trực tiếp thu mua giờ h o ui in t h ầ n s ắ c của lăng nhạc tự nhiên mở miệng nói ra n g a khí tràn đầy tự tin và bạc khí trong ánh mắt l ó e ra kiên định tia sáng kỳ mỹ lâm tử ở một bên rất chuyên nghiệp cầm cái bản bút k ý nhanh chóng ghi chép lăng nhạc nói đồng thời liên tục gật đầu tốt lão bản vào giờ phút này ba cái phòng trực tiếp các khán giả càng thêm sinh động vô cùng đậu p h n g đây chính là lão bản của các nàng sao như thế tuổi trẻ xoái khí tiền nhiều sao không phải là gạt người a trừ phi đang tại chúng ta nạp tiền mua nhiệt độ không thể không nói bên cạnh hắn cái k i a m ặ c một thân màu đen chế phục nữ sinh thật sinh đẹp à khi chất quả thực vô địch xem như phát sóng trực tiếp thiên vũ đại tử tô sơ vi liễu như yên làm làm lần này phát sóng trực tiếp dẫn chương trình nhộn nhịp giới thiệu nói vị này chính là lão bản của chúng ta lần này tới từ thiện giúp đỡ người nghèo là đại biểu tự nhiên sinh vật công ty bất quá từ thiện giúp đỡ người nghèo lấy ra mười vạn ước là lão bản của chúng ta tiền của mình cùng công ty không có quan hệ tự nhiên sinh vật công ty cái này công ty tựa như là thế giới top năm trăm a bất quá liền tính như vậy cũng xa không có khả năng có cái này thực lực à. đúng thế mười vạn ước không có cái nào công ty có cái này thực lực chớ nói chi là người bốn các ngươi như vậy tung tin đồn nhảm thôi bức là sẽ bị các thúc thúc bắt đi ta báo cảnh mà kỳ mỹ lâm tử đúng lúc này trước sau cho ba cái phát sóng trực tiếp tài khoản sông tới một ngàn vạn mua nhiệt độ chỉ là qua vài giây đồng hồ thời gian ba cái phòng trực tiếp nhân số liền giống như là thủy t r i ề u mãnh liệt mà đến một vạn mười vạn thậm chí là mấy trăm vạn đậu phộng tốt thẻ mười mấy giây đồng hồ liền lên trăm vạn người sao cái này mẹ nó không phải là thật một cái tài khoản sông tới một ngàn vạn mua nhiệt độ a quá mạnh giờ họ u i n quản lý ở đâu tiết lộ một chút bọn họ là có hay không một cái tài khoản hoa một ngàn vạn mua nhiệt độ à? càng có vô trí nói đại gia đừng tin xem xét toàn bộ là người máy tại sinh động lăng nhạc đối với phòng trực tiếp vấn đề không thèm để ý chút nào mô phỏng như không nghe thấy chỉ để ý để thiên vũ đại tử đám người dựa theo quá trình tiến hành phát sóng trực tiếp bởi vậy đều sẽ không quá nhiều cùng các khán giả giải thích cùng lúc đó trong tự nhiên sinh vật công ty hạ k h u y ê n nhan cùng lăng tố mỹ hai người đều tại nhìn lăng nhạc một đoàn người phát sóng trực tiếp đối lăng nhạc thao tác nói thật không thể nghi ngờ là đem các nàng tự nhiên sinh vật công ty cho đẩy tới nhất định nhiệt độ bên trên bởi vậy cũng liền ngắn ngủi mấy phút thời gian tự nhiên sinh vật công ty quầy lễ tân liền đã bị đánh nổ điện thoại gần như đều là muốn đến lấy chứng nhận phòng trực tiếp người có phải là đại biểu công ty bọn họ làm từ thiện giúp đỡ người nghèo người đối với cái này tự nhiên sinh vật công ty bên này bày tỏ xác thực có chuyện này nhưng dò hỏi cầm mười vạn đức từ thiện giúp đỡ người nghèo là có hay không lúc bọn họ đối với cái này bày tỏ không biết bởi vì tiền này không phải công ty bọn họ cầm a ai tiểu tử thối này không biết dạng này k h u ế t đại một cái không tốt liền sẽ rơi vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trong sao lăng tố mỹ thở dài một hơi rất muốn gọi điện thoại cho lăng nhạc nhưng suy nghĩ một chút vẫn là ngừng lại chúng ta bây giờ muốn đi cái chân trên này bộ môn hy vọng được đến bọn họ trợ giúp dạng này mới có thể càng tốt đối nơi này tiến hành từ thiện nâng đỡ không sai cái này tiêu đề bên trên mười vạn ước là chân thật hữu hiệu lao bản của chúng ta không thiếu tiền thật tốt mỹ nữ nói chuyện chính là êm hai chúng ta trước tin tưởng các ngươi thực lực, bất quá không có mười vạn ước nhiều tiền như thế liền đừng trách chúng ta không k h á c h k h í m ặ t đối với mấy cái này bình xịn lăng nhạc cho không để ý tới hoàn toàn là chính xác sách lược bởi vậy thiên vũ đại tử tô sơ vi liệu như tuyết ba người căn bản liền không bồi thường khôi phục chỉ là đối lăng nhạc tiến hành phát sóng trực tiếp tiến hành giảng giải cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương 241, cực kỳ xinh đẹp vương thị chương 241, cực kỳ xinh đẹp vương thị rất nhanh lăng nhạc một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới cao sơn chấn bộ môn đại lâu đại lâu vẽ ngoài hơi có vẽ cũ kỹ trên vách tường vôi có chỗ rơi kỳ mỹ lâm tử g á người thẳng tắp đi vào văn phòng gọi tới trường trấn dù sao nghe xong bọn họ là đến cao sơn c h ấ n từ thiện giúp đỡ người nghèo trưởng c h ấ n lập tức hai mắt tỏa sáng trên mặt lập tức chất đầy khuôn mặt tươi cười một đường bước nhanh tiến lên đón mấy vị đường xa mà đến khách quý mời bên trong ngồi ta chính là cao sơn c h ấ n triệu c h ấ n trưởng các ngươi tại chúng ta trên c h ấ n có chuyện gì đều có thể tìm ta hiểu rõ trưởng c h ấ n là cái tiếp cận năm mươi tuổi nam nhân mặc giản dị tự nhiên quần áo trên người rửa đến có chút phai màu cổ áo còn vi vi lên một vạch nhỏ như sợi lông khuôn mặt mang theo dấu vết tháng năm màu da đen nhánh cũng không hồng quang bề mặt ngược lại là có mấy phần t ă n thương thật loại người này xem xét thật đúng là có khả năng rất lớn là vì dân chấn chân thật làm hiện thực người tốt ta gọi lăng nhạc những người này là ta đoàn đội đến các ngươi nơi này là đến tiến hành từ thiện giúp đỡ người nghèo ta chuẩn bị m ộ ư ơ i vạn ước liền nhìn các ngươi trên c h ấ n bao gồm phiến khu nông thôn có thể lấy đi bao nhiêu lăng nhạc vẫn lễ phép tính vươn tay thon dài mà có lực đầu ngón tay rõ ràng triệu chấn trưởng n g h e xong lập tức con ngươi nháy mắt phóng to miệng há thật lớn biểu lộ chấn động vô cùng phản phất nghe đến tiên phương giả đàm cái gì chuẩn bị m ư ơ i vạn ư c tài chính từ thiện giúp đỡ người nghèo xem như bộ môn nhân viên công tác mặc dù là thân ở nghèo địa phương nghèo nhưng đối với mười vạn ước còn là có rõ ràng khái niệm nếu biết rõ liền bọn họ trong tỉnh một cái thành thị cấp một mỗi năm gdp cũng mười bốn năm vạn ước ca nhưng không nghĩ tới người này vậy mà nguyện ý đến bọn họ loại này chim không thèm bị thâm sơn cung c ố c từ thiện giúp đỡ người nghèo mười vạn ước mặc dù nói đạt được bao nhiêu từ thiện giúp đỡ người nghèo tiền liền muốn xem bọn hắn nơi này người có thể bằng thực lực cầm bao nhiêu nhưng bọn hắn nơi này là thật nghèo đến đinh đương van tota không nói mười vạn ước chính là giúp đỡ người nghèo mấy trăm vạn mấy ngàn vạn. vậy cũng là bánh từ trên trời rất xuống đại hào sự người tốt lam tổng triệu chấn trưởng lập tức trở về qua thần tranh thủ thời gian hai tay n ắ m ở tay của lăng nhạc cái kia hai tay bởi vì kích động mà vi vi run r u dậy trong lòng bàn tay còn toát mồ hôi lạnh đúng những người này là ta đ o à n đội ta lần này từ thiện giúp đỡ người nghèo muốn ghi chép một cái dù sao ta là đại biểu cho tự nhiên sinh vật công ty đến cho nên toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp không có vấn đề à. lăng nhạc không tiêu ngạo không tự tin nói ánh mắt kiên định mà tự tin ánh mắt nhìn thẳng triệu chấn trưởng không có vấn đề đương nhiên không có vấn đề lăng tổng các ngươi nhanh mời vào bên trong người tới nhanh ăn bài chỗ ngồi cho khách quý dân trà triệu trên c h ấ n hô hấp r ồ n r ậ p lồng ngực kịch liệt phập phồng nói thật cái này trên trời rơi xuống phú quý để hắn đến bây giờ đều không có hoàn toàn hóa ò a h lại cả người vẫn còn một loại h o à n g hốt trạng thái vào giờ phút này ba cái t à i khoản phòng trực tiếp bên trong đậu phộng các i n h đệ ta cảm giác cái này giống ý như thật bị hắn giả bộ nữa đúng đúng đúng ta cũng cảm thấy dù sao chúng ta mấy ngàn vạn người tại quan sát bọn họ khẳng định không dám diễn chúng ta không sai đây chính là bộ môn người à liền tính con nhỏ nhưng cũng không thể chăm lo thực lắc lư hiện tại nói tiên sinh đại nghĩa còn kịp sao các anh đệ ổn định à trước nhìn kỹ rồi nói à luôn mồm tuy nói chuẩn bị mười vạn ước từ thiện giúp đỡ người nghèo thế nhưng hắn cũng đã nói có thể ăn bao nhiêu liền nhìn nơi này năng lực cho nên nói à vấn đề liền ra ở chỗ này nếu là hắn toàn bộ bác bỏ không thỏa mãn hắn từ thiện giúp đỡ người nghèo điều kiện còn không phải hắn nói cầm bao nhiêu tiền liền nhiều ít tiền cho nên cái này mười vạn ước từ thiện giúp đỡ người nghèo vẫn thật là cái m a n h lưới nói cũng đúng dù sao mười vạn ước thật quá không hợp t h ó i thưởng ta đến bây giờ cũng không thể tiếp thu dù sao mười vạn ước à, nói đùa cái gì một cái thành thị cấp một hơn hai năm gdp mới tiếp cận có mười vạn ước a phong trực tiếp bình luận cái tiêu kêu một cái phi thường náo nhiệt mưa đạn giống như bông tuyết bay tán loạn để người không kịp nhìn màn hình đều bị quét đến cơ hồ thấy không rõ hình ảnh cùng lúc đó tự nhiên sinh vật công ty hạ q u y n h an một bên nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh một bên cho lăng tố mỹ đánh tới video vội vàng hỏi tố mỹ lăng nhạc tiểu t ử tối này thật có nhiều tiền như vậy sao lăng tố mỹ trong lòng tự đủ ngươi hỏi ta ta cũng không biết nhưng mấy ngàn đ ớ c đoán chừng đối ở hiện tại lăng nhạc đến ó i có lẽ còn là có thể cầm ra được không rõ lắm nhưng không cần nghĩ cũng là yêu ớt mười vạn ức ngươi ta cũng không phải không biết là khái niệm gì đoan chừng hắn thật sự là tại nói ngoa lăng tố mỹ thở dài một hơi c ó c mày ai chỉ mong nàng không muốn giới loại tình huống này phạm phải cái khác sai lầm nếu không thật sự là tự chui đầu vào dọ đem chính mình đẩy tới vạn k i ế p bất phục đúng vậy à hôn đản này thật để cho người không b ấ t lo à sớm biết liền không cho hắn đi làm công việc này nhưng ai biết hắn đem chiêu này ra manh lưới à hạ k h u y ê n nhan cùng lăng tố mỹ đều đối lăng nhạc lo lắng vô cùng dù sao các nàng riêng phần mình đều xem như là đối lăng nhạc h i ể u tận gốc dễ biết lăng nhạc hôn đản này có đôi khi bao nhiêu hôn c h ư n g làm việc thường, thường không cân nhắc hậu quả cũng trong lúc đó tại giang thành cái nào đó cắm đầy bộ môn bảo an nhân viên biệt thự sang trọng bên trong có chút ý tứ mười vạn đức từ thiện giúp đỡ người nghèo người tuổi trẻ bây giờ vì chiếm được lưu lượng thật là cái gì cũng dám nghĩ dám nói a mặc dù ngươi là từ thiện giúp đỡ người nghèo nhưng nếu là để ta t r a ra ngươi không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy t h ứ tại trên ghế s o f a ngồi một cái vóc người cực tốt nữ nhân xinh đẹp năm nay hai mươi tám tuổi tóc dài như thác nước rủ xuống ở đầu vai một thân màu đỏ thấm liên ý váy ngủ cái kia váy ngủ tơ lụi chất liệu tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng dịu dịu làm nổi bật lên nàng nguyện chuyển dáng người nàng giờ phút này mảnh khảnh ngón tay nhẹ véo nhẹ lấy điện thoại mày n g à i cao lại trong ánh mắt để lộ ra suy tư xem ra là chuẩn bị nghỉ ngơi bất quá lại nhìn thấy lăng nhạc từ thiện giúp đỡ người nghèo phát sóng trực tiếp mà nàng chính là giang thành vương thị mới đến giang thành hơn một năm nhưng nàng đi tới giang thành kỳ thật chính là từ kinh thành bên kia tới m ạ n vàng kế hoạch tại trong vòng năm năm thành công hoàn thành m ạ n vàng sau đó trở lại kinh thành bên kia tiến vào cấp bậc cao hơn tự nhiên đi tới giang thành chính là để giang thành các cái địa phương tại nàng quản lý bên l i ớ i phát triển thêm một bước nhưng hiện nay hơn một năm đi qua lại một mực không có cái gì rõ ràng khởi sắc cho nên nàng vẫn là cấp thiết muốn làm chút kéo động giang thành kinh tế sự t ì n h vì vậy nàng lập tức cho trợ lý gọi điện thoại cho ta tra n g một chút lăng nhạc xem hắn thực lực đến cùng làm sao có hay không có mười vạn ước tài chính chuẩn bị dù sao hắn lần này mục đích đúng là vì gây nên vương thị quan tâm sau đó đem khống chế tại cỗ trong lòng bàn tay đến lúc đó liền xem như cao cao tại thượng nữ nhân lại như thế nào còn không phải chạy không thoát hắn bố trí tỉ mỉ vắng cờ lang tổng cho ta trước đến cho ngài kể nói một chút chúng ta cao sơn c h ấ n cái này một mảnh khu nghèo khó hiện tượng thế nào vì tranh thủ thu hoạch được lớn khoản tiền thời khắc này trưởng chấn trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết không muốn bỏ qua bất luận cái gì thời cơ hoặc là nói sợ trước mắt vị này quý nhân n ổ i ý vì vậy lập tức liền sung phong nhận việc nói đơn giản điểm là được rồi ta trước khi đến hiểu qua các ngươi nơi này cho nên ta mới chọn lựa chọn đến nơi này lăng nhạc vi vi n h ư mày hã tử trước đến nay không thích dườm giả phức tạp nói rõ c a o mày độ c o n liền như nói hắn không kiên nhẫn được nữa dù sao người đều tới tự nhiên sẽ không mở ra ăn không chi phiếu tốt lăng tổng ta liền nói ngắn gọn ngắn lời nói cũng chỉ nói tổng kết chúng ta cao sơn chấn bên này đã bao hàm một cái chấn ba cái hương năm mươi sáu cái thôn tổng cộng nhân khẩu hơn bốn vạn người bình quân đầu người thu vào lời nói không đến hai ngàn chủ yếu là hiện tại người già chiếm tỷ lệ quá lớn lại thêm người trẻ tuổi phần lớn không có gì trình độ bởi vậy đi ra không nhiều liền tính đi ra cũng đều là tại nơi khác làm công kiếm không đến tiền trường trấn một mặt thành khẩn nói xong lời nói thật dãi dầu xương gió trên mặt cũng đều viết đầy bất đắc dĩ dù sao loại này hiện tượng tại nghèo địa phương nghèo thực sự là quá thường gặp lúc này phòng trực tiếp tự nhiên cũng liền dùng cái này náo nhiệt bình luận không sai cái này trường trấn nói rất đúng chỗ hiện tại nghèo khó nông thôn thật là bình quân đầu người không đến hai ngàn thu vào mà còn cái này sợ rằng còn có chút phóng đại đúng dù sao liền tính tại bên ngoài làm công có thể kiếm đến tiền thế nhưng trừ ra sinh hoạt các hạng chi tiêu có thể mang về nhà đón chừng ít càng thêm ít đồng ý tựa như ta tại giang thành cái này vừa làm việc một tháng tiền lương năm n g h n nhiều thế nhưng đâu tiền sinh hoạt tiền thuê nhà phí tiêu vặt sau đó không c ẩ n thận sinh cái bệnh thật là một phân tiền cũng đừng nghĩ mang về nhà mà kỳ hoa chính là những cái kê bộ môn thống kê nhân viên mới không quản ngươi phí tổn chỉ hỏi ngươi thu vào bao nhiêu nếu như ngươi nói ngươi thu vào năm ngàn nguyên trong nhà còn có phụ mẫu hai người liền sẽ nói người nhà ngươi đều thu vào đã đạt tới một ngàn năm trở lên năm thu vào đạt tới sáu vạn thu vào hiểu đây chính là cái gọi là hiện tại quốc gia ta bình quân đầu người tích chữ m ư ơ i một vạn trở lên nguyên nhân a lăng nhạc nhẹ gật đầu thu vào xác thực rất thấp nhưng ta cũng không thể trực tiếp cho các ngươi phát tiền như vậy đi ta lấy danh nghĩa của tự nhiên sinh vật công ty ở chỗ này mở một cái ngành đầu tư xây nhà máy các loại nhưng ngươi cảm thấy các ngươi nơi này có thể có biện pháp nào lấy đi ta để ở chỗ này tiền đâu đương nhiên ta có thể cho các ngươi vô cùng phong phú phúc lợi dù sao ta tất nhiên chọn lựa đến các ngươi bên này từ thiện giúp đỡ người nghèo điều kiện khẳng định là rất rộng l ò n g chỉ là đơn thuần không muốn để cho bất luận kẻ nào không làm mà hưởng liền dựa dẫm vào ta được đến tiền trường trấn gật đầu lăng tổng ta biết ngại ý tứ bất quá đã các ngươi công ty là tự nhiên sinh vật công ty chắc là lấy thuốc làm chủ à? không sai chúng ta tự nhiên sinh vật công ty là thế giới top năm trăm xếp hạng hàng đầu công ty lớn sinh sản đồ trang điểm y dụng dược phẩm vật phẩm chăm sóc sức khỏe thậm chí tại sinh vật lĩnh vực đều có thâm nhập liên quan đến cái t bốn l a n g tổng ngài xem chúng ta phiến khu vực này trồng trọt d ư ợ c thảo ngài cảm thấy thế nào triệu chấn trưởng ánh mắt sáng lên trong mắt phản g phất lóe ra ánh sáng hy vọng lập tức đề cập nói lăng nhạc rất hài lòng nói không sai phản ứng rất nhanh trồng trọt dư vật chính hợp ý ta vậy cứ như thế đi triệu a t ư ớ c chấn trưởng v ạ lập tức hai mắt tòa sáng một văn ước đây quả thực quá kinh khủng con mắt trận to phảng phất nhìn thấy một tòa kim sơn cảm giác đây là muốn để cao sơn chấn toàn bộ phi ê n khu trực tiếp nghiền ép sơn thành phố a cảm ơn lam tổng ngài thật quá có dự kiến trước bất quá ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ quản lý hoàn cảnh tốt đang gieo trồng dược thảo cơ sở bên trên sẽ còn phát triển du lịch các loại triệu chấn trưởng hiện tại là vắt hết vóc muốn đem cao sơn chấn hướng về cao độ trước đó chưa từng có phát triển dù sao một vạn ước à, nói đùa cái gì nhớ tới sơn thành phố bên kia một cái mới khu kinh tế mười năm mới đầu tư một trăm l ước liền đã nhà cao tầng san sát mà bọn họ cao sơn chấn bày biện một vạn ước tài chính cái này còn cao đến đâu còn không phải chế tạo thành nhân gian thiên đường ta đi lần này cao sơn chấn muốn bay lên vượt qua sơn thành thậm chí trở thành giang thành tỉnh phát đạt nhất địa khu một trong cũng khó nói không sai một vạn ức xác thực không được dù sao cũng cứ như vậy mấy vạn người phân thật là nằm nhặt tiền a nói ngược lại tốt nhưng chúng ta một mực không nhìn thấy đối phương đến cùng có không có nhiều tiền như vậy a hiện tại rất nhiều tư bản đều đánh lấy từ thiện nguy trang trên thực tế chính là nhờ vào đó thu hoạch một đợt chẳng lẽ nơi này có cái gì quý giá tài nguyên sao cái rắm quý giá tài nguyên quê nhà ta liền ở nơi này núi trong góc độ cao so với mặt biển tiếp cận hai n g h n mét hơn một năm bốn mùa rõ ràng muốn cái gì không có cái gì nếu thật nói có cái gì quý giá tài nguyên đoán chừng chính là khoai lang bát cháo bao nó a đậu phộng khoai lang bát cháo cái này ngạnh là không qua được sao đây là tại chửi đ ớ i quê hương của chúng ta mặt đối với những người này bình luận tô sơ vi lập tức ở phòng trực tiếp nói chúng ta chờ chút liền sẽ ở chỗ này tạm thời lưu lại một vạn ước tài chính đến tiếp sau không đủ chúng ta lăng tổng sẽ còn tiếp tục cấp phát tất nhiên là từ thiện giúp đỡ người nghèo khẳng định sẽ để cho người nơi này tại lao động bên trong giàu có không sai chúng ta lăng tổng có thực lực như vậy dù sao chỉ là mười vạn ước đối với lăng tổng mà nói đều là chuyện nhỏ thú n g chi hiện nay cao sơn trấn mới tranh thủ đến một vạn ư c còn có chín vạn ư c tùy thời đều tại trong thẻ đi thôi trưởng trấn đi các ngươi bên này ngân hàng ta sẽ t ổ n chữ một vạn ư c đến lúc đó các ngươi báo cáo hạng mục liền có thể vận dụng bộ phận này tiền bất quá ta bên này cũng sẽ thiết lập giám thị tránh cho có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng lăng nhạc đứng dậy nói dáng người t h ẳ n g tắp tràn đầy tự tin và quả quyết tốt lăng tổng bất quá lăng tổng yên tâm chúng ta đều là tuân thủ luật pháp người thành thật triệu chấn trưởng càng thêm kích động thanh â m run dậy cho thấy hắn nội tâm mừng như điên tất nhiên đối phương đều nói như vậy xem ra cái này một vạn ư là thật chạy không thoát tại bọn họ cao sơn chấn lưu lại một vạn ư tài chính chật chật thật muốn nhất phi trung thiên có thể nghĩ tới đến lúc đó sơn thành phố cao tầng đoán chừng đều sẽ nghĩ đến kiếm một chén c a n h a nhưng đây cũng không phải là chính mình có thể định đ o ạ n mà là lăng tổng định đ o ạ n cho nên bọn họ không cửa cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ chương 243, hạ、Quynh、nhan một giác càng luôn cuống, chương 243, hạ Quynh nhan cảm giác càng luôn cuống. cảm luôn khuynh nhan luôn hạ m đoàn người rất nhanh liền đi tới trên chấn một nhà hợp tác xã trong ngân hàng ngân hàng v ẻ ngoài hơi có vẻ cũ kỹ cửa lớn có chút lo lộ trên chiêu bài chữ cũng có dấu vết tháng năm đi vào ngân hàng bên trong trang trí đơn giản bộ mặt đại sảnh dưới đất là thủy ma thạch có nhiều chỗ đã mải bòn đến lộ ra màu lót ngân hàng nhân viên công tác thấy là trưởng c h ấ n khuôn mặt tươi cười tương đối liền biết đám người này không phú thì quý bởi vậy không dám chút nào lãnh đạo các ngươi tốt xin h ỏ i cần giải quyết cái gì nghề ngân hàng v ụ sao ta cần giải quyết một bút từ thiện tài chính tại các ngươi ngân hàng tốt tiên sinh không có vấn đề chúng ta cái này liền là ngài giải quyết bất quá xin h ỏ i tiên sinh ngài đầu nhập từ thiện tài chính có bao nhiêu tạm thời một vạn ức ca lăng nhạc ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nhưng lời này từ trong miệng hắn nói ra lộ ra như vậy mây trôi nước chạy phán phất cái này một vạn ức chỉ là bé nhỏ không đáng kể chữ số tại trong miệng người khác sợ rằng đến n g o mồm kinh ngạc cái gì? một một vạn ước ngân hàng nhân viên công tác đều khiếp sợ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần bọn họ mắt mở thật to miệng phảng phất chật khớp đồng dạng đầy mặt không thể tin nói thật bọn họ tại cái này nhà trên c h ấ n ngân hàng công tác nhiều năm như vậy ngân hàng tiền bạc giờ cao điểm một năm cũng liền mấy ngàn vạn chữ tôn lượng bây giờ lại có một vạn ước từ thiện tài chính muốn chạy vào đi vào đây là chính mình nghe lầm vẫn là đối phương nói sai dù sao một vạn ước thật không phải số lượng nhỏ không quản là cái nào công ty đưa ra thị trường cũng rất khó lập tức lấy ra nhiều tiền như thế a cái này ngân hàng hợp tác xã thật là muốn nhất phi t r ù n g tiên cái này phá thiên phú quý đúng vậy à, một vạn ước chạy vào cái này ngân hàng cái này quay vòng v ố lượng có thể cho bọn họ ngân hàng sáng tạo đại lượng t à i phú phong trực tiếp các khán giả cảm khái và phần từng đầu mưa đạn phi tốt hiện lên trường c h ấ n nhìn xem ngân hàng nhân viên công tác đều sợ choáng váng đồng dạng trong lòng tự đủ ta phía trước cũng bị hù dọa bất quá bây giờ vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết khoản tiền này chứa được à, nếu không chính mình thực tế không cách nào triệt để yên tâm tiểu trân a ngươi không nghe lầm vị này là lăng tổng thế giới top năm trăm tự nhiên sinh vật công ty từ thiện giút đỡ người nghèo đại biểu người bất quá nhưng là lấy cái người thân phận lấy ra một vạn đ ức từ thiện giúp đỡ người nghèo chúng ta cao sơn trấn p h i ê n khu các ngôi ư nhà này hợp tác xã ngân hàng cũng coi là tại lăng tổng từ thiện giúp đỡ người nghèo trong kế hoạch cho nên còn không mau đi làm cái này nghiệp vụ nhất định muốn giải quyết thỏa đáng hiểu chưa tại cao sơn trấn nắm giữ quyền uy trưởng trấn đều mở miệng ngân hàng nhân viên cái này mới lấy lại tinh thần nguyên lai、like、không nghe lầm thật là lấy từ thiện giúp đỡ người nghèo danh nghĩa tại bọn họ hợp tác xã trong ngân hàng chuyển vào một vạn và ức tài chính đầu nhập t u t trưởng trấn t u t lăng tổng ta cái này liền đi thực hiện theo xác lấy kỳ mỹ lâm tử lấy ra một tấm không có bất kỳ cái gì hạn mức hạn chế thẻ đen bên trong có thể là tổn c h ữ mười vạn nhiều ước long quốc tệ tô sơ vi thiên vũ đại tử liệu như tuyết ba người đều đi phát sóng trực tiếp số tiền kia tài truyền bảo ngân hàng nhân viên công tác trải qua phía trên cho phép phá lệ để các nàng hiện trường phát sóng trực tiếp thu lại tài chính xem xét cùng tương quan chứa đựng thao tác bảo đảm tất cả chân thực tính sau đó ngân hàng nhân viên công tác tra xét đen phía trên thẻ tài chính vậy mà là mười vạn nhiều ước tài chính lập tức tay đều run dày lên cái kết run dày biên độ phảng phất giống như bị chặn điện ai có thể nghĩ tới một người liền có nhiều như vậy tiền Thật phú khả sự có loại đặc ị c quốc cảm giác. trực của các nàng cảm chính các thích có có chính cái h phát thiên nhân thấy kêu ngạo không thôi. nhân thật lãnh, thẻ nhiều như phú tỉnh quá quá kêu bản nam nam một tấm một một mấy sóng trong nàng ngạo nàng trong người Tại tiếp vi, đại tiện liền tiền, tài rồi tô tử tùy 5GDP sơ bên bên vũ vậy Đây đẹp đ là là là à, à. biệt là liễu như tuyết trực tiếp hô hấp đều r ộ n rộn, còn tưởng rằng lăng nhạc nhiều nhất chỉ có một v ạ t ứ c không nghĩ tới phía trước nói mười v ạ t ứ c cũng không phải là nói ngoa thật đúng là có nhiều như vậy tiền trong lúc nhất thời càng thêm cảm thấy nam nhân trước mắt này quá có mị lực đối mặt loại này mị lực nam nhân nếu như đối phương đối với chính mình có yêu cầu gì chính mình sợ rằng cũng không tìm tới bất kỳ lý do gì cự t u y ệ t đương nhiên phong trực tiếp các khán giả triệt để đ ế n c ù n g chơi ạ m a u nói cho ta biết cái này đến cùng phải hay không kịch bản a cái kia thẻ ngân hàng phía trên biểu thị tài chính số dư là bao nhiêu số không a đừng đếm phía sau có mười bốn cái không quá vô địch chơi ạ hắn thật đúng là có nhiều như vậy tiền a cái này cũng quá nghịch t i ề n a nhà hắn làm ở nhà in sao đáng ghét ta hắn làm sao có tiền như vậy a ghen ghét khiến cho ta phát dồ biết sao các nghị đây mới thật sự là siêu cấp thần hảo phía trước những cái kia thổ hảo thần hảo tại trước mặt lăng tổng quả thực chính là tiểu lâu la không sai cái gì thượng hải a di kinh thành thái tử công tử đều là rất rưỡi cùng chúng ta lăng tổng so có tiền hoàn toàn là tự dứt lấy n ụ không nói ta phải lập tức tiến về cao sân chấn ta muốn ôm lăng tổng bắt đuổi ta cai nguyện làm h ắ n cho săn ta cũng là nếu là lăng tổng một cao hứng nói không chừng liền đem ta mấy trăm vạn thiếu nợ cho miễn đi để ta một lần nữa là người đối với lăng nhạc trong thẻ tiền nghiệm chứng thành thật phía sau lăng nhạc mấy cái phòng trực tiếp trực tiếp trở thành giờ ho ui n bảng h o t s ẽ ấ p đệ nhất nhiệt độ giống như là núi lửa phun trào không thể ngăn cản l i ê n giờ ho ui n ceo đều chủ động cho lăng nhạc mấy cái tài khoản phát sóng trực tiếp dẫn lưu dù sao loại này đại lao mới thật sự là đại lao vô địch quả thực chính là bọn họ phú hào vòng ngưỡng vọng tồn tại cùng lúc đó tự nhiên sinh vật công ty cổ phiếu cũng giống như bởi vì lăng nhạc một người tồn tại toàn tuyến tăng lên mỗi phút mỗi giây đều tại tăng giá trị tài sản sau đó không lâu đột phá mười mấy vạn ước giá trị vốn hóa thị trường tại vốn có cơ sở bên trên tăng bảy tám lần vào giờ phút này công ty bên trong hạ khuynh nhan không nghĩ tới lăng nhạc hôn tiểu t ử này vậy mà thật có tiền như vậy mà còn hiện tại công ty bởi vì hắn tồn tại triệt để trước nay chưa từng có cuộc thời thành vô thượng cự đầu đồng dạng tồn tại nhưng nàng cũng biết tất cả những thứ này đều bởi vì lăng nhạc mới có giá trị tương đương với hiện tại công ty triệt để bị lăng nhạc cho khóa lại về sau công ty hưng suy lăng nhạc định đoạt nhưng hạ khuynh nhan lại cao hứng không nổi bởi vì cứ như vậy chính mình lại có nhược điểm bị lăng nhạc bắt được đến lúc đó nói không chừng lại sẽ lấy công ty tồn vong đến uy hiếp chính mình để chính mình làm chuyện không muốn làm ai ta thật là nghiệp chừng a hạ khuynh nhan cảm giác đã thấy đem chuyện sắp xảy ra dù sao nàng hiểu lăng nhạc rất rõ hôn đản này tại nào đó một số chuyện bên trên đã là hết có thuốc chữa biết do không thể làm nhưng lờ đánh đi làm nàng muốn ngăn cản cũng không đủ sức ngăn cản lăng tố mỹ nhìn thấy lăng nhạc thật có nhiều như vậy tiền cũng không có bao nhiêu vui vẻ dù sao nhiều tiền như thế không biết lai lịch có sạch sẽ hay không vạn nhất làm ra không thể tha thứ phạm pháp sự tình làm không tốt bị thanh toán cũng có thể vì vậy tranh thủ thời gian cho tại tokyo thiên kỷ mỹ t ử gọi điện thoại mỹ tử thời khắc chú ý long quốc bên này lăng nhạc dù sao xem như tương lai hải từ ba ba nàng có thể phải hào hào lưu ý a tố mỹ ngươi là vì chuyện của lăng nhạc cho ta gọi điện thoại tới a mỹ tử lập tức ôn nu nói âm thanh giống như mùa xuân gió nhẹ n u h ò a mà ấm áp ân là mỹ tử ngươi hẳn là cũng tại nhìn phát sóng trực tiếp a lăng nhạc tiểu tử thối này làm sao có nhiều như vậy tiền a ngươi biết hắn số tiền này là từ đâu tới sao hắn không phải là hacker trộm các ngươi anh hoa quốc tiền a thiên kỷ mỹ tử nói tố mỹ yên tâm đi không có, có chuyện này nếu quả thật trộm chúng ta tiền của quốc gia bằng vào chúng ta nhà thân phận địa vị ngay lập tức liền biết vất quá ngươi có thể yên tâm lăng nhạc quân rất có đầu tư thiên phú mà thôi vừa vặn ta cha một chút anh hoa quốc chín thành công ty tại hắn danh nghĩa đều có cổ phần cho nên hắn có thể lấy ra nhiều tiền như thế cũng coi là bình thường mỹ tử cái này coi như bình thường a thế này thì quá mức rồi lăng tố mỹ quả thực không thể tin được anh hoa quốc chín thành công ty danh nghĩa đều có lăng nhạc cổ phần trong lúc nhất thời lăng tố mỹ thực tế mới biết lăng nhạc đến cùng là thế nào trong khoảng thời gian ngắn làm đến đương nhiên vấn đề này nàng biết chỉ có hỏi lăng nhạc mới có thể hiểu rõ ràng mà bên kia giang thành vương thị cũng là triệt để ngồi không yên cảm á i n à ơn g các ngươi lễ vật hỗ trợ chương hai trăm bốn mươi bốn lăng tổng quá đại chúng chương hai trăm bốn mươi bốn lăng tổng quá đại chúng làm tuốt từ thiện giúp đỡ người nghèo tiền bạc chuyển vào phía sau trường chấn cười giãn rỡ n hiện t t ì h bày tại ỏ vì cảm t h ắ mắt u ố n n thấy cũng nhanh muốn tới ăn cơm chưa thời gian cho nên hắn không có cự tuyệt nhưng cũng không có trực tiếp đáp ứng mà là nói tất nhiên ta chuyến này đi tới các nơi sáng, nơi này là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo như vậy ta làm bất cứ chuyện gì đều có lẽ có từ thiện giúp đỡ người nghèo cái k i a mùi vị cho nên như vậy đi các người đi theo ta ta đi ra nhìn cái rất thuận mắt người chỉ nếu đối phương không ngại chúng ta liền đến nhà nàng đi nấu cơm đến lúc đó cùng nhau ngồi xuống ă n cơm thể nghiệm một cái hương thổ khí tức hương vị Thuất Tổng,、mời. Trường Trấn tự chật tối. nhiên là nghe lời giam giáp. nhạc hàng. nghỉ nghịp, như Lăng là lời Lăng làm sao ăn cơm liền làm là ăn ăn. muốn ngân、hàng. Bên ngoài đã là người đông nghỉ nghỉ, như nêm giam giáp. mời. cơm Đi ra sao sao đã vây Dù bộ môn một chút người đã sớm một chuyến mười mười chuyến trăm hiện tại mấy con phố bên trên người không ít đều vây quanh lăng nhạc đi ra phía sau bên ngoài đám người vây xem tự nhiên là không tự chủ được tránh ra đường t r a n g diện tựa như là mốt sở phân như biển lăng nhạc ngẩng đầu mà bước dáng người phảng phất mang theo một cố lực lượng vô hình khiến người kính sợ hoặc là nói làm là chân chính t ử thiện giúp đỡ người n g h è o người thật sẽ có được mọi người trong lòng từ trong ra ngoài tôn kính cùng k í n h ngưỡng lăng nhạc đi vài bước nhưng là không có tại những người này trông được đến để hắn đặc biệt có đại biểu người vì vậy nói phía trước con đường kia có thể đi nông thôn có phải là là lăng tổng bất quá người đây là tính toán xuống nông thôn sao không sai ta người này coi trọng thuận mắt cho nên nhìn xem trên đường hoặc là trong ruộng có hay không loại kia có thể vì chúng ta nấu cơm nhân, nhân ra đến lúc đó ta sẽ trả tiền cho nhà bọn họ tuất lăng tổng đi theo lăng nhạc đội xe trùng trùng điệp điệp trực tiếp hạ hương bên này đường tình hình không tốt vẫn là lồi lõm bùn bã l ũ bất quá không quan trọng hôm nay lái xe đều là việt giã tính năng mạnh mẽ các ngươi cũng giúp ta xem một chút trên đường có hay không cái điểm này còn tại trong ruộng không ngại cực khổ làm việc người tuất lăng tổng tô sơ vi thiên vũ đại tử l i ệ u như tuyết mấy người sau khi gật đầu liền tại phòng trực tiếp nói các khán giả cũng giúp ta xem một chút thôi không có vấn đề tất nhiên là lăng tổng đại ca muốn tìm địa phương ăn cơm trưa chúng ta chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng vì vậy xuyên thấu qua phòng trực tiếp camera nhìn xem bên ngoài ven đường trên đường phong cảnh ngồi trên xe trường trấn đồng dạng là đeo lên kính mắt tập trung tinh thần mà nhìn xem bên ngoài nghị muốn giúp đỡ tìm tới khiến lăng nhạc rất thuận mắt người bất quá hiện tại tháng m ộ ư ơ i một nói thật việc nhà nông đã bận rộn qua à, bởi vậy bên ngoài làm nông người vẫn là rất ít đi bởi vì bọn họ cao sơn trấn tháng m ư ơ i một tùy thời cũng có thể tuyết rơi rất nhiều cây nông nghiệp đều không thích hợp trồng trọt bởi vậy khoảng cách c h ấ n càng xa trên đường người càng ít cuối cùng không sai biệt lắm mở một cái tiếng đồng hồ hơn trường c h ấ n đột nhiên mở miệng nói lăng tổng phía trước có một cái thôn tê hoa dương thôn nếu không chúng ta đi trong thôn xem một chút đi có thể phía trước không có cách nào thông xe đi cho nên chỉ có thể xuống xe đi bộ sau đó một đoàn người dọc theo đường nhỏ tiến lên đi tại bị thường xuyên đi qua trên đường nhìn xem trồng trọt qua ruộng đồng nông thôn không khí chính là tốt đúng vậy a chỉ là nhìn xem non xanh nước biếc liền cảm giác không khí trong lành rất thích hợp dưỡng lão chính là giao thông không thế nào thuận tiện bất quá khu vực này xem như là thật có phúc lăng tổng đầu tư từ thiện giúp đỡ người nghèo nhiều tiền như thế đoán chừng sẽ bị chế tạo thành thế ngoại đào nguyên phong trực tiếp các khán giả cũng là phi thường thú vị một đường nhìn xem đồng thời vô cùng náo nhiệt trò chuyện đi một hồi một đám nông thôn chó đất đầy sinh lực chạy tới gâu gâu kêu lên thế nhưng lăng nhạc người qua đường này rất nhiều hoặc là nói đám này chó cũng chưa từng va chạm xã hội chưa có xem những này đại nhân vật cho nên căn bản không dám xông lên theo chó sủa rất nhanh liền có người hộ người ở bên trong đi tới bên ngoài nhà tò mò nhìn bọn họ cái này nhóm lớn người ánh mắt lăng nhạc nhạy cảm rất nhanh liền thấy một cái lao n ã i n ã i nàng thân hình còng xuống nếp nhăn trên mặt như khe danh răng khắp nơi ánh mắt lại lộ ra một cỗ trải qua tang thương phía sau kiên nghị cứ việc t u y ế nguyệt trọng áp để eo l ư n g của nàng không tại t h ẳ n g tắp nhưng cái k i a hai tay nhưng như cũng lộ ra có lực lăng nhạc lập tức có xúc động cảm giác trường trấn liền nhà này à chúng ta đi hỏi một chút nhìn nhà nàng có cái gì đồ ăn đến lúc đó cùng nhau giúp làm điểm cơm ăn thốt lăng tổng ta đi cho các nàng nhà lên tiếng chào hỏi trường trấn trong lòng tự nhủ người nhà này muốn may mắn lấy lăng tổng hào khí nhà này về s a so với ai khác đều trước đại phú đại quý b càng càng Nãi Nãi Nãi Nãi xem như cao sơn t c ấ n trường h ê trấn cái này mười dặm tám thôn thôn dân gần như không có người nào không quen biết hắn cho nên giờ phút này nhìn thấy trưởng trấn dẫn một đám người hướng về nhà nàng đi tới bảy mươi tuổi lao phu nhân trong ánh mắt tràn đầy nghĩ hoặc nhưng không dám chậm trễ chút nào không những bước nhanh tiến lên đón còn chủ động hỏi trường trấn ngài đến chúng ta nông thôn là có chuyện gì nha đại nương chớ khẩn trương chúng ta không có chuyện khác chính là muốn tại nhà ngài nấu một bữa cơm ăn ngài nhìn xem cho chúng ta an bài một bàn liên được bất quá ngài yên tâm chúng ta sẽ không ăn không đến lúc đó khẳng định sẽ cho ngài một phần không tưởng tượng được chỗ tốt trường trấn không dám nói rõ dù sao lăng nhạc đều còn chưa mở miệng nói chuyện nhưng hắn lại lo lắng đại nương tùy tiện làm một bữa cơm liền đem bọn hắn đuổi cho nên mới đặc biệt cường điệu một câu sẽ không ăn không đại tử các ngươi lợi lát nữa giúp vị này mãi mãi cùng nhau nấu cơm a lăng nhạc ôn hòa bàn giao một tiếng tốt lăng ca ta rất lâu không làm cơm một mực rất muốn động thủ làm một lần hôm nay cuối cùng có thể thực hiện đại tử đến long quốc đọc sách phía sau liền không có thời gian nấu cơm đồng dạng đều ở trường học nhà ăn ăn cơm về nhà lăng nhạc mụ mụ lại không cho nàng nấu cơm cảm thấy nàng là khác h nhân cho nên mỗi lần trở về lăng gì đều đã làm tốt mỹ vị thức ăn lão mãi mãi nhìn thấy như thế xinh đẹp nữ hải t ử bọn họ nào dám để các nàng độc thủ liền vội và nói không cần các ngươi đường xa mà đến cái kia có thể để các ngươi xuống phòng biết đâu không có chuyện gì mãi mãi để ta cùng nhau giút ngài à chúng ta vừa v ẫ n còn muốn ghi chép một cái sinh hoạt tô sơ vi lập tức điểm điểm kéo lao n ã i n ã i trong lòng cảm thấy vị này lao n ã i n ã i quá khó khăn trên tay khắp nơi đều là thật dày chết kén cái k i ê u kén phảng phất tuế nguyệt khắc xuống sâu sắc cần k h í nói thật nàng trước đây từ trước đến nay không nghĩ qua một người tay có thể có nghiêm trọng như vậy chết kén mà còn vị này n ã i n ã i niên kỷ lớn như vậy còn mỗi ngày làm việc nặng thật quá cực khổ giống các nàng thành thị bên trong g a ra mãi mãi bọn họ đã sớm hưởng phúc mười mấy năm đi sẽ không nha mãi mãi chúng ta đều là nhập ra tùy tục người liệu như tuyết cũng chân thành nói dù sao liền tính hoàn cảnh kém cũng là tạm thời ngược lại lăng tổng nhìn thấy phía sau sợ l à sẽ phải đối nhà này được đến đại lực nâng đỡ từ đây nhất phi t r ù n g tiên lúc này mấy cái phát sóng trực tiếp tại khoản phòng trực tiếp bên trong không thể không nói bên này nông thôn địa khu thật đúng là nghèo a phòng ở vẫn là tường đất phòng ở càng làm cho người ta t à n nát coi lỏng chính là tường đất nhà trên mặt tường đều có mấy đầu cái khe lớn cái này ở sợ là không an toàn đi đúng thế hiện tại dùng gạch tu phòng ở tài liệu cũng muốn không có bao nhiêu tiền một viên gạch cũng liền năm mao tiền a trên lầu nói ngược lại là nhẹ nhõm không muốn phí vận chuyển a không muốn nhân công phi a không có mấy vạn khối sợ là bắt không được đến mà còn người đ ờ i trước căn bản không có nhiều tiền như thế cho dù có cũng không nỡ hoa đều cho con cái đáng buồn chính là con cái bọn họ lại cảm thấy tại nông thôn dùng tiền tu phòng ở không có ý nghĩa dù sao hiện tại rất nhiều địa phương nhỏ đều bị bỏ sơ t r u n g buộc g i a trưởng đi thành phố lớn đưa con cái đọc sách sau đó không thể không ở trong thành thị mua nhà ai đều là xáo lộ hiện tại bất động sản thật là đem một đời lại một đời người thành thật ép ô tựa như ta hải tử còn chưa ra đời ta liền đã cho hắn vay mua một phòng nhỏ cùng một cỗ xe tóm lại ta trả không hết về sau liền để hắn còn Các n g sau đó đến sân viện một bên sườn núi bên trên gọi về tại sườn núi bên trong đào đất bà già chỉ là nhìn thấy từ sườn núi bên trong trở về bà già cũng chính là bọn họ muốn kêu ra ra lúc mọi người nhất thời nước mắt phong trực tiếp khán giả càng là đỏ ngầu cả mắt trời ạ vì da da này lưng đều còn thành dạng này còn cầm quốc tại sườn núi bên trên đào đất sao ai đây là bị sinh hoạt cứ thế mà ép con lưng tóc đều trắng xong mà còn quá gầy thoạt nhìn tất cả đều là xương lăng tổng nhất định muốn giúp đỡ những n à y người cơ khổ a cái này một đợt ta tuyệt đối hỗ trợ lăng tổng đối hỗ trợ da da ngày năm nay bao nhiêu tuổi rồi tô sơ vi một bên rửa gạo một bên nhịn không được hỏi ở một bên rửa tay da da ta năm nay tám mươi tám tuổi đi a ngày tuổi tắc đều lớn như vậy còn cầm cái chồng cho ta tô sơ vi tâm tình khó chịu nói âm thanh đều có chút nghẹn à o không cầm cái chồng chọt liền không ăn có thể là ngài tuổi tác đều lớn như vậy còn có thể làm đến những ngày công việc nặng độc sao cái kia có thể làm sao hiện tại là không làm được rồi nhưng cũng phải làm a ách tốt ta bất quá ra ra thoạt nhìn thân thể có lẽ rất tốt ta tô sơ vi sắc khóc không nghĩ tới nghèo khó nông cuộc sống của thôn nhân gian nan như vậy trong hốc mắt đã chứa đầy nước mắt mà nói chuyện đến thân thể lao già này ngược lại là lập tức liền tinh thần nói rất tốt từ trước đến nay không có sinh qua bệnh hắn a mùa đông cũng còn uống nước lạnh Tẩy thịt khôn nhịn không mãi mãi đ ư ợ c nói, k h ắ p k h ô n mặt là l đau ò n g Ta cũng chỉ uống nước uống l ạ n h h c ư a t ừ n giả s n bệnh, cũng không h qua có c m này q u a Gia Gia đắc ý nghiêu ó i bổ s u n t ầ n tình k đúng à tám mươi tám tuổi từ trước đến nay không có sinh q u a bệnh mà còn ta nhìn hắn còn hút thuốc tuyệt đối dân hút thuốc rút vẫn là trước đây loại kia thuốc lá loại này khói sức lực cũng lớn chúng ta tuổi trẻ tiểu tử c ó lại vài phút đầu góc t r ò n váng không nghĩ tới lao da từ này thân thể còn như thế cường trắng phòng trực tiếp người gặp cái này nhộn nhịp quét vừa đạn là lao ra từ cường tráng thân thể kêu n g u sách bỏ niêm phong ta trở v ư ợ trường t hai trăm bốn mươi sáu hoàn toàn tỉnh ngộ cảm thấy thua thiệt lăng nhạc quá nhiều chương hai trăm bốn mươi sáu hoàn toàn tỉnh ngộ cảm thấy thua thiệt lăng nhạc quá nhiều tô sơ vi nghe đến vị này tám mươi tám tuổi lao ra ra nói chưa từng có sinh quá bệnh không khỏi vô cùng kinh ngạc tuy nói nông thôn không khí trong lành ăn lương thực rau dưa đều làm à u xanh không ô nhiễm không có bất kỳ cái gì khoa học kỹ thuật cùng hung á c sống có thể tám mười mấy năm qua liền cảm cúm đều không có qua một lần điều này có thể không thần kỳ ra ra ngài có mấy cái con cái nha tô sơ vi kính yêu mà hỏi thăm hai đứa nhi tử một cái nữ nhi bất quá đều ở bên ngoài l à n g công tô sơ vi n g h e xong lúc này liền suy nghĩ đã có hai đứa nhi tử vì sao ra dàn mãi mãi niên hữu kỷ lớn như vậy còn tại t r ồ n g hoa màu chẳng lẽ hai đứa nhi tử một cái nữ nhi còn phụng dưỡng không được hai vị lao nhân sao trong lúc nhất thời nàng nhịn không được đối với bọn họ thâm biểu đồng tình đương nhiên may mắn lăng nhạc tới không phải vậy hai vị này lão nhân s á c thực quá đáng thương ở một bên tẩy thị khô bao gồm lạc s ư ở n g thịt nạc chờ mãi mãi đột nhiên thở dài nói ai ta hai đứa nhi tử kia cùng nữ nhi cũng đều là người cơ khổ lão đại là cái khuê nữ nhưng gả đi mười mấy năm t r ư n g phu liền sinh bệnh qua đời nàng một người lôi kéo một trai một gái đọc sách bất quá mấy năm này tình huống hơi tốt một chút rồi mặt khác tìm một cái đối phương cũng có con cái ta đại nhi tử tại bên ngoài làm công mười mấy năm ngược lại là tại trên c h ấ n tu phòng ở thế nhưng mấy năm trước sinh bệnh nặng bọn họ nói là bệnh nan y ỉa chị không hết đem tiền kiếm toàn bộ cầm đi chữa bệnh ở nhà nuôi mấy năm nhìn xem hai đứa nhi tử ba mươi tuổi còn chưa kết hôn lại không thể không đi ra làm công kiếm tiền nhị nhi tử cũng số khổ quá s ù n g hắn cái tia tức phụ cuối cùng cũng không biết cùng người chạy ra ngoài đi nhi tử nữ nhi đều một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi đều có thể nhận tâm vứt xuống một mực là một mình hắn nuôi một trai một gái mọi người sau khi nghe được đều trong lòng không khỏi chua chua không nghĩ tới lớn tuổi như vậy còn trồng trọt nguyên lai là có những thứ này duyên cớ ai không nghĩ tới nông thôn người nghèo phía sau đều như vậy số khổ đúng vậy a dạng này gia đình muốn thực hiện t à i phú tự do đúng như đang trời khó khăn các i n h đ ệ ta quyết định về sau cũng không tiếp tục cho bất luận cái gì dẫn chương trình quét lấy vật ta muốn đem tiền cầm đi làm c ẳ n g có ý nghĩa sự tỉnh đi trợ giúp những cái kia cần muốn trợ giúp nghèo khó người trước từ nông thôn lão nhân cùng tiểu hài bắt đầu có hay không huynh đệ cùng nhau tổ đội đến lúc đó chúng ta tự phát tổ chức đi nâng đỡ cũng tính ta một người mẹ nó muốn khóc trước đây không có nhìn những này không có coi ra gì bây giờ nhìn mới phát hiện ta cũng không nên đem tiền quét cho những cái kia phấp p h ố i như hoa dẫn chương trình còn có những cái kia thu nhập một tháng trăm vạn năm vào ngàn vạn hoạt náo viên ta cũng cảm thấy về sau chỉ làm có ý nghĩa sự t ì n h mấy cái phát sóng trực tiếp trong nhóm tất cả mọi người phản phất bị tỉnh lại thiện lương c h i tâm tìm được cuộc sống ý nghĩa có loại đại triệt đại ngộ nhân gian thanh tỉnh cảm giác mãi mãi ngài đừng lo lắng cuộc sống sau này sẽ khá hơn đúng mãi mãi tốt cảm ơn các ngươi cứ như vậy phát sóng trực tiếp nửa giờ bởi vì là dâm t h ủ i nồi cũng lớn một cái trên lò có ba cái nồi cho nên làm tốt tràn đầy một b à n đồ ăn l ă n g nhạc tô sơ vi đám người còn có nhìn phát sóng trực tiếp khán giả đều trung tình tại bữa cơm này đồ ăn đặc biệt là cơm bắt đầu ăn đặc biệt hương bên trong còn có khoai lang thật muốn ăn a đột nhiên nhớ nhà từ khi mấy chục năm trước rời đi nông thôn đi tới thành thị liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua loại này quê quán hương vị ai trước đây trên lò nấu cơm ăn cực kỳ ngon hiện tại cũng là nồi cơm điện hấp cơm không có quê quán hương vị khoan hay nói nông thôn hun khói thịt khô là ăn thật ngon có một lần ta đi nông thôn mua một đầu chân thịt nướng mà ơi nấu đi ra người cả nhà đều cảm thấy mỹ vị nông thôn thịt so thành thị thịt tốt nhiều thành thị heo đều là ăn đồ ăn hozmon lớn lên nông thôn heo đều là ăn màu xanh không ô nhiễm đồ ăn mọc ra thịt không thơm mới là lạ mà còn nông thôn thịt hun khói mới chính tông nghe nói dùng bách t h ụ cảnh tây hun nghe liền hương dựa vào nói đến ta đều muốn ăn hành động phái người nói cho ngươi ta đã mua vé về nhà đi ăn ra ra mãi mãi làm đồ ăn lăng nhạc đám người ăn cơm xong nói thật lăng nhạc cũng là lần đầu ăn đến những thức ăn này khoan hay nói một cách lạ kỳ cảm thấy mỹ vị tiểu tử ăn tốt chưa a lăng nhạc sau khi ăn xong đến ra bên ngoài đi ra cho chó ăn mãi mãi hiền lành mà hỏi thăm mãi mãi ta ăn xong ân ăn xong liền tốt ta một mực lo lắng các ngươi không ăn được dù sao chúng ta người đã già không biết nấu có hợp hay không các ngươi khẩu vị mãi mãi yên tâm đi rất tốt ân các ngươi ngồi một lát ta chờ một lúc cho các ngươi nấu nước uống đoạn thời gian trước ta hấp rượu nếp t n bên trong tăng thêm nhà mình chế tạo tiểu thang viên vừa vặn rất tốt uống Mặc dù mới cơm dù vừa ăn n x o g n h ư n g tị h n tình không nhập h thể chối thêm tử, lại a ta ù y tụ. h h nhà hương a ta cùng mỗi ã mãi i mãi mới vừa ăn cơm xong, không có nghỉ ngơi mười liền sôi, trôi Gentia. cơm mấy men m đồng đốt đường đỏ dạng, ăn ăn xong, không nghỉ nước bên trong lên nếp, bánh nước bên trong vườn, còn đánh trứng bên trong. gạo gà hạt tết trở phút, tốt hết Ta ở về vừa bao có có hoặc có là năm đều tại thành thị ăn tết cảm giác càng ngày càng không có ý nghĩa cuối cùng qua mười mấy phút mãi mãi thật bưng tới đốt tốt nước sôi bên trong phía sau lăng nhạc đối hai vị lao nhân nói g i a g i a n ã i n ã i ta từ nhỏ liền không có g i a g i a n ã i n ã i cho nên tính toán nhận các ngươi làm g i a g i a n ã i n ã i không biết có thể hay không vào giờ phút này tại nhìn phát sóng trực tiếp hạ huynh nhan cùng lăng tô mỹ đều thật cảm thấy hổ thẹn tại lăng nhạc không những lăng nhạc từ nhỏ liền không có ba ba hiện tại mới rõ ràng hình như một mực xem nhẹ một vấn đề lăng nhạc còn một mực không có g i a g i a n ã i n ã i cùng những thân nhân khác quả nhiên các nàng đối lăng nhạc thua thiệt quá nhiều mới để cho lăng nhạc đối với các nàng lòng ham chiếm hữu đều như thế cường chương hai vương thị đích thân tới không nghĩ tới vẫn là cái mỹ nhân chương hai vương thị đích thân tới không nghĩ tới vẫn là cái mỹ nhân ta không nghe lầm chứ đại lão vậy mà muốn nhận hai vị này lão nhân là ra da n ã i n ã i thật sao lần này hai vị này lão nhân thật sự là v ậ n chuyển từ đây cuối cùng không cần lại m ệ n nhọc có thể hưởng phúc đi đúng vậy a vẫn là đại l ã o ra sức a bất quá không nghĩ tới đại lão vậy mà từ nhỏ không có ra da n ã i n ã i xem ra thân thế thật đáng thương à. p h ò n g trực tiếp bên trong vô số người bắt đầu kinh hô cùng n h i ệ nghị đương nhiên còn có chút người càng thêm g h e thị không biết đại lão còn thiếu hay không chó săn ta nguyện ý cho hắn làm chó săn ta cũng nguyện ý ta thực tế không nghĩ cố gắng đi theo đại lao la lột nhất định có thể một ngày ăn sáu bữa Cắt, liền các ngươi đám giác rời này cũng xứng làm vị này đại lao chó săn chắc hẳn các ngươi không biết ta đi theo vị này đại lao bên người một nữ tử thân phận bối cảnh thâm bất khả chắc liền các ngươi có thể được sao nhìn người càng ngày càng nhiều tự nhiên một số vòng tròn bên trong người nhận ra tô sơ vi nếu biết rõ tô sơ vi dạng này một cái thiên tri tiêu nữ trong nhà có quyền thế lại có tiền bây giờ ca m nguyện đi theo vị này đại lao bên cạnh có thể nghĩ cái này đại lao sợ rằng không chỉ là siêu cấp có tiền đơn giản như vậy đoán chừng nắm giữ quyền thế lực lượng so tô ra còn kinh người hơn nguyên lai là kinh thành tứ thiếu bên trong lý công tử có người nhìn thấy ai đi lập tức liền không lời có thể nói dù sao hàm kim lượng cao a lão n ã i n ã i không nghĩ tới đứa nhỏ này từ nhỏ không có ra ra n ã i n ã i nhất thời lòng sinh thương yêu liền đáp ứng nói tốt nếu không chê chúng ta phiền phức về sau chúng ta cùng lao đầu chính là ra ra n ã i n ã i ngươi một bên trưởng c h ấ n gặp cái này trong lòng khiếp sợ không thôi người nhà này sợ là mộ tổ bước lên khói xanh a vậy mà có thể được vị này siêu cấp đại lão nhận làm ra ra n ã i mãi chính mình về sau đều phải lấy lòng người nhà này mãi mãi yên tâm ta như thế nào ghét bỏ các người ta là thất tâm Các chất thích. nhạc túc da da nãi nãi, còn có cái mục phát quá người lương, Lăng nghiêm nói. nhận bọn nãi nãi, thiệt họ rất Bất ta là ra ra một đương í c chút h nghĩ thân là lại giữ bởi vậy giữ lại tự thân một u yêu điểm, ít nhất chính mình thật sự có thể làm đến đ già thể mình làm ít chính kính nhất thật trẻ. có sự ư nhiên hắn cảm giác phải tự mình cũng chỉ có điểm này coi như không tệ đến mức mặt khác tư tưởng phẩm đức ai không đ ể cập tới cũng được chính mình thực sự là quá vô liêm sỉ chắc hẳn lúc này lăng nữ sĩ cùng hạ khuynh nhan đều đang nhìn ta không biết ta làm như vậy các nàng hài lòng sao có thể hay không để các nàng đối mặt ta phạm sai lầm mà cảm thấy bao dung đâu lăng nhạc ở trong lòng nhịn không được nghĩ rất nhiều h ả o hai tử n ã i n ã i lại nhiều một cái tôn nhi lão n ã i n ã i thật cao hứng dù sao trong nội tâm nàng cũng rõ ràng hôm nay đến người trong nhà đều không phú thị quý bây giờ nhận chính mình làm n ã i n ã i tuy nói không biết có hay không ý đồ khác nhưng nghĩ đến có thể cho trong nhà mang đến chút trợ giúp thực sự là nhà mình quá khó khăn bây giờ có thể có người hỗ trợ nàng cũng muốn đích kỷ một lần hy vọng con cái có thể bởi vậy dính điểm phúc khí đối với lão n ã i n ã i ý nghĩ trong lòng l ă n g nhạc cũng không thèm để ý nhân chi thường tỉnh m ã thôi rất bình thường suy nghĩ nhưng mình tất nhiên kêu mãi mãi nàng chỉ cần nàng có thể chân thành chờ chính mình liền được Trường chấn, hiện tại hai vị này lão nhân là g i a g i a của ta n ã i mãi khi nhìn các người mau trong chức từ giúp đỡ g i a g i a n ã i n ã i ta bắt đầu bao gồm từng cái phương diện không có vấn đề à. lăng nhạc tương đối trực tiếp dù sao cũng là hắn bỏ tiền làm từ thiện giúp đỡ người nghèo như vậy hắn an bài như thế nào đối phương liền phải trọng điểm trước tiên nghĩ lăng tổng yên tâm đây là khẳng định t r ư ờ n g c h ấ n lập tức cung kính nói đồng thời nhìn hướng lão n ã i n ã i nói lão nhân ra về sau ngày hai vị cũng đừng cầm cái trồng trọn chờ lấy hưởng phúc a đem ngài tại bên ngoài làm công con cái đều gọi trở về chúng ta cao sơn trấn lần này bởi vì lăng tổng trợ giút muốn toàn diện đạt tới khá giả trình độ thậm chí ta có lòng tin trong tương lai trong một năm chúng ta cuộc sống của cao sơn chấn trình độ có thể vượt qua thành thị mà còn theo thời gian c h u y ể n r ờ i chúng ta cao sơn chấn sẽ càng ngày càng tốt thật sao t r ư ở n g trấn đương nhiên là thật người tốt có hảo báo nha ngài một nhà đều thiện lương như vậy sẽ không có giả trường trấn ngữ khí ôn hòa nói thật tốt cái tiêu ta chờ một lúc liền cùng tại bên ngoài con cái gọi điện thoại để bọn họ trở về giúp đỡ chút tiếp xuống lăng nhạc rời đi ra ra mãi mãi nhà bất quá đi thời điểm ra ra mãi mãi đưa bọn họ không ít thổ đặc sản lăng nhạc ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ đều nhận dù sao cũng là lao nhân ra một phen tâm ý lại nói chính mình cũng không đốc thúng chi nhận bọn họ làm ra ra mãi mãi cũng không phải nói đùa t hưởng thụ một lần tôn nhi đ á i nộ cũng không t ệ lắm trở lại trên chân phía sau c u n g trưởng c h â n bàn giao một ít chuyện liền có không ít người đến tìm hắn nghe xong đều là sơn thành bộ môn cao t ầ n g tìm hắn muốn mời hắn ăn cơm bất quá nói trắng ra đều là nhìn chúng hắn từ thiện tiền bạc bất quá dự toán hai mươi vạn ước hiện nay còn có m ộ ư ơ i vạn ước xác thực có thể tiếp tục tiến hành từ thiện ăn bài mà đúng lúc này một chiếc xe con hồng kỳ lai tới từ trên xe bước xuống hai cái mặc thể chế quần áo nữ tử bên trong một xem chất xuất chúng, xem xét cái chúng, chính khí là đó ạ i ngài giang ngài biết ngài nhân Lăng tổng, này chúng thành vương muốn đơn cùng hàn huyên không thị, chút, vật. vị tốt, ta một là độc c phải h k ô nữ g gian. Trong có đó thời n trợ lý lễ phép hỏi vương thị thì ở một bên đối lăng nhạc vi vi cười một tiếng lần đầu lần gặp gỡ không nghĩ tới trên người đối phương có một loại đặc biệt m g ị lực liền nàng cũng nhịn không được bị sâu sắc hấp dẫn bởi vậy một đôi mắt liền đối lăng nhạc rất có hảo cảm thậm chí không nhịn được ở trong lòng nghĩ ta về sau muốn tìm nam nhân liền phải tìm lăng nhạc loại này bất quá nàng không biết là trong miệng nàng loại này nam nhân toàn thế giới cũng liền lăng nhạc một cái cho nên tất nhiên chỉ có thể lựa chọn lăng nhạc lăng nhạc vi vi cười một tiếng lần này thuận tiện câu con cá cuối cùng mắc câu rồi bất quá không nghĩ tới vẫn là một đầu mỹ nhân ngư hắn bày tỏ thích dù sao mỹ nữ người nào sẽ không thích chứ chương hai trăm bốn mươi tám tức dẫn đến lăng tố mỹ chơi biến mất chương hai trăm bốn mươi tám tức dẫn đến lăng tố mỹ chơi biến mất đơn độc hàn huyên một chút lăng nhạc ngay vậy chần chờ mấy giây cuối cùng mới nói một cách đầy ý vị sâu xa nói là đơn độc hàn huyên một chút không biết lăng tông có thời gian hay không nữ trợ lý m ầ miệng cực kỳ lễ độ đến mức một bên vô thị xét thấy thân phận loại này có chút việc cầu người lời nói xác thực không tốt từ nàng đến nói ha ha nơi nào ta có thể là công dân tốt ta hôm nay tất cả đều là quốc gia cho cho nên ta tùy thời đều có thời gian lăng nhạc lộ ra có chút hiền hòa đây chính là mỹ nữ đưa tới cửa tất nhiên là đơn độc hàn huyên một chút vậy cũng đừng trách hắn tự do phát huy mà còn hắn từ trước đến nay thích nhất loại này muốn cầu cạnh người mỹ nữ đến mức thân phận của đối phương ha ha nói thật hắn căn bản liền không có quá để ý bất quá nếu có thể đắp lên quan hệ cũng là có thể vì hắn ngăn mất không ít phiền phức dù sao long quốc cũng không giống như hắn tại anh hoa quốc bên kia bên này chế độ hoàn thiện phải nhiều tốt lăng tổng cái kia chúng ta liền lên xe à thời gian không còn sớm chúng ta tranh thủ trước khi trời tối chạy tới s ơ n thành đến lúc đó ngươi cùng vương thị vừa ăn cơm một bên hàn huyên một chút có thể sau đó lăng nhạc liền ngồi vào vương thị xe con hồng kỳ bên trong đến mức tô sơ vi các nàng có lăng nhạc gan bại người hầu bảo tiêu l á i xe bởi vậy đi theo xe con hồng kỳ cùng nhau rời đi cao sân chấn chỉ là tại nhìn phát sóng trực tiếp lăng tố mỹ cùng hạ k u y nhan không hẹn mà cùng có chút nhức đầu dù sao lo lắng lăng nhạc người này làm loạn vừa vặn tên kia ý vị thâm trường cái kia phần thong rong nụ cười cảm giác có khác ý đồ xấu người khác nhìn không ra cái gì có thể các nàng tương đối rõ ràng nhưng các nàng có thể làm sao cũng không thể hiện tại liền cho vương thị phát cái tin n h ắ m ngắn nói cho nàng vương thị thật sự là ngượng ngủng lăng nhạc người này có chút không đ ứ n g đắn ngươi đến lúc đó ngàn vạn phải đề phòng hắn vẫn là nói vương thị lăng nhạc xem xét liền có ý khác ngươi tuyệt đối không cần cùng hắn đơn độc ở chung vì thế các nàng càng nghĩ càng đau đầu hạ k u y n nhan lại không tốt cùng lăng nhạc nói cái gì nhưng lăng tố mỹ cũng không sợ lập tức cho lăng nhạc phát đi thông tin dù sao lăng nhạc lúc này ngồi tại vương thị trong xe không tiện gọi điện thoại cho lăng nhạc nói tương quan sự tình lăng nhạc n g ư ơ i đi sơn thành c a o sân chấn thử thiện giúp đỡ người nghèo sự t ì n h ta một mực đang nhìn chính là vương thị muốn tìm ngươi hàn huyên một chút sự tình ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta đ ừ n g nối người khác làm loạn hiểu chưa a mụ phía sau ngươi nói ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ a lăng nhạc giả vờ như không hiểu ừ ngươi chớ cùng ta giả bộ hồ đồ vương thị như vậy xinh đẹp một cái nữ nhân ta không tin ngươi thừa dịp này không có điểm ý đồ xấu a cái này mụ ngươi là đang lo lắng ta không giải quyết được vẫn là nói ngươi cảm thấy ta lựa chọn hạ thủ phía sau sẽ thất thủ a bất quá liền tính ta thật đối vương thị có ý tưởng ngươi cảm thấy lấy năng lực của ta nàng sẽ cùng ta vạch mặt sao làm không tốt còn sẽ chủ động tìm ta tiếp tục hợp tác đâu lăng nhạc cũng không biết làm sao vậy đột nhiên liền không nhịn được nói ra loại này tràn đầy tự tin lời nói mà còn hắn nói loại lời này liền cảm giác lăng tố mỹ nhất định có thể nghe hiểu hắn lời nói bên trong chân ý lăng tố mỹ vào giờ phút này nhìn xem lăng nhạc về thông tin lập tức nhịn không được lúng túng không thôi hôn đản này đang nói cái gì a ta ta làm sao biết năng lực của ngươi a chẳng lẽ cho là có mấy cái tiên bẩn đã cảm thấy chính mình có thể muốn làm gì thì làm sao nhân gia có thể là vương thị cái gì thân phận a cái gì tư tưởng a tại trong đại viện lớn lên người có chút phương diện tư tưởng có thể là phi thường bảo thủ thật sự cho rằng có chút bản lĩnh liền có thể để người ta ngoan ngoãn nghe lời ngươi tùy ngươi thao túng sao bất quá lăng tố mỹ hiện tại không hứng thú cùng lăng nhạc tiếp tục tán gấu hôn đ à n này thật là để nàng nhịn không được nhớ tới tại tokyo bên kia việc khó chịu mà còn c o n tưởng rằng hắn lần này trở về phía sau đã thật nhận thức được sai lầm của mình thế nhưng không nghĩ tới chính mình mới vừa đối hắn có chỗ tha thứ hiện tại lại bắt đầu ở trước mặt mình dương dương đắc ý thật không biết ở trước mặt mình đã làm sai chuyện phía sau còn có cái gì tốt đắc ý thậm chí lăng tố mỹ nhịn không được hoài nghi người này không phải là cảm thấy chính mình nghĩ hắn tiếp tục phạm sai lầm a cho nên lăng tố mỹ không muốn cùng lăng nhạc hàn h u y ề n hôn đ à n này liền để hắn tự làm tự chịu a về sau chính mình cũng không muốn q u ả n hắn tốt nhất là triệt để không cần hắn nữa nghĩ tới chỗ này phía sau lăng tố mỹ đột nhiên tại trong lòng có cái kế hoạch đó chính là rời đi rang thành một đoạn thời gian để hắn một đoạn thời gian rất dài cũng không tìm tới chính mình dùng cái này để hắn hiểu được chính mình có nhiều nghiêm túc cho nên đừng có lại cùng đ ù a kiểu này con tưởng rằng chính mình giống hắn khi còn bé đồng d ạ n g sẽ còn đối hắn mềm lòng ừ đều như thế hôn đ à n chính mình cũng không thể lại luông chiều hắn bởi vậy lăng tố mỹ nghĩ một hồi ném xuống công ty sự t ì n h nói đi là đi lăng nhạc mặc dù khống chế độc tâm thuật thế nhưng ngăn cách điện thoại tự nhiên cũng không biết lăng tố mỹ hiện tại ý nghĩ trong lòng chỉ biết mình trưởng thành có ý nghĩ của mình lại nói chính mình cũng không có làm luận a đến lúc đó cùng vương thị đơn độc trò chuyện chút cũng là người tỉnh ta nguyện cho nên chính mình cũng không có sai có thể lăng tố mỹ một mực cầm tại tô kỳ âu chuyện kia nhìn hắn thật quá đáng theo lăng tố mỹ không có về thông tin lăng nhạc cũng không có tiếp tục trở về sau đó không lâu bọn họ về tới sơn thành bên này tìm một q u á n cơm mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đến mức phát sóng trực tiếp sớm rời đi cao sơn trấn liền đã ngưng phát hình bởi vì hắn tại cao sơn trấn từ thiện giúp đỡ người nghèo đã tạm thời kết thúc sau khi cơm nước xong lăng nhạc liền cùng vương thị đơn độc hàn huyên vương đại mỹ nữ nói đi chúng ta đều là người trưởng thành rồi có chuyện nói thẳng ngươi muốn để ta giúp ngươi m ạ vàng làm cho ngươi thăng chức gia quan nhưng ngươi có thể mang đến cho ta cái gì lăng nhạc ngồi tại trên ghế sofa vậy lên chân b ắ t chéo khí chàng m ư ờ i phần thật là không coi vương thị ra gì vương thị tự nhiên vô cùng giật mình người này trước sau biến hóa cũng quá lớn bất quá chẳng biết tại sao người này thật rất có mị lực rất có ca tính vậy mà để nàng cũng nhịn không được dễ dàng tha thứ thật là kỳ quái đến mức đối phương liếc mắt liền nhìn ra chính mình mục đích là muốn thần tốc tại giang thành nơi này hoàn thành m ạ n vàng nàng cũng không có quá mức kinh ngạc chỉ có thể nói người này đối nàng từng có hiểu rõ a tất nhiên lăng tổng đều biết rõ vậy ta liền nói thẳng nếu như lăng tổng có thể quên tặng một khoản tiền lấy danh nghĩa của ta đến phát triển toàn bộ giang thành tỉnh phạm vi ta nhất định sẽ không bạc đái lăng tổng chúng ta về sau sẽ vẫn luôn là bằng hữu ha ha nói thật tiền đối với ta mà nói không quan trọng nhưng ngươi cho trên miệng bằng hữu không quá có thành ý à dù sao cái gọi là loại này bằng hữu tùy thời cũng có thể mỗi người đi một ngả như vậy vương thị ngươi còn có biện pháp nào để bằng hữu của chúng ta quan hệ càng thêm thâm bất khả chắc càng thêm không thể phá vỡ sao lăng nhạc vi vi cười một tiếng vương thị chương hai trăm bốn mươi chín ta còn không có nói qua yêu đương chương hai trăm bốn mươi chín ta còn không có nói qua yêu đương vương thị tự nhiên là rõ ràng biết ý của lam nhạc chỉ là tuyệt đối không nghĩ tới người này lại dám như thế như vậy không hề cố kỵ thẳng thắn nếu biết rõ chính mình tốt xấu là vương thị xem như một phương hình tượng đại biểu địa vị cùng thân phận có thể không phải người bình thường có thể so sánh nếu như chính mình thật muốn truy cứu tới liền tính n g ư ờ i lại có tiền có thế cũng khó có thể chống lại bộ môn lực lượng cường đại nhưng mà chẳng biết tại sao làm cái này cái nam nhân nói ra những này cả gan làm loạn lời nói phía sau tựa như mình n theo bên ngoài tướng mạo đến xem cảm giác cũng đã là không có có thể bắt bẻ anh tuấn xoa khí dù cho tại chính mình nội tâm bí ẩn nhất chỗ sâu đều mang khát vọng trong tương lai có thể cùng loại này nam nhân dắt tay đi vào hôn nhân cúng điện sinh con dưỡng cái ước mơ đúng kết hôn sinh con vương thị đột nhiên trong lòng hơi động âm thầm suy nghĩ đến điều này đối phương không phải nói cần dùng cái gì đến vững chắc quan hệ sao thật chẳng lẽ muốn để chính mình cho hắn sinh đứa bé ý nghĩ như vậy có thể hay không quá không thỏa đáng vương thị suy tính được thế nào ta biết ngươi là thông minh hơn người nữ tử chắc hẳn trong lòng đã có không sai ý nghĩa l a g nhạc khoe miệng trên vi vi dương trong tươi cười mang theo vài phần tự tin và nghiền n g m hắn lúc này tự nhiên nghe đến trong lòng vương thị suy nghĩ thậm chí trong lòng đối với nữ nhân này không khỏi nhiều hơn mấy phần t h â m phục h í n h mình bất quá là nghĩ đến để nàng và chính mình bảo trì một loại thân mật quan hệ có thể nàng ngược lại tốt càng trực tiếp nghĩ đến cho chính mình sinh hải tử không hổ là ở đ ấ y lòng đối với chính mình có mang sâu sắc h ả o cảm thậm chí lấy hình tượng của bản thân xem như tương lai đối tượng kết hôn tiêu chuẩn nữ tử ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối sắc mặt vương thị bình tĩnh khoe môi n ế c lên ý cười nhợt nhạt hỏi nói thật ta ta người này từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng trên mặt lăng nhạc vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tốt ta nói thật chính là ta đối ngươi đưa ra những yêu cầu này không hề chống đối gò má của vương thị nháy mắt nổi lên đường đỏ giống như chân trời giáng chiều thật là mỹ lệ mà động lòng người bất quá nàng nói câu nói này thời điểm kỳ thật đã hướng lăng nhạc biểu lộ chính mình nội tâm lựa l chỉ lăng à là làm ngày làm xuất sau qua phát từ đối thân phận bận tâm cùng thân là nữ tính trời sinh thật trọng, mới không có trực tiếp làm rõ. Đã như vậy, đến tiếp tỉnh, ta phận sinh không như chờ cho một cái kinh hỷ cái đối Đã đến đêm mới liền mai lại ngươi bận cùng nữ nay, một có l rõ. sự sao. vậy, nhạc chậm rãi đứng dậy bước kiên định bộ pháp hướng về nàng đi đến thân ảnh phảng phất mang theo một loại vô hình cảm giác c áp bách vương thị lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng cả người thay đổi đến tay chân luôn cuống cuối cùng nhịn không được có chút bối rối nói ta ta còn không có nói qua yêu đương có thể hay không từ nam nữ bằng hữu bắt đầu a vương thị còn không có nói qua yêu đương a năm nay bao nhiêu tuổi lăng nhạc nhìn xem nàng trên mặt ra v ẻ kinh ngạc biểu lộ trong ánh mắt lại lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu ta ta năm nay hai mươi tám tuổi âm thanh của vương thị vi vi run rẩy hai tay không tự giác nắm chặt gốc áo hai mươi tám tuổi a cũng không nhỏ dù sao thoáng qua ở giữa liền muốn ba mươi tuổi lời nói của lăng nhạc bên trong mang theo vài phần trêu chọc ngươi ngươi đây là tại ghét bỏ ta tuổi tác lớn sao vương thị bỗng nhiên ngầm đầu kiên trì nhìn thẳng ánh mắt của lăng nhạc trong ánh mắt tràn đầy chất vấn cùng q ủ a cường nữ nhân a bất kể là ai đối với tự thân vấn đề tuổi tác luôn là đặc biệt để ý cái tia thật không có ta cảm thấy ngươi rất tốt chính là rất ngoài ý muốn ngươi đều hai mười tám tuổi thế mà còn không có nói qua yêu đương thế nhưng theo ta được biết bên cạnh ngươi hình như có người nam tử một mực cùng ngươi đi đến rất gần a đoạn thời gian trước nam tử kia cũng bởi vì ngươi quan hệ nhà hắn một cái thân thích thành công thượng vị thành đại học giang thành một cái phó hiệu trường đâu lăng nhạc hiện tại cố ý đề cập đề tài nhạy cảm này con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương thị muốn nhìn một chút nàng giải thích như thế nào vương thị vi vi nhữ mày nháy mắt bừng tỉnh đại n ộ nói ngươi nói là ta đồng học kia a lập tức nàng ư u nhã đứng dậy trên mặt tách ra cười một tiếng nói vất quá ngươi suy nghĩ nhiều đây chẳng qua là đồng học của ta giữa chúng ta không có loại kia vượt mức bình thường quan hệ ngươi lai là bạn học của ngươi à bất quá bạn học của ngươi có thể là cho ngươi m ư ợ tay đem ta từ đại học giang thành cho khai trừ việc này ngươi khẳng định còn không biết ta trên mặt lăng nhạc vẫn như cũ mang theo nụ cười n h ạ t n h ạ t chỉ là nụ cười kia bên trong nhiều hơn mấy phần khó mà nắm lấy ý vị cái này ta đích sắc không biết ta ánh mắt của vương thị bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc cùng n g h i hoặc ha ha mà thôi may mắn ngươi không biết nếu không ta đối ngươi nhưng là sẽ không như thế vẻ mặt ôn hòa lăng nhạc tùy ý cười cười nhưng tiếng cười của hắn tại vương thị nghe tới lại làm cho nàng mang theo vài phần phức tạp cảm xúc bất quá đều lớn tuổi như vậy cũng không vội ở hiện tại liền nói cái gì yêu đ ư ơ n g nha dù sao ngày sau thời gian còn dài mà không phải sao ba cái kia lang l n g nhạc trước đó ta muốn hỏi một chút ngươi ngươi có thật lòng không đối ta có ý mà không phải đơn thuần nhất thời h ứ n g khởi vương thị đột nhiên đặc biệt khẩn trương lên dáng dấp giống như nụ hoa chấm nở đói hoa làm người chịu mến cái này liền nhìn ngươi đối ta ra sao l n g nhạc không có trực tiếp cho ra minh xác trả lời trong ánh mắt lại lóe ra để người khó mà nắm lấy con mang tốt ta ta đã biết trong mắt của vương thị hiện lên một chút mất mát nhưng rất nhanh lại lần nữa nâng lên mỉm cười nói việc đã đến nước này ta cũng sẽ không lùi bước bất quá ngươi đụng vào ta về sau ta sau này sẽ là ngươi nữ nhân ngươi thì là nam nhân của ta không quản như thế nào đều không thể thay đổi hiểu chưa dù sao thân phận của ta đã t h ủ đúng không ta liền thích ngươi hiện tại quá quyết nhưng ngươi cũng yên tâm ta sẽ không đem ngươi rơi vào thâm nguyên lăng nhạc cười giả dối nhưng hắn liền đặc biệt thích loại này sảng khoái nữ nhân chương hai trăm năm mươi giao dịch đã tới đưa chiếc nhẫn chương hai trăm năm mươi giao dịch đã tới đưa chiếc nhẫn thứ hai ngày lăng nhạc tỉnh lại sau giấc ngủ lại phát hiện bên cạnh không có thân ảnh của vương b ă n g toàn ha ha xem ra người nào đó ngày hôm qua khó kìm lòng nổi xúc động sau đó hôm nay liền xấu hổ tại đối mặt ta đi lăng nhạc cười ha ha nếp miệng lên một vệt mang theo t r e o tức độ cong hắn cấp tốc mặc quần áo tử tế cầm điện thoại lên một cái liền lưu ý đến vương b ă n g toàn cho chính mình gửi tới một cái tin nhắm ngắn ta có việc liền đi trước ngươi tối hôm qua đáp ứng ta sự tỉnh không nên quên a lăng nhạc lúc này phát thông điện thoại không có mấy giây vương văn toàn liền tiếp thông ngươi ngươi dậy rồi a âm thanh của vương văn toàn truyền đến trong giọng nói lộ ra rõ ràng mất tự nhiên, hiển nhiên thời khắc này nàng còn hám sâu tại khẩn trương cùng xấu hổ cảm xúc bên trong không cách nào tự kiềm chế ân mới vừa dậy ngươi chừng nào thì đi cái này mới mười giờ nhiều đây lăng nhạc từ khi đi tokyo đoạn thời gian kia phía sau bây giờ đối khái niệm thời gian sớm đã thay đổi đến mơ hồ bởi vậy ở cái thế giới này từ trước đến nay đều không phải thế giới k h ô n g chế hắn tiết ấu mà là hắn có thể chi phối thế giới hướng đi cho nên thời gian căn bản là không có cách đối hắn tạo thành gò bó ta bảy giờ nhiều liền đi ha ha ngươi là không phải là không tốt ý từ a cái này có thể cùng chân thật ngươi rất khác nhau a lăng nhạc nhẹ giọng cười nói trong giọng nói mang theo vài phần trêu trọc không có ngươi đừng suy đoán lung tung ta là thật có chuyện thật yếu vương băng toàn vội vàng che giấu thanh âm bên trong không tự giác có thêm một tia cấp thiết tốt ta ta không mù đoán chờ chút ta ăn điểm tâm liền về gian thành sau đó đi tìm ngươi đến lúc đó đem ta đầu tư tương quan hạng mục công việc giao tiếp thỏa đáng ân ta chờ ngươi lăng nhạc gọn gàng mà linh hoạt để vương băng toàn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống nàng âm thầm nghĩ ngợi chính mình phiên này cố gắng cuối cùng không có bầu p í mà còn lăng nhạc cũng coi là cái hết lòng tuân thủ hứa h ứ n người quả nhiên không hổ là chính mình lúc trước một cái liền chọn chúng thậm chí sinh lòng h ả o cảm mới sẽ như thế quả quyết tiếp thu hắn điều kiện người mấy ngày nay ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng một cái lăng nhạc ngữ khí ôn lu mang theo lo lắng hắn không nghĩ tới vương băng toàn nhiều năm như vậy còn có trong sạch thân đối với cái này trong lòng hắn có chút hài lòng biết vương băng toàn ngồi trong phòng làm việc nghĩ đến lăng nhạc quan tâm không nhịn được gò má phiếm h ồ n g nổi lên một vệ hạnh phúc đỏ ửng lăng nhạc người này thật đúng là có bản lĩnh tả hữu chính mình cảm xúc không những mang đến cho mình ngọt ngào cảm giác hạnh phúc vậy mà còn có thể như vậy tỉ mị tỉ mị quan tâm người trước đây chính mình làm sao lại không có phát giác được yêu đ ư ơ n g loại này sự tình nguyên lai、like、có thể tốt đẹp như thế đâu lăng nhạc sau khi cút điện thoại tô sơ vi thiên vũ đại tử liễu như tuyết ba người đã dùng qua cơm sáng lăng nhạc liền một thân một mình tiến về khách sạn phòng ăn đơn giản ăn một chút bữa sáng sau đó liền rời đi khách sạn lần này bọn họ không có lựa chọn ngồi xe ngược lại là vương băng toàn c h i kỷ cho bọn họ a n bài máy bay trực thăng về giang thành nguyên nhân chính là như vậy không đến hơn hai giờ bọn họ liền thuận lợi về tới g i a n thành lăng nhạc giơ cổ tay nhìn đồng hồ phát hiện thời gian còn rất sớm liền đưa mắt nhìn sang tô sơ vi ba người khẽ cười nói lần này thật đặc biệt cảm tạ các ngươi hết sức giúp đỡ cho nên tiếp xuống ta mang các ngươi đi thỏa thích mua sắm các ngươi nếu là coi trọng cái gì tuyệt đối đừng cùng ta k h á c h khí ta cam đoan toàn bộ cho các ngươi mua lại tô h sơ vi vội và nói ta ta muốn ngươi đưa ta cái vòng tay nói lời này lúc nàng nhịn không được tràn đầy ghen tị nhìn thoáng qua thiên vũ đại tử trên tay mang theo này trôi xinh đẹp vòng tay dù sao nàng chính mình còn không có đâu nhưng bây giờ nàng cùng lăng nhạc đã hòa hảo như lúc ban đầu cho nên nàng nhất định muốn được đến một cái không phải vậy trong lòng luôn cảm thấy lăng nhạc đối nàng sùng ái có chỗ thiếu hụt nữ nhân nha tóm lại là ưa thích lẫn nhau tương đối bất quá chỉ cần có thể cho các nàng ngang hàng đ á i ngộ các nàng liền sẽ cảm thấy thỏa mãn cũng sẽ không thật bởi vì chút chuyện nhỏ này tranh giành tình nhân liền tính ngoài miệng nói một chút ăn giấm cũng sẽ không thật ảnh hưởng t ỷ m ộ i ở giữa thâm hậu tình nghĩa không có vấn đề mua đều mua lại đưa mỗi người các ngươi một cái h óng ánh chiếc nhẫn lăng nhạc n ế t miệng cười một tiếng trong t ơ i cười tràn đầy hào sảng cùng đại khí tuất vui vẻ bên trong mặt của tô sơ vi chứng nháy mắt hồng thấu giống quả táo chín đồng dạng thiên vũ đại tử cũng tương tự xấu hổ trong lòng âm thầm lầm bầm cái này chính mình không phải liền là tại làm bóng đèn vây xem nha dù sao những n à y cùng chính mình hình như không có quan hệ gì a luôn không khả năng chính mình cũng có thể được chiếc nhẫn loại này lễ vật a nói đùa cái gì chính mình cũng không phải là của lăng tổng tình nhân mà còn chính mình có thể là cái đứng đắn nữ nhân nhưng mà trên thực tế cho tới bây giờ tình trạng này trong lòng liễu như tuyết ước gì có thể cùng lăng nhạc có một ít mập mờ không rõ quan hệ bởi vì giống lăng nhạc anh tuấn như vậy x o á y khí bị lực mười phần n a m nhân một khi bỏ qua sợ rằng về sau rốt cuộc không đạt được thậm chí nàng có một loại kỳ lạ cảm giác từ khi đ ố i trước mắt lăng nhạc sinh ra hảo cảm về sau thật đ ố i cái khác bất kỳ nam sinh nào đều rốt cuộc không làm sao có h ứ n g n ổ i đi thôi đúng như tuyết ngươi cũng có phần ngươi hiểu ta ý tứ a lăng nhạc cười như không cười nói một câu trong ánh mắt lộ ra một tia lực lượng thần bí kỳ thật phía trước hắn liền đặc quyết tâm muốn đem liễu như tuyết s ủ n g thờ thiên để cho mội mội của nàng liễu như yên ước ao ghét tị dạng này trả thù nhất định có thể làm cho đối phương sảng khoái vô cùng chương hai trăm năm mươi mốt lăng tố mỹ đi mỹ quốc chương hai trăm năm mươi mốt lăng tố mỹ đi mỹ quốc lăng nhạc mang theo ba người tràn đầy phấn khởi đi mua sắm tinh xảo lộng lấy đồ trang sức cùng óng anh trói mắt chiếc nhẫn mặt khác còn đơn độc cho liễu như tuyết mua một chiếc giá trị cao tới một ngàn vạn hơn hào khí xe sang trọng tại cái này khó phân phức tạp thế giới đối với gia cảnh cũng không phải là hậu đãi giàu có nữ hải tử tới nói thật tựa hồ không có tiền không cách nào bắt được phương tâm bởi vì tại được đến lăng nhạc hào phóng đưa ra chân quý lễ vật phía sau liễu như tuyết càng thêm lộ ra không biết làm sao nội tâm xoắn suýt và phần nhưng mà cuối cùng ở trong lòng triệt để vứt bỏ tất cả xoắn suýt không chút do dự hoàn toàn b ậ ngay ngắn vị trí của mình. Nàng âm thầm thể. từ nay về sau chính mình là lăng nhạc khăng khăng một mực nữ nhân lăng nhạc để nàng làm bất cứ chuyện gì nàng đều tuyệt sẽ không có chút tự tuyệt tốt hôm nay tới đây thôi các ngươi hiện tại cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt ta ta còn có chút chuyện quan trọng muốn đi tìm vương thị lăng nhạc mặt mỉm cười đưa mắt nhìn các nàng rời đi phía sau liền không kịp chờ đợi gọi điện thoại cho kỳ mỹ lâm tử lâm tử ngươi bây giờ đến tột cùng ở nơi nào hôm nay ta trời vừa sáng tỉnh lại vẫn không nhìn thấy thân ảnh của ngươi lăng nhạc lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi thăm nàng trong lòng của hắn rõ ràng khẳng định là có cực kỳ chuyện quan trọng đi làm việc nhưng có thể để cho lâm tử vội vàng như thế sự tình lăng nhạc không cần nghĩ lại cũng có thể đoán được tỷ lệ lớn là cùng lăng tố mỹ có quan hệ dù sao hắn giao cho k ỳ mỹ lâm tử nhiệm vụ trọng yếu chính là toàn lực bảo vệ lăng tố mỹ bởi vậy dù cho phía trước lâm tử cùng hắn cùng đi một chuyến sân thành thế nhưng nàng tại giang thành bên này an bài lưu lại không ít cơ sở ngầm không giờ khắp nào không tại bảo hộ lăng tố mỹ cùng người của hạ khuynh nhan thân an uy có thể để cho lâm tử trước thời hạn vội vàng rời đi khẳng định là có quan hệ lăng tố mỹ đại sự nhưng tất nhiên trước thời hạn rời đi lại không có lập tức nói cho hắn lăng tố mỹ đến tột cùng xảy ra chuyện gì nghĩ đến có lẽ cũng không phải là nguy hiểm sinh mệnh an toàn khẩn cấp đại sự cái này liền để lăng nhạc không nhịn ở trong lòng nổi lên nói thầm ít nhiều có chút hiếu kỳ nguyên do trong đó chủ nhân thực tế xin lỗi bởi vì ngài cùng vương thị ở giữa sự tình cho nên ta không có dám phát thông tin đi quay r à y ngài đầu bên kia điện thoại truyền đến kỳ mỹ lâm tử tràn đầy giọng áy náy không sao lăng nhạc vẫn cảm thấy kỳ mỹ lâm tử không những nhu thuận hiểu chuyện còn đặc biệt khéo hiểu lòng người ngươi là tối hôm qua rời đi vẫn là buổi sáng hôm nay chủ nhân ta là tối hôm qua mười một điểm nhiều r ờ đi đến tột cùng là vì chuyện gì chủ nhân là ngài mẫu thân đại nhân đột nhiên rời đi công ty sau đó xuất ngoại cho nên ta nhất định phải đích thân đi theo tiền đến bảo đảm an toàn của nàng xuất ngoại đi chỗ nào là đi mỹ quốc bên kia đi ta đã biết nhất định muốn bảo vệ tốt nàng xin ngài yên tâm chủ tổ người lần này ta đặc biệt kêu không ít nhân thủ lâm tử kính c ầ n m à nghiêm túc nói tốt ngươi chính mình cũng muốn đặc biệt chú ý an toàn lăng nhạc thâm tía nhắc nhở dù sao mỹ quốc bên kia chỉ an tình hình so bất kỳ địa phương nào đều muốn hôn loạn điên cuồng khẩu súng không nhận nghiêm ngặt quả khống đối cho các nàng những ngày phổ phổ thông thông thân thể máu thịt đến nói tại mọi thời khắc đều tồn tại tiềm ẩn uy hiếp ừ chủ nhân ta nhất định sẽ chú ý cẩn thận vậy ta c ú t điện thoại trước đi theo lăng nhạc c ú t điện thoại hắn ở trong lòng không khỏi l ầ m vào sâu sát suy tư bên trong lăng nữ sĩ làm sao sẽ đột nhiên liền xuất ngoại đâu chẳng lẽ là công ty xuất hiện cái gì khó giải quyết công việc mà thôi chờ đem chuyện bên này xử lý xong phía sau lại đi hỏi một chút hạ k h u y n ngăn a mà còn lăng nữ sĩ không tại chắc hẳn nàng sẽ không giống lần trước như vậy thất kinh đi lăng nhạc khỏe miệm trên vi vi dương nổi lên một chút tà mị nụ cười mê người không có cách nào hắn giải đến thực sự là quá đẹp trai mỹ lực càng là kinh động như gặp thiên nhân hiện tại như vậy xấu xa cười lên cả người hoàn toàn tràn đầy tà mỹ không bị trói b u ộ c khí chất bất quá dù vậy hắn vẫn là cực kỳ xoáy khí bức người tồn tại sau đó lăng nhạc không chút do dự cho vương băng toàn gọi điện thoại tới đón ta đi tại thiên không hoa viên ngươi không phải nói còn không có nói qua yêu đương sao ngươi tới đón ta chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này hẹn h ọ lăng nhạc ngữ khí lạnh nhạt nói t h t ta lập tức tới đón ngươi vương băng toàn nghe nói như thế trong lòng ít nhiều có chút khẩn trương cùng e lệ bất quá cùng lúc đó nàng đột nhiên cảm thấy lăng nhạc cái này cái nam nhân kỳ thật vẫn là rất lãng mạn c h i kỷ phía trước còn tưởng rằng hắn là loại kia không h i ể u phong tình đần độn nam nhân hiện tại xem ra là mình nghĩ quá nhiều chính mình phía trước nội tâm khát vọng gia hỏa này vẫn là vô cùng coi trọng vì vậy nàng tỉ mỉ chọn lựa một thân sâu quần áo màu xanh lam tỉ mỉ trang điểm đem chính mình hóa trang đến thật xinh đẹp sau đó lòng tràn đầy vui vẻ ra ngoài lái xe đi đón lăng nhạc nửa giờ sau vương băng toàn liền nhanh như điện chấp đi tới thiên không hoa viên bên này rất nhanh liền cùng lăng nhạc thành công hội họp lăng nhạc xin lỗi để ngươi đ ợ i lâu như vậy thật sự là ngượng ngủng vương băng toàn gò má ừng đỏ mang theo ngượng ngủng nói không có cách nào đây là nàng lần thứ nhất như vậy tỉ mỉ trang điểm cho nên khó tránh khỏi nhiều hao phí một chút thời gian không sao ngược lại là ngươi ăn mặc như vậy xinh đẹp cảm động xem ra ta tại trong lòng ngươi địa vị rất trọng yêu à. l a g nhạc vi vi cười một tiếng ôn nu vươn tay vương băng toàn lập tức bồi dối khẩn trương một cái vô ý thức nhìn xung quanh một phen tựa hồ đặc biệt đừng lo lắng bị người trộm đập loại hình sự tình phát sinh làm sao vậy là sợ hãi bị người đập tới sao bất quá ngươi yên tâm đi chỉ cần ta cùng ngươi liên thủ tại cái này gian g thành người nào cũng đừng nghĩ uy hiếp đến chúng ta lăng nhạc bá khí mười phần nói vương băng toàn nháy mắt bị lăng nhạc bá khí chỗ sâu sắc hấp dẫn không chút do dự lựa chọn tin tưởng lăng nhạc khẽ gật đầu một cái sau đó vươn tay đặt ở lăng nhạc tay ấm áp tâm đi thôi mang ngươi thật tốt đi một vòng ta cảm thấy bên này phong cảnh coi như không tệ đi tới nơi này tình lữ s á c thực không ít bọn họ đều đắm chìm tại ngọt ngào bầu không khí bên trong ân vương băng toàn nhu t h u ậ gật gật đầu băng tuyển ngươi tại giang thành hoàn thành mạng vàng về sau liền muốn rời khỏi bên này a đúng vậy a ta là nhất định muốn trở lại kinh đô bên kia đi sau đó thì sao tiếp xuống có những tính toán khác sao có a ta nghĩ tiếp tục cố gắng hướng bên trên leo lên sau đó chân chính k h ô n g chế nhân sinh của chính mình bất quá nếu như ngươi muốn tại tokyo phát triển ta sẽ tận hết sức lực hiệp trợ ủng hộ ngươi cũng không biết ngươi có cần hay không hỗ trợ của ta dù sao ở trong lòng ta cảm thấy ngươi thật đặc biệt lợi hại có lẽ liền không có chuyện gì là ngươi làm không được ha ha xem ra ta thật không có nhìn l ầ m người a bất quá mới thâm nhập trao đổi một lần ngươi liền đã hiểu rõ như vậy ta tâm tư cho nên a về sau có gì cần ta hỗ trợ địa phương ngươi chỉ để ý mau chóng nói ra là được rồi ta người này mặc dù tính tình có đôi khi không quá tốt thế nhưng đối với chính mình nữ nhân đây tuyệt đối là quan tâm đầy đủ hiểu chưa ân ta biết vương băng toàn giờ k h ắ c này thật cảm động tới cực điểm hiện tại có lăng nhạc phiên này thâm tình lời nói nàng cảm thấy liền tính trở lại kinh thành bên kia vì cái gì đều không cần e sợ chỉ để ý hướng về mục tiêu của mình anh dũng tiến lên là được rồi bởi vì sau lưng của nàng có một cái như vậy ghê gớm nam nhân xem như kiên cường hậu thuẫn hai người cùng nhau tản bộ cùng du ngoạn hơn hai giờ phía sau lại ấm áp ngọt ngào đi ăn cơm sau đó liền hài lòng ai về nhà đấy đương nhiên lăng nhạc lần này vì vương b ă n g toàn không chút do dự trực tiếp tại giang thành tỉnh đầu tư tám vạn ước phần này thiên đại công lao đối với vương b ă n g toàn mà nói tuyệt đối có thể làm cho nàng thuận thuận lợi lợi hoàn thành m ạ n vàng dù sao giang thành tỉnh một năm gdp mới bao nhiêu vẫn chưa tới ba vạn ước tám vạn ước đầu tư cái này cũng có thể làm cho giang thành tỉnh thực hiện siêu trọng điểm phi tốc phát triển cùng vương văn toàn sau khi tách ra thời gian đã không còn sớm để buổi tối bảy giờ nhiều lăng nhạc không có lựa chọn về nhà mà là trực tiếp đi trong nhà của hạ k u y nhan hạ gì đến mở cái cửa thôi ta là lăng nhạc lăng nhạc tại bên ngoài biệt thự vội vàng gọi điện thoại về đến nhà hạ q u y n h nhan vừa vặn tắm rửa xong xuôi đổi xong một thân thoải mái dễ chịu y phục liền tiếp đến lăng nhạc điện thoại biết được hắn tại chính mình bên ngoài biệt thự muốn đi vào ba trong lúc nhất thời hạ q u y n h nhan chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi xong hôn đản này thật sự là được một t ứ c lại muốn tiến một thước xem ra hắn là không có ý định bông tha mình a a i nghiệp c h ứ n g à sự tình làm sao sẽ phát triển đến cái này loại tốc độ chương hai trăm năm mươi hai ngươi thật là một cái hôn đản t r ư ơ n g hai trăm năm mươi hai ngươi thật là một cái h ỗ n đản không được không được mình tuyệt đối không thể để hắn đi vào hạ khuynh nhan tại phòng khách rộng rãi bên trong lo lắng đi qua đi lại t h ầ n s ắ c khẩn trương trong lòng vô cùng kiên định âm thầm hạ quyết định này sau đó nàng cố gắng ổn định chính mình hoảng loạn trong lòng thần cố ý giả vờ như lãnh đ ạ m d á n g d ấ n nói muốn như vậy ngươi đến chỗ của ta đến tột cùng làm cái gì hạ gì ta tìm ngươi xác thực có việc cho nên mới tới a lăng nhạc tuyệt đối không nghĩ tới hạ khuynh nhan vậy mà như thế tuyệt tình liền nhà cửa đều không để cho mình vào chính mình tốt xấu cùng nàng có không quan hệ bình thường tốt ta ngươi nói ta một chút điểm đều không tin hạ khuynh nhan chém đinh chặt sắt nói trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi bởi vì tại nàng nhìn lại người này từ trước đến nay liền không có đem nàng coi như đáng giá tôn kính trường gối tóm lại nếu là đáp ứng để lăng nhạc vào nhà bên trong cái kia không thể nghi ngờ là hại hắn bởi vậy không quản tình huống làm sao nàng đều phải một mực coi chừng lăng nhạc tuyệt không thể để hắn tùy tâm sử dụng tùy ý làm bậy đối chính là không thể để hắn tùy ý làm bậy ha ha hạ gì ngươi sẽ không phải là sợ hai ta làm sằng làm bậy a bất quá hạ gì ngươi cũng đừng quên Phía t r nếu như nói không ra cái đường đường chính chính sự tình ngươi vẫn là đi nhanh lên đi mà còn đừng quên ngươi hôm trước còn tại tố mỹ cùng trước mặt ta lời thề son sắt mà bảo chứng qua chẳng lẽ ngươi bây giờ lại muốn ngộ nhập lạc lối hạ khuynh nhan mặc dù có thể rộng lượng không tại tính toán phía trước đủ loại sự tình nhưng nàng cũng không dám lại để cho lăng nhạc ở trước mặt nàng muốn làm gì thì làm nếu không nàng muốn thế nào đối mặt lăng tố mỹ lại muốn như thế nào cùng lăng tố mỹ bàn giao x o n g lại chính mình tha thứ hắn số lần một khi nhiều lên sớm muộn cũng sẽ bị lăng tố mỹ phát giác đến lúc đó còn không phải đem lăng tố mỹ tức g ầ n chết chính mình cũng liền thật không mặt mũi lại ở trên đời này sống sót ai tốt ta kỳ thật ta muốn nói là ta tối nay không chỗ có thể thuộc về lăng nhạc bất đắc dĩ thở dài nguyên bản hắn đối hạ khuynh nhan đồng thời không có quá nhiều đặc biệt ý khác nhưng hắn người này chính là như vậy tính tình đối phương càng làm ánh liệt kháng cự hắn liền càng nghĩ muốn chứng minh mình có thể hoàn toàn khống chế đối phương chính mình có thể là bật hợp người nói đùa cái gì làm sao có thể bị một cái nữ nhân cự tuyệt ở ngoài cửa húng chi nếu biết rõ nữ nhân này đều bị hắn nắm đến mấy lần không nghĩ tới bây giờ vậy mà trở mặt không quen biết như thế không để hắn vào trong mắt hắn không sĩ diện a làm sao vậy có phải là lại làm cái gì chuyện sai chọc tới lăng tố mỹ hạ k h u y ê n nhan nghe nói như thế ngược lại là sinh ra mấy phần hào hứng bất quá trong lòng lại nhịn không được thở dài âm thầm suy nghĩ lam nhạc tiểu từ này sợ là không có thuốc nào cứu được căn bản là nói không t h ô n g a ở trước mặt một bộ phía sau một bộ đây rốt cuộc muốn áp dụng như thế nào biện pháp mới có thể để cho hắn đi đến chính đạo lại tiếp tục như vậy sợ là thiên lý cũng khó khăn cho dù sao coi như mình nghĩ thông suốt có khả năng tha thứ hắn đủ loại hành động thế nhưng lăng tố mỹ có thể nghĩ thông suốt có thể khoan nhượng hắn sao càng quan trọng hơn là nếu như thiên hạ người biết được những sự tình này cái kia càng là tuyệt đối dung không được hắn không phải chẳng lẽ ngươi không biết mụ ta đi đâu sao lăng nhạc giả vợ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi lại có ý tứ gì ta không hiểu hạ k h u y n nhan nhữ mày lòng tràn đầy hoài nghi k h ô người biết lăng thêm thêm chờ một chút ta gọi điện thoại cho tố mỹ hạ khuynh nhan không chút do dự lập tức cúp điện thoại của lăng nhạc sau đó cho lăng tố mỹ đánh tới thế nhưng điện thoại một mực ở vào tắt máy trả thái nháy mắt hạ khuynh nhan thay đổi đến có chút mất cảm trong lòng không khỏi suy nghĩ chẳng lẽ là tố mỹ biết chính mình cùng lăng nhạc một ít chuyện không nên à chính mình không có lộ ra nửa phần cũng không có chút nào bại lộ chẳng lẽ là lăng nhạc tiểu tử thối này còn lưu lại cái gì có thể uy hiếp chính mình thủ đoạn tại trong nhà bị lăng tố mỹ phát hiện cho nên liền nghĩ đến đây hạ khuynh nhan không nhịn được khẩn trương kích động lên thậm chí là tức giận vào phần vì vậy nàng lập tức đích thân xuống lầu vội vàng mở cửa bước nhanh hướng lăng nhạc đi đến lúc này hạ khuynh nhan nhìn thấy lăng nhạc cái kia giống như cười mà không phải cười cười xấu xa khi phải lập tức nâng lên tay muốn đánh lăng nhạc nhưng nâng tay lên thoáng trần c h ờ một chút lập tức đem đánh đổi thành nắm chặt cánh tay của lăng nhạc t h ế ai nha đau đau hạ khuynh nhan ngươi làm cái gì vậy hừ cùng ta đi vào ta có lời hỏi ngươi ngươi nếu là không nói thật ta ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt hạ khuynh nhan lạnh hừ một tiếng ngữ khí kiên quyết tốt ngươi bung ô ra ta cùng ngươi đi vào chính là chỉ là vừa một vào trong nhà lăng nhạc liền không chút do dự vận dụng năng lực của thời gian tính chỉ chờ thời gian tính chỉ hiệu quả kết thúc hạ k u y n h nhan cả người đều bối rối nàng hoàn toàn không biết phát sinh cái gì vậy mà bất chi bất giác lại bị tiểu tử thối này khống chế cục diện qua rất lâu rất lâu nàng mới không thể không cưỡng chế l ử a giận trong lòng cố gắng để tâm tình bình phục lại hỏi ngươi thật là một cái hôn đ à n mau nói cho ta biết lăng tố mỹ là thật không ở nhà vẫn là xảy ra chuyện gì hôn đ à n liền hôn đ à n a dù sao ta đã sớm v à đ ã m ẹ không sợ rơi không cố kỵ gì bất quá ngươi không cũng trầm trầm thích đứng s a o ngươi ta thật sự là kiếp trước thiếu nợ ngươi ta làm sao biết ngươi dùng thủ đoạn gì gặp phải loại này sự tình ta có thể có biện pháp nào hạ k u y n nhan vừa thẹn lại giận vừa tức vừa gấp hung hăng trợn nhìn lăng nhạc một cái ha ha cũng là lăng nhạc dương dương đắc ý cười cười song lại chính mình là ai a b ậ t học nam nhân của ta cái gì thực lực liền không cần nói nhiều yên tâm đi hẳn không phải là sẽ ra chuyện mà là có chuyện đi làm việc mặt khác ngày mai ta liền đi tìm lăng nữ sĩ cho nên tối nay liền tại ngươi cái này tá tốt một đêm lăng nhạc hỏng vừa cười vừa nói hạ khuynh nhan cho mày tiểu tử thối này tinh lực làm sao như vậy rồi rảo nói nghỉ ngơi làm sao còn có việc muốn làm à chương hai trăm năm mươi ba ngươi đã không phải là đã từ ngươi chương hai trăm năm mươi ba ngươi đã không phải là đã từ ngươi sáng sớm hôm sau ánh nắng tươi sáng không khí trong lành hợp lòng là người phảng phất mỗi một tia gió nhẹ đều mang trong veo khí tước tự nhiên lại là tốt đẹp một ngày dù sao trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nhẹ nhõm vui vẻ thân sắc tâm tình nhìn qua cũng không tệ mà lăng nhạc tình ngủ phía sau v ố t v ố t nhập nhèm mắt buồn ngủ không nghĩ tới còn có nóng hổi bữa sáng đang chờ hắn bất quá hạ khuynh nhan có thể là một chút cũng không k h á c h khí nhìn như trong nhu có cường kỳ thực mang theo vài phần giận dữ l ạ n h như băng nói đều mấy điểm còn không mau một chút lên tới dùng cơm lăng nhạc mất buồn ngủ mơ mơ màng màng rủi mắt một cái ánh mắt rơi vào hạ khuynh nhan mặc cái k i a thân màu tím đổ mặc ở nhà bên trên khoan hay nói quả nhiên chính như hứa ca sĩ miêu tả như thế màu tím trang phục mặc trên người nàng lớn nhất v ậ t vị đem nàng khí chất chèn ép càng thêm đặc biệt m ê n g ư ờ i lăng nhạc miễn cưỡng c h ố p c h ố p mí mắt kéo lấy trường âm lười biếng nói người cũng không phải không biết ta buổi tối hôm qua bận đến rất chế, mệt mỏi muốn chết muốn sống đủ rồi đủ rồi chớ nói nữa hạ khuynh nhan rung động nhẹ nhẹ lông mi thật dài gương mặt xinh đẹ vừng đỏ phản ứng lộ ra rất là mất tự nhiên dù sao có một số việc nói chưa dứt lời một khi nói ra miệng liền để nàng lập tức rơi vào không biết nên ứng đối ra sao tình cảnh lúng túng tốt không nói ta liền dậy ăn điểm tâm dù sao nhiều năm như vậy khó được có thể ăn ngươi đích thân xuống bếp vì ta làm cơm thử ngươi nói ngươi đối ta thực hiện qua chức trách sao cho nên đừng trách ta cùng ngươi đối nghịch không nghe lời ngươi ngược lại n ắ m ngươi bao nhiêu là có chút nguyên nhân ở bên trong nghĩ muốn trả t h ù ngươi xuất một chút trong lòng ác khí lăng nhạc một mặt nghiêm túc đứng đắn nói dù sao hiện tại hạ khuynh nhan không sai biệt lắm tại từng bước tiếp thu thực tế nếu không hắn không sĩ diện a trên đời này liền không có hắn như thế có bản lĩnh có mị lực nam tử tốt ta trong lòng hạ k h u y ê n nhăn rõ ràng lăng nhạc lời nói đơn thuần ngụy biện tạ thuyết nhưng nội tâm lại không tự chủ được mà dâng lên một trận ấ y n ấ y bởi vậy để nàng vắt hết ó c cũng tìm không được lý do thích hợp đến phản bác suy nghĩ kỹ một chút minh đích thật tại một số phương diện làm đến không quá xứng t r ư ớ c nhưng nàng sao lại không phải toàn tâm toàn ý vì lăng nhạc tốt đâu dù sao có một số việc nếu là biểu hiện quá mức rõ ràng sẽ luôn để cho một chút kẻ có lòng dạ khó lường sinh nghi sinh sự đặc biệt là trong gia tộc những cái kia quan hệ phức tạp cùng lục đục với nhau cho nên nhiều năm như vậy nàng mới chọn lựa chọn tại cuộc đời của lăng nhạc bên trong bảo trì khắc chế không có quá độ can thiệp đồng thời đây cũng là lăng tố mỹ một mực kỳ vọng nhìn thấy cục diện chính là lo lắng lăng nhạc một ngày nào đó biết trong đó ẩn tình không thể nào tiếp thu được cho nên nàng tại cuộc đời của lăng nhạc trên đường không có tiến hành bất luận cái gì quá nhiều can thiệp chỉ là bây giờ lăng nhạc liều lĩnh làm sự t ì n h nàng đã dùng cố gắng hết sức đi kháng cự cùng ngắn cản nhưng mà bây giờ thực tế không cách nào chống cự hắn tùy hứng cùng bá đạo nàng cũng cảm thấy không thể làm gì thúc thủ vô sách luôn không khả năng thật đem hắn thế nào ví dụ như đưa đi vào a loại này cực đoan sự tình nàng vô luận như thế nào cũng làm không được cho nên c h ỉ có thể tận lực thoải mái tinh thần trạng thái hướng m à nghĩ theo hạ khuynh nhan c h ỉ là hờn rỗi khẽ hừ một tiếng lăng nhạc ngươi không muốn được tiện nghi còn ra vẻ ta cho ngươi biết ta đều đã tha thứ đến mức này ngươi bao nhiêu cho ta nghe lời một chút đừng có lại tùy hứng làm vậy không có vấn đề ta cam đoan ngoan ngoan nghe lời lăng nhạc cười đùa tí tưởng cười cười dáng dấp mang theo vài phần g i o hoạt sau đó c h ợ m ung d u n g rời giường mặc quần áo bất quá đúng lúc này hạ k u y n nhan chi kỷ cho hắn cầm một bộ tiệm quần áo mới vâng mặc vào nhìn xem có vừa người không? còn có dày đều lăng à m ớ ế u là h n nhạc rất hưởng thụ loại này bị người dốc lòng chăm sóc cảm giác ấm áp cảm giác dù sao từ nhỏ phụ thân nhân vật liền thiếu hụt chỉ có mâu thân một mình chiếu cố hắn có thể là mâu thân một cái người đã muốn công tác lại muốn chiếu cố gia đình tinh lực dù sao cũng có hạ c h ú n g chi một bên đi làm một bên chiếu cố hắn làm sao có thể mọi chuyện đều cố đến chu toàn yên tâm đi khẳng định thích hợp dù sao ngươi cũng không phải là không rõ ràng thân hình của ta số đo lăng nhạc n ế t miệng lên mang theo vài phần trêu chọc cười cười hạ khuynh nhan g ò má nháy mắt nhiễm lên một vệ tường h đỏ hờn dỗi liếc một cái lăng nhạc nói ngươi cái miệng này a thật sự là không có cân nhắc liền không còn được cái gì đó ta chính là ăn ngay nói thật ngược lại là ngươi dám làm không dám chịu sao trước đây cũng là dạng này chẳng lẽ hiện tại còn muốn tiếp tục trốn tránh sao ừ lười cùng ngươi nói ta xem như là bắt đầu khắc sâu cảm nhận được m ụ m ụ ngươi vì cái gì thường xuyên bị ngươi tức giận đến rơi nước mắt hạ k u y n h nhan nói xong hắt đầu nạo g kiều đi ra ngoài phiên muộn rõ ràng tâm tình rất tốt làm sao đột nhiên nhấc lên ta trước đây đem lăng nữ sĩ khí khóc sự tình a hiện tại tâm tình không h i ể u thay đổi đến nặng nề khó chịu lăng nhạc nhịn không được nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu sau đó cấp tốc mặc vào hạ khuynh nhan đưa tới âu phục đó là một bộ màu xanh đen âu phục cắt xén vừa vặn mà còn mặc lên người vô cùng vừa vặn dù sao đều cùng hắn từng có không dưới bốn lần tiếp xúc nàng làm sao có thể không rõ ràng chiều cao của mình hình thể các loại chi tiết c ặ kẽ nếu như ngay cả điểm này nhãn lực cùng cảm giác bén nhạy đều không có nàng cũng không có khả từng bước một phát triển làm đến công ty đưa ra thị trường như vậy quy mô mặc quần áo tử tế lăng nhạc tinh thần phấn chấn đi ra ngoài lúc này hạ khuynh nhan đã ưu nhã trước ăn lên cơm sáng không nghĩ tới buổi sáng bữa sáng liền như thế phong phú không chỉ có tinh xào thức nhắm còn có hải sâm canh này một ít đại b ổ nguyên liệu nấu ăn đánh răng không có hạ khuynh nhan ngước mắt liếc mắt nhìn lăng nhạc trong ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm ánh mắt không khỏi vi vi r u lên tốt a người này thật đúng là càng xem càng để người cảnh đẹp ý vui dù sao tiểu tử thối này dài đến thực sự là quá đẹp trai mẫu chốt là trên người hắn luôn có đặc biệt mị lực điểm có thể nháy mắt hấp dẫn đến nàng ánh mắt ai thật sự là đời trước thiếu hắn a cho nên mới dẫn đến mình đời này c h i t để muốn cắm ở trong tay của hắn không có a ăn xong rồi lại quét a lăng nhạc n ế t miệng cười cười ánh mắt rơi vào trên bàn ăn mỹ vị bữa sáng bên trên khoan hay nói giờ phút này thật là bụng đói kêu vang dù sao thân thể hắn cũng không phải là sắt thép đúc thành bận rộn phía sau đến bây giờ nào có không đói bụng đạo lý không được đi trải răng lại, đến ăn. Hạ nhan lông mày lại ngữ khí nghiêm nghị nói nàng ở trong lòng âm thầm lầm bầm ta kéo lấy thân thể hư nhược Tỉ mỉ vì ngươi chuẩn này bị bữa mỹ、like、à. À, ta, ta ngoan ngoan vậy ị b lăng nhạc nhẹ gật đầu tất ta cái này liền đi lăng nhạc động tác nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt sau đó liền trở lại phòng ăn bắt đầu ăn ngấu nghiến khu nhan đây đều là ngươi làm sao ngươi ngươi đây không phải là nói nhảm sao không phải ta cho ngươi làm chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là điểm thức ăn ngoài sao hạ khuynh nhan vi vi cong lên miệng một mặt bị khuất trong lòng đoán trách lăng nhạc cũng dám hoài nghi nàng là điểm thức ăn ngoài thật là quá đáng ai về sau vẫn là không muốn hảo tâm như vậy dù sao hắn đúng lúc này lăng nhạc lập tức lộ ra nụ cười sán lạng thán dương ta còn tưởng rằng là điểm thức ăn ngoài đâu dù sao hương vị như thế tốt hiện tại xem ra tài nấu nướng của ngươi thật sự là t ì n h xảo phi p h à n đâu xem ra ta về sau phải nhiều đến ngươi bên này dạng này ta mới có lộc ăn thỏa thích hưởng thụ thức ăn ngon lăng nhạc một bên ăn như gió quấn vừa nói hạ khuynh nhan nghe đến lăng nhạc dạng này khen ngợi trong lòng giống như là ăn mật đồng dạng ngọn lập tức dễ chịu không ít hiển nhiên hạ khuynh nhan là cái mạnh miệng mềm lòng ngạo kiểu nữ nhân a sau khi cơm nước xong lăng nhạc cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức sống cùng khí lực không hổ là hạ khuynh nhan quan tâm tới người đến vẫn là suy tính được vô cùng tỉ mỉ chú đáo cảm ơn khuynh nhan lăng nhạc chân thành biểu đạt cảm tạo phía sau hạ khuynh nhan giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì lạnh nhạt đứng lên nói ăn liền sớm một chút xuất phát đi tìm tố mỹ a ta nhìn khẳng định là ngươi lại làm cái gì chuyện sai chọc tới nàng tìm tới phía sau. ngươi nhớ kỹ cho ta thật tốt cùng nàng nói chuyện không thể quá tùy tiện làm cản biết sao mặc dù ngươi bây giờ rất có tiền rất có bản lĩnh thế nhưng ở trước mặt nàng ngươi muốn thả tôn nặng một chút nghe lời một chút hạ k h u y ê n nhan t â m t i ề n nói yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc đây là tự nhiên lăng nhạc nhẹ gật đầu sau đó tiến lên ôm một hồi hạ k h u y ê n nhan nói ta đi đừng quá nghĩ tới ta a hạ k h u y ê n nhan thân thể mềm mại vì vì r u lên có chút khẩn trương hoàn toàn không biết nên làm sao kháng cự chỉ có thể ở trong lòng bất đắc di thở dài một hơi lựa chọn tiếp thu hiện thực hừ ai sẽ nghĩ ngươi a ta ngược lại là nghĩ đến làm sao thu thập ngươi một bên nói một bên tay chân lanh lẹ thu thập bắt đua đi phòng bếp lăng nhạc cười ha ha một tiếng đi ngươi chậm rãi rửa bắt ta đóng cửa phía sau hạ khuynh nhan dừng lại trong tay rửa bắt động tác khẽ thở dài một hơi ai chưa từng có nghĩ qua chính mình lại biến thành d ạ n g này hạ khuynh nhan a hạ khuynh nhan ngươi đã không phải là đã từng cái tiếng ngươi chương hai trăm năm mươi b ố liệu như yên hối hận phát điên chương hai trăm năm mươi b ố liệu như yên hối hận phát điên rời đi trong nhà của hạ k u y n h nhan phía sau lăng nhạc căn bản không cho đại tử cùng tô sơ vi gọi điện thoại lần này tiến về mỹ quốc hắn căn bản không có ý định mang lên các nàng ngược lại là có ý đem liễu như tuyết cho mang lên bất quá còn phải trước nhìn một cái nàng có nguyện ý hay không đồng hành có hay không cái kia cái thời gian vì vậy lăng nhạc bấm số điện thoại của liễu như tuyết lăng tổng t ì m ta có gì muốn làm nha đầu bên kia điện thoại âm thanh của liễu như tuyết ngay lập tức chuyển tới mang theo vài phần mềm mại bồi ta đi một chuyến mỹ quốc c dọc theo con đường này nếu là ta một thân một mình cái kia đến cỡ nào nhàm chán nha người hiểu ta ý từ a lời nói của lăng nhạc bên trong hàm ẩn huyền cơ liệu như tuyết lúc này đang chờ tại nàng cùng liệu như yên thuê chung trong căn hộ còn chưa có đi trường học lên lớp đâu chỉ vì liệu như yên nhìn thấy tỷ tỷ liệu như tuyết thế mà mở ra giá trị một ngàn vạn hơn xe sang trọng cái này không sáng sớm liền ân cần đầy đủ lại là chuẩn bị cho liệu như tuyết bữa sáng lại là quét dọn vệ sinh biểu hiện cực kỳ tích cực cẩn mẫn giờ phút này nhìn thấy tỷ tỷ liệu như tuyết cùng lăng nhạc thông điện thoại nàng không khỏi động tâm dù sao giống lăng nhạc như vậy x o á khí lại siêu cấp nam nhân có tiền phía trước chính mình làm sao lại không có để ý đâu thậm chí còn trách lầm hắn không phải vậy dựa theo lúc trước cái tia anh hùng cứu mỹ nhân kiểu đoạn chính mình hiện tại hơn phân nửa sớm đã trở thành lăng nhạc tình nhân rồi cũng có thể mở lên ngàn vạn cấp xe sang trọng n ắ m giữ xuyên không s o n g các loại bảng tên y phục cùng túi sách ai thật sự là đấu kỵ muốn chết liệu như tuyết cho liệu như yên làm cái im lặng động tác tay phía sau liền ở trong điện thoại nói với lăng nhạc tốt lắm vậy ta phải dọn dẹp một chút chỉ là không biết lăng tổng ta ở nơi nào đợi ngài đâu trong lòng liệu như tuyết tựa như gương sáng nếu là tự tuyệt vậy coi như triệt để cùng lăng nhạc dạng này nam thần gặp h o á qua lại không duyên phận cho nên những n à y nàng đều rất rõ ràng dù vậy nàng vẫn là quyết định muốn đi ta chờ một lúc đến trường học tiếp ngươi vẫn là đi địa phương khác lăng tổng ta ở tại thiên thành lộ dương quang tiểu khu nếu không ngài liền tại cửa tiểu khu t i ế p ta vừa vặn rất tốt liệu như tuyết tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội khoe khoang khoe khoang chính mình có cái x o á y khí b ấ c người bị lực vô biên bạn trai hơn nữa nhìn đến m ộ i m ộ i liệu như yên cái k i a ghen tị thần sắc trong nội tâm nàng vô cùng đắc ý đắc ý mấy i bản dù sao liệu như yên từ trước đến nay so với nàng biết ta nói còn luôn là ở trước mặt nàng khoe khoang đến khoe khoang đi bây giờ cuối cùng đến phiên nàng ánh diện đương nhiên nàng cũng không phải là chân tâm chán ghét liệu như yên dù sao cũng là thân mội mội của mình nàng chỉ là đơn thuần muốn nói cho liễu như yên tỷ tỷ ngươi cuối cùng là tỷ tỷ của ngươi về sau cũng đừng lại ở trước mặt nàng đùa nghịch những cái kia ngây thơ tiểu tâm tư cho rằng bất luận làm sao ngươi cũng không sánh bằng ta đi nửa giờ sau ta chuẩn c h ú t đến lăng nhạc cúp điện thoại lập tức liền ở trong lòng sai khiến một thủ h ạ trong chốc lát một người nam tử liền lái một chiếc d ồ i lần dọi sơ mang theo hắn đi đón liễu như tuyết liễu như tuyết sau khi cúp điện thoại nháy mắt liền khẩn trương hưng phấn đến không được trong nội tâm nàng rõ ràng chuyến này đi ra từ chân chính trên ý nghĩa nói chính mình thì thành của lăng nh t kêu kêu ân lăng tổng nói một mình hắn quá khó chịu để ta bồi hắn liệu như tuyết nói xong khuôn mặt bỏ bừng tỉ ta có thể quá ghen tị ngươi ai nếu là ta phía trước không có đắc tội hắn nói không chừng hiện tại bồi hắn đi ra chính là ta l i ê u như yên mặt giày nói liệu như tuyết liếc nàng một cái nói ai bảo ngươi ngày bình thường mắt cho coi thường người khác bất quá ngươi bây giờ cũng đừng lại cử động ý đồ xấu lăng tổng đối ngươi còn nhớ thù đâu mua cho ta xe đặc biệt bàn giao không thể cho ngươi mờ m ở cho nên nha không có cách nào ta đến nghe hắn ừ ngươi còn là tỷ tỷ ta sao liệu như yên lòng tràn đầy không tình nguyện ta đương nhiên là tỷ tỷ của ngươi nhưng ta hiện tại là bạn gái của lăng tổng tuy nói hai ta là tỷ muội có thể bồi ta đi đến sau cùng là lăng tổng cho nên ta đến ngoan ngoan nghe lời liệu như tuyết lực lượng mười phần nói nói xong nàng liền không tại phản ứng cái này đần độn muộn muộn phối hợp đi đóng gói mấy bộ quần áo nhưng phía sau ngồi tại trước bàn trang điểm tỉ mỉ trưng diện nửa giờ sau lăng nhạc tới đúng lúc tiểu khu bên ngoài liệu như tuyết tự nhiên sớm liền ở nơi đó chờ lấy nàng nào dám để lăng nhạc chờ nhà liệu như yên cũng mặt dậy đi theo ra ngoài lúc này nhìn thấy lăng nhạc ngồi r ồ n dơ sờ hiện thân trong nội tâm nàng đuối người có tiền ghen tị quả thực muốn tràn ra tới lăng tổng liệu như tuyết vội vàng n ê n đón tiếp lấy khắp khuôn mặt là chờ mong lăng nhạc vi vi gật đầu lên xe a chúng ta đi sân bay lập tức liền phải xuất phát、Tốt. có trợ thủ đem nàng dương hành lý bỏ vào cốc sau lúc này liễu như yên không biết xấu hổ tiến lên trước một bước bày làm ra một bộ lấy lòng t ư thái lăng tổng phía trước là ta không đối ta cho ngài nhận lỗi văn cầu ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta đi hơn nữa nhìn tại ta là liễu như tuyết mội mội phân thượng ngài liền giơ cao đánh khẽ tha thứ ta lần này a chỉ cần ngài có thể tha thứ ta để cho ta làm cái gì đều thành dù sao ta cùng liễu như tuyết là thân t ỷ m mội lăng tổng ngài có lẽ có thể thông cảm nỗi khổ tâm của ta a ba nhưng mà đúng vào lúc này liễu như tuyết bước nhanh đi lên trước đưa tay liền cho liễu như yên một cái vang dội bắt hai cô nội mội này lại dám ngay trước mặt của mình cướp nàng coi trọng nam nhân thực sự là quá đáng mà còn coi lăng tổng là thành người nào cho nên nói cái gì tìm u ộ i nàng đều cảm giác đến không còn mặt mũi ừ nội mội thật sự là vô s ỉ đến cực điểm luôn là cho chính mình mất mặt xấu hổ liệu như yên bộ mặt gò má một mặt khó có thể tin trước đây tỉ tỉ nhưng cho tới bây giờ không quản nàng nha bây giờ ngày thế mà động thủ đánh nàng nhưng bây giờ tỉ tỉ phát đạt lương tựa lăng tổng dạng này lại nhân vật nàng không dám nổi giận ngược lại ăn nói khép nép lấy lòng nói tỉ, tỉ ngài nếu là còn tức giận liên tiếp lấy đánh ta đánh tới ngài ngôi giận mới thôi chỉ c ầ u ngài nhất định giúp ta tại trước mặt làng tổng văn cầu tốt sao liệu như yên giả trang ra một bộ ánh mắt thành khẩn bộ dáng nhìn xem t ỷ t ỷ lên xe lăng nhạc căn bản không thèm để ý nữ nhân này liệu như tuyết tự nhiên không dám làm ổn vội vàng lên xe sau đó xe nên ngang rời đi trên mặt liệu như yên nụ cười dần dần biến mất đổi lại một bộ ngoan lệ biểu lộ ừ chờ coi liền không có ta liệu như yên không giải quyết được nam nhân ta sẽ cho ngươi biết tỉ tỉ ta cái t i ế cái t i ế cũng không sánh nổi ta cảm ơn các ngươi lễ vật hỗ trợ